t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám khó cả đôi đường tình cảnh khoai lang b ò n g tay l a m yên đụng đụng tần nặc l a o mị đừng phát xứng sở a tần nặc nâng lên ánh mắt nhìn xem may s ẹ o nam tử như thế ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào cuối cùng nữ nhân kia chính tay cướp đi ngươi thứ trọng yếu nhất tại trong lòng ngươi có lẽ tồn tại một vạn loại phục thủ phương tật ca lời này để may s ẹ o nam tử sơ sơ hiếm ắ t hắn nhìn chằm chằm tần nặc ngươi giúp ta không sợ nữ nhân kia đối ngươi trả thù không giúp ngươi ta chết ngay bây giờ hai bên nhìn lên đều là chết bất quá ta giống như ngươi đối nữ nhân kia đồng dạng tâm hận suy nghĩ kỹ một chút trước khi chết làm một thoáng nữ nhân kia dường như không tính thua thiệt may sẹo nam tử vớt ve vết sẹo trên mặt kim câu sâu kín mở miệng tuy là ngươi cực kỳ miệng lưỡi chân tru nhìn lên cũng không phải vật gì tốt nhưng đề nghị của ngươi quả thật không tệ ngươi đáp ứng không đáp ứng tần n ặ c biểu tình hoài nghi g i a hỏa này đến t ộ t cùng muốn như thế nào hắn vỗ tay phát ra tiếng bài bồ kẹ quỷ lấy tới một cái kẹo may sẹo nam tử t h ò tay nắm một cái tiếp đó đặt tới tần n ặ c trước mắt nói chúng ta tới chơi cái trò chơi ngươi thắng ta liền nghe lấy ý kiến của ngươi thua vẫn là đầu các ngươi chuyển chỗ nữ nhân kia ta sẽ từ từ đối phó hiện tại các ngươi tới đ o á n xem trong tay của ta có bao nhiêu khoả kẹo đoán đúng coi như ngươi thắng cái này nghe xong lam yên cùng phương dạ lập tức tinh thần tỉnh táo bọn hắn vội vã thỏ tay nắm lấy tần nặc chú ý cái sau không nên gấp gáp lão m ỹ để cho ta tới ta vừa mới nhìn một chút hẳn là bảy đến m ộ ư ơ i khoả t à h ư u lão m ê nói n không có khả năng kẹo không nhỏ dựa theo bàn tay rộng trưởng thành nhiều nhất ba đến năm khoả phương dạ lắc đầu nói lam yên hỏi ngươi mang bộ con mắt còn ánh mắt không được ta có thể lý giải đừng hại người được hay không lão mị cho ta lựa chọn ta chắc chắn lam yên quay lấy n g ư ợ c mở miệng may sẹo nam t ử sắc mặt hở h ữ g mang theo một chút nụ cười tần nặc cắt ngang lam yên cùng phương dạ câu chuyện vẫn là ta tới đi may sẹo nam t ử hỏi nhìn tới ngươi có n ắ m chắc tần nặc cũng là lắc đầu không có bởi vì mặc kệ ta thế nào đoán đều là sai vì cái gì tần nặc cũng lộ ra vẻ tươi cười nói liền muốn hỏi ngươi tay tuy là rất vi diệu nhưng huyết nhãn quỷ vẫn là phát giác được cáo chi tần nặc may sẹo nam t ử tay phải đồng dạng bị ký sinh lấy một cái quỷ may sẹo nam t ử bưng lòng bàn tay trong bàn tay kẹo toàn bộ không còn lòng bàn tay vỡ ra một đầu liền vấn một đầu đỏ tươi lưỡi từ bên trong v ư ơ n ra hiển nhiên những cái k i a kẹo đều bị nó nuốt lấy làm yên cùng phương dạng tân nặc cũng cực kỳ im lặng thật là không phải người một nhà không vào một nhà cửa l i ê n cái này s o n g bạc lóc bản cũng ưa thích chơi lại một bộ này cực kỳ thông minh ngươi là không thể có nhiều nhân tài đáng tiếc không cách nào làm ta hiệu lực may sẹo nam tử mở miệng ánh mắt của hắn chính xác là mang theo thưởng thức như thế ta xem như tháng sau nếu như cái này đều không tính thắng vậy ta vì cái gì không dứt khoát giết ngươi đây may sẹo nam tử mở miệng cười nhìn một chút cái t ê u bại bổ kẹ quỷ b à i bổ kẹ quỷ hướng đi một mặt tường biến mất trong bóng đêm rất nhanh lại trở về giữa hai tay nhiều một cái sơn đỏ sát dương hộp đặt ở trên bàn tần nặc ba người nhìn xem dương đoán được cái gì cái hộp này ngươi mang về đến đoàn tàu bên trên chỉ cần đặt ở trước mặt nữ nhân kia liền có thể may x ẹ o nam t ử nói uống cạn sạch trong ly rượu đỏ l a m yên mới l ỏ n g một hơi phương dạ thì là hỏi mạng n ộ i hỏi một thoáng trong hộp là cái gì đây không phải các ngươi hỏi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm cái kêu bại bổ kẹ quỷ bưng tới ba chén chẳng định, đặt ở trên bàn ly này chẳng、định. coi như sự hợp tác của chúng ta vui sướng uống xong bọn chúng các ngươi liền có thể rời đi may s ẻ o nam tử nói thật chỉ là phổ thông chạm gần n ư tân nặc nhìn chằm chằm b ư ớ c lên nhỏ bé b ọ t khí màu vàng tự dịch chí ít n ó không phải rượu đ ộ u không muốn đem ta nghĩ nhiều như vậy suy nghĩ ta không giống nữ nhân kia may s ẻ o nam tử nhàn nhạt mở miệng tân nặc trực tiếp đem trước người chạm gần uống một hơi cạn sạch phương d ạ n cũng là như vậy làm yên lẩm bẩm một câu có thể hay không, không uống ngươi cái này chạm gần không chính tông không đúng ta khẩu vị a bài bồ kẹ quỷ xoay chuyển mặt nạ nhìn hắn một cái thôi ta khả năng là ta không hiểu rượu lam yên cũng nhanh chóng ô g xong ba vị đi thong thả không tiễn hoan nên rảnh rỗi lại đến tử dạ thành tiêu khiển may sẹo nam tử đứng lên đi đến cửa sổ bên kia đưa lưng về phía ba người nói tần n ạ c phụ họa đáp lại một câu cầm lấy dương không còn lưu lại mang theo lam yên cùng phương dạ rời khỏi phòng ra gian phòng đều là nhịn không được n ố i lòng một hơi cái kia gánh vác áp lực phảng phất nháy mắt tháo xuống đồng dạng cái này không phải tiêu khiển quả thực là chịu tội còn có cái này chẳng bệnh gây mũi không được đây thật là khách nhân uống đồ vật cái này đều không đóng cửa thật là không có thiên lý lam yên vừa ra tới liền nắm lấy cổ họng y đồ đem uống vào p h u n ra miệng của ngươi thật nên may lên ngươi cho rằng ra cửa bọn chúng liền nghe không gặp phương dạ nhìn lướt qua hắn lại nhìn xem trên đồng hồ thời gian chúng ta còn lại mười phút đồng hồ thời gian đến tăng nhanh bước chân phương dạ nói còn chưa dứt lời tần n ạ c cùng la miên vung nha chân trực tiếp dùng chạy ra đổ huyện tri thành giờ khác này ở trở về ác n g ộ n g đoàn tàu con đường bên trên cũng không ít người chơi đang chạy lờ mờ xương trắng xa xa xuất hiện đoàn tàu đường biển một tiếng dài dòng nặng n ề tiếng sáo từ đằng xa chuyển đến làm tần nặc ba người xuyên qua sương mù dày đặc thời gian kia thời rãi lái đang nhanh Lam xa hàng xe thùng chậm xe chạy ràng, đồng thời đang chậm chạy nhanh động. Ngoà tàu, lái xe xe xe. tạo, rõ ba người quay đầu nhìn một chút chỉ thấy xa xa l ờ mở trong xương trắng nổi lên x ư ơ n g mù màu đen bọn chúng tựa như là c u ố n lên biển động động d ạ n g phi thường mạnh mẽ trong chớp mắt liền nuốt sống những cái kia một mảnh trắng xóa xương trắng hướng về bên này chiếm lấy m ạ tới tất cả đi đường người chơi đều thấy được lập tức một trận tê cả ra đầu cái kia hắc vụ bọn hắn tự nhiên là kiến thức qua có nhiều đáng sợ có thể trong nháy mắt đem người kéo vỡ nát người tại tuyệt cảnh thời điểm tiềm năng là có thể bạo phát giờ phút này cả đám đều tại cồn m ệ n h chạy nhanh lòng bàn chân phía dưới phảng phất là lau dầu đồng dạng nhưng bọn hắn đang tăng nhanh bước chân đoàn tàu cũng đang tăng nhanh nhìn xem càng ngày càng xa cửa khoang xe chạy trốn người chơi đều lộ ra tuyệt vọng lam yên cùng phương dạ cũng là như vậy cam lần này xong đời tần nặc mở miệng vẫn chưa xong khả năng tay sẽ có chút đau các ngươi kiên nhẫn một chút lam yên nghe một bức còn không chờ đặt câu hỏi tần n ạ c tay phải lật ra hai cái huyết nhãn chụp vào l a m yên bàn tay tiếp đó trực tiếp là vung mạnh quăng ra ngoài cái kia lên đoàn tàu người chơi vốn dường như thăm dò nhìn một thoáng l a m yên liền bay đi vào làm cho hắn đệm thịt đâm vào trong góc bàn đều nát đoàn tàu bên ngoài tần n ạ c lại đem ánh mắt đặt ở phương g i trên mình cái sau khỏe miệng co giật điểm nhẹ tần n ạ c sao quan tâm n ặ n g nhẹ bắt lại liền cùng rác r ư ử i đồng dạng ném ra ngoài tần n ạ c chính mình thì lấy ra phó bản thứ ba kinh c ư ớ nữ thần roi ra hất ra tinh chuẩn quấn lấy cái kia chốt cửa lợi dụng tay phải quỷ lực lôi kéo chính mình cũng bay ra ngoài đằng sau chạy trốn mấy cái người chơi người đều nhìn trận tròn mắt mẹ nó cách cái này đóng phim đây tần nặc bay đến cửa khoang xe nơi đó chở mình vào thùng xe một cước đá ngã lăn dự định đóng cửa hai cái người chơi nói ngượng ngủ còn có lên xe hai người kia trận mắt xem lấy tần nặc nhưng nhìn thấy cái kia lộ ra huyết quang tay phải vẫn là nhìn xuống các ngươi thế nào còn tốt liền là tay có chút chất khớp lần sau có thể hay không cho chúng ta thời gian chuẩn bị lam yên vung lấy tay phải nói cực hạn lên xe không kịp giải thích、Ấm. làm đoàn tàu tốc độ xe trọn vẹn sau khi tăng lên cửa xe tự động đóng bên trên mà xuất hiện sau xe cái kia một mảng lớn xương trắng hoàn toàn biến thành lờ mờ không bắt kịp đoàn tàu mấy cái người chơi tự nhiên là làm ộ ơ cơm kết thúc trò chơi thể nghiệm tân nặc tựa ở trên tường xóa đi mồ hôi trên c h á n bên trong đùm xe đã có không ít người chơi ngồi xuống h i ệ n nhiên thật sớm liền lên xe trong này liền có bắt tử mục cánh cũng tại một bên dùng mũ che kín mặt thoạt nhìn là ngủ thiếp đi ngươi bị những cái kia bài bổ kẹ quỷ đệ mắt tới ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây bắt tử mục nói trong tay còn cầm lấy một bình trong sòng bạc、chẳng. song bạc l a o bản nhiệt tình chỉ là mời ta đi uống chén t r à mà thôi tân nặc thuận miệng trả lời phương dạ liếc nhìn cái kia dương hỏi vật này ngươi thật muốn giao cho nàng ta cảm giác không cần thiết c h u ố c phiền p h i ề n thoái chúng ta cầm đủ điểm tích lũy đã đi đến một khoang xe lửa nhưng nếu như chọc giận n ữ nhân kia đừng quên nơi này là địa bàn của nàng tại cái gì địa bàn nghe cái gì người cái này con đường ta là hiểu tân nặc nhìn xem trong tay sơn đỏ dương ngẩng đầu nhìn phương dạ thế nhưng nam cũng không phải ngu xuẩn ngươi suy nghĩ một chút hắn vì cái gì như vậy yên tâm thả chúng ta trở về tự nhiên là có đạo lý chúng ta không giao ra g i ư ờ n g nhìn như n h ấ t cử l ư ỡ n g tiện nhưng thực tế khả năng là tự cho là thông minh chơi với lửa phương dạ nhún n h ú n bay nghe ngươi lam yên thầm nói cảm giác trở lại đoàn tàu bên trên vẫn là ở vào lưỡng nan tình cảnh mở ra trước dương nhìn một chút bên trong là cái gì tần đ ạ c nói mở không ra phía trên rõ ràng không có khóa nhưng căn bản không cách nào đi mở ra tựa như là dính lên tầng một nhựa cao su lúc này cái tiêu tượng gỗ nữ buộc đi ra mỗi người chỗ ngồi ván này trò chơi điểm tích lũy sắp tiến hành kết toán tần đặc ra hiệu lam yên cùng phương dạ trước quay về chỗ ngồi nói sau đi các người chơi nộn nhịp về tới mỗi người chỗ ngồi tần nặc ngồi xuống đem dương đặt ở trên bàn một bên lân cận vẫn không thay đổi đấm máu khủng bố mặt nạ vẫn như c ũ để thần t ỉ n h não theo lấy thời gian trôi qua bên trong buồng xe một chút an t ĩ n h lại tần nặc trong tay bóp lấy sáu khối khô lâu quỳ tệ ánh mắt rơi vào thùng xe nhất cuối ní vải thần sắc chấm âm trong tay khô lâu quỳ tệ đầy đủ bắt lại cái cuối cùng điểm tích lũy thuận lợi đi đến một khoang xe lửa theo lý nói là nên bơm lòng một hơi nhưng nội tâm tần nặc vẫn là lại bờn lớn nhất khoai lang bọng tay còn không ném ra bên ngoài k h ô lâu quỷ tệ giao ra tùy tiện cái dương này mới là vấn đề khó khăn lớn nhất chương hai trăm tám mươi chín trên mặt q u á i gì sao lão h ư u lễ vật yên lặng bên trong t ù n g xe tất cả hành khách đều yên lặng xuống bọn hắn nhìn chằm chằm thùng xe cuối cùng có người trên mặt là thong rong có người trên mặt là bất an tự nhiên là như vậy cái đạo lý đa số người chơi là lên xe nhưng trong tay k h ô lâu quỷ tệ có đủ hay không liền không biết rõ tần n ạ c ngồi tại chỗ ngồi bên trong nhìn xem trên b à n cái k i a sơn đỏ sát dương trên mặt mang theo lại vườn dao tự nhiên là món dao thế nào dao ra còn có thể toàn thân trở lui thuận lợi đi hướng xuống một khoang xe lửa đây mới là chủ yếu vấn đề về phần cái kia may sẹo nam tử vì cái gì yên tâm để ba người bọn hắn trở về cực kỳ hiển nhiên chén kia chạm h ì n h làm mấu chốt may sẹo nam tử trên miệng nói lấy không giống cái kia kinh d i ệ m nữ nhân nhưng tại trong thế giới kinh dị chi nào quỷ lại có thể tin được hành đạo ngồi đối diện bên trên lam yên còn tại hướng tần nặc làm lấy thủ thế hắn cảm thấy vẫn là không muốn đem dương giao ra tương đối ổn thỏa tần nặc không có phản ứng hắn cân nhắc ý nghĩ của mình huyết nhãn quỷ hỏi người nghĩ ký định làm gì tần nặc nhìn một chút lân cận liếp nhìn đoàn tàu bên ngoài đột nhiên nghĩ đến cái gì nói có lẽ không ta nghĩ phức tạp như vậy nên làm như thế nào liền làm như thế đó kỳ thực liền là biện pháp tốt nhất ý tứ gì huyết nhãn quỷ nghe đến một b ư ớ c tân nặc lộ ra vẻ tươi cười nữ nhân kia chính xác là cái này một khoang xe lửa bên trong chủ nhân điểm này không sai nhưng hiển nhiên nàng cũng đến dựa theo đoàn tàu quy củ làm việc mỗi khoang xe lửa người chơi chết như thế nào đều là chạy h ư ớ n g quy tắc trò chơi tài trí chết bên ngoài thùng xe trật tự lực lượng mới là trường không giả huyết nhãn quỷ dường như nghe hiểu lại hình như nghe không hiểu tân nặc không tiếp tục nói bởi vì phía trước chuyển đến động tĩnh tại thùng xe cuối cùng tượng ô nữ buộc lại h i ệ t â n Bọn chúng tượng tay ôm lấy một cái gỗ nữ buộc không nói gì thêm tiếp tục hướng đi tiếp một xếp hàng chỗ ngồi không bao lâu thùng xe bên trên tất cả khô lâu quỷ tệ chủ yếu đều thu thập hoàn tất mấy cái kia tượng gỗ nữ ngẫu nhiên về tới thùng xe phía trước hiện tại hành khách bên trên nắm giữ giấy thông hành đã có thể đi hướng xuống một khoang xe lửa không đủ điểm tích lũy hành khách mời tại phía sau trong trò chơi không ngừng cố gắng không có hoàn thành ván này trò chơi nhỏ hành khách đằng sau thì cần phải đối mặt chủ nhân đặc biệt trừng phạt đứng dậy người chơi bao gồm tần nặc tổ ba người tại bên trong cũng bất quá là bảy vị cánh không có đứng dậy thứ nhất ván nhỏ trong trò chơi hắn liền thua bị lấy xuống một l ố t hai ngược lại cái b ắ t tử một kia cùng tần nặc cùng một thời gian đi vào lại cũng là liên tục hoàn thành ba ván trò chơi nhỏ bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng tiếp một khoang xe lửa những cái kia đứng dậy người chơi không chần chờ bước nhanh liền hướng đi cái kia cuối cửa khoang xe bọn hắn tại cái này khoang xe lửa bên trong lốc thật sự là dài đằng đắng đã sớm chịu đủ đi làm yên cũng đứng dậy liếc nhìn tần nặc lại nhìn một chút cái dương kia nói cái dương kia trực tiếp đặt ở chỗ đó chúng ta mặc kệ hiện tại liền có thể trực tiếp đi đến một khoang xe lửa hoặc là để những cái kia tượng gỗ người đưa qua quản bên trong nó là cái gì dù sao cùng chúng ta không quan hệ một cái tượng gỗ nữ buộc đi tới khách nhân các ngươi nên xuất phát tần nặc nói chủ nhân các ngươi một người quen cũ n â n chúng ta đưa một món lễ vật cho nàng làm phiền ngươi giúp chúng ta đưa qua khách nhân có cái gì Cần tự mình đi chúng ta chỉ phụ trách chủ nhân phân p h ó sự t ì n h tượng g ô nữ ngẫu nhiên nhàn nhạt mở miệng xem bộ dáng là tránh không khỏi t ầ n đ ạ c liếc nhìn l a m yên ngươi cùng phương dạ trước đi tiếp một khoang xe lửa t a theo sau liền đến l a m yên muốn nói gì nhưng liếc nhìn tượng g ô nữ so vẫn là không có lên tiếng đành phải nói tốt là chúng ta ở phía trước c h ờ ngươi nói xong liền đứng dậy hướng thùng xe đi về trước đi t ầ n đ ạ c liếc nhìn tượng g ô nữ b u ộ c đi thôi tượng g ô nữ b u ộ c chậm chạp gật đầu đi tại đằng trước nín vải phía sau vẫn như cũng là thanh nhã mùi thơm kinh diệm nữ nhân lười biếng ngồi ở trên sofa trên bàn gương đồng soi sáng ra nàng cái kia kinh diễm tuyệt luân tiêu dung chỉ là cái kia kinh diễm phía dưới nhưng lại mơ hồ nhiều hơn mấy phần cứng nhắc cùng cái gì diễm hồng móng tay phá động tại phấn nộn trên khuôn mặt cái kia yên hơn trang khỏe mắt chuyển ra một giọt đỏ tươi máu tươi tới thoạt nhìn là tại bi thương khóc diện mục cũng là lạnh nhạt nàng sâu kín mở miệng ngươi vẫn là không thể quên được hắn vì cái gì nếu như không phải hắn ngươi cũng sẽ không lấy phương thức như vậy sống sót là hắn hại chết ngươi là ta lần nữa đem ngươi mang rời khỏi cái kia lạnh giá địa phương vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh l ụ c thể cùng linh hồn yêu là có khác biệt dạng kia phế vật không đáng cho người đi thích t ố t vui vẻ điểm có thể chứ hắn nói lấy hồng diễm miết miệng lên khuôn mặt vẫn là dạng kia a đẹp nụ cười nhưng vẫn là như thế quỷ quyệt tượng ô nữ b u ộ c đi vào nói hai câu đồng thời đem một mai ác ma quỷ tệ đặt ở trên mặt bàn kinh diệm nữ nhân nhìn xem trên bàn ác ma quỷ tệ mỹ m â u híp híp khỏe miệng nhấc lên khôi hài nụ cười để hắn vào đi tượng ô nữ bục gật gật đầu quay người đi ra ngoài tần nặc đi vào thời gian kinh diệm nữ nhân đã rót một chén rượu đỏ đặt ở ghế chống vị bên trên ngươi có thể còn sống trở về ta chính xác thật ngoài ý liệu. tần n ạ c ngồi xuống đem dương nhỏ đặt ở trên bàn nói ta cũng thật bất ngờ nhờ hồng phúc của ngươi ta trả lại cho ngươi người quen biết cũ gọi đi uống trà ta cái kia lão bằng hưu có lẽ cực kỳ nhớ mong ta đi kinh diệm nữ nhân cầm lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng chấm dãi ngay kỹ nào chỉ là nhớ mong hận không thể lập tức đến trước mặt ngươi cùng ngươi cẩn thận ôn chuyện đáng tiếc là lên không nổi chiếc này bằng tàu tần n ạ c đem dương hướng phía trước đẩy một cái nói cái này là hắn phó thác ta đưa cho ngươi lễ vợ kinh diệm nữ nhân quét mắt dương hỏi ngược lại ngươi cảm thấy trong dương là cái gì nếu là lễ vật cái kia hẳn là các ngươi nữ hải ưa thích đồ vật cái ta này cũng khó mà nói tần nặc vô luận là ngữ khí vẫn là sắc mặt đều biểu hiện m ộ ư ơ i điểm yên lặng trong thực tế tâm cùng thần kinh đều tại đây khắc kéo căng đến cực điểm đây là mưa lớn phía trước yên lặng mở ra dương phía sau ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì kinh diệm nữ nhân lộ ra một tia cười lạnh vậy thì tốt liền để hai chúng ta cùng đi nhìn một chút hắn đến cùng cho chúng ta tặng lễ vật ta chỉ là cái giao hàng vội vàng đi đến một khoang xe lửa ta tiểu đồng bọn đều còn tại chờ lấy ta có thể hay không đi trước một bước ngươi cảm thấy thế nào tốt ta. Kỳ t h ự chương t hai trăm o n g t r chín mươi chân chính lễ ấ vật thần bí trật tự dương mở ra bên trong chui ra từng k i a từng dòng quỷ khí trong lòng thần nặc hiện lên bất an dự cảm theo bản năng về sau nghiêng đi tận lực kéo dài khoảng cách dương mở ra nháy mắt mấy k h o ả màu đen kịp đinh bay thẳng đi ra đâm vào tượng g ô nữ b ậ c đầu chỉ là trong chốc lát cái tia đầu gỗ liền là vỡ vụn hóa thành đại lượng mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất tôi tệ vì khí tràn ngập tại trong phòng kế nhìn thấy một màn này tân nặc khỏe miệng c o giật cũng chỉ là dạng này đồ đần đều biết nữ nhân kia sẽ không đích thân đi mở giường may sẻo nam tử làm thành như vậy ngược lại đem hắn kéo vào trong nước sôi lửa bỏng kinh diệm nữ nhân trầm rãi mở miệng đây chính là hắn kéo ngươi lễ vật tặng cho ta cũng thật là kinh hỉ đây tân nặc thử hỏ nho nhỏ chơi ác ngươi hẳn là sẽ không để ý a kinh diệm nữ nhân tuy là tại cười ánh mắt từng bước lạnh giá tần n ặ c l i ế c nhìn bên kia khí bẩn đ ố n g nhiên nói ta tuân theo trò chơi của ngươi quy tắc đồng thời hoàn thành trò chơi cầm đủ điểm tích lũy ta tại trong quy tắc ngươi muốn giết ta sao n g ư ơ i cực kỳ thông minh suy đoán bên ngoài thùng xe đồ vật chính xác ngươi cũng có thể đi đến một khoang xe lửa nhưng ngươi tay phải con quỷ kia nhưng là không nhất định tay phải lật ra một cái huyết nhãn huyết nhãn quỷ nhìn chằm chằm kinh diệm nữ nhân nữ nhân ngươi muốn hai lây ta không ngại thử một chút ta sẽ trước đem ngươi cái kia mặt nạ ra trước kéo xu tới lời này không thể nghi ngờ là kích thích kinh d i ệ m nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương xấu xí thi ban bắt đầu leo lên tại gia thị tuyết trắng bên trên ngươi nhìn lên rất mỹ vị n ế u đứng lên không biết rõ mùi vị gì đem trong tay ly đế cao đặt ở trên bàn kinh d i ệ m nữ nhân cái kia mảnh khảnh tay trực tiếp là xuyên thấu cái kia lở mở quỷ khí tới mơ hồ huyết quang bắt như cánh tay tần nặc cũng l i ề n tại lúc này cái kia nguyên bản chống rông dương phía dưới tại cảm ứng được kinh d i ệ m nữ nhân quỷ khí phía sau đột nhiên tại phía dưới bắn ra một cái hốc tối nồng đậm huyết khí theo hốc tối bên trong bắn ra tới cái này huyết khí mang theo vô cùng nồng đậm thù hận chi khí kinh diệm nữ nhân đột nhiên dừng lại bước chân nàng nhìn thấy cái kia huyết quang nhìn lần đầu liền phát giác được không đúng nhanh chóng lui lại đồng thời sau lưng hai cái tượng gỗ nữ bục nhanh chóng di chuyển ngăn tại kinh diệm nữ nhân đến trước người t ầ n nặc nhìn về phía cái kia hấp tối thời gian một đạo huyết sắc hàn quang l ư ớ t đi nháy mắt xuyên thấu tượng gỗ nữ bục đầu đó là một thanh kéo kinh diệm nữ nhân nhìn thấy thanh này kéo thời gian lộ ra vô cùng hoảng sợ nàng muốn đi phản kháng thế nhưng cái kia kéo phản phất là nàng bẩm sinh khắc tinh hóa giải cái kia đáng sợ quỷ khí lạnh giá lơi đau một bên rơi vào cái kia đau chỉ ở một giây ở giữa liền rơi vào không tì vết trên gương mặt cái kia một trương ra mặt n g á y mắt bị chia năm xẻ bảy tựa như là hợp lại tốt đồ chơi bị một c ư ớ c đạp vỡ nát một tiếng sắc bén âm thanh đột nhiên nổi lên sẽ toan n g h ê n lặng không khí kinh đến trong thùng xe người chơi đây không phải là đau đớn kêu thảm mà hoảng sợ sụp đổ gọi tiếng không kinh diệm nữ nhân ôm lấy mặt mình g i ờ phút này phía trên tràn đầy máu tươi nàng nhìn trong kính chính mình trực tiếp là sụp đổ thanh tia kéo rơi vào trên bàn phía trên g ư n g kết máu đen một chút hòa tan thu hận quỷ vật tân đặc hiểu rõ cái này kéo mới là nam tử kia lễ vật lúc trước kinh d i ệ m nữ nhân dùng thanh này kéo hủy đi may sẹo nam từ mặt lưu lại kéo tại k h ỏ a kia cường liệt phục thủ tâm tư bị nhiễm phía dưới ngược lại biến thành của hắn t h ù hận quỷ v ậ t cũng thật là chuẩn bị một món lễ lớn a tần nặc nhịn không được mở miệng lớn nhất thương tổn cũng không phải là giết chết kinh d i ệ m nữ nhân mà là hủy đi trên mặt nàng cái kia ra mặt hủy đi tiểu tô tại may sẹo nam t ử trong mắt đây cũng là duy nhất giải thoát tiểu tô biện pháp là các người giết nàng kinh diễm nữ nhân mất đi chính mình tao nhã thong dòng âm thanh run dày mà sắp bén đỏ tươi đôi máu phối hợp đấm máu diện mục lộ ra càng khủng bố ta đã nh lễ vật không hài lòng ngươi có thể tìm người đưa tần nặc một bên nói một bên đứng dậy lui về phía sau tay phải leo lên lấy màu đen kinh mạch nông đậm quỷ khí theo trong phòng kế tràn ra tới trong xe rất nhiều người chơi đều nghe được động tĩnh mê hoặc phía dưới mang theo một chút sao động xin quý khách nhóm giữ yên lặng tuân thủ đoàn tàu bên trong quy tắc mấy cái tượng gỗ nữ bộ u c quản lý thùng xe trật tự đối với phía sau động tĩnh bọn chúng không có đi để ý ý tứ ngồi ở phía trước mấy cái người chơi sơ sơ h í mắt là cái kia gọi mị ảnh hắn làm cái gì để nữ nhân kia điên cùng như vậy mặc kệ như thế nào hắn chỉ sợ là xong đời vốn nên có thể đi đến một khoang xe lửa hiện tại bọn hắn t i ế c h ậ n sao cũng không phải bất quá là cảm thấy cái k i a sáu khối khô lâu quỷ tệ lãng phí mà thôi trong phòng kế kinh diệm nữ nhân tóc thai bù sủ mười nón g bên trên cái k i a đỏ tươi móng tay rối dài một chút biến đen k h ị t không cần thiết chạy để ta cùng với nàng đụng một chút huyết nhãn quỷ mở miệng nó thật vô cùng muốn cùng kinh diệm nữ nhân đánh một trận tân nặc muốn chạy dưới loại tình huống này cũng chạy không thoát chỉ có thể là nghe theo hắn ngầm đầu cái tia kinh diệm nữ nhân đã đến trước người cái tia đỏ sẩm móng tay trèo đến nhãn cầu phía trước tay phải leo lên lấy lít nha lít nhít màu đen kinh mạch tại trong trước mắt chọc tới cái kia m ả n h khảnh thủ đoạn bất quá cũng liền là tại cái này cùng một náy mắt cái kia cửa phòng ngăn màn nhấc lên một chút một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập trong phòng chỉ là trong náy mắt kinh diệm nữ nhân bay ngang ra ngoài nàng rơi trên mặt đất nhìn lên ngã đến cũng không nặng nhưng nguyện chuyển trên thân thể có rõ ràng vết nước tại lan tràn tần nặc cùng huyết nhãn quỷ tất cả giật mình ly đế cao bên trong rượu đỏ phiêu tán trong không khí tạo thành mấy chữ tuân thủ quy tắc ngươi chỉ có một lần cơ hội kinh diệm nữ nhân không để ý đến những chữ kia dùng tay vớt v e nghiêm mặt gò má phía trên kia tất cả đều là máu tươi ngây nốc mở miệng nàng chết chúng ta thật vất vả tại một chỗ vì cái gì các ngươi muốn tàn nhẫn như vậy nhất định muốn chia rẽ chúng ta tội ác xấu xí đồ vật đều có lẽ tan thành mây khói nàng n g n g đầu ánh mắt kia tràn ngập tơ máu cái kia thần bí cảnh cáo không có chút nào lay động sát ý của nàng dưới chân nàng hơi động trong chớp mắt chớp n h o a n g cuốn lên đúng là đi thẳng đến trước người tần nặc đội sầm móng tay rơi vào tần nặc mềm mại cổ nhưng lại ngừng đầu ngón tay đâm rách làng a chuyển ra một giọt đỏ thấm kinh diệm nữ nhân trên người quỷ khí một chút biến mất tràn ngập sát ý hai mắt biến lông ngực của nàng bị dị phá vỡ không có máu tươi truyền ra mà làm ù quáng làm thổ nhưỡng một chút vỡ vụn ngã vào trên đất thời gian thân thể kia tựa như là bị kịch liệt va c h ạ m tượng chia năm xẻ bảy trực tiếp mặt sát tân n ặ c biểu tình kinh ngạc dùng ngón tay sờ một thoáng cái cổ nhìn xem phía trên vết máu cái kia phiêu giật tại không trung rượu đỏ sen lẫn tại một chỗ thay đổi câu chữ dọn dẹp hiện trường tiếp tục duy trì thùng xe trật tự biểu hiện một câu nói kia rượu đỏ chiếu xuống trên sàn bốn phía bắn tung tóe thấm thảm đó là vật gì huyết nhãn bị hỏi tân đặc liếp nhìn cái kia rủ xuống m ả n cửa nhẹ giọng nói ra hẳn là cái kia cái gọi là đoàn tàu bên ngoài trật tự a chương hai trăm chín mươi mốt trò chơi thay đổi thùng xe thứ năm trên mặt đất thi thể kia tại một chút vỡ vụn loại trừ gương mặt kia đang chảy máu tươi thân thể thương thế không có chút nào máu tươi nhỏ xuống phá vỡ lồng ngực không ngừng chia năm xẻ bảy hóa thành cho tàn tính tuyệt đối trật tự trường quản tân đặc nhìn xem xung quanh lẩm bẩm nói mặc kệ phát sinh cái gì trong thùng xe quy tắc trò chơi cũng sẽ không gặp phải phá hoại chỉ sẽ cải biến đây chính là ác mậu đoàn tàu một mực mở đi nguyên nhân nếu như nói Thân một cái tượng t gỗ nữ buộc đi tới mục nạp mở miệng đố trên mặt đất vỡ vụn thân thể không để ý đến cái kia vốn nên là chủ nhân của bọn chúng giờ phút này lại trở thành sẽ phải quét dọn rắt rưỡi trên thực tế thần bí trật tự sẽ xuất thủ là bởi vì tần n ặ c tại trong quy tắc hắn như ở bên ngoài quy tắc kinh d i ệ m nữ nhân có thể tùy ý sử dụng đủ loại phương thức giết chết hắn nhưng kết quả lại là sụp đổ kinh d i ệ m nữ nhân coi thường thần bí trật tự cho quy tắc nghiêm trọng phá hoại bị cưỡng ép mặt sát chủ nhân của các ngươi chết cái này khoang xe lửa người trưởng quản không còn các ngươi làm sao bây giờ còn lại những cái kia hành khách sẽ như thế nào tần nặc nhìn xem không chút nào sợ bọc chúng nhịn không được mở miệng hỏi đồng dạng tiến hành mới trò chơi v ậ phần chủ nhân của chúng ta sẽ tiến hành thay đổi tượng ô nữ buộc mở miệng nói ra t ầ n n ạ c lẩm bẩm nói quả nhiên là dạng này tính toán ta quan tâm nhiều như vậy làm cái gì cái này khoang xe lửa đã không liên quan gì tới ta t ầ n n ạ c vừa định đi đột nhiên cái kia dương chuyển đến một chút rõ ràng âm hưởng quay đầu nhìn lại liền gặp cái kia bốc tối bên trong lan ra ba k h ỏ a màu vàng nâu bằng ngón cái đang ăn dược nhìn thấy đ a n dược t ầ n n ạ c minh bạch cái gì cầm lên đem bên trong một mai bỏ vào trong miệng nuốt xuống cổ họng vậy mới đi ra gian phòng trong thùng xe người chơi trông thấy tân nặc bình yên vô sự đi ra đều là nhịn không được xứng sờ không chết hắn là làm sao sống được bọn hắn biểu tình k i n ngạc nhưng bọn hắn đều không nhìn thấy nín vài sau đó phát sinh cái gì cũng chỉ có thể là m ệ hoặc tần n ạ c không có đi để ý những ánh mắt kia nắm lấy hắc kim tạp t h ô n g qua cửa sắt biến mất tại trong đêm tối cánh nhìn ở trong mắt những mày lộ ra không kiên nhẫn nhìn về phía cái k i a tượng gô nữ buộc tiếp một cái trò chơi chừng nào thì bắt đầu ra một chút biến cố trò chơi thời gian sẽ chỉ hoãn một chút cái này nghe xong cơ hồ tất cả người chơi đều sắc mặt khó coi trò chơi thời gian đối với bọn hắn tới nói vốn là coi trọng nhất đồ vật cái này trong lúc mấu chốt ngược lại còn rời lại phát sinh cái gì cánh lại hỏi hắn đo ra chỉ hoãn nguyên nhân có lẽ cùng m ị ảnh thoát không ra quan hệ tượng ô nữ b u ộ c chưa có trở lại mục nạp vẫn là câu nói kia mời giữ yên lặng trong bóng đêm đi lại mấy bước trước mắt liền là rõ ràng hành đạo bên trên phương dạ cùng lam yên còn thật sự ở nơi này chờ đợi mình bọn hắn nhìn thấy tần nặc đều là động lên một hơi chúng ta còn tưởng rằng người không còn cái dương kia giao ra hay không tần nặc bình thản nói không giao ra đi ta không thể nào đứng ở chỗ này nguy ê n cơ cái kia trong dương rốt cuộc là thứ gì mặc kệ là cái gì nó giết nữ nhân kia đem ta cứu ra trong nước sôi lửa bỏng tần nặc nói lấy từ trong túi lấy ra hai cái khác đ n g dược chia nhau nhét vào phương d ạ cùng lam yên trong tay đây là cái gì hẳn là giải d ư ợ n chén tia trả quyền giải d ư ợ n theo trong d ư ơ n g lấy ra tới cái này nghe xong hai người vội vã bỏ vào trong miệng lam yên nuốt xuống nhịn không được nói thao nam nhân kia còn nói sẽ không cùng nữ nhân kia đồng dạng kết quả so với nàng còn muốn âm hiểm t ầ n n ặ c nói n g ư ơ i tin ta chưa bao giờ tin nếu như ta lựa chọn không có dao ra dương trực tiếp đi đến một khoang xe lửa đây chính là kết quả lam yên chỉ một thoáng phương d ạ hắn nói ta là ủng hộ người nộp lên dương phương d ạ g i ú p đỡ phía dưới mắt kính liếp mắt lam yên dùng nhất tiến lạm ngữ khí hận ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói ngươi thật vô cùng xui xẻo không có phối hợp mặt khác hai cái mà là phối hợp đến một cái cái gì cũng không biết chỉ sẽ chửi bậy con đẻ tân n ặ c chỉ là nói trước đi tiếp một k hoang xe lửa a một cái cửa gỗ chặn lại bọn hắn nhìn lên không cần cái gì chìa khóa mạnh mẽ đụng một thoáng liền có thể thông qua nhưng bọn hắn đều là tinh người tự nhiên là đi tìm mở cửa phương thức tại chốt cửa phía dưới bọn hắn tìm tới một cái miệng máu người miệng máu phía trên còn có sắc bén răng ba người lướp nhau theo thứ tự đưa trong tay hắc kim tạp nhét đi vào cái t i ê miệng máu ăn không ngừng mà nhai kỹ phát ra một tiếng quách hiếu ba một tiếng cửa gỗ chính mình mở ra vùng xe này mở cửa phương thức cũng thật là thiên kỳ b á c h quái lam yên nhịn không được nói tiếp một đoạn là tiết thứ năm thùng xe tính toán trò chơi bắt đầu thời gian chúng ta một mực xem như ở vào tiểu đội thứ nhất l ĩ n h bảo xu thế l ĩ n h bảo ngược lại là việc xấu bởi vì không có người cho chúng ta nằm sớm tân nặc k h o e miệng mang theo mỉm cười nghĩ đến cái gì đối lam yên hỏi ngươi là nhóm thứ nhất người chơi chúng ta tới phía trước có bao nhiêu thông qua khoang thùng xe thứ tư ba cái hai nam một nữ lam yên suy nghĩ một chút nói không biết do cái này tiết thứ năm thùng xe có hay không có vây khốn bọn hắn tần đ ạ c lầm bầm đẩy ra cửa gỗ một đầu đen kịt đường đi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba người vừa qua khỏi khung cửa sau lưng cửa gỗ liền là tự mình đóng lại đi lành nghề trên đường bọn hắn đều ngửi một cỗ nồng đậm hương vị cũng không phải cái gì ác tâm hương vị mà là pho mát hương vị đồ ăn cái này một khoang xe lửa sẽ không cũng cùng khoang thùng xe thứ hai đồng dạng phúc lợi thùng xe a khẽ ngửi đến cái mùi này lam yên chạy nước miếng thì chạy ra lời này ngược lại biểu lộ hắn rút được khoang thùng xe thứ hai người ưa thích pho mát loại này ác tâm đồ vật phương dạng cao mày hỏi không thích nhưng tại đói bụng dưới tình huống bất kể hắn là cái gì đồ chơi có thể ăn là được la m i ế n nói bọn hắn đi tới dưới chân dẫm lên cái gì sền sệt đồ vật không chỉ sền sệt còn rất chân chân hiển nhiên không phải huyết tương theo lấy đi lại f o r m a t hương vị càng ngày càng nặng đồng thời không chỉ là f o r m a t còn có cái khác rất nhiều mùi thơm của thức ăn khiến tần nặc cũng không nhịn được những mày lẽ nào thật sự lại là chắc bụng một khoang xe lửa bọn hắn đi ra mở tối hành lang mới nhìn rõ ràng dưới chân đạp đạt được cũng là mơ khắp nơi đều đúng phản phất là tiến lên đi xong một tràng quyết liệt mơ đại chiến t r ư ớ chương vào t ù n g xe bắt tử một hai trăm chín mươi hai chế tạo chỗ vui chơi không biết trừng phạt trước mắt thùng xe là thế nào tần đ ạ c cảm giác trước mắt nhìn thấy không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt đại lượng bơ tựa như là thùng xe kiến trúc vật liệu tung t ó é vẩy khắp nơi đều là vô luận mặt nền vẫn là v á c tưởng trần nhà phảng phất là bị bơ quét vôi một lần đủ loại tỉ mỉ chế tạo bánh gà tổ trà bánh trồng chất tại trong góc bị vô tình trà đạp phá hủy một c h ậ u c h ậ u kẹo trưng bày tại trên bàn nhưng lại bị lật đổ tán lạc trên sàn nhà từng đài máy móc tại vận chuyển đủ loại quả liệu đầu nhập trong đó sản xuất ra từng thùng màu trắng nhạt trà sữa mùi thơm thuần hậu tân nặc một đoàn người nhìn n g ố c trệ chúng ta đây là vào thiên đường sao la m y ễ n lẩm bẩm một màn này để ta nhớ tới chuyện cổ tích bên trong một cái trắng cảnh kẹo phòng nhỏ phương giả nói đều là nhiều mỡ đồ ăn đối tiểu hai tới nói khả năng xem như thiên đường nhưng đối mập mạp đắm người tới nói nhưng không hữu hảo tân nặc dùng ngón tay dính một thoáng vách tường phía trên bơ tản ra mùi thơm nhưng tại trước mắt hắn lại cảm giác đầy mỡ thậm chí là ác tâm thân ở một cái bốn phía đều là bơ địa phương không hiểu để người dùng mình toàn thân kích thích một trận nổi da gà nguyên cớ cái này một khoang xe lửa thông quan phương thức là cái gì bắc tử mộc đi về phía trước hai bước dưới chân lâm vào bơ bên trong khoe miệng của hắn r u n dậy cảm thấy một trận ác tâm cái này khoang xe lửa thoạt nhìn là bị chia làm hai cái gian phòng tân nặc bọn hắn ở tại cái thứ nhất gian phòng khắp nơi đều bị bơ bao trùm cửa phòng ngăn là đóng lại nín vải rất thấm hậu không cách nào nhìn thấy tiếp một cái gian phòng diện một cái cao lớn nhân hình c h ô cô lết bánh bích quy được trưng bày tại nơi đó chủ yếu một so một trở lại như cũ thân thể lớn nhỏ b ơ quáng án bánh bích quy nhìn lên không tệ lam yên nói lấy đã bơ đi tới tách xuống một khối bỏ vào trong miệng ngai ký hai lần bình luận còn không tệ chỉ là có chút cứng g á n khách nhân đó là ngón tay của ta một thanh âm chuyển đến là nhân tính bánh bích quy mở miệng trên phần đầu đảm nhiệm con mắt hai khoả c h ô cô lết đầu nhìn chằm chằm lam yên lam yên biểu tình ngốc trệ một thoáng lui ra phía sau hai bước m i ệ n cưỡng cười nói cái này ta không phải cố ý kỳ thực hương vị rất không tệ bánh bích quy người đọc lên đặt bơ đi ra mặt hướng mới tiến tới bảy người các vị hoan nên đi tới cái này một khoang xe lửa tại cái này khoang xe lửa bên trong các ngươi nên làm là thông qua chung quanh vật liệu chế tạo ra khiến chủ nhân phù hợp khẩu vị đồng thời vừa ý đồ ăn liền có thể thu được chủ nhân giấy thông hành thông hướng tiếp một khoang xe lửa bánh bích quy người để bảy người sắc mặt đều là quái gì? đây rốt cuộc là cái cái gì ra hỏa cần phải đi ăn nhiều như vậy bơ nhiều mơ đồ vật nói là vật liệu chủ yếu đều là chỉ có bơ chạp vạng tối bảy giờ là chủ nhân cùng ăn thời gian mời các vị n h ự kỹ mời đúng giờ nộp lên các ngươi tự chế đồ ăn Bánh bích á người nói xong, xoay người rời đi, cũng không cho tần nặc cho quy xoay rời đi, đ một người hỏi nhiều hỏi h cơ i、so、với So khoang h ứ tư, cái người à y một k h o a n xe lửa quy tắc n g ợ c cũng lại giản, biết, thật không đơn n g ư chơi ủ nhân kia ăn đến không hài lòng, là kết cục gì. Một cái người hài h kia kết cái gì. là Một cục c mở miệng hắn cầm lấy một khối bánh ngọt trực tiếp là ở trong bàn tay hòa tan nhịn không được lộ ra chán ghét biểu tình vốn là ta là thật thích ơ nhưng p h ỏ n g chừng cái này sau đó cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy thứ này tất cả mọi người bắt đầu ở trong thùng xe đi lại trước tạm làm quen một chút một phía làm yên không biết rõ theo cái nào móc ra một hộp màu đen tròn bỏ vào trong miệng ăn lấy cái này không tệ tới điểm tần n ạ c cầm lấy một quả thả trong miệng ăn lên như trô cô lấy đ ầ u nơi nào tìm những cái kia dự trữ trong tủ có rất nhiều cái khác nguyên liệu nấu ăn làm yên nắm một cái bỏ vào trong miệng quản người chủ nhân kia thích ăn cái gì dù sao ta bao t ử không thế nào chọn tần n ạ c đi qua mở ra một cái cửa tủ bên trong trồng chất đầy kẹo cầu vồng cái này lôi kéo x o ạ n một tiếng toàn bộ vào ra cầm lấy một quả thả trong miệng ngọt răng đều đang run rẩy không phải đ ồ ngọt liền làm ơ như vậy cách ăn tăng cao là không sớm thì mượn kết quả tần nặc hứ phi nhịn không được nói cửa tủ mở ra kẹo cầu vồng không ngừng tuân ra tới hơn nữa là liên tục không ngừng cái chủng loại kia bên trong phảng phất là không đáy đồng dạng tần nặc đóng lại tới cửa tủ mới dừng huyết nhãn quỷ nói trong này có trong miệng ngươi cái kia thần bí trật tự lực lượng xem ra cái này khoang xe l ử a chủ thùng xe là đem chính mình thèm ăn làm thành thông quan quy tắc hoặc là nói là lợi dụng quy tắc chế tạo thành chính mình chỗ vui chơi tại trong quy tắc chủ thùng xe hình như liền có thể sử dụng cái kia thần bí trật tự lực lượng thần bí trật tự lực lượng xuất hiện trong xe phảng phất là không gì làm không được thùng xe dài có thể lợi dụng bọc chúng làm đến bất luận cái gì sự tình muốn làm nó đến tột cùng là cái gì là ai tạo ra tới nó tần n ạ c mê hoặc đang trước chuyển đến động tĩnh ba cái thân ảnh theo một cái ốc tối bên trong đi ra hai nam một nữ hiển nhiên là sớm đến tới đây người chơi nữ hai người mặc màu hồng trang phục nữ b u ộ c mảng lớn tuyết trắng hiện lộ trong không khí cái tia hai đầu chân đẹp bị màu trắng viền rèn tất chân bao quanh ăn mặc một đôi công chố d à i tóc đen c u ộ n thành bím hoa hồng châm cài tóc cắm vào đi bên trong cái này vốn nên là đáng yêu lò lủy hoa trang nhưng nữ nhân tình mỹ dung mạo bên trên đều là lạnh giá hẹp dài mày liêu phía dưới cặp tia mắt phượng lộ ra hờ hữu hoàn toàn là ngự tỷ phong phạm hai bên ngoài hai nam、tử. buộc lên tạp dè màu xanh lam phục sức tương tự quán cà phê nam nhân viên phục vụ bọn hắn nhìn thấy tần nặc bảy người hai người không để ý đến bận rộn trong tay mình sống chỉ có cái k i a đầu đinh nam tử cười cười rốt cuộc đã đến bảy cái người mới muốn bắt đầu náo nhiệt đều thất thần nhìn ta làm gì trong góc phía trên nhất trong ngăn tủ có y phục của các ngươi thời gian của các ngươi cũng không nhiều nhiệm vụ gì cái k i a bánh bích quy người có lẽ cho các ngươi nói qua nói lấy hắn theo phía rơi trong ngăn tủ lấy ra một cái thùng sắt bên trong là sẻn sệt màu nâu sẻn sẻn tương thoạt nhìn như là đánh nát hỏa tan trô cổ l ế t các ngươi một mực vậy ở nơi này một cái người chơi hỏi ba người này có lẽ tất cả trong người chơi nhanh nhất lại có thể đều bị vây ở cái này khoang xe lửa bên trong mặt khác hai cái giống như ta vây ở nơi này hơn hai ngày đầu đinh nam tử biểu hiện trò chơi ai đi là lý thời trâm dùng đánh đạn khí q u ấ y trong thùng sắt sền s ẹ t tương cái k i a ăn đồ vật ra hỏa khẩu vị cực kỳ k é n chọn sao gặp lấy lý thời trâm nguyện ý lộ ra cái này khoang xe lửa tin tức còn lại người chơi đều bu lại mở miệng hỏi thăm không phải chọn không soi mói vấn đề mà là các ngươi căn bản không biết rõ hắn lời nói đến một nửa liếp nhìn trên tường đồng hồ mang theo vui vẻ nói tính toán nói nhiều cũng vô í c h chậm rãi các ngươi sẽ rõ ràng Muốn muốn c ũ hai cái. Hai cái trải qua mấy khoang xe lửa bọn hắn hiển nhiên đều có kinh nghiệm nắm lấy vấn đề mang tính then chốt tiến hành truy vấn trừng phạt ta lý thời trâm suy nghĩ một chút nói tối nay trong các ngươi sẽ có người tự thể nghiệm hiện tại biết cũng không phải chuyện gì tốt mấy người sắc mặt tối đen đều có động thủ đánh người xúc động chương hai ả c trăm h chín mươi ba thành tinh nguyên liệu nấu ăn và miệng lý thời trâm trân trần bị phương dạ cùng tần nặc thu vào trong mắt bọn hắn đều không ngu ngốc đại khái đoán được cái gì bắt đầu trước bước thứ nhất thì nguyên liệu nấu ăn a mặc kệ làm như thế nào dù sao vẫn cần có chút đồ vật nộp lên tân n ặ c nói lấy nắm lấy một khối bánh mì bơ phía trên chi sĩ nhỏ xuống trên sàn ném đi trở về hướng đi những cái kia trưng bày ngăn tủ còn lại người chơi cũng không có c h â n trở nhộn nhịp tản ra đi lại trong ngăn tủ nguyên liệu nấu ăn lấy không hết có lẽ chúng ta có thể làm cái đồ vật lớn làm yên mở ra những cái kia ngăn tủ khoa tay mùa chân lấy nói đều là nhiệt độ cao lượng nhiều mỡ thực phẩm cái kia cái gọi là chủ tử chủ yếu là cái p h i chạch hơn nữa là siêu cấp trọng lượng cấp loại kia phương dạ mở ra bên trong cùng một cái ngăn tủ bên trong đại lượng đủ mọi màu sắc mã tạp r ồ n lại là đồ ngọt chỉ là nhìn xem liền lợi thấy đau phương dạ lẩm bẩm m ở m i ệ n g trong phó bản đồ vật nơi nơi vượt quá dự liệu của ngươi nói không chắc là cái gậy như que t u ổ i quỷ chết đói đây tần nặc cũng mở ra những cái kia dự trữ thủ có lẽ chúng ta có thể toàn bộ siêu cấp dầu bánh gà tổ dù sao cao bao nhiêu son liền làm rất cao son thế nào lam y ê n hỏi có thể làm hình như cũng chỉ có những thứ này tần nặc nói ba người chuẩn bị mở làm một bên trong góc chậm chậm đi ra một cái vật thể một cái toàn thân sền xếp quỷ t ừ n g t ầ n g t ừ n g t ầ n g tường t ư kem lạnh chất lỏng theo trên mình chạy xuôi nó nhìn thấy tần nặc ba người biểu tình lộ ra kinh hoàng quay người muốn đi lam yên chặn lại nó cẩn thận t ư ờ n g tận xem xét đó là cái cái quỷ gì ta ta chính là cái cung cấp các ngươi đưa thích khẩu vị kem quỷ chớ làm tổn thương ta kem quỷ ánh mắt lộ ra nhát gan sợ hãi thân thể của nó là kem ngũ quan lại rất rõ ràng cái gì khẩu vị đều có tới một cái vị ô、oh、mai lam yên hứng thú tâm nói cái này khoang xe lửa còn thật có ý tứ kem quỷ theo thể nội móc ra một cái kem c ô n t r ứ n g tiếp đó một tay ngăn chặn lỗ mũi dùng sức phun một cái cái kia lỗ mũi phun ra đại lượng màu hường kem nó đưa cho lam yên nói cho khách nhân hy vọng phù hợp khẩu vị của ngươi cái này ta nháy mắt dường như không có gì khẩu vị theo nói như thế l a m yên vẫn là cầm trong tay nếm thử một miếng tiếp lấy ánh mắt sáng lên a ổ hương vị còn không tệ có hay không có rửa sữa phương g i a hỏi có có ngài hơi chờ kem lệnh quỷ lộ ra cực kỳ thấp kém lại lấy ra một cái con trứng tại bên trong phun ra mở ra màu trắng chất lỏng các ngươi cùng cái thùng xe kia g i ả i quan hệ gì tân nam hỏi kem lệnh quỷ vội vã khoác tay cực kỳ kiên kỵ cái kia đoàn tàu bên trên không thể n â n nó ta chỉ là một cái kem nó giao cho ta sinh mệnh lực cứ như vậy vậy ngươi biết nó thích ăn cái gì a t ầ n h ạ c đột nhiên mang theo mỉm cười hỏi cái này kem lệnh quỷ ánh mắt có chút cấm kỵ khách nhân không có việc gì chúng ta liền đi trước ngươi không nói chúng ta liền đem ngươi chém thành hai khúc hoặc là trực tiếp ăn lam y ê n lấy ra một cái dao ăn kem lệnh quỷ hai tay bụng mặt hù dọa đắc t r í sắt phát run một bên ngăn tủ đông nhiên mở ra bên trong có chui ra ngoài một cái thạch trái cây một cái cỡ lớn thạch trái cây quỷ nó chừng mắt liếc liền bị hù dọa khóc kem lệnh quỷ ngung ố c mấy cái phế vật đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy thạch trái cây sao cho ta tới một điểm cầm sành n ù i lam yến liếm môi nói ngươi tính t o à n cái quá i gì nhận rõ thân phận của mình ba cái chuột thạch trái cây quỷ cười lạnh trong mắt đều làm hiểm ai ha ha tính tình còn rất nóng nảy một đau đổ ngươi tin hay không làm yên cũng tới tính tình ngươi có thể thử một chút xem vừa vặn ta nghĩ đến cái không tệ bữa tối cần thạch trái cây cái này nguyên liệu nấu ăn liền ngươi làm yên thủ pháp phi thường nhanh chóng tại khi nói chuyện trong tay giao ăn liền bạch ra ngoài thạch trái cây quỷ ngay tại chỗ bị cắt thành hai nửa hai nửa đổ vào một bên còn tại nhấp đô lộ ra quỷ đánh vô cùng không biết do cái này thạch trái cây hương vị thế nào làm yên liếm môi phương dạ cùng tần nặc đều lộ ra im lặng da hỏa này cái gì đều muốn ăn khó trách trong hiện thực là cái kia vóc dáng tần nặc ánh mắt nhất động đột nhiên nói e rằng không thể như người chỗ nguyện làm yên chú ý tới cái gì quay đầu nhìn lại liền gặp cái kia bị cắt thành hai nửa thạch trái cây trực tiếp biến thành hai cái c h ở thể tích thạch trái cây quỷ bọn chúng nhìn chằm chằm tần nặc đột nhiên âm hiểm cười nói ngươi cảm thấy ta là đồ ăn biết ta nuốt bao nhiêu ngươi kẻ như vậy sao nhìn ngươi có lẽ rất nhỏ khỏe coi như ta bánh mặt ta nó nói lấy đột nhiên liền nào tới làm yên biến sát mặt một bên lui ra phía sau một bên vung vẩy trong tay dao ăn cái kia nhào lên thạch trái cây không ngừng bị cắt chém to to nhỏ nhỏ thạch trái cây mảnh vỡ rơi xuống đất nhưng lại quỷ dị sinh trưởng ra ngũ quan sinh ra từng cái bản mini thạch trái cây quỷ ngoa tạo lão mị lão dạ nhanh hỗ trợ nhìn xem lít nha lít nhít đánh tới thạch trái cây quỷ làm yên luôn uống hốt hoảng lui lại một bên kem l ạ n h quỷ nhìn xem thấp k e m tiến hành khuyên can đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta cho các ngươi tiếp tục móc kem l ạ n h cái gì khẩu vị đều có đừng đánh nhau có thể chứ tần nặc nhanh chóng lên trước móc ra súng bắn đinh hấp thu thạch trái cây quỷ tiêu cực năng lượng từng mai từng mai đinh bắn ra ngoài. Kết quả. những cái này đinh đánh vào trong cơ thể nó đều bị ăn lít nha lít nhít thạch trái cây quỷ đồng thời mở miệng mùi vị không tệ còn có hay không quỷ này có chút nan giải a t ầ n nặc ánh mắt biến hóa cảm thấy một trận khó chơi trong tay ngươi quỷ vật nhìn xem không tệ trước hết ă n ngươi lít nha lít nhít thạch trái cây quỷ rời đi mục tiêu ánh mắt bất thiện rơi vào trên người t ầ n nặc bọn chúng bay nhảo đi lên ngũ quan bên trên sẽ mở một t r ư ơ n g nhựa rộng nhìn tê cả ra đầu t ầ n nặc nâng tay phải lên quỷ khí lượn lờ trên đó trở tay quật ra ngoài một mảnh huyết quang bắn ra phía dưới vô số thạch trái cây quỷ tung toé ra ngoài b Cho n g ư ơ i nó chừng m ộ t c tần nặc thở phi phò rán dấp nhưng lại kiên kỵ cái kia phát ra ác liệt quỷ khí tay phải ngượng ngùng trục chết ngươi một tiểu lệ đều là hiệu lầm chúng ta không có ác ý chỉ là muốn cùng các ngươi tâm sự nếu như các ngươi là chủ tử các ngươi sáng tạo ra cái kia có lẽ đối nó hiểu rất rõ a các ngươi biết nó thích ăn là cái gì tần nặc để tay phải huyết nhãn khép lại hai tay cắm vào trong túi tận lực đi lộ ra nụ cười thân thiện coi như biết ta tại sao muốn nói cho ngươi thạch trái cây quỷ vẫn là lộ ra mười điểm kiên cường ha ha thật muốn ta đem ngươi chụp không còn sót lại một chút cặn huyết nhãn quỷ bạo tính t ì n h thoáng cái liền đi lên e m quỷ vội vã đánh cái g i à n xếp nói chúng ta thật không biết nó tạo ra chúng ta đi ra chỉ là vì cho các ngươi cung cấp thức ăn nói lời này để tần nặc sơ sơ trầm tư đối với một cái rượu trẻ ăn uống quá độ quỷ hẳn là không có thích ăn nhất đồ vật chỉ cần là thỏa mãn nó ăn uống ham muốn có lẽ liền có thể phương d ạ n phân tích nói nếu như là dạng này mặt khác ba cái không đến mức một mực bị vây ở nơi này tân nặc nói l a m yên thu hồi dao ăn cắm ở một bên liếc nhìn đồng hồ nói cái kia ta cảm thấy bây giờ không phải là suy nghĩ cái kia quỷ tham ăn thích ăn cái gì thời điểm mà là có đồ vật cho hắn vấn đề ăn chúng ta đang chơi đ ù a mấy lần lại qua nửa giờ tân nặc cũng chú ý tới trên tường cổ t r u n g mà những người còn lại đã tìm đủ nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chế tạo chính mình công nhận bữa tối ba người bọn hắn cũng không còn tại trên miệng lãng phí thời gian tách ra hành động bắt đầu tìm kiếm vật liệu chế tạo chính mình bữa tối đối với b ơ loại đồ ăn tần nặc cũng sẽ không làm tuy nói tần vũ thi trước đây cho hắn làm qua không ít nhưng ăn cũng không phải học ai nhớ đến cái này hắn lật ra những cái kia ngăn tủ không có tìm được vừa ý nguyên liệu nấu ăn ngược lại ở một bên trong góc trên bàn cơm càng nhìn đến không ít thịt đều là cắt chém hoàn c h ỉ n h bày ra trên bàn ăn thịt thậm chí cái kia máu tươi cũng còn làm màu đỏ tươi nhuộn đỏ vải bàn ăn nhìn tới đồ ăn không chỉ làm ơ bất quá ngẫm lại cũng đúng đều là nhiều mỡ nhiệt độ cao lượng đồ ăn cũng là phi chạ tân n ạ c đi tại trước bàn ăn nhìn xem trên bàn ăn thịt bò thịt bò biểu hiện phi thường mới mẻ thậm chí là mới cắt đi phía trên thần kinh còn chưa chết vong lít nha lít nhít n ú c nít nhìn tê cả ra đầu b á n h n g ọ t không hiểu thì ta vẫn là sở trường tân n ạ c lẩm bẩm lấy muốn đi bưng lên đĩa một vòng hàn quang l ư ớ t đến tân n ạ c nhanh chóng rút tay v ề một c h u i dao đĩa xuyên qua bàn ăn một cái nhân thể lớn đéo thịt theo một bên bàn ăn phía dưới lăn đi ra hai tay cầm lấy dao đĩa nguy hiểm xem lấy tân nặc đó là đồ của ta cho phép ngươi đụng vào sao tân nặc xấu hổ cũng thật là cái gì đồ ăn đều thành tinh cái kia trật tự lực lượng xuất hiện trong xe. tân nặc liếc nhìn bên kia nơi đó rồi bay lời trời cái kia từng khối đặt trên bàn ăn thịt đều đã phát cứng rắn trắng bệnh đồng thời còn mang theo một loại hôi trôn mùi tân nặc cầm lấy một khối ném vào trên bàn ăn nói thịt này trước không nói có ăn ngon hay không vạn nhất trả lại cho các ngươi chủ tử ăn tiêu chảy ta nhưng là xong đó là chuyện của ngươi muốn cái này tôi mới thịt cũng không phải không được lấy r a vật có giá trị cho ta ta có thể so sánh một thoáng cho ngươi bao nhiêu phân lượng thịt quỷ cười lạnh mở miệng tân nặc nhữ nhữ mày nói trên người của ta không có đồ vật gì cái kia cho ngươi một đầu cánh tay ta cũng được thịt của ngươi chất nhìn lên không tệ thịt quỷ cười h í p mắt mở miệng hiển nhiên đã sớm quyết định cái chủ ý này không nên làm khó ta có được hay không ta rất khó thời gian đã còn thừa không có mấy tân nặc thở dài mở miệng vậy được ngươi liền đợi đến chết đi nơi này là địa bàn của ta ta quyết định hiểu không thịt quỷ giao nhau lấy hai tay một bộ nắm ăn chắc tần nặc ra dấp tân nặc gãi gãi đầu đông n h i n nói ta nhớ ra rồi trên mình thật là có một kiện vật chân quý ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú lấy ra tới nhìn một cái thịt quỷ nghe đến vội vã mở miệng hỏi t ầ n nặc móc móc túi tiếp đó thỏ tay đưa tới đây rốt cuộc cái gì ngươi mở bàn tay ta sợ nó chạy ngươi nhích lại gần một chút ta t ầ n nặc cắn răng lộ ra mười điểm không bỏ được thịt quỷ không kiên nhẫn nhích lại gần một chút nhanh mở bàn tay ta nhìn một chút nó mới nói xong t ầ n nặc mở ra năm ngón trong lòng bàn tay là một cái máu con mắt lưu nằm máu tươi thịt quỷ còn không phản ứng lại tân nặc trực tiếp là một bàn tay hung hang quất vào trên mặt nó một tiếng nổ vang thịt quỷ tung vé ra ngoài nện ở trên tường trực tiếp thành mở ra thịt vụn ta cái này chân quý vào miệng ngươi đưa thích không chương 294, c á i này gọi tùy tâm định cấp lôi kéo một chừng này đánh thô bạo cũng đánh gọi là một cái thoải mái tân n ặ c chưa từng chủ trương vũ lực nhưng khi thật sự chủ trương vũ lực thời gian như thế hắn liền là vũ lực cái này một khối nhân vật đại biểu thịt quỷ nện ở trên tường toàn thân vỡ vụn thành thịt vụn bán tung vé khắp nơi đều là còn mang theo đại lượng màu tươi nhỏ xuống trên sàn nhà t ầ người nặc m ộ cái tên tay một khỏa cao này o t nó chừng mắt tần nặc h một bộ dương nanh múa vớt đến dáng dấp cũng là ngoài mạnh trong yếu đây là cái gì sắc mặt chẳng lẽ không vui sao không thích ta cái này còn có cái khác tân n ạ c hỏi lại móc ra t á n g quỷ thạch ác liệt quỷ khí lượn lờ ở giữa phản phất trên trăm cái vong hồn tại kêu gen cái này tống táng trên trăm đầu tính mạng đá có được làm người chấn động cả hồn phách tử khí tân n ạ c đem t á n g quỷ thạch dơ lên thị trước mặt quỷ giống như cười mà không phải cười nói lễ vật này tính t o à n q u ý t r ọ n g a không biết rõ ngươi có dám hay không thu đây đối phó những cái này quỷ hắn nhưng quá quen thuộc h i ế t yếu sợ mạnh liền là bọn chúng đại biểu tử rất tốt giải thích cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ý tứ đơn giản nhất phương thức xử lý liền là tốt nhất đây là bọn chúng thủy tổ một đài giản dị tự nhiên may bán hàng dạy đạo lý của hắn thịt quỷ nhìn chằm chằm tán g quỷ thạch trong ánh mắt lộ ra rõ ràng kiên g kỵ hoảng sợ nó dừng tốt chốc lát mới trầm giọng mở miệng nhưng cái kia tươi mới thì bỏ ngươi có thể cầm lấy đi thật sao lễ vật không thu ta trung quy cảm thấy có chút ấ y nay a tân nắp nói thịt quỷ mặt đen lên tâm nói qua ý không đi ngươi mẹ nó có thể quay người đi à vẫn phí lời cái gì nhưng vẫn là lựa chọn thân thiện phương thức tiến hành phục hồi không cần coi như kết dao bằng hưu a có thể ta cảm thấy những cái kia thì bỏ cũng không tươi ta muốn sẵn ngươi có lẽ có a tân nắp cầm lên một cái dao ăn nó gặp tần nặc nghiến nghiến thợ ơ rốt cục không thể nhịn được nữa toàn thân thịt đều đang ngỏ ngoại còn có đỏ tươi hơi nóng phun ra tới toàn bộ nhìn lên tựa như là đặc trưng trong lò bánh thịt đây là ngươi bước ta hai cái tràn đầy bắp thịt tay không theo thể nội mọc ra nó mở ra máu quận miệng rộng hai tay nhét vào trong miệng tiếp lấy móc ra từng bức từng bước to lớn đồ vật ẩm một khối to lớn thịt than rơi xuống tại trên bàn ăn huyết thủy bắn tung tóe xung quanh khăn ăn bên trên thịt quỷ mở miệng lạnh giọng nói đây là tươi mới nhất bít tết b ò chỉ cần hỏa hầu không phải kém quá nhiều đều có thể chiến béo khỏe nhiều nước thiên kia liền tốt cái này một cái cứ như vậy có thể lăn a tân nặc dùng cơm đ à o vô vũ b ò bít tết mặt ngoài phía trên trắng gân đều có thể thấy rõ ràng bất quá tướng tá đều nhanh muốn chiếm cứ nửa cái bàn ăn có phải hay không lượng có chút lớn để người ta ăn quá no cũng không tốt tân nặc đánh ra nói cái lượng này vừa vặn người tốt nhất là nghe ta thịt quỷ tin tâm m ư ơ i phần nói ta nhìn n g ư ơ i thật biết không bằng người tốt đến giúp đáy thuận tiện giúp ta làm thế nào tần n ạ c đem dao ăn cắm ở bọ bít tết bên trên cười lấy hỏi thịt quỷ tức giận run run g à n từng chữ mở miệng ngươi làm người có được hay không ngươi thật là người sao thế nào so quỷ còn còn t i ệ n đây tần n ạ c liếp nhìn điểm thời gian nói ta đối ta chủ nghệ không phải cực kỳ tự tin lại nói không đánh nhau thì không quen biết ta cho là chúng ta là b ạ n tốt là ngươi ba thịt quỷ m a n g quay người liền muốn chạy huyết nhãn quỷ mở miệng tiểu quỷ này sống lưng vẫn là qua cừng rắn lại đến một bàn tay có lẽ liền thành thật nghe lời cũng không thể một mực tới cứng dạng này ngược lại hoàn toàn ngược lại để cho ta tới hắn gặp thịt quỷ liền muốn chạy trốn liền vội vàng lên tiếng t h ị ta c coi như giúp một thoáng ta cái này người đáng thương được hay không vật liệu khá hơn nữa trong tay ta đều chỉ có hủy đi phần tại bếp dưới ta liền một kẻ ngung ố c coi như giúp một chút ta gặp đối phương thờ ơ tần nặc lại tiếp tục mở miệng dạng này không bạch bang bận bạc điệu có thủ lao tương ứng người còn muốn tới nghe xong thủ lao hai chữ thịt quỷ hù dọa lập tức quay đầu không phải v à miệng tần nặc theo hệ thống trong thương thành lấy ra một khối thái t u ế đầu để lên bàn đây không phải thịt ta chỉ ăn thịt tuy là thái tuế nhục nhìn lên như thịt nhưng thịt quỷ vẫn là thoáng cái nhìn ra lập tức lộ ra ghét bỏ giá dấp nhục linh chi là cái thứ tốt ngươi trước nếm thử một chút tươi nghe lấy lời này thịt quỷ cầm lên b ư n g nghĩ một thoáng mới ném vào trong miệng lần này bụng thịt quỷ con mắt lập tức liền sáng lên còn thiếu trong con mắt mạo tinh tinh cũng không tệ lắm phải không tân n ạ c mở miệng cười đây chính là còn chỉ có một con mắt thời gian huyết nhãn quỷ thích nhất đằng sau mở ra hai ba con mắt phía sau liền từ từ không thèm đối với những cái này tiểu quỷ vẫn là có trí mạng tính d ụ hoặc còn không tệ không tính ă n thật ngon nhưng khẩu vị cực kỳ mới lạ thịt quỷ hết sức che sức giấu nói tâm xong phi thường tích cực đậu thủ cái kia trong miệng không ngừng chảy lấy nước bọt thái thuế nhục dụ hoặc ở chỗ là sau khi nếm thử sẽ từ từ chinh phục trong cơ thể ngươi thèm trùng cái đồ chơi này đối quỷ tới nói chính xác rất dễ dàng phía trên nhìn xem điên cuồng bận rộn thịt quỷ tần nặc mang theo ý cười nói xem đi dạng sự tình này chẳng phải đơn giản đánh một bàn tay lại cho một viên kẹo cái này gọi là đỉnh cấp lôi kéo tiếp xuống ta liền được rất nhiều dư giả thời gian huyết nhãn quỷ hỏi ngươi không sợ nó tại bữa tối bên trong động tay chân ngươi quá coi thường sức hấp dẫn của thái tuyến nhục huyết nhãn quỷ mang theo ghét bỏ ngữ khí mở miệng sách ta không hiểu thế nào trước đây chính mình liền như vậy thèm thứ này đây t â m mắt cao tựa như là lớn lên hải tử không có khả năng còn thèm trước đây đồ ăn vặt cái này rất dễ lý giải tần đặt một bên nói một bên đến bên kia trên bàn cơm đi lại chọn lựa một khối thoạt nhìn trí ít năm phần quen bò bít tết cắt xuống một khối bỏ vào trong miệng tỉ mỉ chật đất ngay kỹ cực kỳ tươi non cái này khoan g xe lửa người trưởng quản là cái biết hưởng thụ chủ tân nặc tự nhủ mở miệng cũng không biết nó trong suy nghĩ hài lòng nhất đồ ăn là cái gì một khối bò bít tết thật sẽ thỏa mãn nó thèm ăn sao tân nặc một bên nói một bên đưa ánh mắt đặt ở xung quanh tất cả trong góc đều trưng bày đồ ăn đủ loại khác biệt đồ ăn mùi thơm tràn ngập trong núi hoàn cảnh như vậy để tân nặc cảm thấy trung quy không đơn giản như vậy đ ơ là bánh bánh nàng g i bổ n trò t chơi ai đi là đào nhạc ti hai k h o a n đơn giản anh đào đặt ở bơ bên trên tầng kia tầng màu vàng lóng bơ trồng chạy xuống chỉ là nhìn qua liền để người lợi thấy đau cả người phát lệnh nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có kinh nghiệm của mình ba cái trước đến cái này khoang xe lửa người chơi chế tạo bữa tối đều là hướng cực hạ n đ ầ y mỡ cái này một khối phương hướng đi làm đào nhạc ti nhìn thấy tân nặc lạnh giá ánh mắt chỉ là t h o á n g nhìn đã thu trở về tân nặc cũng không tự chuốc nhục nhã quay người hướng đi lam yên cùng phương dạo bên kia hai người đều có vẻ hơi sức đầu mẻ chán cái trước càng là như vậy cái gọi là bữa tối khó coi chỉ là cái kia bề ngoài liền để thèm ăn với lui nhìn xem lam yên trong tay màu nâu đen đồ vật nhà dầm dĩ nói đây là liệu sao người bữa tối rất đặc biệt a là sợ mình sống x u t sao làm yên v ú t lên một cái đổ mồ hôi bất đắc di nói đây đã là ta lớn nhất chủ nghệ bình thường trong nhà đây đều là vợ ta sống đại nam nhân ai làm cái này à nhìn ra được vợ ngươi chủ nghệ không tệ đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập t ầ n đ ạ c x o a cảm tán thành điểm này một bên phương dạ bữa tối cơ bản tốt nhìn lên chất lượng không tệ phương dạ đối tần n ạ c nói n ế m thử một chút nhìn t ầ n đ ạ c dính một khối bỏ vào trong miệng hơi hơi gật đầu còn không tệ phương dạ cũng là lắc đầu rất bình thản có lẽ không cách nào đạt tới tên kia trình độ hài lòng rất nhiều nhân khẩu mùi khác biệt đ ố i món ăn ngon định nghĩa cũng khác biệt tên kia nói không chắc là cái khẩu vị kỳ hoa q u á i phi ưa thích một chút mặt khác hiếm thấy đồ ăn cũng t ỷ như nó khả năng ưa thích cái này một đống liệng cũng nói không chừng đấy chứ tần nặc bưng lên l a m yên k á tác cái k i a t quận lấm tấm màu đen đồ vật l a m yên im lặng xem lấy hắn có thể hay không đừng b ậ c măng ngươi thật giống như cực kỳ nhàn trên mặt phương dạ lộ ra một chút mê hoặc ta mời cái đầu bếp đều giao cho nó ta chủ nghệ rất kém cỏi tần nặc nhún nhún vai nói trò chơi nờ gờ t i m ngươi lớn như vậy sao làm yên ngạc nhiên hỏi hẳn là một cái đáng tin cậy tiểu đồng bọn tân n ạ c thuận miệng nói còn có cuối cùng nửa giờ ngươi thật dự định cầm phần này bàn giao phương dạ liếc nhìn lam yên trong bàn ăn đồ vật hỏi một câu đã tới không kịp phó thác cho trời a lam yên mở ra hai tay biểu tình cũng là lộ ra bất đắc dĩ thời gian tiến vào sau cùng giai đoạn ngoài cửa sổ xe sắp trời một chút biến lờ mờ bắc tử một mấy cái người chơi đều là đầu đ ầ y mồ hôi chủ yếu là hoàn thành chính mình bữa tối bọn chúng trên mình công việc tạp dề là mới tinh giờ phút này cũng bị làm dơ bẩn vô cùng tân nặc mở ra cái kia nhất cuối n g ă n tủ từ bên trong lấy ra ba bộ đồng phục chia nhau cho l a m yên cùng phương giả hai người thay đổi l a m yên lại đi tìm cái kia kem lạnh quỷ theo nó nơi đó đòi chút ít kem ý đồ cứu vãn một thoáng chính mình bữa tối tân nặc không để ý đến hắn lại về tới bàn ăn bên kia thịt nướng hương vị tràn ngập trong không khí khối kia người lớn thì than giờ phút này mềm lên cái nắp phong bế mùi thơm tân nặc muốn mở ra đi nhìn thịt quỷ nói hiện tại mở ra cái kia mùi thơm liền chạy vượt một chút cũng không được tân nặc hỏi ngươi sẽ không phải làm trò gì a cái này ngay xong thịt quỷ thân thể lại phồng lên dâng lên màu đỏ tươi khí thể phảng phất là thường tổn đến tôn nghiêm ta quang minh chính đại không cần thiết làm những cái này á m chiêu tân nặc cười nói ta liền chỉ đùa một chút đừng nghiêm túc đây là cho ngươi thủ lao hắn cũng không keo kiệt đại khí lấy ra ba khối thái tuế nhục ném cho thị t quỷ thị t quỷ gặp một lần lấy con mắt nháy mắt thẳng nguyên bản cố giả bộ thận trọng một mặt trực tiếp sụp đổ ôm lấy cái k i a ba khối thái tuế nhục thích không tiếp tay huynh đệ ta cũng là cái nói thành tín người a tân nặc thừa cơ lên tiếng hắn cảm giác sẽ còn tiếp tục ở chỗ này khoang xe lửa tất nhiên là muốn nhờ cậy cái này tiệu quỷ hỗ trợ trước làm tốt cái này quan hệ chăm lợi không một hại ân ân đúng vậy ngươi người bạn này có giá trị thâm dao thịt q u ỷ nuốt xuống một khối dựng thẳng lên một cái ngón cái cái kêu lộ ra nụ cười đều muốn tràn ra tới điểm số nhanh đến ngươi bưng lấy trên khay dao a ta đi về trước đi ngủ thịt q u ỷ liếp nhìn s á c trời ngoài cửa sổ nói huynh đệ đằng sau còn có thể tiếp tục giúp đỡ chút sao tân nặc trực tiếp liên hỏi thịt q u ỷ liếm láp lưới hỏi ngươi còn n ư ớ không cái kêu nhất định phải là có cũng không thể để ta huynh đệ làm mua bán lô vốn a tân nặc tật lực hạ thấp n ư ớ khí làm cho đối phương nghe thoải mái dễ chịu dễ nói dễ nói có việc thì tới đi cái này một khối ta quản thịt quỷ nói xong liền chui trở lại bàn ăn phía dưới làm tân nặc ngồi sổm người xuống thời gian đối phương đã không thấy quỷ dị chính là lúc bóng đêm phủ xuống những cái kia bày ra trên bàn cơm bạo lộ trong không khí từng khối thi than lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư tân nặc đem những cái này thu hết tại tầm mắt lại liếc nhìn cái kia trên bàn cơm cỡ lớn đ ĩ a thầm nói cái nắp này bên trên món ăn phía trước tuyệt đối không thể mở giờ phút này trên tường kia tiếng chuông g ó vang bữa tối thời gian đến tất nhiên không phải bọn hắn bữa tối một bài âm nhạc lượn lờ đang dần dần mở tối bên trong đồ xe tần n ạ c trước đây tại trong lớp nghe qua là một bài đồng gia khúc rất nhiều người ký ức cái kêu bánh bích quy người lại xuất hiện mở miệng nói ra các vị thời gian đến tin tưởng các ngươi trong tay bữa tối đã hoàn thành làm chủ nhân chế tạo bữa tối đối các ngươi tới nói hẳn là kiện phi thường chuyện vinh hạnh tất nhiên nếu như có thể đạt được chủ nhân tán thành càng nên các ngươi trong đời đáng giá nhất được tự hào một chuyện lời này nghe tần n ạ c chờ một đám mới đi vào cái này khoang xe lửa người chơi biểu tình quái dị làm yên không nhịn được nói thầm cái này mẹ nó mới là chính tông nhất liếm cầu a lời nói cũng không cần nhiều lời a chủ tử của các ngươi đây bác tử một mở miệng hỏi bánh bích quy người lui ra phía sau mấy bước tránh ra thân thể liền gặp cái kia cái kia gian phòng mở ra một chiếc đèn tại ánh đèn chiếu chiếu phía dưới cái kia một mặt đón đơn nín bài tường một chút biến đến trong suốt tần đặc mấy người sắc mặt đều là k h ẽ biến lấy tầm mắt của bọn hắn nhìn lại liền có thể khẳng định cái kia màn hình phía sau xuất hiện một cái to lớn bóng dáng tựa như là một tòa kim tự tháp tọa lạc từng tầng từng tầm thịt thừa chồng chất đi ra phía trên nhét đầu bởi vì to mập đến khoa trương thân thể biến đến dạng kia nhỏ bé chỉ là một hình bóng. l i ê n để tần nặc đám người tưởng tượng ra một cái khoa trương họa phong vóc dáng đây thật là một cái siêu cấp trọng lượng cấp a lam y n n u ố t một ngụm nước bọt nhìn cái kia tiểu cự nhân bóng dáng một loại không hiểu cảm giác gáp bách dưới đáy lòng sinh sôi tần nặc cũng không nhịn được xoa xoa mi tâm hắn nghĩ qua mập nhưng không nghĩ tới mập khoa trương như vậy ngược lại lý thời châm ba cái sắc mặt t i ê n lặng hiển nhiên đã thấy qua lúc này một cái nặng nề g h ở trong thùng xe đột nhiên vang liền mặt nền đều tại run nhẹ nhẹ trên tường kia bơ từng trận chóc ra cái kia to lớn bóng dáng mở miệng ta bữa tối các ngươi chuẩn bị xong chưa chương hai trăm chín mươi sáu kém gọi đồ ăn cái gọi trừng phạt dài dòng âm thanh tiếng vọng ở trong thùng xe bóng đen kia hình như thay đổi một tháng o tư thế nín vải hình chiếu phía dưới cái kia trồng t ầ n g thịt thừa đang không ngừng lay động đã chuẩn bị xong liền đợi đến chủ nhân thưởng thức bánh bích quy người tôn kính mở miệng vậy liền một nhộn nhịp tới đi ta đ ó i không được lý thời châm thôi động một chiếc xe thức ăn lên trước nói ta tới trước đi hy vọng tối nay tiệc tối làm ngươi vừa ý hắn buông ra hai tay cái kia xe thức ăn tự mình chân đi lên đứng tại nín vải phía dưới ngay sau đó một cái to mập tay theo nín vải phía sau rối đi ra xốc lên cái nắp nắm lấy một cái cỡ lớn bánh kem đại lượng bơ theo giữa ngón tay nhỏ xuống tay thu hồi nín vải phía sau nài g ký âm thanh tất cả mọi người nghe rõ ràng lý thời trâm trong miệng cũng đang nhấm nuốt lấy một khoả kẹo cao su hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nín vải phía sau b ề ngoài yên lặng nhưng mồ hôi trên trán chạy x u ô i xuống bại lộ chân thực nội tâm chốc lát cái tia to lớn bóng đen mở miệng phai nhạt một chút nhưng còn không t n h kém bên trong nghe được bên trong đánh giá này trên mặt lý thời trâm không thấy vui mừng cũng không gặp mặt đen chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu sau đó là đào nhạc ti nàng đem chính mình xe thức ăn đẩy đi lên đồng dạng là một cái cỡ lớn bánh kem bất quá liệu đổi thành đen chô cố lết nàng ăn mặc trang phục nữ bột đứng ở nơi đó cầm trong tay hai thanh dao ăn tại ma s s a g e cao lanh diện mục nhìn xem cái kia nắm lấy bánh kem tay một lát sau cũng nhận được chính mình đánh giá đó là một tiếng mang theo kinh hỉ đến âm thanh à ổ cái mùi này ngược lại rất không tệ lời này không thể nghi ngờ để đào nhạc t i tiếu d u n g hơi động nhưng tiếp lấy cái kia tiếu d u n g lại là trầm xuống hy vọng ngày mai ngươi còn có thể làm ra dạng này mỹ vị đồ ăn ta cực kỳ hưởng thụ cái mùi này liền là thiếu một chút lời kia nói xong đằng sau còn có liếm động xoẹt thanh â m hình như bàn tay kia bơ cũng liếm sạch sẽ khuôn mặt đào nhạc ti càng ngày càng âm hàn mở miệng hỏi nếu là vừa ý vì cái gì ta còn muốn lưu lại tới cái kia hắc kim tạp ta vẫn không có tư cách thu được nhàn nhạt â m thanh chuyển tới chỉ là mỹ vị nhưng xa xa vẫn chưa tới ta vừa ý mức độ lý thời châm nhữ mày lại nói ba người chúng ta đã vì ngươi làm ba ngày bữa tối đều không có đạt tới ngươi trình độ hài lòng có khả năng thử nghiệm vật liệu chúng ta cũng đều thử mấy lần tha thứ chúng ta m ạ n muội ngươi v ừ ý khẩu vị chúng ta thật phỏng đoán không đến đó là các ngươi sự tỉnh ta nói qua đáp án ngay tại cái này khoang xe lửa bên trong các ngươi không làm được ta muốn vừa ý đồ ăn liền định viên lưu tại nơi này tiếp một cái ta còn không khai vị đây nó nói lấy lại dội ra tay chụp vào chiếc tiếp theo xe thức ăn tân nặc nhìn xem cánh tay kia cũng không phải thô giáp nhìn lên có lẽ không cao hơn bốn mươi tuổi nhìn xem đào nhạc ti ba người mặt đen hắn cũng không nhịn được suy tư cái này bạo thực quỷ muốn chân chính ăn vào vừa ý đồ ăn đến cùng là cái gì dưới loại tình huống này giải tích chi nhãn là cái thứ tốt chỉ là cái kia bạo thực quỷ giấu ở nín vải đằng sau chỉ lộ ra một tay căn bản là không có cách đi phát động thời gian tại điểm điểm trôi qua một chiếc lại một chiếc xe thức ăn đẩy lên đi nuốt âm thanh bên thai không dứt, nín vải phía sau to mập bóng đen tại ăn như gió cuốn cho đến một khối màu đen mộ này bánh gà tô bị bắt rụt lại sẽ nín vải phía sau cũng là chuyển ra phụt lên âm thanh kho ăn áp tâm vật liệu hôn tạp tại một chỗ tựa như là ranh nước bẩn bên trong rắc rưỡi loại này rắc rưởi các ngươi là làm sao dám đưa ra coi như ta bữa tối miệng của ta cổ họng của ta thậm chí là ta bao tử đều bởi vì cái này áp tâm đồ ăn biến đến dơ bẩn vô cùng cái này đồ ăn là ai làm thanh em tức giận tiếng vọng tại thùng xe cái kia cường liệt đến sóng âm để xe thức ăn đều đang lùi lại các người chơi mà nghĩ n càng làm mơ hồ tại đau nhói một cái người chơi sắc mặt có chút tái nhuận mở miệng nói ra loại này điểm tâm ngọt là quê nhà ta đặc sắc bắt đầu cái thứ n h ấ t nếm khả năng cánh tay có chút khó chịu nhưng nếm nhiều mấy cái ngươi sẽ cảm thấy dư vị vô hạn cái thứ n h ấ t nếm không đi xuống ngươi đ ổ ăn liền chú định thất bại ngươi không chỉ là trà đạp lãng phí tài liệu của ta phí cũng là tại vũ nhục những thức ăn này tôn nghiêm người kia sắc mặt khó coi mơ hồ cảm giác được không ổn một vòng lưu quang bắn ra tới rơi vào trên người hắn. ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy hắn nửa người tại một chút mềm mại hóa da k i u biến phải cùng bột mì đồng dạng mềm mại dày đặc phân liệt ra tới lấy mắt thường có thể thấy được chút ít đến tốc độ biến thành từng đầu nhu thuật mì hắn một tay chống đỡ một bên pho mát v á c tưởng nhìn xem biến thành mì tay phải cùng chân phải khuôn mặt đang điên cồn g run run dày ngươi đối ta làm cái gì cơ hội của ngươi còn lại một lần tiếp một món ăn bên trong vẫn là dạng này áp tâm đ ồ ăn như thế ngươi coi như thức ăn của ta đây chính là chừng phạt ta tần nặc nhìn xem tự lẩm bẩm hắn đã sớm đại khái đón được phía trước cái kia lý thời châm chân người trần trụi liền là bị biến thành bánh mê quy hỏng bét đồ ăn sẽ để chính mình cũng một chút đồ ăn hóa cuối cùng trở thành cái kia thôn thực quỷ đến món ăn trong bụng lam yên sắc mặt đ ố n g nhiên liền thật không tốt vậy ta chẳng phải là cũng xong đời phương dạ lạnh nhạt nói chớ khẩn trương nói không chắc khẩu vị của hắn đúng như mỹ ảnh nói một loại khác thường đây đang nói đến thiên lam yên bữa tối nó bị bắt vào nín vải phía sau lam yên nín thở rất nhanh đạt được kết quả cái này ai đồ ăn mù q u á n làm bài xuất vật là tại vũ n ụ c ta a kém cỏi nó không kiên nhẫn mở miệm lam yên á khẩu không trả lời được nó bữa tối đối phương thậm chí ngay cả ăn ý niệm đều không có một bên bánh bích quy người đông nhiên rút ra cái kia bánh bích quy trưởng kiếm nhanh chóng đến bên cạnh lam yên một kiếm chém ở cái sau trên bờ vai cánh tay không có bị chém xuống cái kia bánh bích quy kiếm liền bị thu về tiếp đó tần nặc cùng phương dạ đều nhìn thấy lam yên tay phải một chút hòa tan bị màu trắng vật chất bao trùm biến thành đống hình dáng phương dạ đem lỗ mũi lại gần tới khích ả nghe đứng lên như đường bánh dậy không đúng dường như liền là bánh dậy tần nặc càng là làm rét người chu tâm thao tác ngón tay dính tiếp một khối bỏ vào trong miệng gật gật đầu hơn nữa hương vị còn không tệ ta mẹ nó không còn một lỗ thay tay cũng thay đổi thành quỷ này dạng trò chơi này thật sự không cách nào chơi làm yên nâng tay phải lên lại cùng hòa tan giường như rủ xuống tự sát tâm đều có chỉ ít ngươi chỉ là một cánh tay cái k i a huynh đường nửa người đều biến thành mì tân n a c a ăn ủi một câu bên kia bạo thực quỷ còn tại không ngừng ăn liên tục thưởng thức bốn cái xe thức ăn đồ ăn phương dạng cùng bắc tử một đều vô sự thông qua mặt khác hai cái người chơi liền không vận tốt như vậy đều chiếm được kém cõi đánh giá một cái thân thể bộ vị biến thành pho mát một cái thân thể bộ vị biến thành thạch trái cây mà lúc này đại thủ kia cũng t r ộ m tới cái cuối cùng xe thức ăn đó là tần n ặ c xe thức ăn làm chiếc xe thức ăn đều bị bắt vào nín vải phía sau tần n ặ c sắc mặt cũng thay đổi trở về nghiêm trình hắn bữa tối thế nào trọn vẹn quyết định bởi tại cái kia thịt quỷ có hay không có hô hắn chương hai trăm chín mươi bảy tù bắt chìa khóa thèm thân ta cái kia xe thức ăn biến mất tại bình bố phía sau tần n ặ n ngẩng đầu nhìn lại tâm tỉnh cũng đi theo một chút khẩn trương lên làm yên nâng lên tay phải của mình lại rủ xuống đi biểu tình lộ ra hết sức thống khổ liếp nhìn tần nặ đó là ngươi bữa tối tân nặc sơ sơ gật đầu cái k i a s o n g cầu phòng t r ứ n g ư ơ i hậu quả so ta còn món ăn làm yên vũ vũ bả vai của tân nặc trên mặt nhưng không thấy đồng tình ngược lại là nhìn có chút hả hê cái k i a bình bố phía sau yên lặng một thoáng phía sau chuyến ra âm thanh phần này bữa tối là ai làm tân nặc cũng dung ra một tiếng là ta hương vị thế nào rất không tệ thật lâu không đến qua mỹ vị như vậy thì than mập mà không ngán kinh ngạc hỏa hầu cũng vừa đúng nghe được cái này đánh giá tân nặc sơ sơ nối lòng một hơi liếp nhìn đào nhạc ti mấy người thử hỏi nguyên cớ phần này bữa tối ngươi vừa ý sao vừa ý đơn giản hai chữ chuyển tới tất cả người chơi đều là hơi biến sắc mặt nhưng tiếp lấy lại nghe thấy bổ sung một câu nhưng chỉ là nho nhỏ vừa ý sắc mặt tần nặc bình thường hắn sớm có dự liệu nếu như thật như vậy đơn giản thông qua đó mới là có vấn đề nguyên cớ ta cũng không có cơ hội bắt được cái kia hát kim tạc đúng không c h ỉ ít n g ư ờ i có cái này một vật rơi vào tần nặc trước người là một cái chìa khóa kiểu cũ cái chủng loại kia chìa khóa phía trên biểu hiện một cái tám con số chìa khóa đây là cái gì tần nặc cầm lên chìa khóa đánh giá hỏi người cá nhân tủ bát ta rất chờ mong ngươi bữa tiếp theo bữa tối bình bố phía sau bạo thực quỷ mở miệng hắn hình như đứng dậy cái kia kim tự tháp thì thừa tại từng tầng từng tầng run dày dữ dội hẳn là đứng lên chỉ là hai chân không nhìn thấy bữa ăn tối hôm nay liền đến nơi này b u ồ ngủ n ta muốn đi ngủ tần nặc nhìn chằm chằm cái kia lay động bóng đen thừa cơ hỏi một câu ta có thể hỏi một chút cái kia cái gọi là ngươi vừa ý đồ ăn còn có hay không cái khác tin tức cái kia lay động to lớn bóng đen dần dần mơ hồ bởi vì tần nặc chắc hỏi lại hơi hơi dừng lại một chút xem ở ngươi tối nay là duy nhất một khiến ta sơ qua vừa ý bữa tối phía dưới ta liền rõ ràng lộ nhiều một điểm a mắt của t ầ n nặc hơi sáng hắn liền hỏi lên như vậy lại có thể còn thật có thể thu được đến manh mối nhìn tới cái này chỉ sẽ ăn to con cũng rất thông t ì n h đ ặ t lý còn lại người chơi cũng lập tức dối dài lỗ thai phần kia bữa tối a ta cũng không biết là cái gì hoặc là nói ta cũng đang chờ ngươi nhóm tìm ra chờ đợi làm cho ta ăn bạo thực quỷ sâu kín mở miệng giọng nói kêu phảng phất là dư vị vô hạn còn chật chật lười a lời này ngược lại thì khiến các người chơi một đám đầu b u ố c lên hát tuyến cam đây không phải tương đương không nói làm yên cũng không nhịn được mở miệng làm lửa này vẫn là tại lửa phình chúng ta tân nặc biểu tình cũng lộ ra mấy phần im lặng bạo thực quỷ lại nói t i ể u tử ngươi cảm thấy ta đang chơi ngươi nhưng trên thực tế ta những lời này bản thân liền là đầu manh mối nói xong nó bóng đen biến mất cái kêu bình bố đèn dập tắt cũng ảm đạm xuống tân nặc thiêu động lông mày lời này ý tứ gì bánh bích quy người đi ở chính giữa mặt hướng mọi người các vị đằng sau là thời gian nghỉ ngơi bắt đầu từ ngày mai tới lại là một ngày mới hy vọng các ngươi có thể n h i ệ tâm t đi chuẩn bị đêm m a i bên trên chủ nhân bữa tối cuối cùng chúng ta sinh ra liền là làm chủ nhân mà sống thỏa mãn miệng của nó bụng ham lớn cuộc đời của chúng ta cũng coi là viên mãn không chỗ truy cầu không phải sao làm yên một trận buồn ô n thật là liếm đến cực hạn ta không chịu nổi đen lập tức giật t ắ t chúc các vị ngủ ngon hôm nay có thể làm cái mộng đẹp nói lấy bánh bích quy người quay người từng bước một hướng đi cái kia góc tối biến mất không thấy còn lại người chơi cũng nhộn nhịp tàn đi cái kia đào nhạc ti cùng lý thời c h â m ba người thì là ánh mắt tại tần nặc trên mình dừng lại chốc lát cũng hay người rời đi phương dạ tới hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi dường như có chút đầu mối tính toán có cũng coi như không có đầu ó c mơ hồ tần nặc nhún núi bay đã dặng này vậy trước tiên đi ngủ một giấm nói sau đi v ô vỗ bà vai phương dạ cũng hướng bàn ăn bên kia đi đến cái kia ánh đèn tại từng chiếc từng chiếc dập tắt trong thùng xe dần dần biến đến tốt lờ mờ tần nặc cầm lấy trong tay chìa khóa làm yên tại một bên hỏi nếu không trước đi nhìn một chút cái này cá nhân bên trong tủ bắt có cái gì tần nặc thu hồi chìa khóa nói ngày mai nói sau đi đèn sắp toàn bộ dập tắt nói đi nói lại chúng ta ngủ nơi nào cái này bốn phía nhưng không có giường ngủ làm yên nhìn quanh bốn phía nghi hoặc mở miệng có thể híp mắt địa phương liền là giường ngủ đều như vậy hoàn cảnh liền không muốn yêu cầu xa vời nhiều như vậy mấu chốt ta tay này thành dạng này thế nào đi nằm xuống lam yên nâng lên chính mình biến thành bánh dày tay hắn một mực lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ tay của mình có thể hay không trực tiếp liền xóa đi các người chơi ở trong thùng xe các ngọ ngách nằm xuống tồi tệ hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn ngủ cảm giác mệt n h ọ c để bọn hắn rất mau tiến vào ngủ lam yên cũng tìm một góc sau gáy tựa ở trên tường vì phương thức tay phải của mình hòa tan hoặc là bị cái nào đó q u ỷ ăn hết trực tiếp là nhét vào trong đúng quần t â n nặc thì về tới bàn ăn bên này kéo ghế tới chuẩn bị nằm ở trên ghế đi ngủ rất nhanh trong thùng xe tất cả ánh đèn dập tắt tựa hồ là không còn ánh đèn lại hoặc là nguyên nhân khác những cái k i a bày ra tại trên bàn ăn đồ ăn nhộn nhịp ra tốt hư khó ngửi mùi thối tràn ngập trong không khí tân nặc nhũ nhũ mày xây dịch một thoáng vị trí rời xa những cái này tán phát mùi thối tiếp tục nằm xuống dần dần tiến vào ngủ ngoài cửa sổ đoàn tàu còn tại càng không ngừng chạy âm ti và trần gian ánh trăng chạy vào chiếu s ạ tại trên bàn những cái k i a đầy mỡ đồ ăn một chút hư hỏa tan một cái tủ bắt phía dưới đào nhạc ti không có ngủ nhìn xem những cái tia thối giữa đồ ăn thiếu dung bên trên vẫn là bộ kia t r ă n mối vẫn không có cách giải nàng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc vị trí ánh mắt có chút lóe ra không biết là đêm khuya mấy giờ ngủ trong mơ hồ t ầ n nặc nghe được một chút rộn rộn ràng ràng âm thanh ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một hình bóng tại trên bàn cơm núp ních xoa nhẹ phía dưới con mắt phát hiện là thịt quỷ nó tại nuốt những cái k i a hư thịt đang tiêu hóa sau đó lại từ trong miệng lấy ra tươi mới thịt thả về tại trên bàn ăn không chỉ là nó những cái k i a hôi chua múc mèo phó mát thạch trái cây kem cũng có mỗi người quỷ tại nuốt tiếp đó lại từ thể nội sản xuất b ớ c tiến mới tươi tân nặc đều nhìn ở trong mắt khó trách trong xe tất cả đồ ăn đều có thể duy trì mới mẹ độ nguyên lai、like、đều là những cái này tiểu q u ỷ công việc a nhờ t r ă n g bên trong hắn nhìn thấy mắt của đào nhạc ti đang theo dõi chính mình cái kia con ngươi sáng lời phảng phất tinh thần đồng dạng lấp lóe nữ nhân này đột nhiên lại như vậy quan tâm chính mình xem ra là đánh lên ý định gì tần nặc â m thầm nghĩ thầm đối với những ánh mắt này hắn tự nhiên là rất rõ ràng tại trong thế giới kinh dị cho dù là những cái kia t r e o t r ọ c m ô i mắt đều để hắn cảm thấy kinh dị bất an tiểu nha đầu này theo nội đèn phía sau liền nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngươi bất quá một mực không động tác không biết đang có ý đồ gì huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra tự nhiên là chiếc chìa khóa đó chẳng lẽ còn thèm thân ta hay sao tân nặc cười nhạt vài tiếng chương hai trăm chín mươi tám khác biệt nguyên liệu nấu ăn tủ b á t vật sống thèm thân thể cũng có nói cho điểm tự tin chính mình ngươi cũng không phải trưởng thành đến rất tồi tệ huyết nhãn quỷ nói tân nặc bất đắc dĩ mở miệng trong thế giới kinh dị vô luận là người chơi vẫn là những trò chơi này nở bờ cờ p h à m là phái nữ nơi nơi đều so nam giới muốn tàn nhẫn như bên trong các nam tuyển đoan chừng là ăn xương cốt đều không thừa xuống tân nặc lấy người từng trải ngữ khí mở miệng hắn nhìn thấy cái kia đào nhạc ti cho dù phát hiện nàng đang dình coi chính mình đối phương vẫn không có đưa ánh mắt thu về đi ý tứ t i ê n lặng một thoáng tần n ạ c hướng nàng nháy mắt mấy cái tiếp đó liếm môi một cái miết miệng lên tâm h ý nụ cười tần n ạ c đối mặt cái này đùa nghịch lưu manh trêu chọc đào nhạc ti không có nổi giận ngược lại là lộ ra nụ cười khinh thường ánh mắt mang theo rõ ràng miệt thị nữ nhân này không đơn giản a tần n ạ c yên lặng huyết ca phiền thoại giúp ta r á n mắt một thoáng chẳng gác ta ngủ tiếp một thoáng huyết nhãn bị tức giận mở miệng ngủ đi dù sao ta cũng g i n h đến hoảng tần nặc nhắm mắt lại phía sau lại mở hai mắt ra thời gian trong thùng xe đã bi tự nhiên không phải đèn sáng mà là trời đã sáng ngoài cửa sổ xe một mảnh t r ă n g xóa một luồng hơi lạnh tràn ngập ở trong thùng xe bên hai nghe được xì xì xì âm thanh tựa hồ là tại chiến thi lấy cái gì còn không chờ tần nặc có phản ứng một khối lớn chừng bàn tay t h ị than t liền là rơi xuống tại trước mặt trên bàn ăn tiếp theo một ly sữa bỏ chậm rãi đẩy đi tới thịt quỷ nhảy tại trên bàn ho nhẹ hai tiếng lờ mờ lại mở miệng vừa vặn nhiều một khối không muốn t h ị than sữa bỏ h u n h vừa vặn lại thêm một khối không muốn sữa b ò nhìn ngươi mới rời giường thật đáng thương vốn là muốn mất nhìn ngươi có muốn hay không tần nặc nhìn chằm chằm trước mắt bữa s cười cười có đúng không vậy ta liền không k h á c h ký mới vừa dậy chính xác bụng có chút nói bụng nó nhìn xem tần nặc trực tiếp liền ăn như gió c u ố n đứng lên muốn nói lại thôi nhưng vẫn là không không n ể mặt rất nhanh tần nặc liền đem bữa sáng ăn sạch sẽ không thể không nói thịt than này chính xác lạ thường mỹ vị tuy là tần nặc không thường ăn nhưng có thể xác định thế giới hiện thực bên trong những cái k i a cấp ngũ tinh đầu bếp cũng làm không ra loại này khẩu vị nó i như thế nào đây ngươi chính là tận lực muốn đi đen một thoáng cũng tìm không ra khuyết điểm bởi vì vậy quá che giấu lương tâm khó trách tối hôm qua cái tia bạo thực quỷ sẽ ăn khen miệng không dứt chỉ là dù vậy vẫn không có đạt tới nó trong suy nghĩ hài lòng nhất người m ứ c độ nó đến cùng muốn ăn chút gì đồ vật tân nặc khốn hoặc cái kia thịt quỷ nhìn xem hắn n g ẩ người n gián d ố c sâu kín nói ăn vô cùng vừa ý a vừa ý c ả m tạo mỹ vị bữa sáng để ta cảm giác một ngày mới tràn ngập nhiệt tình tân nặc cười lấy nói thịt quỷ biểu lộ ra không vui quay người muốn đi tân nặc đông như nói sách thế nào rơi ra tới một khối thái tuyến đ ủ dường như có chút dơ bẩn huynh đệ ngươi nếu không ngại lời nói liền ăn đi không thể lãng phí a ta chưa bao giờ làm ộ t cái chủ trương lãng phí quỷ cái kia thịt quỷ ngay xong con mắt toát ra sao vàng lập tức túm lấy tần nặc thái tuế nhục trong tay nhìn xem nó một bộ ăn như hổ đói r á n g r ấ p tần nặc có chút khóc cười không được huyết nhãn quỷ khinh bị mở miệng t ư ớ n g ăn thật chật vật kỳ thực ngươi nơi đó chán nản thời gian so với nó còn điên cuồng hơn tần nặc nhịn không được nói một câu phải không có sao ta không nhớ rõ chớ nói lung tung ngươi nhớ lầm huyết nhãn quỷ trực tiếp tới cái phủ nhận năm liền cái kia thịt quỷ hai ba cái liền ăn tinh quang cũng không tham ăn mị vị để nó khỏe miệng đều tràn ra nụ cười vẫn là câu nói kia hảo huynh đệ có việc gọi ta cái này một khối ta quản nói xong nó liền đi tân nặc cũng đứng dậy dỗi lưng một cái lúc này bên trong thùng xe các người chơi cũng đều nghỉ ngơi đủ rồi nhộn nhịp đứng dậy bắt đầu nghiên cứu chuẩn bị tối nay bữa tối một bên khác lam yên cùng phương dạ tựa hồ tại rằng coi lấy cái gì tân nặc đi tới hỏi thăm tìm hiểu tình huống biểu tình lộ ra mấy phần quái dị nhìn xem phương dạng ư ơ i để mắt tới lam yên tay phải phương dạng vịn mắt kính g ọ c vàng nghiêm túc gật đầu bánh dày có lẽ liền là chúng ta muốn tìm nguyên liệu nấu ăn hắn liếp nhìn bên kia lý thời trâm phân tích nói vì cái gì chúng ta một mực không làm được cái kia chủ thùng xe vừa ý bữa tối Nguyên nhân một buổi sáng sớm cầm lấy thanh đao ở trước mặt ta lắc chẳng lẽ thế giới hiện thực bên trong trong lòng ngươi cũng là dạng này bên thái lam yên quyết liệt tiến hành trở về hận phương dạng lạnh nhạt mở miệng đây chỉ là cái trò chơi mỹ ảnh ngươi tới nói hai câu lời công đạo lam yên kéo tần nặc tần nặc vỗ đầu một cái nói có lý a thế nào ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới chứ lam yên phương dạ nói đừng lo lắng cắt một khối ngươi cũng không có cảm giác làm sao ngươi biết bởi vì tối hôm qua ta đã thử qua ngươi nhìn ngươi tỉnh lại một điểm khác thường đều không phát giác tân nặc thấm t h i ế n nói làm trò chơi yên thân là vĩ đại ta sẽ nhớ kỹ cũng sẽ ở tỷ ta phía trước tán dương ngươi vài câu lời này ngược lại đem lam yên thuyết phục nói cho cùng chỉ là trò chơi cụ tay rơi lỗ thai dường như cũng không có gì lớn lam yên ho nhẹ hai tiếng liếc mắt phương dạ Kỳ thà ự c ta vốn l cam ó quyết định này, tình định chỉ gạch h là cố i câu à thôi. h p ư ơ n g giả cũng không quan tâm, hỏi, vậy ta có thể động có Còn c quan không hỏi, thể ta tâm, tử. vậy đào h ờ Lam i ệ n g một đem ạ tại o hàn hiện lên, Lam yên bánh khối giày bàn. quang lên, Yên liền trên ngươi Lam tay, cam, mất một khối tại trên bàn. Thà đ ta nửa cái cánh tay đều cắt đứt l a m yên một trận phát đ i ê n cái kia to con hình thể ngươi không phải không nhìn thấy cắt một khối nhỏ cho nó nhét kẽ r ă n g sao lại nói nếu như thông quan ngươi công lao lớn nhất nên vụng chống vui phương dạ đem bánh giày cất vào trong mâm lạnh nhạt mở miệng tân đã hỏi bánh giày ngươi sẽ làm sao cùng ra ra ta hỏi qua giao cho ta là được phương dạ nói câu này bưng lấy đĩa liền đi hắn nhìn xem phương dạ bưng lấy đĩa đi ánh mắt chuyển hướng còn lại người chơi ý nghĩ của bọn hắn đúng là cùng phương dạ đồng dạng dùng trên thân thể đồ ăn hóa bộ vị chế luyện chính mình bữa tối cái này nhìn lên rất nhiều người đều có thể nghĩ đến lại là đơn giản như vậy sao tân đặc mặc dù là hỏi như vậy trong lòng lại cảm thấy khả năng này cực nhỏ lý thời trâm ba cái kia cũng không ngu ngốc trong bọn họ cũng có người đồ ăn hóa làm sao lại muốn không đến biện pháp này đây tân đặc nghĩ đến tối hôm qua ban thưởng lấy ra chiếc chìa khóa đó vỗ vô một bên tinh thần chán nản làm yên đừng cùng cái nương môn dường như c ù n g ta đi nhìn một chút trong tủ bát kia có cái gì đi đến bên kia trưng bày tủ bát bên trên tuy là rất nhiều tủ bát đều là có thể tự mình mở ra nhưng bộ phận chính xác khóa lại căn cứ phía trên xếp số tân nặc tìm tới đánh dấu số tám tủ bát bên trong sẽ có cái gì mới nguyên liệu nấu ăn sao la m y ê n tại một bên n h ị n không được mở miệng hỏi tân nặc không có trả lời cực kỳ trực tiếp chiếc chìa khóa cắm vào lô đốt chìa khóa bên trong chuyển động chỉ nghe răng r ắ c một tiếng tủ bát cửa mở ra hai người hiện tại đem đầu xe tới nhìn chằm chằm cái kia trong tủ bát h tám cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt không có nguyên liệu nấu ăn tuân ra tới ngược lại là tại đen kịt bên trong đồng d ạ n g lật ra một đôi mắt ngoa tạo là sống lam yên giật n ả y mình hắn mới lui ra phía sau một bước cái kia tủ bắt trong bóng tối đổ vật cũng vật ra nào vào trên mặt lam yên lam yên kêu to ngã vào trên đất muốn đi leo đứng dậy kết quả một tay thành mềm xẹp xẹp bánh dày căn bản dậy không n ổ i thân tân nặc thấy rõ đó là cái gì biểu tình biến quái dị đây là một con gà mái cái đầu không nhỏ toàn thân nhìn xem em dịu chính giữa đứng ở lam yên trên mình đi mổ lấy cánh tay phải của hắn nói cho đúng là bánh dày gà mái tân nặc biểu tình một trận q á i dị người là có nhiều bất ức tại trong thế giới kinh dị cho một con gà mái hù dọa đến hồn đều muốn bay phương dạ ở một bên nhìn xem n g a y lấy kẹo cao su hỏi lam yên cũng thấy rõ là chỉ gà mái dẫn không chỗ phát tiết nắm lấy gà mái đối tần nặc nói t ầ n nguyên liệu nấu ăn tối nay bữa tối ta đã nghĩ kỹ liền trắng cắt gà thế nào tần nặc nhìn xem cái kia không ngừng hoạt động gà mái nói đừng có gấp trước suy nghĩ thật kỹ cái này khoang xe lửa bên trong tất cả đồ ăn đều là chết vì sao lại ở trong tú bác xuất hiện một cái sống số tám tú bác hiển nhiên là cái manh mối không phải chỉ là cung cấp đồng dạng đơn giản nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy thịt gà liền làm mới nguyên liệu nấu ăn sẽ không sai nhìn chằm chằm gà mái lam yên xoa cằm suy tư không làm trắng cắt gà cũng được cũng không biết là t r ừ n g vẫn là nổ cái kia kem quỷ tới cầm trong tay con trứng nhìn xem tần nặc mấy cái lấy lòng hỏi các ngươi muốn ăn kem sao cái gì khẩu vị đều có nó nhìn chằm chằm lam yên trong tay gà mái hiếu kỳ hỏi đó là cái đồ vật gì nó vì cái gì nhìn ta chằm chằm nhìn là ưa thích ta sao lam yên cười nói thoạt nhìn là thật thích ngươi cho ngươi nói xong liền bung lòng tay ra cái kia gà mái lập tức nhào về phía kem lạy quỷ cái s a hủ dọa đến tiêu to quay người bỏ ch một bên chạy một bên kêu to đ ừ n g đ u ổ i ta đ ừ n g đ u ổ i ta ta cho ngươi kem cái gì khẩu vị đến độ có nó kêu to móc ra từng cái kem trứng ném đi trở về làm yên ôm bụng cười to cái này còn có c à n g sợ đường đường một cái quỷ lại có thể cho một con gà theo đuổi chạy khắp nơi tân nặc một cái tóm lấy gà mái rất có trọng lượng bưng lên đĩa chính xác là một đạo mỹ vị đồ ăn hắn lật qua lại chân gà gà chân cũng không có chỗ đặc thù gì thiết, thiết thực i ế t t h thực chỉ là phổ thông gà mái lẽ nào thật sự chỉ là một món ăn tân nặc suy tư nó không phải một món ăn mà là một đầu trọng yếu manh mối lúc này một thanh âm chuyển đến nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại liền gặp đảo nhạc ti đi tới nữ b ộ c dưới l à n máy một đôi trắng viền rèn tất chân vẫn là trước hết nhất hấp dẫn nhãn cầu địa phương ở sau lưng nàng còn có cái lý thời trâm kia ý tứ gì tân n ặ c lạnh n h ạ t hỏi tiếp theo hắn liền gặp được đảo nhạc ti cũng lấy ra một đầu chìa khóa cái kia lý thời trâm cũng lấy ra hai đầu chìa khóa chúng ta đều chiếm được trong thủ b á t đồ vật có hứng thu hay không hợp tác căn cứ chúng ta phát hiện những cái này dùng chìa khóa mở ra đồ vật rất có thể đều là một món ăn cần nguyên liệu nấu ăn món ăn này h ẳ n là chúng ta thông qua cái này khoang xe lửa chú mã t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín nguyên liệu nấu ăn nguy trang tính toán đầu kia trùng tất cả trong tủ b á t mở ra nguyên liệu nấu ăn làm thành một món ăn t ầ n n ặ c sách theo trong tay gà mái hơi chút suy tư nghe tới dường như rất đạo lý nhìn xem hai người mở miệng hỏi nguyên cơ các ngươi đạt được cái gì đào nhạc ti liếc nhìn lý thời trâm tiếp đó lấy ra một vật nói chúng ta chỉ lấy được vật này cái khác hai cái bên trong tủ b á t là trong không đào nhạc ti trong tay là một quyển sách một bản mỹ thực sách những tủ b á t kia là không trên thực tế khả năng bên trong nguyên liệu nấu ăn chính mình chạy trốn lý thời trâm lún lún vai nói tần nặc lật ra trong tay mỹ thực phổ nhìn lên có chút thời hạn ố vàng còn hiện đầy nếp gấp phía trên là nhiều loại đồ ăn chủ yếu đều là thiên hướng nhiệt độ cao lượng mỹ thực cần nguyên liệu đồ ăn đều là cái này khoang xe lửa bên trong tùy ý có thể thấy được tân nặc lật vài tờ liền khép lại đối đào nhạc ti hai người hỏi bản này thực đơn đại biểu ý t ứ gì là muốn chúng ta đem phía trên đồ ăn đều là m ở bên nếu như là dạng này cũng quá bất hợp lý ở trong đó đồ ăn chỉ ít hơn hai trăm dạng lý thời trâm mở ra hai tay nói tân nặc cười cười đem thực đơn đưa trả cho đào nhạc ti nói các ngươi không nên một điểm đầu mối đều không có chứ đào nhạc ti phân tích nói có hai cái tủ bắt rõ ràng có khóa lại bị cưỡng ép phá vỡ tìm tới cái kia hai loại chạy trốn nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn ở giữa kết hợp lại không khó suy đoán là đạo món ăn gì món ăn này hẳn là con quỷ kia mớn làm yên sách theo gà mái nói thùng xe liền lớn như vậy nếu như muốn tìm các ngươi sớm nên tìm đến lý thời châm hai tay cầm túi nói trong thùng xe đồ ăn mỗi ngày đều sẽ thay đổi tươi mới trên thực tế chúng ta mỗi ngày có thể tìm địa phương rất nhiều đó là thành tinh nguyên liệu nấu ăn bọn chúng có thể trốn ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể ngụy trang thành bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn ngụy trang tần nặc lông mày nhớ lên tiếp đó nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên kem lệnh quỷ mấy người còn lại ánh mắt cũng theo nhìn lại kem lệnh quỷ hơi hồi hộp một chút cấp bách khoát tay nói ta thật chỉ là một cái làm kem không nên thương tổn ta các ngươi đều khát nước à ta cho các ngươi làm kem muốn cái gì khẩu vị tần nặc cười cười ta nhìn ngươi liền rất mỹ vị ngươi là cái gì khẩu vị kem l ạ n h quỷ lui ra phía sau mấy bước một bộ muốn khóc rán g r ấ p ta cái gì khẩu vị đều không có chỉ đua một chút cho ta tới cái dưa vàng mùi tần nặc thu hồi không có hảo ý ánh mắt kem l ạ n h quỷ nghe lấy vội vã m ó c ra một cái c u ố n trứng vỏ cứng dùng trong lỗ mũi phun ra một bãi màu xanh lá kem cho nó tràn đầy mong đợi đưa cho tần nặc còn không chờ tần nặc tiếp nhận đi một tay dôi tới cưỡng ép đoạt lại cái tia kem là một cái vóc người cao lớn nam tử tóc dài mà lôi thôi dâu ria sủm sòm tướng mạo thô k ị c h hắn nhìn xem trong tay kem cười cười đúng dịp ta cũng ưa thích dưa vàng khẩu vị kem tân nặc đối với người này có chút ấn tượng là cùng lý thời trâm đào nhạc ti ban đầu đi vào cái này khoang xe lửa người thứ ba trò chơi ai đi là b ă n g c ắ t b ă n g cắt nói lời này ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào tân nặc ánh mắt kia có khiêu khích cũng có khinh thường kem lệnh quỷ vội vã mở miệng không có việc gì không có việc gì ta làm tiếp một cái thích ăn ta làm kem ta là rất vui vẻ nói lấy nó lại lấy ra một cái c n t r ứ n g nhưng còn không chờ bắt đầu chế tạo ban g cắt đ ố n g nhiên nói ngươi làm cái gì kem l ạ n h quỷ nghe không hiểu n g ừ n g đầu hỏi a sao rồi ban g cắt trên cao nhìn xuống nhìn xem nó cái kia thô giáp diện mục đều là hàn ý trong tay kem bị cắn một cái hắn l ạ n h giá đưa nhìn chằm chằm kem l ạ n h quỷ tiếp tục mở miệng ta tại hỏi ngươi làm cái gì rắp r p rưởi khó ăn chết một cỗ bút mùi hương vị cực kỳ ác tâm biết sao kem l ạ n h quỷ biểu tình cứng đờ mê hoặc mở miệng làm sao lại thế cái kia nếu không ta lại cho ngươi làm một cái a không cần ban cắt lắc đầu đưa trong tay kem b ứ c trên mặt đất tiếp đó một cốc vung hang đạp đến náo nhuẹn ngay sau đó hắn đột nhiên nhấc chân mạnh mẽ đưa đá vào kem lạnh quỷ bên trên vay ngột tiếng kem lạnh quỷ toàn thân nổ tung thân thể kia hóa thành từng bãi từng bãi kem tung tóe vẩy vào trên bàn cơm trên vách tường chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt n ộ n nhịp xuyên thấu qua tới làm yên bung l ỏ n g tay ra bên trong gà mái k hít mắt lại tới bên k i a phương dạ cũng dừng tay lại bên trong sống nâng lên mắt kính ban cát không muốn làm sự tỉnh lý thời châm mậm i ệ n g ngữ khí mang theo một chút trầm thấp làm sự tỉnh ta cũng không có làm sự tỉnh chẳng lẽ khó ăn cũng không thể cho phê bình giá sao loại này thấp kém tiểu quỷ sinh ra liền là làm chúng ta phục vụ phục vụ không chú đáo cũng không có gì giá trị tồn tại ban g cắt nhìn xem tân nặc bị ảnh người nói đúng không tân nặc yên lặng một thoáng khẽ gật đầu người nói không phải không có lý nhưng tại trong thế giới kinh dị chúng ta cũng là thấp kém lại có cái gì tư cách đi miệt thị một cái vô hại tiểu quỷ đến tồn tại giá trị đây càng là người không có bản lãnh mới sẽ càng phách lối đi ư ớ c hiếp càng nhỏ yếu hơn tồn tại ban cắt híp mắt cười cười trong miệm phát ra hử lạnh một tiếng lúc này phía sau tủ bắt chuyển ra động tĩnh thạch trái cây quỷ đi ra gặp lấy bị đá nát kem lạnh quỷ lập tức nổi trận lôi đỉnh màu xanh biết thân thể biến thành màu đỏ tươi bắt nạt ta đồng bạn ta nốt u ngươi nó hướng về ban g cắt đánh tới một chương miệng to như chậu màu thoáng chốc mở ra ban g cắt không có đi quay đầu thân thể không xuống nháy mắt tay phải lượn lờ đỏ tươi quỷ khí quất vào thạch trái cây quỷ trên mình đặc t h u quỷ lực lại để thạch trái cây quỷ chia năm xẻ bảy nổ bể ra tới thạch trái cây khối tán lạc tại bột phía lại biến thành to to nhỏ nhỏ thạch trái cây quỷ tiếp tục nào tới ban cắt nết miệng lên nụ cười ấm lánh thứ không biết chết sống hắn mở ra năm ng chỗ cổ tay phá vỡ một cái miệng máu sền sệt máu đen chạy ra tới tay kia ngón tay cắm vào thủ đoạn bên trong một cái dài mảnh hắc đao rút ra mang ra một nhóm lớn máu đen hắn một kiếm chém ra một mảnh huyết quang bắn ra cái kia to to nhỏ nhỏ thạch trái cây quỷ toàn bộ bị trói mắt huyết quang chiếm lấy xóa sạch sạch sẽ huyết quang tan biến chỉ còn dư lại một chút màu đen cặn bã tán là ạ xuống làm yên nho mắt trực tiếp giết g i a hỏa này có phải hay không có cái gì khuyết điểm đằng sau nguyên liệu nấu ăn cần thạch trái cây chúng ta chẳng phải là đều hại chết ban cắt đem hắc kiếm cắm trở tay lại cổ tay bên đem hát đao nuốt chừng trở về bang cắt gãi gãi xóa tung lôi thôi tóc thờ ơ mở miệng mị ảnh ngươi rất đặc biệt cùng bọn hắn hợp tác không bằng cùng ta hợp tác cái này khoang xe lửa nhất định đào thải không ít phế vật bị bọn hắn liên lụy nhưng là không đang đến ngươi thấy thế nào tân n ặ c nhìn chằm chằm những cái kia cắt bã v ờ m ô i động một chút ta không có nghe rõ bang kia nói ta nói ngươi tính toán đầu kia trùng c h ư n g ba trăm đặt ngưu đổ chạy trốn nguyên liệu nấu ăn tân đặc lời nói cực kỳ ngóc sáng tất cả mọi người nghe rõ ràng làm yên giơ ngón tay cái cái này hận đến ta thích nghe cái kia bang cắt cũng không tức giận sớm đoán được kết quả này chỉ là bình thản mở miệng đây là lựa chọn của ngươi ta chỉ là vứt ra cái cảnh ô liệu cho ngươi đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy cứ như vậy đi cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ còn giao tiếp nói xong hắn bay người rời đi la m i ê n nhìn về phía lý thời trâm hỏi ra hỏa này có phải hay không có cái gì khuyết điểm là cái q u á nhân cực kỳ không hòa đồng tiến vào thùng xe gót không ít người đến va chạm tất nhiên ta không thích gây sự còn đua nghịch hạ lưu manh đ ù a dẫn một thoáng đảo tiểu thư la miễn hỏi sau đó thì sao bị chặt một đao liền thành thật hoa hồng có gai cũng không thể tùy tiện độ đào nhạc ti lạnh lùng liếc qua lý thời trâm cái sau gượng c ư ờ i một thoáng bất quá g i a hỏa này không biết rõ thế nào đột nhiên tìm bị ảnh h u y n h phiền thoái lý thời trâm mê hoặc nói hai cái các ngươi có lẽ không biết ta t ầ n nặc thu hồi ánh mắt nói tên tia nhìn lên như là ưa thích gây c h u y ệ n thị phi người nhưng không phải người ngu ai sẽ không có việc gì tìm phiền thoái cho mình khẳng định là có nguyên nhân cũng không biết đang có ý đồ gì làm yên chỉ vào trên mặt đất cái kia không quá thông minh cả, nói chẳng lẽ hắn để mắt tới gà này tân nặc liếc nhìn không bài trừ khả năng này lúc này tụ bắt bên kia tiếp tục chuyển đến động tĩnh Cái đán kia bị nổ trên u n g kem, tại dưới đ dư nghiến nghiến sàn những cái kia kem lần nữa rung hợp lại cùng nhau kem lạnh quỷ nhìn lên ngược lại không ảnh hưởng toàn cục nhưng bị một cước này dọa cho phát sợ như là tiểu hài đồng dạng khóc giống lên ta cho là kém chút liền không có không thích ă n cũng chuyện không liên quan đến ta à. thạch trái cây quỷ mắng nên khóc chính là ta nếu không phải ngươi ta không đến mức chỉ còn dư lại như vậy điểm kem lạnh quỷ lại không dám nói chuyện túi đầu đã là quỷ khuất lại là lòng còn sợ hãi tần nặc nhìn xem hai bọn chúng ngồi s ổ n xuống nói đừng lo lắng sẽ có cơ hội báo thủ ngươi muốn cho ta báo thủ thạch trái cây quỷ con mắt sáng rực xem lấy tần nặc nếu như n g ư ơ i giúp ta báo thủ coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình sau đó có việc ta nhất định giúp ngươi có đúng không tần nặc không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt t h ạ c trái cây quỷ biểu tình buồn bực đi ra kem lạnh quỷ tân h thần tình ì vẫn nơi là suốt tại t xa đó. nặc thuận tiện nói một câu, nói đừng đi để ý tên kia tại kia gây sự, c ố tình thể nói không thể ăn. n g ư ơ i chế tạo kem ă n t h ậ t n g o nhạt nguyên cớ, có t ể bổ cái dưa vàng mùi kem cho mùi dưa ta sao. vàng Tân n kem n h ạ tại t kem lạnh quỷ bên trong cũng là như thế ánh nắng mắt của nó lần nữa sáng lên nghiêm túc gật đầu lại lần nữa làm ra một cái kem đưa tới cái trước trong tay tân nặc cầm lấy kem ăn hai cái từ đ á y lòng khen hai câu kem lạnh quỷ vậy mới cười lấy đi làm yên mê hoặc xem lấy tân nặc ngươi tại làm cái gì làm sao vậy ta thật chỉ là thèm cái kem ăn tân nặc nhìn về phía lý thời trâm mang ta đi nhìn một chút mặt khác hai thanh chìa khóa mở tủ b á t thế nào đã nguyên liệu nấu ăn chạy trốn nói không chắc thông qua một chút đầu mối biết đại khái là cái gì loại nguyên liệu nấu ăn đào nhạc ti không nhiều lời cái gì cùng chúng ta tới làm yên chỉ vào con gà mái ra kia gà này xử lý như thế nào giữ lại người t ớ i trước n u ô i nâm nó nó dường như cực kỳ thèm tay của ngươi làm yên sắc mặt đen lên ta mẹ nó thế nào cảm giác gà này so ta còn c h â n quý tuy là nói như vậy cực kỳ thương tổn ngươi tự tôn chính xác như vậy thậm chí nói không chắc gà này vẫn là chúng ta tổ tông t ầ n n ạ c đi theo hai người tới một bên tủ bát tủ bát khóa cửa tổn hại rất rõ ràng bên trong đều là đen kịt đã không hề có thứ gì t ầ n n ạ c thò tay đi vào mò tới một chút đầm nước có chút xen xệt quay đầu nhìn xem lý thời trâm cùng đào nhạc ti lượng người các ngươi cái này cảm thấy người chạy trốn là cái gì nguyên liệu nấu ăn không rõ ràng nói không chắc cũng cực kỳ ngươi con gà mái g i ả kia đồng dạng là cái vật sống t ầ n n ạ c không có nói chuyện tỉ mỉ kiểm tra tủ bát cửa hai người biểu tình có chút mế h o ặ tại sao muốn một mực quan sát tủ bát cửa chẳng lẽ căn cứ phía trên tổn hại còn có thể đạp đo ra bên trong là cái gì nguyên liệu nấu ăn tiếp theo t ầ n n ạ c lông mày bỗng nhiên kích động một thoáng như là có phát hiện gì bất quá hắn cũng không có biểu lộ cái gì lạnh nhạt nói đã đều không có đầu mối gì vậy liền đến nơi này đi nhìn một chút thời điểm chúng ta thời gian kế tiếp khả năng chế tạo bữa tối cũng không kịp hai người nghe được t ầ n n ạ c có chút không cam tâm hai loại không thấy nhất định sẽ ở trong thùng xe người con gà mái kia rất có thể là mấu chốt t ầ n n ạ c bất đắc dĩ mở miệng vậy các ngươi muốn thế nào tốt còn đánh ta con gà kia chủ kiến hay sao trước như vậy đi trong tủ bắt nguyên liệu nấu ăn là các ngươi nguyên liệu nấu ăn cùng ta không có quan hệ gì tân nặc k h á t tay quay người đi lý thời trâm n h u nhữ mày nhìn xem cái kia bị phá hư tủ bắt cửa hắn vừa mới biểu tình có chút không đúng phương thức nói chuyện cũng có chút không đúng cổ quái đào nhạc ti giỏi về quan sát hơi biểu tình đông như nói n ta cũng phát hiện hắn dường như phát hiện cái gì chỉ là không nguyện ý nói cho chúng ta biết mà thôi lý thời trâm dùng ngón tay đánh một thoáng cầm tủ bắt cửa âm thanh sơ qua trầm thấp mà thôi nhìn hắn không có gì hợp tác ý tứ cứ như vậy đi đào nhạc ti cầm lấy bản kia thực đơn nói chỉ là cái này thực đơn đến cùng có tác dụng gì trước giữ đi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện luôn có tác dụng của nó cũng không thể vẫn là một cái bài trí vật đào nhạc ti nhìn về phía một bên khác bên kia b ă n g cắt nằm tại trên cửa sổ hai tay gối lên sau gáy một bộ không tranh quyền thế răng rớp ta nhớ đến cái b ă n g cắt kia cũng mở ra một cái tủ bát không biết rõ mở ra đồ vật gì hắn sẽ không lộ ra nếu như trong tủ bát vật phẩm ở giữa đều là có liên hệ như thế hợp tác là tất nhiên kết quả hiện tại không chỉ là b ă n g cắt vẫn là mị ảnh đều không quan tâm hợp tác ta nghĩ chúng ta tất cả mọi người sẽ vây ở cái này khoang xe lửa bên trong thẳng đến trò chơi kết thúc lý thời trâm nhìn ngoài cửa sổ hắn mở ra bảng trò chơi Trò chơi thời gian đã qua đến gần một khoả trậu rửa mặt kẹo lan tới phía trên sinh ra ngũ quan sáng ngời có thần địa nhìn xem tần nặc mấy người cần kéo sao rất nhiều khẩu vị có cứng rắn lại có kẹo mềm kẹo cầu vồng có sao có nó hé miệng cùng nhà hạt dưa dường như phun ra hai tay tràn đầy bảy màu kẹo mời khách nhân c h ầ m rãi hưởng dụng kẹo quỷ nháy khuyết trương lớn con mắt sau đó cùng bánh xe đầu dạo lại lăn đi cái này khoang xe l ử a thật giống cực kỳ chuyện cổ tích bên trong thế giới suy nghĩ kỹ một chút nếu như một mực đợi ở chỗ này cũng rất không tệ trên bàn từng cái f o r m a t sinh trường xuất thủ chân tại chỉnh tê đi động nhảy vào trong tủ lạnh tiếp đó chính mình đóng cửa lại lúc này trên tường đồng hồ tại g ó vang như vậy giày vỏ đã tiến vào đang lúc hoàng hôn ngoài cửa sổ sắc trời một chút âu vàng tần nặc cùng lam yên đều không có chế tạo đỡ t ố i ý tứ hy vọng đều ký thác vào phương dạ trên mình cái t i ê bánh dày đã làm không sai biệt lắm bị chiến hai mặt v à nóng chỉ là không chỉ là da dáng còn rất có thèm ăn bất quá lại có đại hát hoa lớn như vậy phương d ạ còn chiến hai khối nhỏ đặt ở trên bàn ăn trưng bày tại tần nặc cùng lam yên trước mặt nếm thử một chút nhìn tần nặc tự nhiên là không khách khí cầm lên có chút ít p h ò n g tay bỏ vào trong miệng cắn một cái gật gật đầu còn không tệ có tỉ ta cái k i a chủ nghệ lam yên chậm rãi thứ nhai n u ố t lấy lạnh nhạt đánh giá tạm được có chút ngán cảm giác nguyên liệu nấu ăn là tay phải của ngươi không được cũng là ngươi tay phải không được lam yên sắc mặt đen lên cái tia gà mái đứng ở trên bả vai hắn khả năng là ăn bánh dày nguyên nhân lại cùng lam yên không sợ người lạ đột nhiên k h á c h kêu hai tiếng d à n h lấy tay kia bên trong bánh dày trực tiếp là hai ba ngụm nuốt xuống bụng người cái này ô n gà đến thời gian có thể mổ ngươi ta nhất định lấy r a kéo gà chính tay xé nát ngươi lam yến cắn răng nghiến lợi mở miệng gà mái hiển nhiên không để ý nhảy xuống lại bắt đầu khắp nơi đi đi dạo lúc này còn lại người chơi cũng đem bữa tối tốt nhất rồi đủ loại nhiệt độ cao lượng đồ ăn bị làm xong phía sau tản ra đặc thù mùi thơm tràn ngập ở trong thùng xe mọi người đều m ệ t đến k h ô n g í t ngồi xuống nhộn nhịp nghỉ ngơi n ư ờ i đến lại đi đậm gậy thời gian tiếp tục trôi đi đả mắt ngoài cửa sổ xe sắc trời bắt đầu tối trên tường đồng hồ lại g õ vang mấy lần đã là b ả y hát trong thùng xe ánh đèn từng chiếc từng chiếc mà lộ ra đến cái kia bánh bích quy người lại h i ề n thân nó kỳ thực mọi người mệnh mọi t ư thái sâu kín mở miệng tiếp xuống lại là các vị trong ngày này có ý nghĩa nhất thời k h á c tin tưởng các ngươi bữa tối đều là phong phú có khả năng thỏa mãn chủ nhân ăn uống ham muốn từng chiếc xe thức ăn bị đẩy lên đi cái kia b ă n g cắt rõ ràng ban ngày trong cơ bản đều là nằm nhưng cũng làm x o n g phong phú bữa tối tân nặc nhìn chằm chằm hắn cái sau cũng nhìn xem hắn đồng thời lộ ra một cái thâm ý nụ cười giá hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì lam yên nhìn thấy nhịn không được hỏi hắn tại có ý đồ tân nặc lạnh nhạt mở miệng có ý đồ gì tân nặc lún núi vai ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì cũng thật là cái này gà mái hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn cái này gà mái lam yên nhìn xem trên vai gà mái gà mái hết nhìn đông tới nhìn tây vẫn là bộ kia không thông minh dán dấp ta đại khái đoán được nguyên nhân tân nặc hai tay cầm túi lạnh nhạt mở miệng nói n g h e một chút tân nặc lắc đầu nói nhưng là chuyện xấu trước mắt vẫn là nhìn phương giạc cái này bánh dày có thể hay không quá con a hắn nói xong cái kia bình bố phía sau đèn sáng cái k i a khổng lồ to mập thân thể lại h i ể n lộ dưới ánh đèn cuối cùng đã tới bữa tối thời gian ta phải chết đói chương ba trăm linh một cần ý mới bị phạt bộ vị cái k i a bóng đen to lớn sau khi xuất hiện trong thùng xe ánh đèn đều tại trong tích tắc lấp l o e mấy lần các người chơi nhìn xem bóng đen kia nội tâm đều không hiểu có loại áp lực lam yên n g ầ n g đầu nhìn nhỏ giọng đối tần nằm nói thật không biết cái này to con dáng dấp ra sao có cái này hình thể phòng chừng mặt mũi này cũng rất khó coi a tân nặc liếc qua hắn đều là bàn tử bàn tử việc gì mà phải tự làm khổ mình khó xử bàn tử lam yên nghe xong liền không vui ngươi lời này hại người a ta đây không phải là mập là và m ỡ biết sao tần nặc không suy nghĩ cùng hắn kéo c o n b ê đem chủ kiến đặt ở phía trước giờ phút này đã có người chơi đem xe thức ăn đầy đi lên cái tia cổng c ề n h tay lại từ giữa mặt ruỗi đi ra nắm lấy cái tia tràn đầy mỡ đông đồ ăn thu về đến bình bố phía sau một lát sau chuyến đến bạo thực quỷ đánh giá các ngươi là cảm thấy ta không có ăn uống gì ký ức sao mỗi ngày liên tục nhiều lần đều là dạng này đồ ăn đầy mỡ ác tâm không có chút nào ý mới một điểm thèm ăn đều không có bình bố phía sau chuyển ra chán ghét nổi giận âm thanh cái tia đồ ăn bị ném đi ra đập xuống đất biến đến náo nhuẹt người chơi kia nhịu nhữ mày nói trong thùng xe nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hạn chế làm thành đồ ăn chủng loại liền như vậy mấy loại cái này hình như chẳng trách ta đi đây là lý do của ngươi sao bình bố phía sau bạo thực quỷ tựa hồ là châm t r ọ c cười một tiếng có lẽ ngươi nói có chút lý do nhưng ta không cần đi nghe ta ăn bất mang ý như vậy thì là trách nhiệm của ngươi t h a n h â m hắn chuyển xuống tới cái kia bánh bích quy người lại rút ra c h ô i kia bánh bích quy kiếm từng bước một đi tới người chơi nhìn xem nó con mắt một chút băng hàn các người xuất hiện tại cái này khoan g xe lửa ý nghĩa chỉ vì đi thỏa mãn chủ nhân bao tử không làm được liền gặp phải trừng phạt nó giơ lên trong tay bánh bích quy kiếm nhưng còn không chờ chém xuống tới người chơi đột nhiên lấy ra một cái màu đen cái xẻng mạnh mẽ vô vào bánh bích quy đầu người bên trên cái k i a đầu yếu ớt nháy mắt vỡ vụn đại lượng bánh bích quy mảnh vụn bắn tung tóe nó thụt lùi mấy bước đầu nát nhưng vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó người chơi d ư ơ n g mắt lạnh lẽo cái k i a bình bố nếu như là dạng này cái tia cái trò chơi này với ta mà nói không có cách nào chơi phía sau các người chơi yên lặng đ ư n g đấy ánh mắt kia đều đang đợi lấy trò hay Giá hỏa này đường đi hẹp a lam yên lẩm bẩm lấy mở miệng điều này cùng ta không có quan hệ thôn thực quỷ mở miệng tiếp lấy bình bố phía sau liền có một đạo lưu quan g tại hội tụ bắn ra tới sắc mặt người chơi biến đổi mới cầm lấy trong tay quỷ vật cái kia lưu quan g coi thường quỷ vật rơi vào trên người hắn thoáng qua lại biến mất không thấy người chơi đóng chặt lại hai mắt lại chậm chậm mở ra hơi chút kinh ngạc nhìn xem lông tóc không hao tổn thân thể nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng một giây sau cái kia toàn thân làn ra tại một chút cổng kềnh dưới làn da lỗ lông, ra đại lượng chất lỏng màu vàng nhỏ xuống tại mặt đất Cái kêu hắn u y ế t tại một chút tan nục cũng giống như tại một chút hòa h vào,、hắn、con co vào, có c vào, ngươi hai ú t lộn sột lui sột r phía h sau a mấy bước, hai tay n ắ mắt lấy mặt thời gian, phát hiện cũng tại một thời phát tại chút hòa tan. hiện hòa h gian, cũng n hai m ắ mang theo tơ máu nhìn c h ầ m c h ầ m xe kia toa thẩm nghị cuối cùng nơi đó là cửa ra vào hắn muốn xông qua nhưng chỉ là hai bước liền tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất hai chân cái kêu biến thành lượng bãi sền sệt màu và mơ r a kia rõ ràng là tại hòa tan lại không có máu tươi c h à n ra toàn bộ quá trình người chơi đều không có phát ra thống khổ gì tiếng kêu thắn thiết cho đến cuối cùng triệt để biến thành một bãi mơ đại thủ kêu lại dối thân đi ra chụp vào bơ bên trên thu về bình bố phía sau lần này hương vị cũng không tệ ta rất chờ mong các ngươi đi phản kháng cứ như vậy ta liền có thể một lần ăn các ngươi tiểu lao thử biến thành đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm cái kia vỡ vụn bánh bích quý người mạnh vụn lại một chút chữa trị trở về sâu kín mở miệng vị kế tiếp các người chơi nhìn xem trên mặt đất xót lại b ờ sắc mặt đều lộ ra rất bình tĩnh p h ả n phất cái gì đều không phát sinh tiếp một cái người chơi thôi động chính mình xe thức ăn lên trước bọn hắn đều không ngung ố c đều nhìn ra xuất hiện xa trường phía sau vẫn tồn tại một cái địa vị cao hơn đồ vật trường tàu dựa theo quy củ của nó làm việc thì tại trật tự bên trong Các người khẩu i n vị của nó tại tăng lên nếu như một mực tiếp tục như vậy không sớm thì một mọi người đều muốn biến thành thức ăn của nó phương giạ nhìn ra thấp giọng mở miệng có hạng nguyên liệu đồ ăn lại muốn mỗi ngày làm ra khác biệt khẩu vị đồ ăn đây là đem bọn hắn đều hướng tuyệt lộ bước tới hắn nói lấy vừa vặn đến phiên phương dạng hắn xe thức ăn không nhỏ t ầ n nặc cùng la m y ê n một chỗ hợp lực đẩy lên phía trước phương dạng nói đây là ba người chúng ta hợp lực làm đồ ăn hy vọng ngươi có thể vừa ý ba người nếu như đồ ăn không hài lòng vậy liền một chỗ bị phá ta tại khi nói chuyện cái tay kia cầm lên cái kia bánh dày bình bú phía sau rất nhanh chuyển đến ngài kỹ âm thanh t ầ n nặc nhìn xem sắc mặt rất bình tĩnh nhưng đến cùng nội tâm vẫn còn có chút liễu chặt phương dạng nâng lên mắt tính đôi tân nặc nói một câu chấn định tài nấu nướng của ta không kém tân nặc nhún, nhún may ta bình tĩnh một nhóm thôn thực quỷ hình như đã ăn xong chậm rãi mở miệng không tệ đây là ta ngược lại rất lâu chưa ăn qua không tính án cảm giác cũng rất tốt cực kỳ hợp khẩu vị của ta nghe lấy lời này tần n ạ c ba người con mắt đều là hơi sáng nhưng tiếp theo thôn thực quỷ lại xoay câu chuyện bất quá duy nhất chưa đủ là nguyên liệu nấu ăn không được tất cả ba người các ngươi bên trong đến có một người tới tiếp nhận trừng phạt lời này mới nói ra thậm chí tiếng nói cũng còn không rơi xuống phương dạ liền trước tiên mở miệng trừng phạt cho ta đi làm yên phản ứng chậm một nhịp cũng đi theo mở miệng ngươi mủ xem náo nhiệt gì ta tới thôn thực quỷ lạnh nhạt mở miệng các ngực nhưng không có tư cách thầy ta lựa chọn hắn nói lấy cái kia bình bố phía sau vừa có lưu quan g tại hội tụ một giây sau phun ra ngoài không có rơi vào lam yên cũng không có rơi vào trên người phương dạng mà là rơi vào t ầ n nặc trên mình sắc mặt hắn biến đổi l i ra phía sau mấy bước tiếp lấy cảm nhận được tay phải chuyển đến khắc thưởng quay đầu nhìn lại phát hiện tay phải của mình làn ra tại một chút phân liệt đồng thời biến đến nóng ánh long lanh nhìn thấy một màn này lam yên cùng sắc mặt phương dạ đều là trầm xuống tân nặc sắc mặt cũng không tốt gì cái này muốn hay không muốn xui xẻo như vậy vừa vặn chọn chúng chính mình đồng thời chọn chúng bộ vị hào chết không chết vừa lúc là tay phải của mình tại vài đôi con mắt phía dưới tần nặc tay phải phân liệt biến hóa cuối cùng biến thành n ộ phấn phương dạ đi tới nhìn chằm chằm cái tia tay quay đầu nhìn xem lam yên biết vấn đề xuất hiện ở ai trên mình sao lam yên vô tội nói không liên quan ta sự tình n a là ngươi phải cầm tay của ta đi làm bữa tối nguyên liệu nấu ăn không hợp cách cũng không phải ta nghĩ chúng ta đều có trách nhiệm lam yên đụng đụng cái tia chân châu phấn đối tần nặc ăn đ ổ i cũng không có chuyện gì chí ít nhìn lên so ta bánh dày tay tốt hơn nhiều tần nặc lắc đầu chỉ là một đầu tay không đáng bối rối mặc dù là nói như vậy nhưng hắn nghĩ đến một cái vấn đề mang tính c h n chốt hắn thử kêu gọi huyết nhãn quỷ không có trả lời liên tục kêu mấy lần đều không có trả lời tay phải biến thành nguyên liệu nấu ăn huyết nhãn quỷ cũng không còn tân nặc khẽ giật mình vậy rằng này vấn đề có thể coi là lớn chương ba trăm linh hai đêm khuya khát thường khai vị phía trước đồ ăn tân nặc vẫn là thử kêu gọi hai tiếng vẫn là không có động tĩnh kéo tay nô vân tán lạc tại dưới ánh đèn nóng ánh long lanh tân nặc sắc mặt không chỉ là khó coi hơn nữa lộ ra phiền mượn hắn cảm giác được huyết nhãn quỷ vẫn còn nhưng tựa như là ngủ say đồng dạng cái t i ệ t trật tự lực lượng lại có thể liền huyết nhãn bị đều phong bế bất quá n g ấ m lại cũng đúng cuối cùng hiện tại mới là ba con mắt dường như cũng còn không như bước đi nơi nào không thể hiện tại vấn đề là hắn thiếu k huyết một cái tay chân nói sai một cái phụ trợ đồng b ạ n tốt liền phiền thoái rất nhiều cuối cùng đối với hắn tới nói huyết nhãn bị thế nhưng chủ lực thu phát mậu thỉnh thoảng liền muốn đi ngủ một giấc, nếu là đụng tới chút gì phiền thoái cái này nhưng l à nhức đầu làm yên cùng phương dạ đều thấy được tần nặc buồn bực sắc mặt liếc nhau an ủi nói ngươi thật giống như rất khó chịu tần nặc có chút bất đắc dĩ hơi hơi lắc đầu không có việc gì đến mau chóng thông qua cái này khoang xe lửa không phải lưu lại thời gian càng lâu tình huống ở phía sau liền càng hỏng bét là như vậy cái đạo lý làm yên bất đắc dĩ mở miệng nhưng bây giờ có thể l à nguyên liệu nấu ăn đều làm vẫn là không có đạt tới tên kia trình độ hài lòng thật không biết nó muốn ăn cái gì chỉ sợ đến cuối cùng chúng ta đều biến thành đồ ăn bị cái kia lại ra hỏa ăn sạch sẽ nói lấy hắn lại đem chú ý đặt ở trên bờ vai gà nó mở to một đôi mắt đần độn nhìn chung quanh chỉ còn dư lại gà này ta vẫn là cảm thấy nấu nó tương đối thích hợp tân nặc nhìn xem con gà kia nghĩ đến mặt khác hai loại mất đi nguyên liệu nấu ăn lắc đầu nói trước giữ lại nó là nơi mấu chốt nhưng bây giờ không phải thời điểm then chốt cái kia bạo thực quỷ lại ăn hai phần bữa tối tiếp đó mới miễn cưỡng thỏa mãn lui xuống đi cái kia ánh đèn dắt tắt bình bú cũng thay đổi đến lờ mờ còn lại người chơi không làm dừng lại lâu nhộn nhịp rời đi tân nặc cũng theo ở phía sau nhìn xem tay phải nhớ mày hắn trung quy cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt phương dạ thả chậm một chút bước chân nói tối nay lúc nghỉ ngơi ngươi chờ tại ta cùng bên cạnh la miên nói buổi tối nghỉ ngơi còn có thể có cái gì nguy hiểm phương dạ liếp nhìn hắn nói nếu như ngươi chịu động não liền sẽ rõ ràng làm yên lại những mày nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói nghi không ra tần đ ạ c liếp nhìn một chỗ nói không cần lo lắng cho ta ta có tính toán của mình làm yên con gà kia cho ta tối nay nó cùng ta ở chung một chỗ cái này chết gà không thế nào nghe lời ngươi đừng để nó chạy đến người khác trong nồi làm yên nhắc nhở giờ phút này ngày kia trên trần nhà đèn tại từng chiếc từng chiếc dập tắt trong thùng xe tia sáng từ từ mơ hồ lờ mờ hôm nay liền đến nơi này nghỉ ngơi thật tốt chuyện gì ngày mai nói sao đi tân nặc ôm lấy con gà mái kia nó cũng không chạy r ồ i g i ả i lấy cái cổ nhìn t r u n g quanh tân nặc về tới khu thịt bàn ăn bên này đem gà mái chốt tại dưới chân bàn nhìn quanh xuống bốn phía gõ bàn một cái nói huynh đệ có đây không thịt quỷ nhảy đi lên cầm trong tay đao sắc bén xoa làm gì buổi tối còn nói ta làm cái gì muốn cho ta cái kia ăn ngon sao không có việc gì liền là thật muốn ngươi đừng làm bộ dạng này nói thẳng muốn làm gì thịt quỷ xoa một khối hư thịt than một bên lẩm bẩm lấy xú xú một bên đem thịt than nhét vào trong miệm mỗi đèn phía sau có thể giút ta dán mắt cái chạm các sao nói thực ra ta người này cực kỳ nhắc gan rất sợ tối cũng sợ q u ỷ tần n ạ c một bên nói một bên bất an thứ nhìn chằm chằm một phía vậy ngươi tối hôm qua thế nào còn có thể ngủ ngon như vậy còn n g ấ y khò khò liền là tối hôm qua dọa cho tỉnh lại hảo huynh đệ g i ú p một chút thịt quỷ khó xử nói ta buổi tối phải làm việc rất bận rộn còn nói lời nói còn chưa nói xong tần n ạ c liền lại lấy ra một khối thái tuế nhục cười lấy nói huynh đệ nói bụng à mời ngươi ăn điểm ăn kia nó gặp lấy thái tuế nhục chảy nước miếng lập tức lại chạy ra đem thái tuế nhục đập tới lại thay đổi ngoài miệng ngoài miệng kỳ thực ta buổi tối cũng rất nhàn đúng không vậy liền phiền t h á i huynh đệ có thể nói buổi tối khả năng còn muốn phiền t h á i huynh đệ một chút chuyện khác chuyện gì khó mà nói nửa đêm sau lại nói đi thịt quỷ sao quan tâm nhiều như vậy đầy mắt chỉ có thái t u ế nhục trong tay một cái lại một cái ăn cái kia thái t u ế nhục đầy miệng đáp ứng vây vây tay liền đi lúc này trong thùng xe ánh đèn trọn vẹn dập tắt hắc á m thoáng chốc nuốt sống làm tỉ thùng xe các nong nách lờ m ở bên trong tân nặc cảm thụ được chung quanh h à t khí kéo ra cổ áo nhìn xem trên lồng ngực đen trắng cánh chim thử mở miệng mộng có đây không không có động tĩnh thậm chí là một chút dị quang cũng không có. tân nặc bất đắc dĩ thở dài buộc lên nút thắt bàn bên chân gà mái đột nhiên khanh khách đ ê ơ đói bụng tân nặc cầm qua một cái đĩa để dưới đất gà mái nhìn qua phía trên bốc mùi thị than lại ngẩng đầu nhìn tân nặc nháy cặp kia không quá l i n h quan con mắt nhìn tới vẫn là lam i ê n bánh dày nhất hợp khẩu vị của nó tân nặc lầm bầm cũng không để ý tới ngáp một cái liền nằm ở trên bàn v u ô n ngủ làm cho mí mắt buộc phát nặng nghề dần dần tiến vào m ộ u cảnh ngủ mơ mơ màng màng ở giữa tân nặc cảm giác tay phải có chút khó chịu ngơ, ngơ ngác ngác mở mắt ra mới phát hiện là con gà mái giảy chính, chính mình trên tay phải chân ch tần n ạ c hơi c a o mày thu lại tay trên bàn cơm chuyền đến động tĩnh là cái kia thịt quỷ lại bắt đầu công việc thay thế thức ăn mới mẹ độ bất quá nó không có đánh thức chính mình cái kia hẳn là không có vấn đề gì tần n ạ c lại ngủ gật một thoáng cảm giác c ả n g à y càng lạnh rụ t rụ thân t thể bên hai như có như không nghe được một thanh âm huynh đệ huynh đệ nghe được sao không phải là đứa sao tần n ạ c một bên xoa nóng bỏng hai mắt một bên nhìn xem thịt quỷ hỏi có tình huống không tình huống a rất tốt vậy ngươi gọi ta làm cái gì ta muốn tan việc a ta không giúp ngươi canh gác đừng sợ ta cũng là quỷ nơi này quỷ không d ò n g ư ờ i n g ư ơ i an an ổn ổn đi ngủ là được thịt quỷ tướng giao nghĩa đều ở một bên quay lấy hai tay an ủi nói t ầ n n ạ c liếc nhìn bốn phía không có cơm cầu có thể ngươi đi đi thuận tiện lẩm bẩm một câu lại nói thế nào lạnh như vậy không biết rõ a ta là không cảm giác được lạnh nhìn xem bốn phía h tám t ầ n n ạ c đưa ánh mắt đặt ở trên cửa sổ kia khe n h ư mày thịt quỷ mê hoặc m ở m i ệ n g sao rồi t ầ n n ạ c nói ngươi không có cảm giác xung quanh có chút không giống nhau sao càng tối thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ xe ánh trăng đều không thể chạy vào tân nặc lấy ra một cái bật lửa mới đánh lấy cái kia ngọn lửa còn chưa thăng lên liền đột nhiên dập tắt quỷ khí đang tràn ngập đồng thời mật độ còn không đáy thịt quỷ nhìn xem bốn phía vẫn là một bộ tỉnh tỉnh h i ể u h i ể u g á n g dấp tân nặc đứng lên hắn nhìn về phía những cái kia đen kịt sương ngủ thậm chí có loại mất phương hướng cảm giác hôn mê quỷ vụ đồng thời còn không phải bình thường quỷ vụ tân nặc đá văng ghế dựa dưới chân bàn con gà m á i kia núp ở nơi đó ngược lại ngủ đến rất thơm trong bóng tối chuyển đến một chút động tĩnh tiếp theo một cái khối cầu bị ném đi ra lan tại trên bàn khối cầu phun ra càng dày đặc khí thể cái kia trên bàn ăn thịt tơi khối lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ tại hư thịt của ta gặp lấy một màn này thịt quỷ thoáng chốc liền phát điên tiếp theo liền gặp hình cầu kia ngoài ra tại một chút chót ra t h ư ờ n h ư là vỏ trứng đồng dạng mảnh vụn tán lạc tại trên bàn bất chi bất giác hình như thả ra đồ vật gì một cỗ mánh liệt oán niệm tràn ngập ở trên bàn ăn m ơ tối một chương tất khiếu chạy xuôi máu me nhảy mùa máu đen m ắ t chết xuất hiện nó phát ra kêu r ê n cái kêu thê lương trong thanh âm mang theo thống khổ mang theo bẩm càng mang theo cường liệt tắc ý oán niệp q u tân nặc trong miệm l ầ bầm sắc mặt cũng là lộ da yên lặng thịt quỷ nhìn xem t tân u quỷ n ống tay hỏi, ngươi không phải sợ quỷ sao? dạng này, ngươi không phải có lẽ hủ dọa khóc đúng chỉ thích có khóc háo hỏi, phải phải hủ tay t sao, dọa sao. mười sợ lẽ n ạ c nhật nói ta là mặt ngoài bình tĩnh một nhóm nội tâm sợ một nhóm thịt quỷ bị môi lắc lưa quỷ đây tân n ạ c chỗ tồn tại khu vực giờ phút này phi thường náo nhiệt nhưng tại những người còn lại khu vực trong thùng xe vẫn là yên tĩnh quỷ dị đoàn tàu đang chạy tất cả mọi người tại nghỉ ngơi chỉ có n g a y mùi âm thanh t ạ i đánh vỡ trong thùng xe yên tĩnh nhưng dù cho dạng này vẫn là có người chơi phát hiện không đúng lý thời trâm đã sớm mở hai mắt ra nhìn chằm chằm những cái kia hát cám đến xó xỉnh nói một câu có người tại sử dụng quỷ v ậ t hơn nữa còn là đẳng cấp không đáy quỷ v ậ t một bên đảo nhạc ti nhìn hướng một chỗ như lưu ly mỹ mâu tại c h ớ t động người khác không thấy nhìn tới tối nay là nếu không yên lặng phương dạ cũng đã tỉnh lại lam yên lam yên tuy là đầu góc ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng phát hiện không đúng thầm nói chuyện gì xảy ra có người muốn làm sự tỉnh ta hiện tại lo lắng m ị ảnh bên kia quỷ này sương mủ ngăn cách hai bên phương dạ nhữ mày nói trên bàn cơm cái kia toán miệm mặt quỷ trừng trừng nhìn chằm tầm tân nặng khủng bố diện mục bên trên mang theo rõ ràng sắc ý c h ú a sống ác tâm mùi thối nó nói lời này khoe miệng nứt ra đến bên hai lộ ra đỏ tươi thịt lưới rắn phát xanh le lưới ra ngay sau đó bổ nhào đi lên làm hư thịt của ta ta c ắ t ngươi thịt quỷ cũng là bạo tính tỉnh liền muốn ngào tới bị tân nập một cái nắm chặt trở về ném ở mỗi bên t r ở tay móc ra súng bắn đinh hấp thu đại lượng thù hận súng bắn đinh hiện ra quang mang kỳ lạ bóc cỏ từng mai từng mai cựu o á n đinh xuyên thấu tại con q u kia trên mình cự hoán đinh tựa như là dao găm sắc bén xuyên thấu nàng thân thể kia thời gian tại thể nội điên cùng xé rách th nàng phát ra kêu thảm hoảng sợ lui ra phía sau đúng lúc này lại có hai cái kim loại cầu từ trong bóng tối ném đi ra lại là hai cái quỷ chui ra bọn chúng tựa hồ đối với nhân loại tràn ngập á n nghiệm gặp lấy tần nặc liền tràn đầy sát ý nhào tới tần nặc bình tĩnh di chuyển súng bắn đinh học súng một cái quỷ bị súng bắn đinh tra tấn kêu trên liên hồi một cái khác quỷ cũng hoảng sợ cái kia súng bắn đinh nắm chặt một cái c h ố n g rỗng đột nhiên xuất thủ làm mất trên tay của tần nặc súng bắn đinh súng bắn đinh rơi trên mặt đất trượt vào dưới đáy bàn đáng chết nhân loại ngươi không cách nào a con quỷ kia tại âm hiệp n ư ờ i miệ của nó là nát như là bị cái gì đâm xuyên tại khi nói chuyện máu tươi đều tại t u n g tói rơi mười ngón sinh ra sắc bén móng tay nó dương n anh múa vớt nhà liền muốn xé nát tần nặc huynh đệ ta giúp ngươi đánh nó thịt quỷ cầm lên dao nghĩa liền muốn đi lên hỗ trợ không cần tần nặc k h o á t tay cự tuyệt tay trái móc ra liệt cốt chủ ý trở tay liền mạnh mẽ vung mạnh tại con quỷ kia trên đầu thoáng chốc đầu nó vỡ vụn vô số vết nước tại lan tràn nó thê lương tiêu thảm lui ra phía sau mấy bước đầu trực tiếp là nổ tung tần nặc cơ, cơ liệt cốt chủ ý trong tay nói xin lỗi ta không phải thuận tay trái không có nặng nhẹ không chú ý đem người đập chết nói lấy hắn nhìn về phía mặt khác hai cái quỷ hai cái quỷ sợ hai nút ở nơi đó thêm chút thu thập liền triệt để thành thật t ầ n n ạ c cũng lời phải đến q u ả n cái này hai cái tặng đầu người yếu quỷ mà là nhìn chằm chằm cái kia hát ám tăng cao âm lượng hô món ăn khai vị cũng không cần lên a chúng ta trực tiếp điểm lên món trinh thế nào chương ba trăm linh ba vừa ý đồ ăn ngủ cực kỳ chết mở tối bên trong đồn xe tràn ngập nồng đậm quỷ khí hai cái quỷ nút ở trong góc lạnh run t ầ n n ạ c liếc mắt bọc chúng không để ý đến mà là đưa ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia hát ám chỗ sâu nhất trong bóng tối thân ảnh dần dần hiện lộ bang cắt vặn vẹo lấy cái cổ đi ra cười hiếp mắt nhìn xem tần nặc nhìn tới ngươi dự liệu được tối nay ta sẽ tìm ngươi tần nặc cười nhạt một tiếng không cần dự liệu ngươi nhất định sẽ tìm ta ngươi vì cái gì khẳng định như vậy bang cắt chọn xuống lông mày rất đơn giản bởi vì ngươi cần ta trong tay nguyên liệu nấu ăn đồng thời ta đoán ngươi biết đại khái nên làm cho cái kia đại gia hỏa đồ ăn mà bây giờ còn thiếu trong tay của ta loại này nguyên liệu nấu ăn à. mắt của tần nặc lóe lên nói mất đi cái kia hai loại nguyên liệu nấu ăn kỳ thực tại trong tay ngươi có đúng hay không bang cắt hỏi vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy trong tay ta cái kia hai cái tủ bắt chính xác hư hại nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện bị phá hư dấu tích không đúng thoạt nhìn là đồ vật bên trong lao ra nhưng đó là che giấu tổn hại dấu tích trên thực tế là từ bên ngoài tạo thành là n g ư ờ i lấy đi bên trong hai loại nguyên liệu nấu ăn tần đ ạ c tư duy cùng người thường không giống nhau nhìn thấy tủ bắt cũng không phải suy nghĩ không cánh mà bay nguyên liệu nấu ăn là cái gì mà là ở vào cái khác suy nghĩ lĩnh vực đối với tổn hại những cái này chi tiết nhỏ hắn không khó liền nhìn ra ngươi chỉ nói đúng một nữa ban cắt cũng là lắc đầu ta chính xác nghĩ qua phá hoại cái kia hai cái tủ bắt nhưng đều thất、bại. c tất cả á i này hư h ạ mọi ộ t người làm thành đồ ăn hôn tạp tại một chỗ liền là cái gọi là đại hôn hợp chỉ có hiện ra phần này bữa tối người mới có thể thu được cái kia hắc kim tạp liền là nói chỉ có một người có thể sống rời đi cái này khoang x é lửa tân đặc biểu tình lộ ra mấy phần quái dị lắc đầu trực tiếp phủ nhận dạng này quy tắc trò chơi cực kỳ khó thành lập ta càng nghiêng về n g ư ờ i bị cái kia hai loại nguyên liệu nấu ăn lắc lư thông qua phương thức hẳn là mỗi cái người chơi đều có thể nắm chắc nhưng dạng này chỉ có thể sống một cái thông hướng tiếp một khoang xe lửa phương thức quá cực đoan tan thông qua phía trước mấy khoang xe lửa tân đặc suy đoán đồng thời đi tin tưởng cái kia trật tự lực lượng tồn tại một phần tính công bình lắc lư ta không thấy đến tàn khốc đào thải phương thức cũng là trò chơi kinh dị đặc điểm cùng đằng sau tất cả mọi người trở thành đồ ăn đào thải tại cái này khoang xe lửa bên trong không bằng thành toàn ta giúp ta hoàn thành cái kia một món ăn t â n nặc di chuyển vị trí mở miệng hỏi vậy tại sao trước để mắt tới ta khó chơi ra hỏa quá nhiều ta yêu cầu cuối cùng một cái chìa khóa đồ ăn bọn chúng ăn nó đi sẽ thay ta giải quyết lý thời trâm cái kia hai tên ra hỏa t â n nặc giật mình nó i như vậy ta là bị để mắt tới quả h n g mềm nói thật n g ư ờ i tay phải con quỷ kia có chút nan giải nhưng bây giờ nó dường như không có ở đây không có n g ư ờ i thể nội con quỷ kia ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây hắn nói lời này hai mắt đỏ tươi dọn người toàn thân làn da lộ ra lít nha lít nhít màu xanh đen tim mạch sắp bén móng tay cắt lấy cổ tay máu đen chạy ra tới từ bên trong rút ra thành kia hát đao cái kia hai cái nút ở trong góc quán quỷ tràn đầy thù hận m à nhìn chằm chằm vào ban g c ắ t ban g cắt q u a y người trở tay một đao chém ở hai cái quỷ trên mình cái kia hai cái quỷ thậm chí là chưa kịp kêu thảm liền là hôi phi yên diệt ngược lại thanh kia hát đao nuốt t r ư ở n g cái gì biến càng đỏ tươi trên lưới đao sinh trưởng r a đỏ tươi màu đen chất vật như là bị nướng cháy huyết đ ủ c nuôi n u ố t đứng lên quỷ vẫn là mỹ vị ban cắt nói lấy đột nhiên liền vọt lên cái kia màu đen lưới đao trực tiếp hướng về tầng nặ quá g i ỏ người ngày mai g ặ p thịt quỷ nhìn thấy thanh kia hát đao quay người liền chui vào tủ b á t phía dưới biến mất không thấy t ầ n n ạ c nhanh chóng nghiêng người tránh đi một đao kia chém ở tủ b á t bên trên đậu phụ cắt ra một phân thành hai tủ b á t càng là nhanh chóng thối giữa thành khói đen theo dưới đáy b ả n rút ra súng bắn đinh ngắm băng c ắ t lại không có đinh bắn ra ngoài không có tiêu cực năng lượng t ầ n n ạ c khẽ giật mình đối phương lại tập tới liên tục tránh đi mấy đạo c h ắ n g kích lấy ra khai sơn đao cùng hát đao đối đầu tại một chỗ không có ngóc sáng kim loại tiếng va chạm khai sơn đao lưới đao rất dứt h o á t liền bị chém xuống ngươi không còn con quỷ kia liền không còn gì khác sao ban g cắt châm chọc mở miệng trên cổ cái kia xanh đen k i n h mạch bộc phát thô to nổi bật đồng thời tại quỷ dị nhúc đích hình như lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ làng ra hắn hình như không chỉ là dùng quỷ lực đang thao túng thanh kia hát đao còn khác biệt đồ vật cái kia hát đao càng giống là một phần của thân thể hắn nắm lấy tay cầm bàn tay tại kinh dị hòa tan t ơ máu đỏ tươi c u ố n quanh ở trên thân đao hát nhận cắt ngang tới tần đặc lấy da liệt cốt chủ y vung ra lần này ngược lại phát sinh quyết liệt va chạm dùng hợp thanh giận thạch trùy đương nhiên sẽ không như khai sơn đao yêu ớt ban cắt h vung vẩy lấy khủng bố hóa cánh tay bày ra càng mạnh mẽ thế công trong bóng tối không ngừng có tia lửa bắn ra nhìn như cực chiến nhưng tần nặc vẫn là nhanh chóng ở thế yếu không chỉ là thiếu đi một tay nguyên nhân ban g cắt loại trừ bản thân quỷ lực còn cậy vào thể nội một cái cường đại quỷ truy cung hát nhận va chạm lần nữa tần nặc đột nhiên trở tay dùng nện trôi giữ lại hát đào ban g cắt còn không phản ứng liền gặp cái kia giữa ngón tay kẹp lấy hai cái đinh đột nhiên đâm ra một mai tránh đi một mai đâm xuyên qua bàn cắt má phải huyết nhục vỡ vụn máu tươi tràn ra ban cắt không có để ý một đầu mạnh mẽ đâm vào trên đầu tần nặc tần nặc bị đụng đầu ở sau bang cắt cổ đột nhiên bước lên một cái quỷ toàn thân đen kịt nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm t ầ n nặc tràn ngập t h è m ý ăn nó đi bang cắt â m thanh hung giữ mở miệng bóng đen kia nhào tới thời điểm then chốt tần nặc khôi phục thanh tỉnh tay trái bung ra nệ trôi nắm lấy tán g quỷ thạch mạnh mẽ đập vào bóng đen trên mặt cái sau kêu thẳng một thoáng một tay t r ộ p vào tần nặc trong tay trái tần nặc kéo dài khoảng cách nhưng tay trái lại bị cái kia hắt thủ lấy ra ba đầu vết máu làn da nứt ra nháy mắt máu me đồng đĩa có quái ý bờ lách rác hộp y tế đây vốn là một chuyện nhỏ nhưng tần n ặ n lại cảm giác không thấy t hắn túi đầu nhìn lại liền gặp trong tay trái ba đầu vết trào đang khuếch tán cái kia vết thương một chút biến thành màu vàng n o b ơ chỉ là mấy giây ở giữa liền hoàn toàn biến thành một đầu bơ tay trật tự lực lượng sắc mặt tần n ặ c biến đổi nhìn chằm chằm bang cắt phía sau cổ bóng đen tự nhiên minh m ạ c h nguyên liệu nấu ăn bang cắt dùng nón g tay dính lấy máu trên mặt nhìn xem tần n ặ c hai tay liếc mắt cái kia rơi xuống đất liệt cốt chú ý cùng tán g quỷ thạch lộ ra khôi hài nụ cười hiện tại ngươi hai cánh tay đều biến thành đồ ăn liền quỷ vật đều không cầm lên được còn muốn phản kháng sao、Trò、chơi của ngươi lộ trình đến nơi hắn nói lấy hát đao trong tay buộc phát đỏ tươi tiếp nối tay phải lít nha lít nhít h u y ế t h nục đi c u ố n quanh tay cầm bóng đen bia nguyên liệu nấu ăn khản giọng mở miệng ta muốn ăn không chỉ là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn ngươi minh bạch ta ý tứ sao tại bang cắt ống q u ầ n phía dưới đồng dạng chui ra một cái bóng trắng nguyên liệu nấu ăn âm trầm lên tiếng giết tất cả vật sống chúng ta sẽ thay ngươi làm ra hoàn mỹ nhất bữa tối mắt của bang cắt đỏ tươi nụ cười càng tăng lên tất nhiên tù bắt phía dưới thịt quỷ hù dọa đến mức hoàn toàn không dám lên tiếng núp ở bên trong l ạ c run tân đặt nhìn xem hai tay có chú đừng ngủ đến như vậy chết ngươi nếu không già các của ngươi liền muốn cho người ta ăn sạch sẽ nhưng ngực đen trắng cánh chim như c ũ không có phản ứng chút nào tần nặc liếm liếm môi khô giáo ngầm đầu nhìn cái kia không ngừng quỷ hóa từng bước một đi tới b ă n g cát trong miệng lẩm bẩm một câu xem ra là không có biện pháp chương ba trăm linh bốn tham lam quỷ đeo lên cái mẹ hai tay đều thành đồ ăn m ộ n g n g ủ say bất tỉnh huyết nhãn quỷ bất tỉnh nhân sự suy nghĩ kỹ một chút tần nặc còn là lần đầu tiên bị buộc đến loại này khối cảnh trước mắt tình huống nhìn lên biện pháp tốt nhất là nằm xuống lấy một cái thoải mái nhất phương thức tạ thế nhưng tần nặc cho rằng cái này cũng chưa tính chân chính đến t u y ệ t cảnh ban g cắt cất bước đi tới cái kia hát nhận đang lóe lên mịt mở q u a n mang kỳ lạ sơ sơ ngóc đầu lên ngạch ngươi thật giống như còn muốn phản kháng một thoáng tất h nhiên ta rất ít chấp nhận tần nặc thấp giọng mở miệng hắn vừa mới dứt lời cái kia hát nhận liền trực tiếp c h é m tới tần nặc cấp bách một cái nghiêng người quay cuồng mạo hiểm né tránh lan đến dưới t ủ bát cái kia thịt quỷ b ố c lên một con mắt nói huynh đệ ta rất muốn cứu ngươi thế nhưng ra hỏa quá dọa người tần nặc nói ngươi không phải nói đây là địa bàn của ngươi sao có sao ta chưa từng nói lời này a t ầ n n ạ c cũng lười đến đánh pháo miệng theo hệ thống bên trong lấy ra đồng dạng bị vật một trang giấy người tại không trung chậm chậm bay xuống t ầ n n ạ c một cái đem người giấy cắn lấy giữa hàng răng thay đổi thể nội quỷ lực cái t i a cắn lấy trong miệng người giấy bộc lộ từng tia từng dòng quỷ dị quan g mang kỳ lạ tiếp theo t ầ n n ạ c đem người giấy ở nhà tại dưới đất màu vàng sắc mặt t ầ n n ạ c sơ sơ trần t r ở hắn nhớ đến màu vàng đại biểu tham lam tham lam, đại biểu ra tâm vĩnh viễn không có điểm dừng dạng này một cái quỷ hiển nhiên là có nhân tố bất định đồng thời còn không nhỏ phóng xuất thật an toàn sao tân nặc lắc đầu trước mắt tình cảnh còn quản nó có hay không có thai hoàng、ẩm. cắn chót lưới đem một b ú n g máu bôi tại màu vàng người giấy bên trên bên kia bang cắt nhìn thấy yếu đ ớt hỏi một câu ngươi đây cũng là cái gì thủ đoạn ta cho ngươi tìm cái đối thủ ngươi có quỷ hỗ trợ ta cũng có còn không ít nhìn xem tần nặc đủ cười ban g cắt ánh mắt rơi vào trên mặt đất cái kia màu vàng người giấy bên trên chân mày kích động bị nguyền r u a quỷ cũng tốt vừa vặn ta quỷ cũng có chút đói bụng hắn nâng lên trôi kia h ấ p nhận sắp mặt vẫn như c ũ là yên lặng hoặc là nói là không quan tâm lạnh giá trên sàn tần nặc kia ngụm máu nước quỷ dị lưu động tiếp đó toàn bộ bị hút vào cái kia màu vàng người giấy bên trong. Tần lui ra phía sau mấy bước thịt quỷ lại sợ lại hiếu kỳ hỏi huynh đệ ngươi tại làm cái gì kêu một cái thủ hạ hỗ trợ n g ư ơ i thủ hạ sao vậy ngươi thật thất đ ứ ca chính mình đánh không được còn muốn gọi thủ hạ đi tìm cái chết thịt quỷ bĩu môi nói tân nặc không lên tiếng giờ phút này ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cái k i ê u màu vàng người giấy hấp thu tinh huyết phía sau màu vàng người giấy đột nhiên đứng lên nhảy dựng lên toàn thân bị hỏa tinh chiếm lấy biến mất trong không khí mọi người xem mẹ hoặc tân nặc thần sắc hơi động phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía phía sau chỉ thấy tại cửa sổ xe phía dưới một cái mặc áo trắng tuổi trẻ nữ nhân ngồi tại cửa sổ xe phía dưới đơn bà cáo sơ mi trắng bao k h ỏ a cái kia huyện c h u y ể n đồng thể toàn thân làn da trắng bệnh d o a người n đầu tóc hiếm thấy trưởng thành trọn vẹn bao trùm nửa người trên đồng thời ướt nhẹ p cuốn ở một chỗ nhìn lên tựa như cây rong n a n g như đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc ánh mắt kia ngốc trệ nhưng đối mặt nháy mắt lại để người toàn thân phát run tại trong bóng tối trông thấy cái kia trắng mắt lại để người toàn thân h á t run nội tâm tần nặc hơi hồi hộp một chút nữ nhân kia mở miệng là người đánh thức ta là ta có chút ít phiền、thoái. khả năng đến làm phiền ngươi hỗ trợ một thoáng t ầ n nặc gạt ra một vòng nụ cười thân thiện nghe nói như thế nữ nhân áo trắng cười cười nụ cười kia không chỉ là khiếp người càng giống là món ăn ngươi đồng d ạ n g ta có ích lợi gì chứ giúp ngươi đã giải quyết có thể đem trái tim của ngươi đưa cho ta sao ta cảm thấy nó nhảy lên tràn ngập sức sống có lẽ nhất định rất mỹ vị đỏ tươi như máu lơi liếm động tại phát tím trên môi nàng rỗi tay ra tại không trung khoa tay múa chân lấy phản phất chính giữa cầm lấy tần nặc đến trái tim đang thưởng thức tân nặc xấu hổ tâm nói quả nhiên không phải cái gì bình thường q u cái này nói đùa nhưng không thể mờ a ngươi nguyền rủa vật dẫn trong tay ta nói đến ta có lẽ tính toán ngươi được chủ người cho chút thể diện ngươi quyết định tự do của ta nhưng có giúp hay không quyết định tại ta ta có thể ngồi tại nơi này nhìn xem ngươi chết nữ nhân áo trắng mở miệng cảm nhận được cái gì đầu ngón tay hơi động thịt quỷ theo tủ bát phía dưới bị xách ra còn có một cái tiểu điểm tấm ngọt nhìn lên thật không tệ nữ nhân áo trắng đánh giá thịt quỷ cá chết hai mắt lộ ra manh liệt thèm ăn thịt quỷ đã sớm bị hù dọa ngộng run, run run dày dày lên tiếng huynh, huynh đệ cứu lấy ta tân nặc lên tiếng đây là bằng hữu của ta nhưng không phải bằng hữu của ta nữ nhân áo trắng nói lấy hé miệng cái kia đỏ tươi le lưới ra liền muốn ăn hết sắc mặt tần nặc trầm xuống đây chính là không tính ổn định người giấy cái này ba cái quỷ sẽ không giết chết hắn nhưng cũng sẽ không đi n g a y hắn trọn vẹn nhìn mình tâm ý thịt quỷ đã hủ do ngộng ngây ngốc nhìn xem cái miệng đó x o ẹ t nhưng vào lúc này một đạo hàn mang bức xé nửa đêm rơi thẳng vào nữ nhân áo trắng cổ nữ nhân áo trắng bỏ qua thịt quỷ nghiêng đầu tránh đi cái kia khủng bố ánh mắt rơi vào trên người bàn cát nữ nhân này rất mỹ vị để lưới đao đâm vào thân thể nàng ta có thể ăn luôn nàng đi là bang các thể nội quỷ lên tiếng ngươi phải nắm chắc thời gian kết thúc nơi này cái tia quỷ vụ sắp tiêu tán một đen một trắng hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ cũng tại lên tiếng nhắc nhở ngựa khi đã có chút không vui không cần lo lắng đều tại ta trong khống chế ban g cắt nói lấy trên mình xanh đen kinh mậu càng rõ ràng như dễ cây bao trùm toàn thân đã không còn người dạng càng giống là một cái kinh dị quỷ cường h á n quỷ lực phát ra ban g cắt bắp thịt đều đang ngọn ngoại hắn xông lên một đao chém thẳng tới keng tiếp đó một giây sau cái tia hắc đao cũng là quỷ dị dạng nứt không chờ hắn phản ứng thân thể cũng bị trọng kích tung tói ra ngoài đập nát bàn ăn rơi l à tả trên đất b ừ a buồn nữ nhân áo trắng b ô n g nhiên lộ ra nụ cười nụ cười kia là vui vẻ cũng là tham lam trên người ngươi cái kia mấy cái quỷ nhìn lên càng mỹ vị hơn thật l à thơm à, trong bụng ta thèm c h ù n g không nhẫn l ạ i được thịt quỷ hù dọa đến hồn phi p h á c h tán tiến vào ngực tần nặc bên trong lay động lợi hại ngươi thủ h ạ này quá quá hù dọa quỷ nàng vừa mới thật muốn ă n t a ngươi đến cảm ơn cái kia băng cát hắn cứu ngươi một mạng tần nặc nói lấy lại kéo ra một chút khoảng cách vừa b u ồ bên trong băng cắt bỏ dậy con mắt nhắm lại có chút ý tứ trong tay hắn dạ nước hắt tao hiện ra huyết quang cái k i a huyết nục leo lên tại đứt gây bên trên chữa trị phần sau cắt lưới đao có gia tính nữ nhân hương vị mới đủ sức mạnh ban g cắt cười lấy trên mình bắp thịt bạo phát khủng bố quy lực nháy mắt biến mất tại chỗ trong c h ư ớ c mắt đến nữ nhân áo trắng sau lưng hát đao nhanh chóng rơi vào cái kia trên vai thơm nhưng cách lấy ra thịt một tất thời gian hát nhận dừng lại bị nhữ lại ướt nhẹp tóc đen của lấy cái k i a tóc đen tựa như là rán nước leo lên tại hát nhận bên trên lít nha lít nhít sợi tóc xé mở cái tia huyết nục chui vào trong thân ao ban cắt bỗng nhiên ra mặt rút ra thấm khổ to h ô n theo trong cổ họng truyền ra ngân lai、like、đây là thân thể người một bộ phận a. nữ nhân áo trắng mở miệng cười m i ệ n cưỡng xé rách cái kia hát nhận đại lượng máu đen phun trên sàn nhà ban g cắt diện mục thoáng chốc dữ tợn lấy ra một kiện quỷ vật đem nữ nhân áo trắng đánh bay ra ngoài nữ nhân áo trắng bị một cái đen kịt giáo đâm xuyên qua ngực đính tại trên vách tường nhưng nàng không có chút nào quan tâm cầm lấy cái kia xé rách xuống hát nhận phía trên máu đen nhỏ xuống tại nàng trắng bệnh diện mục bên trên nàng hé miệng đem một khỏe miệng sềnh sệt máu đen nữ nhân áo trắng mở miệng cười thật là mỹ vị liền là không có cách nào qua miệng n i ệ n nàng một tay chộp vào giáo bên trên cái kia giá cùng nhau bị nàng ném vào trong miệng kịch liệt đau nhức để b ă n g c ắ t k h ỏ e miệng tại điên cồn u g run r à y dạn nước tay phải tại một chút chữa trị nữ nhân này là chỉ cái quỷ gì nhìn lên như quỷ nước nhưng lại không giống quỷ nước đồng dạng là thù hận quỷ khí nhưng nữ nhân này quỷ khí chỉ có tham lam cực kỳ đáng sợ tham lam đồng thời nó nắm giữ bộ phận quyền rủa lực lượng thể nội hắc đao quỷ mở miệng nó vốn là dựa vào trôi kia hấp nhận đâm vào thể nội nuốt cái khắc quỷ lại không nghĩ rằng tối nay ăn quả đắng bị đối phương xé một khối cầm lấy đi ăn nữ nhân này khó chơi còn rất nguy hiểm bỏ đi a hắc đao quỷ vẫn là sợ nó cũng là lần đầu tiên cùng bị nguyền rủa quỷ giao thủ quá quỷ dị không được lùi lần sau liền không cái cơ hội tốt này hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ trước tiên mở miệng phản đối các ngươi trật tự lực lượng không thể đối phó nàng sao ban g cắt nhíu chặt lông mày trầm giọng mở miệng chỉ có thể nhằm vào tiến vào thùng xe hành khách không cách nào nhằm vào quỷ quái hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ còn tại cường ngạnh thuyết phục ngươi phải tin tưởng hai cái bên ngoài quỷ hát đao quỷ trầm giọng hỏi ban cắt trầm lâm một thoáng nói kế hoạch tối nay dừng ở đây a phó bản thất bại còn có lần nữa phó bản nhưng nếu như hắn quỷ tại trong phó bản bị cái khác quỷ ăn đó chính là thật mất rồi khế ước quỷ mặc kệ dưới tình huống nào không thể nghi ngờ đều là chân quý nhất hắn suy nghĩ lấy quay người muốn đi không còn đi nghe hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ tiếp đó hắn lui ra phía sau một bước mới phát hiện cái k i a nữ nhân áo trắng biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong sau lưng đột nhiên truyền đến ý lạnh t ấ u xương cái k i a khủng bố mặt chết rơi vào trên bờ vai nữ nhân áo trắng hít một hơi thật sâu nụ cười có không nhẫn mại được điên cuồng hiện tại mới muốn chạy sao nếu như ngươi chạy vậy ta phần này đói khát do ai tới trả tiền đây ngươi khích bắc trong cơ thể ta thèm c h ủ n g dục vọng của ta bị ngươi vô hạn kích thích ngươi nhưng đến tận sòng phần này trách nhiệm nàng mở miệng lấy nhỏ xuống đầm nước thấm ư ớt sau lưng ban g cắt đ ỗ n g nhiên cảm giác t ê cả ra đầu cuối cùng là chỉ cái gì điên c u ầ n quỷ tên kia còn cất giấu đáng sợ như vậy một cái quỷ ngay từ đầu không thả ra tới bị hắn bức chật vật như vậy mới p h o n g xuất là có cái gì bệnh nặng ban g cắt nín thở một giây sau đột nhiên quay người một quyền đánh vào nữ nhân áo trắng trên mình b ạ phát đáng sợ quỷ lực đổi lấy kết quả là nhữ lại tóc đen quấn lấy cái kia vạm vỡ tay lập tức toàn bộ cánh tay bị xé rách xuống g i t máu bắn ra ở giữa. hát đa o quỷ cũng bạo phát sinh trưởng ra l ư ớ i đao khát vọng đâm vào cái k i a đơn bạc trong thân thể nhưng vẫn là bị tóc đen của l ấ y trong khoảnh khắc ban g cắt liền bị chế phục tần nặc lên tiếng trọn vẹn không phải một cái cấp bậc ba con mắt huyết nhãn quỷ tại e rằng đều không dễ dàng như vậy bắt lại cái k i a hát đa o quỷ hắn là không nghĩ tới hệ thống đưa tặng tam sắc người giấy nguyền r ù a quỷ đáng sợ như vậy ban g cắt thân thể đang run dày nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân áo trắng trong mắt của hắn đến p ẫ n nộ đã hoàn toàn thay đổi làm hoảng sợ tóc đen run tại ban cắt tay cụt bên trên nhanh chóng xé nát bị nữ nhân áo trắng lưu nh tự nhiên là sụp đổ có thể khiến bang cắt càng sụp đổ là phía sau chế phục bang cắt phía sau cái k i a c u ố n ở trên tay phải tóc đen đại lượng sợi tóc chui vào cánh tay kia bên trong xé rách cái kia huyết đục q u ồ n c u ầ n máu đen không ngừng tràn ra tới bao trùm toàn bộ cánh tay đ ấ m máu vô cùng k h i ế t người bang cắt như là phát hiện cái gì đột nhiên hoảng sợ kêu to ngươi muốn làm gì d ừ n g tay d ừ n g tay cho ta nỗi đau xé rách tim đan để thanh n ấ m bang cắt đều vạt mèo nhưng hắn sợ hãi không phải cái này mà là hát đa quỷ Xuyệt, nhỏ g ọ n một chút mỹ vị có nhân muốn lấy đi ra nữ nhân áo trắng làm cái im lặng thủ thế ánh mắt kia là t r ờ mong càng là vội vã không nhịn nổi、Xoẹt. cuối cùng kèm theo một đạo rõ ràng xé rách âm thanh ở trong thùng xe đột nhiên vang xé rách không phải cánh tay băng cát mà là cái kia h ắ c đa o quỷ nó bị hoàn chỉnh lấy ra hoặc là nói là miễn cưỡng giải trừ khế ước tách rời ra băng c á t cùng h ắ c đa o quỷ đều trong cùng một lúc thê lương kêu thảm thừa nhận khó nói lên lời thống khổ một cái toàn thân đen kịt quỷ bị nhét vào trên sàn toàn thân tựa như là bị cháy rùi đồng dạo xấu xí mà dọa người toàn thân hiện đầy sắc bén đùi gai gai ngược người hát đa quỷ thế nào cũng không nghĩ ra lại có thể bị đối phương miễn cưỡng giải trừ khế ước đây là song phương đều tuyệt vọng nhất một việc nó diện mục dữ t ậ n xem lấy áo trắng nữ quỷ cái sau lại như làm ở mù hộp mở ra ngạc nhiên lễ vật đồng dạng nụ cười càng tăng lên dọa người hơn nhìn lên rất không tệ đây h á c đa o quỷ hoảng sợ không nói hai lời quay người liền hướng về cái kia quỷ vụ phóng đi nhưng tóc đen càng nhanh một bước c u ố n lấy nó tiếp đó mặc cho cái kia điên cùng thức d â y r u ộ n một chút từng khối x ẽ rách hát đa quỷ dần dần hát đa quỷ không có động tĩnh mà nữ nhân áo trắng tiếp tục lấy nàng tao nha ăn không còn hát đa quỷ ban cắt thân thể cũng giống như là rút đi sinh cơ đồng dạng một chút khô héo hắn run r à y lên tiếng còn mang theo phẫn nộ cùng i ự u hận chết tiệt hắn lời nói còn chưa nói xong đầu liền bị tóc đen ngắt lấy cái cổ đứt gãy phun trào ra suối máu khoả kia đầu bị tóc đen đ è xuống đại lượng máu đen chạy x u ô i xuống nữ nhân áo trắng hé miệng uống vào để máu đen tung t ó é vẩy vào trên khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười t hưởng thụ lấy được rồi điểm tâm phối hợp uống ngon đồ uống ta đã cực kỳ lâu không, hát qua. Đây thật là một phần lâu không thấy khó được quà tặng đây nàng cơi lấy lên tiếng lời này bị tần nặc toàn bộ nghe lọt vào trong thai trong ngực thịt quỷ đã hù dọa đến mức hoàn toàn không dám đi tần nặc khoe miệng co giật lấy cái này thật là gọi ra một cái cha không đúng mẹ a chương ba trăm linh năm mời thần dễ hành động thực tế tại nữ nhân cầm lấy khoả kia nghiền nát đầu như làm nghĩa ngọt đồng dạng vắt khô ngóc đầu uống thời gian trong thùng xe khủng bố ác tâm không khí cũng làm nổi đến tự điểm mùi máu tơi ư tràn ngập trong không khí máu đen chạy xuôi trên sàn cho dù là lờ mờ cũng xem càng trói mắt nàng nàng ăn bọn chúng tiếp xuống có thể hay không đến p i ê n chúng ta thịt quỷ run run dày dày mở miệng vừa nói còn không ngừng hướng trong ngực tần nặc trôi vào một đen một trắng hai cái bóng dáng nhanh chóng hướng cái kia quỷ vụ bên trong phòng đi nữ nhân áo trắng ánh mắt tàn mạn cái kia phiêu tán trong không khí tóc đen hai đoá trực tiếp vọt ra ngoài la hét tâm thanh truyền đến cái kia hai đoá tóc đen thu hồi lại còn quấn lấy cái kia một đen một trắng hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ hai thứ này nguyên liệu nấu ăn cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn khác biệt tràn ngập ác ý nhưng ác ý lớn hơn nữa giờ phút này cũng chỉ có sợ hãi nhìn lên hương vị cũng rất tốt diễm hồng bờ môi k h ẽ n h huyết nữ nhân áo trắng l i ế môi m cái kia cường liệt đến thèm ăn không có đạt được chút nào thỏa mãn hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ vội vã lên tiếng thả chúng ta chúng ta có thể cho ngươi tìm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn bọn chúng so với chúng ta càng đến n g o n miệng nơi này hình như cũng không lớn ta vì cái gì không thể chính mình tìm đây miệng lưỡi chân chu một bộ này đối người ngu xuẩn hữu dụng đ ố i ta nhưng vô dụng nữ nhân áo trắng không chút nào làm chỗ động cái kia tóc đen run tại hai cái nguyên liệu nấu ăn quỉ trên mình bắt đầu một chút xe rách t h o á nữ nhân áo trắng không quay đầu lại càng không có nghe theo ý tứ kéo xuống hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ thân thể một bộ phận cuốn lên tới thả miệng trong miệng nữ nhân áo trắng nuốt xuống dưới lộ ra hưởng thụ thần tình nơi này là thiên đường sao thế nào đồ ăn đồng dạng so đồng dạng ăn ngon đây tân đắc trầm mặc nếu như huyết nhãn quỷ tại nơi này phòng chứng nó sẽ không c h ị u lấy lấy nữ nhân trực tiếp liền hận trở về không cần phải gấp t r ố n ở quần áo ngươi con quỷ kia cũng chạy không được cái kia điểm tâm nhỏ có lẽ tại lạnh run đi nữ nhân áo trắng lại bổ sung một câu t r ố n ở t ầ n nặc trong quần áo thịt quỷ nghe được chính xác run đến càng thêm lợi hại cái kia nguyên liệu nấu ăn quỷ không ngừng bị x é rách nếu như thật bị tham làm quỷ ăn sạch sẽ cái kia thông hướng tiếp một khoang xe lửa biện pháp thật sự vô vọng tân nặc lại nhịn đau cắn nát đầu lưới đem tinh huyết nhà trên mặt đất trong không khí t h n g kia từng g ò n g n ề n rủa chi lực nhận lấy hấp dẫn trên sàn t i n h huyết g i ố nặc g sống đồng dạng như nút đích, vật tại lên tiếng nữ nhân áo trắng chính giữa hưởng thụ l ấ y ăn phát giác được cái gì lộ r a chán ghét s á t mặt cặp kia trong mắt còn mang theo hàn ý lạnh lẽo nàng liếc nhìn cái k i a màu vàng người giấy lại nhìn xem t ầ n nặc ngươi để ta đi ra ta thay ngươi đã giải quyết phiền thoái ngươi thậm chí ngay cả câu cảm tạ đều không có liền phải đem ta đưa trở về đối xử với ta như thế nam nhân từng có qua chết rất thảm ta cắt thân thể của hắn ngũ tạng lục phụ sắp xếp trên bàn cơm ngươi cảm thấy ngươi là kết cục gì tần nặc lui ra phía sau một bước cố gắng chấn định cười nói hiểu lầm ta phi thường cảm kích đồng thời xem ngươi mệt mỏi để ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt nói tóm lại ta đây không phải cha nam hành động mà là ấm nam hành động nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng dịu dàng nam nhân đều khiến ta có một loại không hiểu dục vọng t h như xé ra ngực nhìn một chút trái tim kia đến tột cùng là dặn gì nàng nói lấy cái kia màu vàng người giấy đã đứng lên ngay sau đó nữ nhân áo trắng thân ảnh tán loạn hóa thành lưu quang chui vào cái kia người giấy bên trong màu vàng người giấy nhảy rụng tại trên bờ vai tần nặc tân i ế p đó nặc nói, lên, lên nói. nói lấy quay đầu nhìn xem đằng trước mặt nền cái kia hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ bị gặm nhấm chỉ còn dư lại dưa hấu lớn nhỏ đạt được hiệu gió thoát lập tức chui vào quỷ vụ bên trong biến mất không thấy bọn chúng chạy thịt quỷ vội vàng lên tiếng chạy hòa thượng chạy không được miếu thùng xe liền lớn như vậy còn bị thương nặng như vậy không sớm thì m u ộ n bắt trở về tân nặc lên tiếng hiện tại hắn không có tay cũng không thể làm cái gì xung quanh răng đầy quỷ vụ nhanh chóng tiêu tán cái kêu、u、lam ánh trăng lần nữa thẩm thấu đi vào chiếu chiếu ở trong thùng xe trong thùng xe còn lại tràng cảnh cũng từng bước rõ ràng phương dạ cùng lam yên trước tiên chạy tới nhìn xem chung quanh bờ bộn đại khái cũng minh bạch phát sinh cái gì là cái b ă n g cắt tia ra tay với ngươi phương dạ h í h í mắt hắn ở đâu lam yên nhìn xem một phía đưa về khoang thùng xe thứ nhất xem như đào thải tân n ạ c dựa vào ở trên tủ bác nhẹ nhàng thở ra nói tên kia nhìn lên không phải hình lành tay ngươi đều không còn thế nào thắng lam yên lộ ra cực kỳ kinh ngạc tân n ạ c nhún nhún bay ca át chủ bài nhiều tiếp đó đem sự tình đại khái cho hai người nói một lần tất cả mọi người làm thành đồ ăn thông quan một người phương dạo biểu tình quá gì? tự nhiên là không thể nào các ngươi ngày mai đem cái kia nguyên liệu nấu ăn quỷ bắt trở về có lẽ liền biết yêu cầu làm đạo kia đồ ăn là cái gì tân nặc nói nhìn tả hữu hai bên không có tay cảm giác đúng là khó chịu không tiện hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thông qua cái này một khoang xe lửa thông qua lời nói cái kia trật tự lực lượng liền có lẽ biến mất gà này thế nào vẫn là như vậy ăn nhàn lam yên cầm lên con gà kia gà mái nhìn thấy cái kia bánh dày lại mổ đứng lên lam yên mặt tối đen nắm lấy cổ gà nói ta xem ngươi còn có thể đắc trí bao lâu nắm lấy mặt khác hai loại nguyên liệu nấu ăn lập tức liền nấu ngươi giết gà việc này ai cũng đừng cùng ta cướp tân nặc không để ý hắn dùng chân vịn trở về ghế dựa nói đi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai hẳn là có bận rộn nếu có thể t ậ t lực đêm hai bên trên thông quan trò chơi thời gian cũng không coi là nhiều phương dạ cùng lam yên gật gật đầu một bên khác lý thời trâm trên lỗ hai thi ban dần dần biến mất hắn liếc nhìn đào nhạc ti cái sau nhìn xem trực tiếp hỏi nói cái gì lý thời trâm cười cười theo trong tủ b á t chạy đến cái kê hai loại nguyên liệu nấu ăn hẳn là muốn lọt lưới khả năng ban g cắt chính mình cũng không nghĩ tới chính mình đ ấ y trậu danh lọt thuyền cái này m ị ảnh át chủ bài g i ấ u rất sâu a lý thời trâm hai tay gối lên sau gáy chầm dãi nói nhìn tới chúng ta ngày mai cũng phải có điểm hành động thực tế đào nhạc ti nháy lên mỹ m â u không nói gì quay người đi chương ba trăm l i sáu miệm đầy mê sảng tìm dân bản địa sáng sớm sương mù trắng xóa chui vào bên trong bồn xe b ổ i t ố i tạo thành hư hao bờ b ộ n lặng lẽ khôi phục như ban đầu trên đất đấm máu thi thể cũng cực kỳ lấy biến mất không thấy gì nữa chơi chưa sáng t ầ n nặc liền tỉnh lại đồng thời để thịt quỷ làm một phần nhìn xem không tệ bữa sáng thịt quỷ cắt xuống một khối nhỏ thịt than dính điểm phô mai bỏ vào tần nặc trong miệng chậm rãi nhai kỹ sắc mặt lại có chút không dễ nhìn tại sao ta cảm giác chính mình như là người bảo mẫu coi như thật là bảo mẫu cũng không đủ a cuối cùng ta tối hôm qua thế nhưng liền bệnh của người a tân nặc cười lấy nói nhưng con quỷ kia cũng là người thả ra quanh co qua lòng vòng không được chúng ta thẳng thắn điểm chẳng phải là muốn muốn cái này ư tân n ạ c theo hệ thống bên trong lấy ra một khối thái tuế nhục đặt ở trên bàn ăn thịt quỷ lập tức cầm qua dấu đứng lên nháy mắt đổi một cái thái độ còn có đói bụng không ta lại cho ngươi làm một phần tất nhiên mỹ vị như vậy bữa sáng có lẽ ăn không được bao nhiêu lần tân n ạ c nói đi tiếp một khoang xe lửa ai nào biết là cái gì c h ẳ n g cảnh bàn ăn một bên con gà mái kia bị chốt tại nơi đó loay hoay đầu đần đ ộ n nhìn quanh m ộ n phía bên kia phương dạ cùng lam yên đi tới có chút nghi hoặc mở miệng nói ra thùng xe liền lớn như vậy theo lý nói chính xác không khó tìm nhưng chúng ta tìm khắp cả làm khoang xe lửa thậm chí tủ bát đều không có tìm được cái kia hai cái nguyên liệu nấu ăn tân n ạ c nuốt xuống trong m i ệ n g thịt nói vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề vấn đề gì bọn chúng giấu ở chúng ta tìm không thấy địa phương hai người xấu hổ đây không phải nói nhảm tân n ạ c suy tư một chút nói tìm không thấy ta có biện pháp của mình ăn trước phần bữa sáng lam yên nhìn xem một bên chính đại triển lãm trù nghệ thịt quỷ cười hì hì nói câu ngươi tốt cũng giúp ta làm một phần có thể chứ thịt quỷ ném mắt lam yên k i n h bị mở miệng ngươi là ai a ta tại sao phải cho ngươi làm ta là lão mị bằng hữu muốn chết cái chủng loại kia l a m yên một tay ôm tần nặc nhếch mép cười nói bên kia có lạnh bò b í t tết mình có thể h ư m lại thịt quỷ thái độ vẫn như c ũ là lạnh lùng l a m yên có chút buồn b ự c mê hoặc nhỏ giọng hỏi thăm tần nặc ngươi là làm sao làm được cùng những trò chơi này nở tở c ờ thân quen cái này xã giao quả thực như bức tờ lướt tó ta tần nặc cười cười cái này xem người chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú cái này xã giao đứng lên chẳng phải đơn giản l a m yên sạ mặt lại ta liền tùy tiện hỏi một câu ngươi ngược lại tốt còn ra mặt dày cho chính mình cứ vậy mà làm một đận dám làm yên đi lại đi tới một người là bác tử mục có chuyện sao đối người này tân nặc một mực là không có hảo cảm gì tại khoang thùng xe thứ ba thời gian liền bị hắn lợi dụng một lần cực kỳ giỏi về ngụy trang bề ngoài tâm cơ càng sâu loại người này vô luận dưới tình huống nào đều không đáng phải đến thâm giao bằng hữu tối hôm qua quỷ vụ nhìn lên cực kỳ không thích hợp n g ư ờ i không sao chứ bắc tử một cũng phát hiện tối hôm qua khác t h ư ờ n g đồng thời lời này đại biểu hắn biết cái k i a quỷ vụ là nhằm vào tân nặc có người muốn làm ta tiếp đó cho ta lấy thoải mái nhất phương thức đưa về thế giới hiện thực tân nặc mỉm cười ban cắt cho dù trở lại thế giới hiện thực ảnh hưởng cũng là không nhỏ tại thế giới hiện thực bên trong khế ước chủ chủ là, là đem kiếm hai lưới nó có thể ở mức độ rất lớn thay đổi ngươi tại hiện thực cùng kinh dị sinh hoạt nhưng kèm theo mà đến nguy hiểm cùng tử vong cũng sẽ đối lập tăng lên rất nhiều nguyên cớ tại trong thế giới kinh dị người chơi tử vong không trọng yếu nếu như thể nội quỷ bị giết chết liền nghiêm trọng đây cũng là bang cắt lúc ấy vì cái gì phản ứng lớn như vậy nguyên nhân ở phía trước thùng xe ta liền nhìn ra huynh đệ ngươi tuyệt đối không thể chọc nguyên cớ ta đối với ngươi là tính tuyệt đối hữu hảo tân nặc lạnh nhạt nói khả năng a nguyên cớ ngươi tìm ta có chuyện gì chứ cái này một khoang xe lửa thoạt nhìn là cái nan đề trước mắt nhìn tới muốn đơn độc một người thông quan cực kỳ khó hợp tác là lựa chọn tốt nhất tất nhiên ta theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra đối ta đề phòng nói nhiều lời nói chỉ sẽ làm cho người ta càng phản cảm ta chỉ muốn nói nếu như ngươi yêu cầu hỗ trợ mời không nên khắc khí ta nhất định sẽ nhiệt tâm hỗ trợ bắc tử m ụ c lựa chọn trực tiếp nhất trả lời phương thức nói thật loại này phương thức nói chuyện nghe cực kỳ để người dễ chịu cũng thuộc về cực kỳ thẳng thắn loại kia nhưng tần nặc cũng không đốc bắc tử m ụ c bất quá là phát giác được chính mình tìm tới thông quan phương thức vậy mới đi lên nói vài câu kẹo đạ tháo muốn kéo vào nhóm một chỗ thông quan nói đơn giản một chút bánh gà t ổ lớn cũng muốn phân một khối nói sau đi bất quá ta cảm giác cơ hội không lớn tần nặc cười cười cũng lựa chọn nhắc ngày thẳng trả lời phương thức bắc tử một c ừ n g mắt nhìn không có biểu lộ cái gì thân sắc gật gật đầu vẫn là thân thiện cười nói tốt ta ta rõ ràng chứ không cái g ầ y Bác tử một, đi, một bên cầm vấn y ĩ đề nhỏ thịt quỷ lại đem làm xong một miếng thịt bải phóng vào tần nặc trong bàn ăn nói có thể chúng ta là hảo huynh đệ có chuyện gì cứ tìm ta tới tới tới lại ăn một khối tần nặc nhìn xem trong bàn ăn chính giữa chảy ra mỡ đông thịt than nhịn không được nói không tốt đi ta có chút chịu đựng đây chính là nhiệt tình của ta à ngươi không ăn không chỉ là ta băn khoăn còn để ta cảm giác ngươi tại xem thường ta ăn phải đến ăn thịt quỷ xoát tới thả tới tần n ặ c bên miệng thời điểm điểm trôi qua đến gần giữa trưa đoàn tàu đông nhiên chậm chậm ngừng khiến các người chơi đột nhiên giữ vững tinh thần tới đoàn tàu d ừ n g l i ê n đại biểu quy tắc trò chơi có biến động có chuẩn xác hơn thông quan phương thức đây coi như là mỗi cái người chơi thông qua phía trước mấy khoang xe lửa có được kinh nghiệm t ầ n nặc cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ xe tràng cảnh nhìn một chút dừng lại biểu tình lại có chút bất ngờ cùng nghĩ hoặc đoàn tàu bên ngoài n h i vụ không nên a theo lý nói cái này khoang xe lửa quy tắc không đến mức can thiệp đến đoàn tàu bên ngoài mới đúng quả nhiên ý nghĩ của hắn rất nhanh tìm được chứng minh bởi vì phía trước đoàn tàu nhóm không có mở ra người chơi vốn là đều đã chuẩn bị tốt xuống xe chuẩn bị làm yên đi qua vũ vô, vô cái kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích bánh bích quy người thế nào sự việc a bánh bích quy người không có động tĩnh làm yên dứt khoát lại tách xuống nó một đầu ngón tay bỏ vào trong miệng bánh bích quy nhân tài lên tiếng khác n h â n đó là ngón tay của ta ta biết nguyên cớ đoàn tàu vì sao lại dừng Lý thời châm lệnh nói, dùng đầu góc ngắm lại, là thời nhạt thùng tàu châm khắc chơi xuống xe chấp hành người nói, cái góc ngắm dùng xuống đoàn đầu xe xe bọn ê n ngoài nhiệm vụ, không phải chúng phải m vụ, ta. i g ư ờ i k hắn ô vô n chàng. Mặc dù chỉ là ngày ở chỗ này một khoang xe lửa bên trong, nhưng để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng vò. Bọn g vui vỏ. mọi một Mặc một cảm tất thấy chỉ chỗ cả là dày dù lửa ba ở xe để tìm không thấy cái gọi là vừa ý đồ ăn thông quan phương thức không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống liền là khô khan lãng phí thời gian s ư ơ n g trắng răng đầy xuất hiện ngoài xe ai cũng nhìn không tới bên ngoài là cái gì trắng cảnh đứng tại địa phương nào mấy cái người chơi lại ngồi trở xuống lộ ra không còn chút sức lực nào tân nắp thì là có hành động của mình hắn đi đến một cái tủ bắt trong góc nơi đó tràn đ ầ y b ơ được trao cho sinh mệnh lực đồ ăn ở chung quanh n m y lên tần n ạ c gõ bên trong một cái tủ bắt cửa một cái quỷ bốc ra là cái kia kem lệnh quỷ nó nhìn xem tần n ạ c hỏi ngươi hai tay thế nào chuyện nhỏ không cần để ý ta muốn ngươi giúp ta khó khăn tần n ạ c cười lấy nói kem lệnh quỷ lập tức làm một cái dưa vàng khẩu vị kem đưa tới cho ngươi ta không phải muốn cái này nhưng ta đều đã làm xong tần n ạ c nhìn nó một bộ dáng vẻ đáng thương bất đắc dĩ mở miệng ngươi xem ta cả tay đều không có không có việc gì a ta đứt ngươi tới mở miệng tần n ạ c k im lặng chỉ có thể hé miệng ăn vài miếng có thể đem ngươi hảo đại ca cũng gọi ra sao kem lệnh quỷ tuy là không rõ ràng cho lắm nhưng cũng xoay người đi gọi tới chỉ chốc lát sau thạch trái cây quỷ đi ra đã có dưa h ấ u lớn nhỏ xem ra khôi phục tốc độ không chậm có chuyện sao thạch trái cây quỷ đối tần n ạ c thái độ có chút ít cải thiện khả năng là lần trước duyên cớ lần trước bắt nạt ngươi người kia ta giải quyết cho ngươi tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng nói thật cái kia bại hoại ngươi thế nào trừng trị hắn thạch trái cây quỷ ngay xong lập tức hứng thú sốt ruột hỏi nhưng thảm ta đem đầu của hắn vặn xuống tới tiếp đó nhéo n đem máu của hắn coi như đồ uống tới a tân nặc trà sát l ô mùi nói hôm qua ta xem các ngươi bị khi dễ buổi tối lúc ngủ càng nghĩ càng là tới tức giận liền buổi tối đứng lên xử lý nó cho ta hai cái hảo bằng hưu báo thủ hai cái quỷ nghe là s ư ớ n g sốt một chút tiếp theo kem lệnh quỷ tài ngạc nhiên mở miệng thật đó a ô ô ngươi thật là người tốt ta muốn cho ngươi làm một trăm cái kem lệnh đủ loại khẩu vị để ngươi hưởng thụ được trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vận tân nặc xấu hổ không cần thiết nhiệt tình như vậy thạch trái cây quỷ còn mang theo một phần hoài nghi thật hay giả ngươi hiện tại xem cái này khoang xe lửa bên trong còn có thể hay không tìm tới hắn không tìm được liền thi thể của hắn ta đều bỏ vào lò nướng bên trong làm như vậy ta mới hạ giận mới ngủ đến ăn ổn sắc mặt tần n ạ c nghiêm túc nói thạch trái cây quỷ cũng là tìm không thấy băng cát tự nhiên cũng tin cảm động nói hảo bằng hữu ta thiếu ngươi một cái nhân tình sau đó có cái gì hỗ trợ cứ việc gọi ta kỳ thực ta hiện tại liền có tần n ạ c lộ ra càng tăng lên nụ cười hắn ngay tại chờ những lời này thạch trái cây quỷ gãi gãi đầu cảm giác không đúng chỗ nào nhưng vẫn là nói ngươi hiện tại cần ta giúp cái gì cái này khoang xe lửa bên trong có phải hay không còn có cái gì địa phương t ỉ như thẩm n g h ị các loại liền là chúng ta tìm không thấy thạch trái cây quỷ gật gật đầu có đó a bình thường chúng ta liền ở đó đi ngủ tối hôm qua có hai cái hung ác quỷ muốn ăn ta còn đem hai ta cánh tay biến thành là cái bộ dáng t e u gào liền chạy ta tức giận bất quá ta đoán bọn chúng khả năng liền trốn ở các ngươi nói những địa phương kia bên trong nguyên c ơ muốn nhờ các ngươi tìm hắn đi ra cái này nho nhỏ bận điệu có thể giúp một chút sao hảo bằng hữu tân nặc tràn đầy chân thành nhìn xem thạch trái cây quỷ ánh mắt k i ế như là bị khi dễ lại là không cam tâm lại là hủy ớt để người khó mà cự tuyệt làm yên cùng phương dạ lật bên làm khoang xe lửa đ ề u tìm không ra cái kia hai cái nguyên liệu nấu ăn quỷ đó chỉ có thể nói bọn hắn đ ố i thùng xe chưa quen thuộc tìm không thấy địa phương còn có rất nhiều l ờ i như vậy tìm mấy cái trong thùng xe dân bản địa tìm đến sự tình trạng phải đơn giản Trưng tập Trưng tìm nguyên liệu giữ nấu ăn hợp thể chết không làm món ra phía sống theo. 309, giữ dội gà mái, bình bố phía sau. 310, nối khố mộng tường, chiếu dọi ký ức. Huyết s chương ba trăm mười bốn điên cuồng đuổi theo nữ nhân gian phòng chương ba trăm mười lăm sợ hãi bàn ăn xấu xí nam nhân chương ba trăm mười sáu không có linh hồn chết lặng thích ứng chương ba trăm mười bảy rơi vào thâm nguyên tủ bắt m h o chết chương ba trăm mười tám tư tưởng đơn thuần ác ma diện mục chương ba trăm mười chín mèo biến hóa dỗ ta đi vào giấc ngủ chương ba trăm hai mươi cái gọi ác ma bên miệng thịt chương ba trăm hai mươi mốt đùa dỡn tình cảm ai nói láo chương ba trăm hai mươi hai giọng đ i ệ khác biệt con mắt màu tím chương ba trăm hai mươi ba sáng sớm bữa sáng không phải mộng đẹp chương ba trăm hai mươi bốn đặc thù thời gian quần quận sóng ngầm chương ba trăm hai mươi năm vọt tới chìa khóa không có mở miệng h á cám tràn ngập trong phòng khách hành lang bên trong tiểu lan cùng l a n g hương đi ra các nàng nhìn xem tân nặc không có nói chuyện về tới mỗi người trong phòng tân nặc yên lặng một thoáng hướng đinh hương cái nhà đầu kia gian phòng đi đến cửa phòng đ ẩ y ra trong phòng đinh hương chính giữa ngồi tại giường dưới đất lấy ra một cái ba lô đặt lên giường bên trong chất đầy muốn chạy trốn đổ dùng hàng ngày đinh hương ngẩm đầu nhìn tân nặc sắc mặt vẫn là rất kém cỏi quanh thân dịn ra cái tiêu màu đen vật chất còn ở nàng cái kia đơn bạc trên thân thể mà nàng hình như mảy may không phát hiện được nó tồn tại ngươi dự định thế nào chạy cái khác tỉ tỉ ngươi mặc kệ sao tân đ ạ c hai tay ngắt lời túi tựa ở cửa ra và hỏi đinh hương hai tay đặt ở hành lý trầm ngâm nói các tỉ tỉ đều bưng tha chạy trốn ta chỉ có thể đem cửa mở tại nơi đó phía sau liền xem các nàng hành lang cuối p h í a kia cửa ngầm tân đ ạ c hỏi đinh hương gật gật đầu đó là duy nhất có thể đi ra ngoài mặt cửa chìa khóa ngay tại trong phòng của hắn một lần phục vụ hắn rời giường thời gian ta xem qua cái kia vọn chìa khóa đại khái đặt ở nơi nào tối nay hắn ngủ như vậy chết nhất định có thể chạy khỏi nơi này tần n ạ c tâm nói nhất định sẽ không đơn giản như vậy nhưng ngoài miệng vẫn là nói ta đến giúp ngươi đi ta cảm thấy ta cũng gần như nên rời đi trên đường có người bạn không phải càng tốt sao đinh hương nhìn xem tần n ạ c do dự tốt chốc lát gật gật đầu nhìn thấy nàng điểm ấy đầu tần n ạ c tâm nói tiểu nha đầu này cũng quá dễ lừa gạt nếu như hắn mang một ít ý xấu l ò n g nàng lúc này đã xong khóa lại dương hành lý đinh hương đứng lên nói chúng ta đi gian phòng của hắn a cái tia mèo trắng theo dưới giường chui ra ngoài gọi tiếng có chút khác hẳn tại dưới chân đinh hương trà sắt lấy tinh thần của nó đầu nhìn lên cũng rất kém cỏi mẹo con không biết rõ làm sao vậy buổi sáng tinh thần cũng rất kém cỏi đinh hương ôm lấy mẹo trắng chân a n hai lần tần nặc cũng thỏ tay nhẹ nhàng sờ một cái thuận miệng nói khả năng là chịu đến ngươi lực ảnh hưởng à. đừng lo lắng tối nay ta liền mang ngươi rời đi phải ngoan ngoan ở tại nơi này biết sao an ủi hai lần đinh hương bông u xuống mẹo con tiếp đó hướng tần nặc gật gật đầu cửa phòng bị mở ra tần nặc mang theo đinh hương đi ra tới trong phòng khách vẫn là không có mùa a y ngược lại một cái cửa phòng bị mở ra là tiểu lan nàng không có xem tần nặc mà là nhìn xem đinh hương đinh hương từ bỏ đi không cần có ý nghĩ này ngươi không có khả năng thoát đi nơi này đinh hương ánh mắt có chút cấm kỵ nắm chặt trong tay nắm tay nhỏ tiểu lan tỉ tỉ ta thật không thể bông u tha mọi người trong nhà của ta còn đang chờ ta trở về ngươi biết đến ngươi thất bại nam nhân kia chỉ sẽ trừng phạt chúng ta ngươi không buông bỏ chịu tội cũng là chúng ta cái này công bằng sao ngươi thật không quan tâm cảm thụ của chúng ta sao hai câu này phản phất là dao kéo đâm vào đinh hương trái tim khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn ngập áy náy loại tình huống này nàng không phải lần đầu tiên một bên khi nhìn đến các tỉ, tỉ bị phạt thời gian vô cùng áy náy nhưng một bên khác nàng đối người nhà nhớ mong chưa từng đoạt qua tiểu lan tỷ lại cho ta một cơ hội được không chờ ta tìm tới chiếc chìa khóa đó mọi người cùng nhau rời đi không tốt sao đinh hương tâm của ngươi quá ác nói xong câu đó t i ể u lan khép cửa phòng lại đinh hương cúi đầu nhìn không tới nàng biểu tình gì tân nặc sắc mặt cũng là rất bình tĩnh nắm chắc thời gian a、C、cửa phòng bị mở ra cái kia trên giường lớn nam tử xấu xi、si、đã hoàn toàn ngủ như chết đi qua nồng đậm mùi rượu tràn ngập trong phòng cho dù mở ra cửa sổ cũng không thể tán đi tân nặc không có móc da huyết sắt và kiếm ác ma kia ngay tại đinh hương thể nội hắn đại khái nhìn ra được chỉ cần không đối nam tử xấu xí lộ ra s ắ c ý ác ma kia liền sẽ không xuất thủ hắn thả nhẹ bước chân tận lực đem động tĩnh làm nhỏ một chút đinh hưng ơ nói kỳ thực động tĩnh có thể đại điểm ta tại trong rượu của hắn còn tăng thêm một vài thứ hẳn là sẽ không mới tới t i ể u nha đầu này nhìn xem đơn thuần thế mà còn biết hạ dược tần n ạ c nghĩ thầm lấy liền gặp đinh hương đi đến phía bên kia trong thục vầy lật ra một cái hộp bằng giấy tử bên trong để đó vọn tới chìa khóa nàng cầm lên lộ ra nét mừng hướng tần nặc lung lay cái chìa khóa trong tay cái này một chuỗi lớn nhìn lên nên có hơn năm mươi đem ngươi biết là cái nào một cái nhưng chính xác chìa khóa nhất định tại trong này ta có kiên nhẫn đi từng cái thử nghiệm coi như là một 100 trăm thanh một ngàn thanh đinh hương cũng nguyện ý đi thử nghiệm cái này cùng bị vây ở nơi này thời gian so sánh căn bản không tính là cái gì nàng cầm lấy cái kia vọt chìa khóa liền ra gian phòng tần nặc liếc nhìn trên giường bất động thanh sắc cũng đi theo ra ngoài vừa đi ra gian phòng liền nghe đến đinh hương đến kinh hỷ gọi tiếng tiếp theo là cửa phòng bị mở ra âm thanh tần nặc ngây ngẩn cả người liền thấy cái kia một cái cửa ngầm đã bị đinh hương mở ra thanh thứ nhất chìa khóa liền trúng phải vận khí này quá tốt đi mất cửa ngầm mở ra bên trong là đèn kịt một mảnh đinh hương nhãn tỉnh kích động đ ề u đỏ nhưng tần n ạ c biểu tình lại chần chờ quá đơn giản nếu như là dạng này các nàng sớm nên rời đi nơi này xem trước một chút phía sau cửa là cái gì sao tần n ạ c lên tiếng liền mang theo đinh hương đi vào phía sau cửa h ạ t cám đen kịt bên trong bọn hắn sở soạn tiến lên rất nhanh tại cuối cùng nhìn thấy lối ra ánh sáng mắt của đinh hương sáng lên bước chân đi vào ánh sáng bên trong tần n ạ c theo sau làm bọn hắn đi ra thời gian lại đều ngây mẩn cả người vẫn là một đầu mở tối hành lang vị trí cũ bọn hắn theo cửa vào lại đi ra đinh hương nụ cười cứng nở tần n ạ c quay đầu liếc nhìn sau lưng thầm nói quỷ đả tưởng đinh hương ngồi liệt tại dưới đất tuy là nàng cũng cho rằng không có khả năng lắm nhưng chưa bao giờ không hề từ bỏ qua hy vọng cửa ngầm phía sau một mực để nàng kiên trì tới hiện tại nhưng nhìn thấy hiện thực tàn khốc phía sau nàng toàn thân chết lạc bình nguyên cớ căn bản không có cái gọi là mở miệng chúng ta căn bản không có khả năng rời đi nơi này đúng không tần n ạ c đưa tay rỗi trở về trong bóng tối an ủi đừng nghĩ như vậy cũng có thể là chúng ta mở cửa phương pháp không đúng đinh hương hai tay ôm lấy mặt quỳ dưới đất trong miệm không tuyệt vọng lấy một cái tên h ẳ n là người nhà nàng danh mà lúc này tân nặc tinh tường nhìn thấy tại đinh hương trên mình cái k i a lít nha lít nhít vật chất màu đen c h u i ra nhân hình nọ quái vật đúng là theo trên lưng nàng đi ra ngoài con mắt màu tím nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc s á t mặt người sau khẽ biến tay lại sở tại bên hông nhưng ác ma mục tiêu không phải hắn tại thoát ly đinh hương phía sau đột nhiên toán loạn tại hành lang bên trong tiếp đó xông vào ưu đình trong phòng ngay sau đó liền truyền đến ưu đình tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết kinh đến đinh hương tân nặc không chần chờ bước nhanh hướng về u đình gian phòng đi đến cửa phòng bị một cước đá văng liền gặp trên giường ưỡng ưu đình, tại thống khổ lật qua lật lại. cái kia vật chất màu đen theo thân thể nàng lỗ chân lông điên cuồng chui vào điên cuồng tra t ấ n cái sau đ ồ ngủ đơn bạc phía dưới cái kia đồng thể run dày lợi hại ưu đình hai tay ôm đầu têu thảm mở miệng không liên quan ta sự t ì n h thật không liên quan ta sự t ì n h bỏ qua cho ta đi đinh hương bị dọa phát sợ tay nhỏ che miệng t ầ n nặc nhìn xem đang muốn có b ư ớ c kế tiếp động tác hành lang bên trong chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề tiếp theo một cái to lớn bóng đen xuất hiện tại cửa ra vào nam tử xấu xi、si、âm hiểm cười xem lấy tần nặc cùng đinh hương trên mặt tràn đầy vẻ hài hước cho nên nói đây chính là hai các ngươi chỉ tiểu lão thử tất cả trò xích sao chương ba trăm hai mươi sáu chân chính át ma một ý nghị sai lầm nam tử xấu xi、si、âm thanh để đinh hương mặt nhỏ cứng đờ, nàng một chút quay đầu nhìn thấy một màn kia nụ cười â m lánh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bữa nay thời gian lộ ra sợ hãi t h ầ n sắc nàng sợ hãi cũng không phải chính mình mà là rõ ràng các tỷ tỷ phải gặp thai hương tiếp theo liền gặp hắn đột nhiên kéo một cái tiểu lan cùng l a n g hương bị hắn lôi đến trước người tiếp đó hung hăng ném vào trong phòng ta đã sớm nói không muốn thử phản kháng ngươi tối nay hành vi để cho các nàng ba cái mua cho ngươi đơn ta muốn ngươi nhìn tận mắt các nàng bởi vì ngươi yêu cầu trả giá ra sao t ầ n đ ạ c nhìn xem nam tử xấu xí cái sau cũng cùng tần n ạ c nhìn nhau khác nhân ngươi không phải nói ngủ không đến sao nhìn một chút trò hay tin tưởng sẽ có giúp ngươi ngủ nói xong hắn bay người rời đi cửa phòng vành một tiếng bị gắt gao đóng lại trên giường vũ đình phảng phất đã bị tra tấn không có khí lực âm thanh dần dần, dần giảm xuống cái kia vật chất màu đen theo trong cơ thể nàng không ngừng chạy ra lan tràn trên giường ga giường chăn m ề n đều bị chỉ một thoáng chiếm lấy d ị ra ngoài cửa sổ như sèn sẹt chất lỏng nhỏ xuống trên sàn nhà tiếp tục lan tràn lan hương cùng tiểu lan biểu tình hoảng sợ không ngừng mà lui ra phía sau trong ánh mắt tràn ngập đối v ậ t chất màu đen sợ hãi mà đinh hương căn bản nhìn không tới những cái này nàng đi đến bên giường đỡ dậy ưu đình xem xét cái sau tình huống ưu đình đã hấp hối sắc mặt tái nhợt không máu một ngụm máu đen theo trong miệng nàng phun ra tần n ạ c thò tay đi sờ soạn một cái máu đen nhìn xem trên bàn tay máu sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng ưu đình trạng thái để nội tâm đinh hương sinh ra to lớn tự trách cùng ngày n ấ y hai mắt nhịn không được mà tuân ra từng khỏa lớn chừng hạt đầu nước mắt trên mặt đất những cái kia vật chất màu đen xuyên qua tần nặc trực tiếp là quấn ở lăng hương cùng tiệu lan trên mình mặc cho các nàng những cái kia vật chất màu đen đều gắt gao quấn ở các nàng trên mình chỉ một thoáng trong phòng lại thêm hai cái thống khổ tiếng kêu tham thiết những cái kia vật chất màu đen phảng phất là tại gặm nhấm huyết lục của các nàng s ắ c bén tiếng kêu tham thiết để người nghe mười điểm không đành lòng đinh hương nhìn thấy tình huống này đã không biết làm sao nàng mặc dù không có trừng phạt nhưng cũng thừa nhận một loại khác thống khổ giờ khác này nàng mười điểm hối hận hối hận chính mình không nên như vậy ích kỷ nàng biết rất rõ ràng hy vọng không lớn nhưng vẫn là lựa chọn để các tỷ tỷ đi gánh chịu phần này hậu quả nghiêm trọng nàng ô n đầu đột nhiên đến trước cửa phòng dùng sức đánh ra cửa phòng la lớn ta biết sai đây đều là trách nhiệm của ta van cầu ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người a ngươi lại không dừng tay các tỷ tỷ thật sẽ chết nàng câu khẩn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nàng ngồi trồm hổm trên mặt đất sắc mặt của mình cũng càng ngày càng kém nàng nhìn tần n ặ c rung g ọ n g hỏi ta thật sai căn bản không có mở miệng các tỷ tỷ là đúng chỉ có ta chính mình còn đắm chìm tại chấp mê bất ngộ bên trong bên kia lan g hương bị t r a tấn không còn huyết sắc nàng nhìn tần n ặ n mở miệng nói cái gì tần n ặ n không có nghe rõ t i ể u lan rung g n g nói ngươi còn đang chờ cái gì trong tay ngươi con dao kia hoặc đâm vào ác ma trên mình hoặc liền đâm tại trên người chúng ta cho chúng ta một cái giải thoát bên kia ưu đình cũng d â y rủa bỏ dậy dùng sau cùng khí lực mở miệng van cầu n g ư ờ i mang ta rời đi nơi này ta thật muốn hỏng mất tần nặc nhũ chặt lông mày đống nhiên rút ra bên hông huyết s ắ c bà kiếm đinh hương nhìn thấy bà kiếm giật nảy mình ngươi muốn làm gì ngươi nhìn không tới sao các nàng nguyên cơ thống khổ như vậy là bởi vì có c h ỉ ác ma đang dây dưa d à y vỏ lấy các nàng mà cái kia ác ma là theo trong cơ thể ngươi chạy đến nghe nói như thế đinh hương rõ ràng ngốc trệ mà lúc này cái kia vật chất màu đen tạy tạo thành nhân hình nọ quái vật nó chậm chậm g ở đầu một đôi con mắt màu tím trừng trừng nhìn c h ậ m c h ậ m tần nặc nó ánh mắt rơi vào tần nặc hết u y sắc đ o ạ n kiếm bên trên hơi chút n g h i ê n g đầu tiếp theo tại tần nặc dưới ánh mắt một chút hòa tan cuối cùng một cái màu trắng mèo con từ bên trong đi ra tình trạng của nó càng ngày càng kém cho dù nhìn thấy tần nặc cũng không có đề phòng ý tứ đi đến tần nặc dưới chân dùng đầu thân mật trá sát động tiểu mễ buông xuống cảnh giác nguyên nhân là tại tần nặc trên mình đánh hơi được đinh hưng n ù i đinh hưng nhìn thấy chính mình mẹo con trên mặt lộ ra kinh ngạc vì cái gì tiểu mễ tần nặc quay đầu nhìn xem hắn nói, c ò n k h ô n g hiểu à, n g ư ơ i mẹo thật r ắ n g c í liền như vậy ích kỷ a n g ư ơ i đã quên đi vào những ngày này là ai một mực tại chiếu cấu ngươi tiểu lan trên mặt bò đầy vật chất màu đen cái kia khuôn mặt xinh đẹp cái kia phảng phất là một chương duyên dáng nghệ thuật tranh bị nước bẩn toàn bộ nhiễm bẩn lăng hương tuy là không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn về phía đinh hương thời gian cũng mang theo một loại cầu khẩn cái ánh mắt này rơi vào trên người tần nặc cũng là như vậy tại đinh hương yên lặng thời khắc tần nặc ngồi sùng xuống, xuống dùng tay để tại tiểu m ẹ trên c h á n cái sau ngẩng đầu nhìn tần nặc cặp kêu màu nâu con mắt lóe ra ẩn chứa nào đó ý tứ tần nặc sơ sơ hít mắt tiếp lấy lắc đầu nắm chặt trong tay huyết sắc đoàn kiếm cực kỳ khó chọn chọn vậy liền ta đến giúp ngươi lựa chọn ta tiếng nói vừa ra nháy mắt tần nặc g i lên trong tay đến đoàn kiếm một giây sau hung hang đâm vào tiểu mệ trên mình trong chốc lát máu me tung tóe không được đ hai tay ôm lấy mặt nhìn xem cái kia chạy ra một bãi máu đen trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng t ầ n n ạ c thần sắc cũng là đ ạ mạc phảng phất tại trong mắt của hắn giết một cái sùng vật liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản rút ra dao kéo nhìn xem dao kéo bên trên máu lại nhìn xem màu trắng mẹo con màu trắng mẹo con ngã vào trên đất miệng há mở chuyến ra máu tươi tại run r ậ y mấy lần phía sau triệt để không còn động lên xác nhận tử vong t ầ n n ạ c đứng dậy quay người nhìn xem phảng phất mất hồn phách đinh hương nói ta biết cách làm của ta cực kỳ tàn nhẫn nhưng đối với một con mẹo mệnh đi cứu mấy đầu nhân mạng cái ta nhưng à y suy đ n tại vây ở lao tù này phía sau tiểu mễ là nàng sinh mệnh bên trong toàn bộ nó không đánh không náo đều là thân mật nằm trong ngực đi yên tĩnh lắng nghe đinh hương tất cả trong lòng sự tình khi đó tiểu mễ liền đã thành người nhà nàng một thành viên nàng ôm lên tiểu mễ chăm chú ôm vào trong ngực bi thống rơi lệ tại tiểu mễ đổ xuống phía sau c u ấ n ở ưu đình tiểu lan l a n g hương trên mình vật chất màu đen nháy mắt như mất đi lượng nước c ă n cơ nhanh chóng chóc ra ba người đều chiếm được hiệu rõ thoát các nàng nằm xuống trên mặt đất mặt tái nhuận bên trên lộ ra mọi mệnh vô cùng cũng hơi bông u lỏng một hơi tiểu lan cái cổ trở lên tất cả đều là đổ mồ hôi ở vậy cũng là thống khổ chạy ra mồ hôi lạnh nàng liếc nhìn tiểu mễ đối tần nằm nói ngươi sớm nên làm như vậy lăng hương nửa người trên đơn bạc áo thun cũng bị mồ hôi trọn vẹt nước n h ẹ vị tủ quần không nhiều lời cái gì thỏ tay rút lên thanh kia huyết sắc đ o ạ n kiếm nhìn về phía tiểu lan ngươi không phải nói ta giết ác ma ngươi sẽ đích thân giết cái kia hôn chướng sao hiện tại ngươi có cơ hội này tần nặc đem trong tay huyết sắc đ o ạ n kiếm chống ra ngoài nhưng tiếp theo sắc mặt của hắn liền biến tất cả huyết sắc đ o ạ n kiếm lơi đ a o phản phất vào lò luyện đồng dạng nhanh chóng hòa tan tần nặc thần sắc ngạc nhiên chuyện gì xảy ra ác ma phản vệ đâm vào ác ma bất kỳ vật gì cũng sẽ ở trong nháy mắt nóng chảy tiểu lan giải thích nói khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc vậy không cây dao găm này cái kia còn lấy cái gì giết nam nhân kia giết không được bởi vì có khả năng giết nó chỉ có cây dao găm này thậm chí trình độ nào đó hắn còn phải cảm ơn ngươi lăng hương lên tiếng lời nói kia đột nhiên thay đổi một thanh âm biến đến không còn yếu đối u mục nạ lúc ngẩng đầu lên sắc mặt khôi phục huyết sắc trên mình đổ mồ hôi toàn bộ bốc hơi một đôi mắt bị đen kịt chiếm lấy bao gồm chúng ta cũng đến cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta âm thanh rơi ưu đình mặt xuất hiện tại t ầ n nặc sau lưng trắng bệnh trên mặt hiện đầy vết nứt hai mắt vành mắt cũng bị mực nước chiếm lấy nàng bỏ qua một bên miệng ác liệt mùi máu tươi phát ra cảm ơn ngươi à cứu chúng ta hiện tại ngươi có thể chết âm thanh rơi sắc bén hiếm thấy dáng dấp móng tay để ngang cổ họng của tần n ạ c phía trước mạnh thứ huy động cổ họng của tần n ạ c không có phá vỡ ngược lại thì ưu đ ì n h móng tay trọn vẹn vỡ vụn một cỗ quỷ khí b ộ c phát ra tần n ạ c tay phải nâng lên nhanh chóng mà quất vào trên mặt của ưu đình sắc mặt người sau khẽ biến thân hình phía sau sườn nhanh chóng kéo dài khoảng cách ưu đình sờ một thoáng trên mặt bị vạch phá vết thương lạnh lùng xem lấy tần n ạ c tiếp lấy h à i hước nợ nụ cười trong cơ thể ngươi lại có thể còn có một cái quỷ bất quá nhìn lên rất yếu hình như cũng không thể nào cứu được ngươi a tần nặc nhìn xem u đình lại nhìn xem lăng hương cùng khủng bố xấu ố xí cũng đều là trong đầu của ngươi ấn tượng đầu tiên a cái này cũng đều là nhờ ngươi bàn tặng a ba người lạnh như băng nhìn xem đinh hương đen kịt trong hớp mắt hiện ra cựu hận bánh liệt ác y đinh hương ôm lấy tiểu mễ theo bản năng lui ra phía sau một chút vì cái gì tỷ tỷ nói như vậy còn xem không rõ sao tiểu m ẹ không phải ác ma chân chính ác ma là các nàng tần nặc sắc m ặ tâm t trầm lại là nhịn không được thở dài ta cùng ngươi cũng bị trọn vẹn lừa gạt một chiêu này khổ nhục thế từ vừa mới bắt đầu các nàng ngay tại triển khai tần nặc lời nói để đinh hương khó có thể tin điều đó không có khả năng các tỷ tỷ là cùng ta một chỗ bị đưa vào nơi này các nàng rõ ràng đều là có máu có thịt người thế nào đột nhiên liền tần nặc bất đắc dĩ mở miệng có lẽ ban đầu đúng không nhưng dần dần các nàng đã lấy một loại phương thức đặc thú chết mà cuối cùng chỉ có ngươi sống tiếp được các nàng trăm phương ngàn kế sử dụng khổ nhục kế để ta dùng trong tay h u y ế t s ắ đ o à n kiếm giết cái gọi là ác ma hiển nhiên đây là một cái sâu không thấy máy bộ mà ta ban đầu cũng còn mang theo một chút hoài nghi nhưng đằng sau vẫn là bị manh mối làm lẫn lộn phán đoán sai lầm lựa chọn giết chết người m ẹ o cái này một ý nghĩ sai lầm xem ra là để ta chế tạo đại họa xong đều xong tân đặc vô lực tựa ở trên vách tường lộ ra tuyệt vọng tần h sắc chương ba trăm hai mươi bảy g i y thừng bên trên châu chấu chặt đứt gông xiềng trong phòng tân đặc tựa ở bên tường sắp mặt lộ ra rất kém cỏi nữ nhân sinh đẹp tuyệt đối không thể tin những lời này không sai ba cái nữ nhân sinh đẹp đem yếu đuối đáng thương đ ố i ác ma sợ hãi diễn đến tinh tế ai có thể nghĩ tới nhu nhược kia bể ngoài phía dưới bất quá là ác ma ngụy trang giờ phút này c u đình ba người trên mình đều tản ra ác liệt tác nghiệm cùng quỷ khí cái kia ba tấm sinh đẹp trắng non gương mặt đang bị lít nha lít nhít màu đen vết nước leo lên tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hà o mỹ ngay tại một chút bị làm bẩn phá hủy tiểu lan nhìn xem linh hương không dám tin khuôn mặt để lộ ra chán ghét sắc mặt ngươi biết không nhiều lần nhìn thấy ngươi tấm này điểm đạm đáng yêu hình như tất cả mọi người, để người bị bị khuất răng ta liền một trận nội c á o cái này á c tâm mặt thật nên dùng kéo hung hăng gai đâm xé bỏ lăng hương khỏe miệng hơi hơi câu lên trong con mắt đều là lạnh nhạn hiện tại ngươi liền có cơ hội này con mẹo kia chết cái gì đều không ngăn cản được chúng ta tần nặc nghe lấy những lời này c h ầ m m ặ t hỏi nguyên cớ mẹo trắng đến t u ộ t cùng đóng vai dạng gì tồn tại căn bản không có cái gì ác ma hoặc là nói cái gọi là ác ma chỉ là chúng ta tạo ra đi ra ưu đình lạnh n h ạ t nói cái này mẹo trắng là giam giữ chúng ta xích sắt lao tù tại ban đầu chúng ta được đưa tới nơi này thời gian chúng ta cùng đinh hương đồng dạng đều khát vọng chạy trốn khát vọng tự do nhưng vô số lần thất bại cùng trừng phạt làm hao mòn chúng ta đến hy vọng dần dần chúng ta bắt đầu vứt bỏ phần này hy vọng nhưng thủy chung còn bảo lưu lấy một chút một ngày kia nam nhân kia cho chúng ta mỗi người một cái mèo trắng bắt đầu ban đầu chúng ta cho rằng mèo trắng là chúng ta trên tinh thần trấn an tàn tật linh hồn an ủ i tịch nhưng khi đó ra hỏa kia cho chúng ta lưu lại một câu hắn nói chờ mong chúng ta giết chết mèo trắng một ngày những lời này chúng ta bắt đầu ban đầu không có để ý chúng ta đều đối xử tử tế lấy con mèo kia thổ lộ hết tâm sự của chúng ta nhưng theo lấy chúng ta hy vọng bị không ngừng làm hao mòn sống ở to lớn sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chúng ta bắt đầu đối m è o còn cảm thấy chắn é t bắt đầu là không để ý sau đó là không cho ăn lại là một chút ngược đãi hành động chúng ta bị tâm tình tiêu cực xâm chiếm cả người m è o trắng hình như có thể chịu đến loại ảnh hưởng này thân thể của bọn nó càng ngày càng kém dẫn đến sau cùng tử vong làm m è o trắng sau khi chết chúng ta lý niệm phát sinh biến hóa rất lớn cũng minh bạch xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chân chính bị cầm tụ không phải chúng ta mà là nam nhân kia nguyên rủa hình thành gông xiềng xích xát đem hắn vinh viễn vây ở nơi này có khả năng rời đi biện pháp liền là vậy liền con mẹo mèo có chín cái mệnh nguyên r ù a có chín cái gông s i ề n g chỉ cần chặt đứt cái này chín cái gông s i ề n g hắn có thể rời đi nơi này bị đưa vào nơi này chúng ta chín cái chỉ là môi giới sinh sôi đi ra tâm tình tiêu cực có thể chặt đứt cái này gông s i ề n g làm mèo t r ắ n g chết trong lòng chúng ta còn sót lại một chút hy vọng bị xóa bỏ mang ý nghĩa chúng ta cùng nam nhân kia đã là trên một sợi thừng châu chấu chúng ta muốn tự do nhất định phải chặt đứt tất cả gông s i ề n g nhưng hết lần này tới lần khác không như ý nhỏ nhất cái kia chết tiệt nha đầu căn bản không cho chúng ta cơ hội tại khi nói chuyện u đình ánh mắt cũng rơi vào trên người đình hướng ánh mắt kia đâu còn có nửa phần đáng thương sắc b é nàng bị m è o trắng bảo hộ lấy chúng ta không thể đối với nàng làm cái gì chỉ có thể là lấy mềm mại phương thức tìm kiếm n g h ị cách để nàng bông u tha đều là p h í công cái kêu m è o trắng liền là không chết trong lòng nàng chỗ sâu hy vọng thủy t r u n g không cách nào triệt để cắt ra lang hương như lật băng xương khuôn mặt nhìn về tần nặc cuối cùng ngươi tới hắn nói cho chúng ta biết trong tay ngươi huyết s ắ c đoàn kiếm đồng dạng có thể chặt đứt công xiềng giết chết cái này m è o trắng chúng ta vì thế tâm vùng không thôi tiếp đó giang ra một ván cờ cuộn lấy người yếu ớt nhất hiền lành một mặt dẫn dắt thanh kêu huyết sắt đoàn kiếm giết chết cái kêu mẹo trắng nói đến đây lăng hương gỡ một t h o á n g bên lô hai rơi xuống sợi tóc lộ ra vẻ mỉm cười sự thật chứng minh chúng ta cực kỳ thành công nắm lấy nam nhân yếu đớt nhất một chỗ cảm ơn n g ư ơ i hiện tại nhà ngươi có thể chết âm thanh rơi xuống máy mắt lăng hương đột nhiên thoát ra tốc độ vô cùng kinh người trong chớp mắt cái kia đen kỹ sắc bén móng tay liền đâm đến nhãn cầu của tần nặc phía trước tay phải đột nhiên nâng lên đánh mở cái kia mảnh khanh tay tần nặc mới lui lại một thoáng u đình cùng tiểu lan cũng đồng thời đối tần nặc phát động tập kích cái kia đen kỹ sắc bén móng tay không ngừng bén nhọn hướng tần nặc tới tần nặc tay phải mu bắn đ ấ m ra một q u y ề n những cái kia hiếm thấy d á n g dấp móng tay vỡ nát tan cảnh tần nặc rút lui vô số bước sắc mặt khẽ giật mình mới phát hiện tay phải huyết nhục nhanh chóng vỡ tan máu me tung tóe cái kia bạch cốt âm ú đều lộ ra quá mấy cái nữ nhân còn muốn nát ta lao t ử chịu cái này đ i ề u khí huyết nhãn quỷ cắn răng mở miệng muốn đi mở cái thứ hai huyết nhãn thế nhưng lít nha lít nhít màu đen kinh mạch cũng không thể sẽ mở một chỗ làn r a lộ ra dưới làn da cái thứ hai huyết nhãn huyết nhãn quỷ tức giận dập chân cái này chết tiệt cầu thí t r ậ tự thậm chí liền trên tay phải xúc mục kinh tâm tương thế đều không thể chữa trị tới trong cơ thể ngươi con quỷ kia không góp sức a tú đình đỏ tươi lấy liếm tại trên ngôi c ư ờ i lạnh mở miệng ta sẽ toan cánh tay của hắn ngươi lấy xuống đầu của hắn tung tóe vẩy máu tươi sẽ trở thành chúng ta lần nữa thu được tự do tời lễ lang hương nói cái kia nồng đậm sát ý kèm theo quỷ khí một chỗ phát ra đó căn bản không phải tự do các ngươi tại giết người không cần đi nhầm sùng dưới mau dừng tay được không đinh hương ôm lấy trong ngực chết đi tiểu mễ làm tần nặc cầu khẩn nói im miệng đều là hủy khuất đáng thương nhiều lần tất cả mọi người thiếu ngươi dường như rõ ràng đầu độc chúng ta thành như vậy liền là ngươi có tư cách gì nói lời này tiểu lan trừng mắt liếc đinh hương thơ máu tại tầm mắt leo lên nàng nắm lấy một bên một cái sắc bén kéo liền hướng về đinh hương đi đến n g ư ơ i đi tới lúc sau còn chưa có thử qua thống khổ a n g ư ơ i thật nên thật tốt thể nghiệm một thoáng bên kia tần nặc cũng bị dồn đến trong góc hắn nhìn xem đã không còn người dạng u đình cùng làng hương lại nhìn xem máu me đ ầ m địa tay phải nhịn không được mở miệng nói ra hai vị tỉ tỉ dù sao cũng là ta cứu các ngươi cảm tạ không có có thể lý giải không đáng g i ế t ta đi có thể hay không cho cái cơ hội u đình miệ mai cười một tiếng tự cho là đúng nam nhân có cái gì sống tiếp tư cách nàng nói lấy n á y mắt đến trước người tần n ặ n g còn không chờ cái sau có phản ứng một tay bóp lấy cổ họng của tần n ặ n g tay kia hung hăng hướng con mắt kia đâm tới nhất thời máu tươi bắn tung tóe tiếng kêu thảm thiết đau đớn xé toang bên trong căn phòng l i ê n lặng đinh hương cùng tiểu lan cũng nhịn không được xem đi tiếp theo sắc mặt đều là sửng sốt bắn tung tóe máu tươi tung tóe v ẩ y vào trên mặt của tần n ặ n g làm không phải hắn cổ họng của ưu đình bị vật phá máu tươi như suối phun hiện lên mà ra nàng che cổ họng đầy mắt không dám tin tưởng nhìn xem tần nặc chương ba trăm hai mươi tám toàn bộ chém g ế t hy vọng mở miệng u đình cứ việc dùng tay che lấy nhưng cái kia máu tươi vẫn là ngăn chặn không được mà dân g trào cái kia quỷ khí không cách nào đi chữa trị thậm chí không cách nào làm đến cầm máu hiệu quả nàng run dậy con ngươi xem ở trong tay tần nặc huyết sắc đoàn kiếm bên trên trong chốc lát liền là co lại nhanh chóng làm sao lại như vậy kinh h ỉ sao tần nặc mỉm cười nháy mắt sau đó tay trái nâng lên cứ việc u đ ì n h phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là chậm lửa nhịp thanh kia sắc bén đoàn kiếm hung hăng đâm vào đầu của nàng bên trong trong chốc lát u đình hai mắt bị lít nha lít nít vết nước leo lên cả người trực tiếp l ạ như cắt đùi hôi phi l n diện vô số cắt bụi bay lượn trong phòng ngươi dùng ngươi lang thương l ử a gạt ta thiện lương tần nặc nhìn xem cái k i a tán là cáo ngủ sắc mặt bình thản như nước ngươi xác định ngươi bắt được ta thiện lương sao đột phát tình tiết đem bên trong căn phòng ba người khác đều xem trợn tròn mắt tiểu lan cùng l ă n g hương không có đi xem u đ ì n h chết mà là gắt gao nhìn xem tần nặc trong tay huyết sắc đoàn kiếm t â y lao kia ngươi không phải dùng hết sao đây chẳng qua là một thanh phổ thông đoàn kiếm gạt người ta khả năng không thông thạo nhưng lửa quỷ ta vẫn là có một bộ tay phải khủng bố thương thế khôi phục đem huyết sắc đoàn kiếm hoán đổi đến tay phải tần nặc nhìn xem đờ đẫn lang hương cùng tiểu lan hai người. có lẽ đến hiện tại các ngươi còn cho rằng kỹ xảo của chính mình không chê vào đâu được trọn vẹn lựa gạt qua ta nhưng trên thực tế ta đối diễn kỹ cái này một khối cũng là rất có nghiên cứu thoáng cứng ngắc đủ cười không đủ chân tình nước mắt không tận xương tụy sợ hãi các loại những cái này không luyện đến nhà nhỏ nhặt biểu tình biến hóa đều để ta phát hiện quá rõ ràng đầu mối tất nhiên các ngươi còn không tính là thấp nhất phân cái kia trưởng thành đến cùng đầu heo dường như diễn kỹ nát nhất lần đầu tiên nhìn thấy hắn v ụ về diễn kỹ liền để ta phát hiện không đúng các ngươi vẫn tính học cách thế nhưng đầu heo miễn cưỡng cho cái hai điểm tân nặc lắc đầu nói mấy đoạn này lời nói thì hoàn toàn là đem lăng hương cùng tiểu lan nghe là sửng sốt một chút gia hỏa này lại có thể còn tại nghiêm túc đánh giá còn đánh lên chống điểm tần đ ạ c mở ra hai tay tiếp tục nói tất nhiên chỉ là biểu diễn sơ hở cuối cùng chỉ là phán đoán của ta đồng thời cũng phỏng đoán không đến các ngươi diễn kịch tính mục đích lúc này liền cần một cái lời câu nhưng bởi vì đinh hương nha đầu này chính giữa đột phát một chút biến ư ớ n g không quá nhiều thua thiệt ưu thu đình kia ngủ máu để ta không bị phát hiện đem trôi kia b ằ n kiếm sơn thành huyết xác thuận lợi làm thành cái này cả câu đến cảm ơn ngươi nhóm mắc câu phía sau để ta hiểu được mọi chuyện cần thiết、cùng. chuẩn s ắ c bắt được bao nhiêu cái ác người loại trừ đinh hương bên ngoài đều là ác nghiệm nở bờ cờ, cờ đây cũng là tần nặc không có nghĩ tới tiểu lan biến sắc đột nhiên nhìn về phía đinh hương trong ngực tiểu mễ cái kia vết thương máu chảy d ầ m d ề tại một chút khôi phục không tiểu lan hét lên một tiếng diện mục mất đi tịch lệ chỉ còn dư lại dữ thợn tần nặc đột nhiên s n g ra tay phải nắm lấy h u y ế t sắc đ o ạ n kiếm nhanh chóng đâm ra ngoài tiểu lan giơ tay lên nắm lấy cái kia lưới đ a o nhưng tay phải đột nhiên b ộ c phát ra cường h ã n bị lực đâm xuyên qua bàn tay cũng mạnh mẽ đâm vào tiểu lan bên phải nào trước nàng mạnh mẽ đâm vào trên vách t thân thể vỡ vụn thành đất cát bị gió đêm thổi tan tân n ạ c lắp lắp đ ọ n kiếm nhìn về phía lăng hương sắc mặt lăng hương chỉ còn dư lại sợ hãi nàng muốn chạy mới phát hiện động không được là cái kêu vật chất màu đen quấn ở nàng hai chân bên trên nàng quay đầu nhìn lại liền gặp tiểu m ẹ theo đinh hương trong ngực đi ra tiếp đó lại một chút biến hóa thành hình người quái vợ ưu tử sắc con mắt chăm chú vào lăng hương trên mình đang nuốt ve tiểu m ẹ thời điểm tân n ạ c kỳ thực cùng nó liền có một đoạn không tiếng động ánh mắt giao lưu h ạ n tại tiểu mễ trong mắt đọc hiểu ý tứ cái sau cũng là như vậy tiếp đó liền đạo ngược một màn k ị mã trên mặt lăng hương bị sợ hai th nàng rốt c ụ c minh bạch chân chính bị diễn chính là các nàng cái sau bất quá là phối hợp diễn xuất lăng hương mở ra miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra sắc bén thét lên nàng sẽ rách hai chân thê lương mở miệng ta không có khả năng vĩnh viễn bị vây ở cái này ta nàng lời còn chưa dứt tần nặc dùng trong tay huyết sắc đoàn kiếm kết thúc nàng mặc dù là nữ nhân nhưng đã hoàn toàn bị ác n i ệ m ướt hắn đương nhiên sẽ không mềm tay cũng không cần nói nhảm giết ba cái tăng thêm cái tia mặt heo nam còn có sáu cái ta không thích đồ sát nhưng bức bách tại quan chỉ có thể ở cái này trong thế giới kinh dị tiếp tục tăng thêm cái này mấy phần màu sắc làm l a n g hương thi thể ngã vào trên đất tần n ạ c vừa mở miệng một bên nhìn về phía cửa phòng bên kia vật chất màu đen leo lên tại trên cửa phòng quái vật hình người quay đầu xem ở tần n ạ c trên mình tiếp đó nó rối tay ra mở bàn tay tần n ạ c ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh h i ể u được trần chờ một thoáng đem trong tay huyết sắc đ o ạ n kiếm đặt ở nó trong lòng bàn tay ngươi xác định ngươi tới quái vật hình người không có nói chuyện nắm chặt huyết sắc đ o ạ n kiếm liếc nhìn trên đất đinh hương tiếp đó xông ra cửa ra vào tần nặc đưa tay vươn hướng lăng hương không có sao chứ đinh hương nắm lấy tần nặc tay đứng lên nàng tuy là tinh thần thoạt nhìn vẫn là nàng nhìn cửa ra và hỏi tiểu mễ nó không có sao chứ tân nặc nhún nhún vai nói nên vấn đề không lớn tại những khác m è o trắng sau khi chết chỉ còn dư lại nó kỳ thực nó có thể làm được chỉ là bảo vệ ngươi nhưng bởi vì ta tham gia thế cục l i ề n phát sinh biến hóa tuy là nói như vậy trên mặt của đinh hương không thấy cái gì vui mừng tuy là các tỷ tỷ ôn nhu đều là giả nhưng ban đầu các nàng giống như nàng đều là bất lực mà sợ hãi bây giờ biến thành như vậy dẫn đến kết cục này trong lòng nàng có nói không dá khó chịu nếu như nàng chết tiểu mễ cũng đã chết các nàng thật có thể đạt được cái gọi là tự do sao có thể hay không giống như nàng Cái kia khát kia khao v là, là nếu như đối tượng quả đổi tra i tấn người kia là ngươi ngươi cho rằng biến thành như bây giờ các nàng sẽ tự trách sao nguyên cớ muốn biết đội vị suy nghĩ tân nặc lấy người trưởng thành giọng điệu tại tiến hành an ủi nhưng trên thực tế hai người bọn họ tuổi tác chỉ kém một tháng đinh hương gật gật đầu tân nặc thì là kéo ra phá tàn cửa phòng mở tối trong phòng khách vừa buộn một mảnh tất cả mọi thứ rơi là tả trên đất từng cái ác niệm n ở tờ cờ ngã vào trên đất tràn đầy oán hận xem lấy đinh hương thê lương cừu hận tiếng gào thét tại đinh hương bên thai bên thai không dứt. tần nặc nhìn xem các nàng tâm nói nhịn không được kinh ngạc một thoáng lại có thể mạnh như vậy cho thanh dao găm kia cái kia mèo còn quả thực như hổ thêm cành a hắn thật nên trước đây liền cùng tiểu mẹ tiến hành giao lưu chỉ tiếc ngay từ đầu bọn hắn đều duy trì một phần cảnh giác không cách nào đạt thành việc này gấp rơi khơi thông hắn nghĩ thầm lấy một mặt tường đột nhiên phá vỡ đại lượng cốt thép xi măng b liên gặp cái kia hành lang bên trong nam tử xấu xí lao ra khuôn mặt hắn tràn đầy khủng bố dữ tợn nhìn chằm chặp tần nặc đại lượng máu tươi từ trên đỉnh đầu hắn chạy xuôi xuống nhuộm đỏ quần áo lao tử bị vây ở nơi này không biết bao nhiêu cái năm tháng kết quả kết quả là bị hai cái tiểu quỷ hủy triệt đề liên là tan thành mây khói ta cũng trước xé các ngươi hắn nói lấy hướng về tần nặc nhanh chóng đánh tới trên mình dữ tợn đang r u n r ú dậy gương mặt kia vặn vẹo phảng phất muốn nuốt sống bọn hắn nhưng trong t r ớ c mắt đại lượng vật chất màu đen phảng phất là từng đầu không thể phá vỡ xích sắt từ phía sau trong bóng tối dọ l í t nha lít nhít c u ố n ở nam tử xấu xí trên mình ngay sau đó q u á i vật hình người từ trên người hắn mọc ra cái tia con mắt màu tím lấp lóe một thoáng đen kịt tay cầm lấy huyết sắc đoàn kiếm trực tiếp là đánh xuyên qua nam tử xấu xí lồng ngực hát thủ tại thể nội xé rách huyết đục quần c u ộ n máu tơi b ư ớ c lên tuôn ra mà ra cuối cùng tìm tới trái tim kia đoàn kiếm lơi đ a o hung hăng đâm vào trái tim bên trong to một m tiếng nam tử xấu xí con người co r ụ t lại thân thể của hắn lay động một thoáng phía sau thẳng tắp tầm vang đổ vào trên sàn hát thủ rút ra thời gian nam tử xấu xí thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối giữa leo lên vết lại là vỡ vụn ra cái này không chỉ ra sức cảm giác an toàn cũng mười phần a tân n ạ c nhịn không được mở miệng huyết nhãn quỷ hư một tiếng cho ta mở nhiều mấy cái mắt bóp nát cái kia cầu thí trật tự chiếc này đoàn tàu bên trên ngươi có thể đi ngang đó mới gọi chân chính cảm giác an toàn tân n ạ c cười nói đúng vậy đúng vậy huyết ca ngư bức huyết nhãn quỷ sắc mặt tối đen mỗi lần nghe được câu này hắn luôn cảm giác không hiểu có loại tính vũ nhục đây bên kia vật chất màu đen chạy xuôi tại dưới đất cuối cùng tạo thành quái vật hình người nó nắm lấy huyết sắc đoàn kiếm đi tới dỗi tay ra trả trở về tân nặc nhận、lấy. nhìn xem trong phòng khách từng đống phiêu tán bụi đất hỏi tiếp xuống chúng ta làm cái gì cái gọi là chân chính mở miệng đến tột cùng ở đâu quái vật hình người tiếp đó mở thân nhìn về cái kia hành lang nhất cuối phiến kia cửa ngầm sắc mặt tần nặc khẽ nhúc đ í c h quái vật hình người nhìn xem đinh hương ánh mắt lấp loe mấy lần phía sau theo sau liền biến hóa thành tiểu mễ nó nhảy lên bả vai của đinh hương khéo léo kêu vài tiếng đinh hương nhìn xem phiến kia cửa ngầm sắc mặt có chút chần chờ tần nặc kéo lấy tay của nàng nói đi thôi lần này nó là cửa ra chém ác n i ệ m lờ cờ mang theo cái kia còn sót lại một chút hy vọng như thế cái gọi là mở miệng sẽ xuất hiện ở trước mắt t ầ n nặc thì cho là như vậy đạp đầy đất bừa bộn u hai người đến tưởng ngầm nhìn đằng trước lấy vô hạn đen kịt lại một lần nữa phóng ra bước chân đi vào trong bóng đêm không biết rõ đi được bao lâu đinh hương đ ố n g nhiên mở miệng hỏi chúng ta thật có thể rời đi sao tin tưởng ta có thể ta thật còn có thể nhìn thấy da da của ta sao tất nhiên hắn ngay tại trong nhà chờ ngươi t ầ n nặc nắm thật chặt đinh hương tay một bên an ủi đinh hương một bên sờ soạc lấy tiến lên rất nhanh đen kịt cuối cùng xuất hiện ánh sáng mắt của tần nặc vội sáng mở miệng đinh hương không cùng lấy kinh hỉ lên tiếng mà là nói ta chân hơi mệt ngươi có thể bồi bối ta sao tần n ạ c không có dị nghị nhanh chóng cong lên đinh hương bước chân hướng về cái kia ánh sáng chạy đi nhưng hắn lại cảm giác trên lưng đinh hương không hiểu càng ngày càng nhẹ khi hắn đi ra ánh sáng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời gian tần n ạ c lập tức lộ ra nụ cười vui mừng nói đinh hương ngươi thấy được sao chúng ta đi ra tới lời nói đến một nửa im bặt mà dừng tần n ạ c biểu tình có chút n ố c trệ ở một bên trên vách tường trưng bày một tâm tính mà trong gương tại tần nặc trên lưng đinh hương vẫn là đinh hương chỉ là biến thành đến tản lão nhân nàng tựa ở trên bả vai tần nặc hai mắt nhắm lại đã không còn khí tức nhưng tràn đầy nếp gấp khuôn mặt lại mang theo mỉm cười về nhà chương ba trăm hai mươi chín lén lén lút lút cuối cùng cường n m nhìn xem trong kính rủ xuống tóc trắng cùng cái kia một chương g i ả n mua dung nhan cổ họng tần nặc tựa như là màu đen chặt đứt đồng dạng yên lặng thật lâu đem l i n h hương nhẹ nhàng bông ra cái sau tựa ở trên vách tường khô nước khỏe miệng vẫn là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt tần nặc quay đầu nhìn phía trước hành lang cái kia cuối cùng là quen thuộc phân nhánh miệng là hy vọng cũng là thất vọng kỳ thực ngay từ đầu liền có định số tiến vào cái địa phương kia các nàng quên đi thời gian tuy là trên tường lịch này g nhiều lần đi sẽ toang nhưng đây chẳng qua là đối với trong lao tù thời gian trật tự giam giữ lại thời gian đông lạnh mỗi người dung nhan đinh hương khát vọng đi tránh thoát lao tù nhưng nàng căn bản không biết tránh thoát lao tù phía sau thời gian cũng đem như lưu xa nhanh chóng trôi qua tân đặc nhìn xem đinh hương nụ cười khẽ thở dài một cái nhưng hắn cho rằng đây là kết quả tốt nhất đinh hương ít nhất là tại hy vọng và mỹ hảo trong tưởng tượng rời đi đối một cái bị cầm tù không biết bao n h i ê u cái nhận nguyện năm tháng nữ hải tới nói cái này đã là tốt đẹp nhất kết quả hiện thực đã triệt để biến mất nhưng tại đinh hương trong thế giới trên thực tế nàng đã cùng người nhà của mình đ o à n tụ đạt được chân chính giải thoát cùng tự do hắn tin tưởng đinh hương tại một khắc cuối cùng là nghe được hắn nàng buồn ngủ chỉ là trên bờ vai nho nhỏ nghỉ ngơi một thoáng t ầ n n ạ c thò tay đi lau rơi đinh hương khỏe mắt một điểm nước mắt tiểu mễ theo sau lưng nàng bên trong nhảy ra nằm ở đầu vai đinh hương bên trên dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nó quay đầu nhìn xem t ầ n n ạ c kêu hai tiếng t ầ n n ạ c theo trong ánh mắt của nó nhìn thấy ý tứ tiểu mễ ngươi mang nàng rời đi a tân nặc đứng gậy tiểu mễ nhảy tại dưới đất trên mình nhanh chóng bị vật chất màu đen bao trùm biến thành nhân hình q u á c vật nó nhìn xem t ầ n nặc lập tức dôi tay ra đem đồng dạng vật phẩm đặt ở tần nặc trong lòng bàn tay t ầ n nặc nhận lấy là một t r ư ơ n g cái tóc đinh hương vật phẩm tiểu mễ không nói gì quay người ôm lấy đinh hương thân thể đan bạc tiếp lấy hướng đi cái kia phân nhánh trên miệng một đầu mở tối hành lang cuối cùng biến mất trong bóng đêm t ầ n nặc nắm lấy cái tóc không chờ hắn thu lại trò chơi thông báo âm thanh liền tại trong đầu vang lên chúc mừng người chơi thu được trò chơi nở tờ cờ vật phẩm qua lại âm dương hai giới tưởng nhân vật tính ngẫu nhiên giải phong người chơi một cái kỹ năng vẹn vẹn bị giới hạn khoang thứ sáu thùng xe trật tự quy tắc chúc mừng người chơi đánh giết tích lũy hai cái trở lên điểm tích lũy có thể lấy được đến t h ô n g quan h ắ c kim tạp âm thanh biến mất t ầ n n ạ c phát giác được thứ nào đó đạt được giải phong nhưng vật này hình như tác dụng không phải rất lớn tốt xấu là chuẩn xác không lầm bắt được chín cái á c n i ệ m n ở cờ cũng chỉ có một cái điểm tích lũy có phải hay không có chút bắt nạt người t ầ n n ạ c lầm b ẩm n h ị n không được lắc đầu tại tiểu mễ mang theo đ i n h hương sau khi rời đi t ầ n n ạ c cũng không có làm dừng lại lâu đứng dậy hướng về cái k i a cuối phân nhánh miệng đi đến phân nhánh trên miệng tân nặc nhìn xem hai bên tính ngẫu nhiên lựa chọn bên phải tại trong mê cung đi lại hai bên bó đuốc rõ ràng không có gió hỏa diễm cũng là nhảy lên không chừng đem quỷ dị âm u không khí lại phụ trợ đi ra càng đi về phía sau thùng xe độ khó ngay tại lên cao cái này một khoang xe l ử a quá khảo nghiệm người chơi kinh nghiệm không biết rõ lam yên bọn hắn tình huống như thế nào một người hành động hoàn toàn là xem năng lực cá nhân tuy là nghĩ như vậy không lễ phép nhưng tần nặc cho rằng tại hạ một khoang xe lửa bên trong lớn nhất xác suất không thấy được hẳn là lam yên nhưng xem như miễn cưỡng tính toán mà đến bằng hưu tần nặc vẫn là chúc hắn hảo vận hy vọng tiếp một cái điểm tích lũy có thể cầm thoải mái một chút đầu này coi như không tệ đau nữa tần nặc một bên t ầ n n ạ c nhìn xem đằng trước lại không kèm nổi dừng bước phía trước hành đạo lại là đèn k ị t bất quá lần này t ầ n n ạ c học tình theo bên cạnh g ỡ xuống một cái bó đuốc cẩn thận tiến lên đi về phía trước tầm mười bước t ầ n n ạ c rõ ràng cảm giác được không khí quanh thân tại gia tốc lưu động đồng thời nhiệt độ cũng tại kịch liệt giảm xuống đây là muốn làm sự tình tiết ấu không phải những cái k i a mê c u n g quái vật l i ề n l à tiến vào một cái lĩnh vực địa bàn t ầ n n ạ c không tự chủ được nắm chặt cây đuốc trong tay tay t i a cũng lấy ra bên hông hết sắt và kiếm rất nhanh tại phía trước trong vòng tối tân nặc nghe được một chút âm thanh bó đuốc ánh lửa rất có giới hạn chỉ có thể chiếu sáng làm thần kinh điểm điểm kéo căng thời gian tại chỗ rẽ nơi cửa rõ ràng xem đến một đạo bị ánh lửa soi sáng ra b ó n g dáng đối phương hình như cũng cực kỳ cẩn thận phát hiện tần n ạ c tồn tại vốn dự định tập kích lại bị tần n ạ c cướp t i ê n cơ thân ảnh kia còn không xuất thủ liền bị tần n ạ c tay phải nhanh chóng lại thô lỗ chế trụ cổ họng trong tay huyết sắc đ o ạ n kiếm cũng nhanh chóng đều đâm ra ngoài ngoa t à o chờ một chút tần n ạ c nghe rõ cái thanh â m này kịp thời dừng lại trên tay đến động tác người trước mắt là lao yên cái kia đoàn kiếm mũi đao liền cách hắn nhãn cầu phía trước mấy tấp vị trí mới nói xong hắn hắn liền xuất hiện muốn, hay không muốn tân nặc thu hồi đoàn kiếm nói thật là khéo à ta nhìn thấy lén lén lút lút bằng dáng còn tưởng rằng lại là trong mê c u n g quái vật nếu là ngươi kêu lại chậm một phần ta cây đao này hẳn là đâm xuyên ánh mắt của ngươi l a m yên tựa ở trên vách tường thở nhẹ nhõm một cái thật dài tức giận nói ngươi không phải cũng lén lén lút lút ta còn tưởng rằng gặp ủy tân nặc đánh giá l a m yên quần áo của hắn không có nửa điểm nếp gấp với bẩn hỏi nguyên cớ ngươi hiện tại có điểm tích lui sao làm yên dừng một chút v à đầu cười nói không có ta sau khi đi vào vẫn tại cái này chết tiệt trong mê cùng quay tới quay lui điểm tích lui không cầm tới không nói còn gặp được một nhóm không muốn mạng q u á i v ậ t kém chút không có bị gặm sạch sẽ phía sau ta v ẫ t quấn đã đến nơi này nói lấy hắn đụng lên tới tại tần nặc trên mình n g ư ờ i một thoáng hỏi trên người ngươi thế nào một trận mùi lạ trải qua cái gì có điểm tích lũy sao lấy được một cái điểm tích lũy cam ta thế nào liền xui xẻo như vậy đây dạng này tha xuống dưới lúc nào mới có hai cái điểm tích lũy lam yên kinh sợ kéo lấy bà vai tràn đầy chán nản mở miệng đừng kêu gấp là không vội vàng được cùng đi a gặp được trò chơi nở vờ cờ nói không chắc có thể chia nhau cầm tới một cái điểm tích lũy t nói Nạc n Nói chuyện phiếm vài câu hai người tiếp tục nắm lấy bó đ u ố c trong bóng đêm tiến lên người cái này điểm tích lũy thế nào cầm có khó không khả năng là n h ả m chán luôn uống trên đường l a m yên không ngừng mà tìm được chủ đề tới cho chuyện người khác đưa chuyện quá khứ liền không tất yếu bàn lại tân n ặ c một bên chú ý đến phía trước một bên nhàn nhạt mở miệng l a m yên bị môi tiếp theo hắn p h ả n phất nghe được cái gì quay người nhìn phía sau lôi kéo tần nặc lại muốn làm cái gì tần nặc quay đầu nhìn xem làm yên mới hỏi xong làm yên liền làm cái hư thanh thủ thế nhỏ g i ọ n mở miệng ngươi không nghe thấy sao nghe được cái gì tần n ạ c nghĩ hoặc bên hai rất nhanh cũng nghe đến một chút vô cùng thật nhỏ âm thanh đồng thời âm thanh tại không ngừng rõ ràng là những cái vật kia tần n ạ c lập tức xác nhận nhanh chân liền hướng đằng trước chạy tới vá cái này đều không chờ một thoáng lam yên vội vã tại đằng sau bắt kịp nhưng mà không chạy mọc thêm một đoạn khoảng cách tần n ạ c liền đụng chạm một mặt dày vách t ư ờ n g c h ọ n vẹn đoạn đi bọn hắn đường đi muốn hay không muốn như vậy suy tần n ạ c hai tay không điểm tại trên vách tường vớt ve di động tới bó đuốc không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cửa cửa ra vào mà sau lưng hành đạo đầu ngã rẽ cuối cùng xuất hiện từng đôi thanh lú s ắ c con mắt lít nha lít nhít l ó e lên dán mắt tới một màn này tất nhiên là tuyệt vọng tần nặc q u a y đầu nhìn xem những con mắt kia không khỏi đến nhức đầu tuy là giải phong một cái hạn chế thế nhưng đồ vật điều kiện quá hà khắc rồi tình huống dưới mắt căn bản không phát huy được tác dụng huyết nhãn quỷ cũng vẫn là một cái huyết nhãn hạn chế những cái này mê cung quái vật không đáng sợ đáng sợ ở chỗ số lượng cái kia lít nha lít nhít con mắt lợi hại hơn nữa sợ cũng chỉ có bị gặm xương cốt không dư thừa hạ tràng mê cung quái vật tại để mắt tới tần nặc cùng la biên hai cái này con mồi phía sau đại lựa bọt theo khỏi lập tức liền c u n g hồng thủy dường như lao đến ở lúc nấu chốt l a m yên bỗng nhiên ngạc nhiên mở miệng nơi này có một cái tối nhóm tân n ạ c nghe xong dùng bó đuốc chiếu đi còn thật nhìn thấy một cái bí mật tại sườn trong tường cửa gỗ n h ì n không được nói không có lựa đem ngươi cũng có thể tìm tới cuối cùng ra sức một hồi l a m yên cũng không nói nhảm kéo ra cửa gỗ nhanh chóng xuyên vào tân n ạ c không có lãnh đạo theo sát ở phía sau làm cửa ngầm đóng lại đến nháy mắt những quái vật kia cũng vọt tới nơi này rõ ràng một cái đơn bạc mục nát cửa gỗ bọn chúng có thể dễ dàng phá hủy hiện lên đi vào nhưng cả đám đều dừng lại trông mong nhìn x phát ra không căm lòng chu lên theo sau từ từ tàn đi mà tại tiến vào phía sau cửa tần n ạ c cùng lam yên cũng ngạc nhiên đi tới một cái hoàn toàn khác biệt địa phương mới chương ba trăm ba mươi dơ bẩn nam tử khủng bố b u ồ n tắm lớn lọt vào cửa ngầm phía sau tần n ạ c cùng lam yên bắt đầu ở trong bóng tối ngang qua hai người cầm lấy bó đ u ố c đi không bao lâu liền nhìn thấy phía trước ánh sáng là một chiếc đèn b a y ra tại một cái cửa g ỗ bên cạnh lam yên đi tới cửa phía trước quay đầu nhìn xem tần nặc không biết rõ môn này đằng sau an toàn hay không có lựa chọn sao chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về tần nặc lệnh nhận nói cầm trong tay cơ bản bốc cháy hầu như không còn bó đuốc cắm vào một bên hốc tường khe hở bên trong bưng lên cái kia một ngọn đèn dầu dường như cũng vậy làm yên gãi gái đầu tiếp lấy tay cầm tại trên chốt cửa không mất bao công sức liền vặn ra cửa phòng phía sau cửa là một cái mở tối trong phòng không gian nhìn lên còn rất dư dả hai người d ố i cái đầu nhìn quanh một thoáng tiếp lấy đều chen người đi đến muốn nhẹ nhàng đóng cửa lại kết quả cửa chính mình trùng điệp đóng lại hai người đều rụt lại đầu sau đó đem ánh mắt băng tại cái này trong phòng so với phía trước một cái nam tử xấu xi trong phòng cái này trong phòng không có khác nhau rất lớn chỉ là lộn không chịu nổi đủ loại vật phẩm bị ném đập xuống đất đầy đất r ấ p rưởi phát ra hôn tạp h á c tâm mùi lạ một chút cái túi thiết bị không biết danh địa đồ ăn thức ăn lỏng còn tràn ra ngoài trên bàn nghèo con lớn chuột tại nhúc ních xuyên bỏ tới những cái kêu bành hóa thực phẩm giấy đóng gói trong túi cái này chúng ta là đi tới một gian bỏ hoang gian nhà đúng không làm yên bóp mũi lại ở chung quanh đi lại t ầ n nặc cũng n ệ n bước bước chân cẩn thận từng ly từng tí đi lại trên mặt đất chất đống không chỉ là chuột còn có một chút cắm đinh thép và gỗ coi như là bỏ hoang trên nhà cũng sẽ không vô duyên vô cớ thứ tồn tại tìm xem xem có lẽ có phát hiện gì. t ỉ n h khả ư có nặc ă n phong Tần n g giải phẩm. quỷ vật vật phẩm. Tần nặc xách theo đèn dầu nhìn quanh bốn phía nói có đạo lý lam yên gật gật đầu đưa tay kéo mở một cái tủ lạnh t ầ g nhánh lạnh kết quả lôi kéo bên trong rơi ra một đống lớn của nót ác tâm hương vị lập tức nào h vào trong núi lam yên quay đầu liền nhà ta thật phục không quan tâm ra chủ này người là ai ác tâm ngược lại thật t ầ n nặc nhìn xem hắn không có nói chuyện lam yên đá văng ra những cái kia ác tâm quần áo thò tay vào trong quần áo lấy ra một trường quay đầu nhìn xem tân nặc trên mặt lộ ra ngoài ý muốn có tấm hình thoạt nhìn là ra chủ này người ta nhìn một chút tần n ạ c đi tới tiếp nhận tấm ảnh trong hình là hai người chụp ảnh chung là một đôi tình lữ trẻ tuổi thân mật đem mặt dính vào cùng nhau n i ữ u môi so à ân ái vô cùng phòng ốc chủ nhân lam yên nhìn xem tần n ạ c đây coi là không tính đầu mối hữu dụng tần n ạ c nhét trở về cho lam yên nói ngươi trước bảo quản lấy a ta đi trong phòng ngủ nhìn một chút nói lấy tần n ạ c hướng phòng ngủ hành lang bên trong đi đến thế nào cảm giác chúng ta cùng như làm tặc lam yên dùng tần n ạ c nghe được gâm lượng nói nhà như vậy muốn thật có tật tới đi vào cũng đến lắc đầu rời đi hành lang bên trong truyền đến tần nặc tiếng nói chuyện lam yên nhìn xem bốn phía cũng cùng đi theo vào hành lang bên trong một chân đạp tại trên ván gỗ may mắn đinh thép chỉ là đâm xuyên qua dày không có thương tổn đến chân lam yên giơ lên một t h o á n g chân đem ván gỗ đá đến một bên không có để ý két một tiếng sắc bén đến âm thanh vạch phá i ê n lặng trước cửa phòng bị đẩy ra trong phòng đồng dạng là vô cùng thê thảm đủ loại rác rưởi tích đầy các nọ g ngách bên trong cửa vơ mở chuột r á n bốn phía tháo chạy tần nặc thử đi mở ra một thoáng ánh đèn khoan hay nói thật mở ra bóng đèn lắc mấy lần sáng lên nhưng tia sáng cũng không mạnh đồng thời còn lấp loét tần n ạ c dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy hắn nhìn xem bốn phía vẫn là không có tìm được người b n g dáng không có trò chơi nở bờ cờ cái kia điểm tích lũy thế nào thu hoạch tần n ạ c đang nghĩ tới bên cạnh trong phòng khách đ ỗ n g nhiên chuyển đến lam yên gọi tiếng tần n ạ c ra khỏi phòng đến bên cạnh k h á c h phòng nhất kinh nhất xạ n lại thấy được cái gì lam yên dùng ánh mắt ra hiệu tới một thoáng nhìn thấy một cỗ thi thể trong góc trong đống rác còn thật nằm một người nếu không nhìn kỹ còn thật không phát hiện được lam yên bót mũi lại dùng chân đi đá văng ra những cái kia rắt rưởi khuôn mặt chủ yếu nhăn thành hoa cúc bộ dáng chờ tại cái này trong đống rác không chết cũng bị hun chết ta hắn nói lấy cầm lấy côn đi đâm mỏ thi thể bên trên những cái kia quần áo xem có thể hay không tìm tới điểm vật hữu dụng chính giữa chọc chọc thi thể kia xốc xếp tóc dài phía dưới mở ra một đôi ánh mắt sáng ngời nó thỏ tay đột nhiên nắm lấy cây côn kia đột nhiên ngồi xuống hận lấy lam yên mặt phát ra thê lương kêu thảm lam nhan cũng bị giật nảy mình đi theo kêu to lên lảo đảo đ ặ t nông ngồi trên mặt đất tần nặc nâng tay phải lên liền muốn xuất thủ nhưng lại dừng lại bởi vì dơ bẩn nam tử tại hét thảm một tiếng âm thanh phía sau không có bức kế tiếp động tác trực tiếp liền yên tính trở lại hắn nhìn một chút lam yên vừa nhìn về phía tần nặc nhưng ánh mắt không cùng cái s o đôi cháy đứng dậy đi tới một bên ngăn tủ mở ra cửa tủ bên trong trốn đi chuẩn rán lại nhanh chóng trốn tới tìm tới một cái ẩ nút n bí mật xóa x ì n h hắn thỏ tay đi vào chơi đùa một thoáng tiếp đó móc ra một cái thức ăn nhanh hộp mở ra sau khi theo tay nắm lấy bên trong cơm nhét vào trong miệng hắn say x ư a nhai kỹ quay đầu nhìn xem tần nặc cùng l a m yên hé miệng cười hắc hắc lại đem hộp cơm đưa về phía hai người bọn họ ý tứ rất rõ ràng là muốn mời bọn hắn một chỗ dùng cơm tần nặc xem một trận kinh ngạc theo bản năng k h á c tay quá khắc khí làm yên đứng phủi mông một cái nói nguyên lai、like、là cái kẻ n g u a này dọa ta một hồi tần nặc nhìn xem hắn tóc hai bù xù phía dưới một chương bẩn thị mặt nói nguyên có hay không có cảm thấy nhìn q u o n mắt lam yên híp mắt đi xem sau đó lấy ra tấm ảnh so sánh một chút những mày nói trong hình cái k i a đầu đinh xoáy tiểu tử thế nào thành bộ dáng này thật tốt liền điên rồi tần nặc đi mở ra một bên đèn bóng đèn lắc mấy lần cũng mở ra đem đèn dầu thổi tắt để ở một bên điên khẳng định có bị điên lý do trong hình cái tia nữ sinh đi nơi nào cái này đều cần chúng ta đi điều tra tần nặc bay đầu nhìn xem lam yên điều tra rõ ràng trong tay chúng ta huyết sắc đoàn kiếm liền hữu dụng trôi kia đoàn kiếm còn ở trên thân người a ở lam yên gật gật đầu đồng dạng là vỗ vỗ sau lưng giờ phút này giờ bẩn nam sinh đã ăn sạch trong hộp cơm cơm không có đồ ăn vẫn như c ũ là ăn say x ư a hắn dùng tay đi móc cuối cùng a mấy q u ả g ạ o móc không ra liền dùng lưỡi đi liếm lam yên nhìn xem nhìn không được mở miệng nhìn xem quái đáng thương hoàn cảnh như vậy phía dưới hắn lại có thể còn sống quả thực là kỳ t í c h ta tân đắc lắc đầu nói đây là trò chơi kinh dị sống và chết đều không thể chân chính trên ý nghĩa đi định nghĩa lấy không hợp lý phương thức đi sinh tồn càng không kỳ quái nói lấy tần nặc quay người đi tới cửa đi những căn phòng khác nhìn một chút nhìn một chút có thể hay không tìm tới mặt khác hai người tung tích làm yên nhìn xem dơ bẩn nam sinh có chút không đành lòng nói ta đi cho hắn tìm xem có hay không khác biệt có thể ăn hắn thoạt nhìn vẫn là rất đói bộ dáng tần nặc nở nụ cười nhìn không ra à la ngập m ạ n lúc nào ngươi cũng sẽ như vậy thiện tâm đại phát làm yên có đôi khi so với nó càng hiểu đây chỉ là cái trò chơi tất cả có thể đi lại sinh mạng thể trong mắt hắn bất quá đều là không có tình cảm trò chơi nở cờ cờ thông quan hoàn thành phó bản mới là vương đạo lam yên dừng một chút bị môi lạnh n h ạ t nói ta chỉ là cảm thấy dạng này có thể rút ngắn ở giữa tình cảm dạng này nói không chắc có thể tìm tới vật hữu dụng tần n ạ c gật gật đầu cũng không hề để ý đi ra khách phòng hướng trong phòng tắm đi đến lam yên thì hướng trong phòng khách đi tần n ạ c đẩy ra cửa phòng tắm đồng dạng là phát ra sắc bén âm thanh mới cất bước đi vào liền dẫm lên một vũng nước thấm ức dày thò tay sờ đến một bên ổ điện bên trên mở ra trong phòng tắm đèn cái kêu bóng đèn tiếp xúc cực kỳ không tốt lóe lên lóe lên nhưng cũng có thể để tần nặc đại khái bên trên thấy dọ trong phòng tắm hoàn cảnh đây đất đều là đấm nước h à n ý lạnh leo tràn ngập trong phòng vệ sinh tiếng giọt nước vô cùng rõ ràng tại cuối vải mạnh bị kéo ra một nửa lộ ra bên trong nửa cái bồn tắm lớn trong bồn tắm hình như nằm một cái tóc dài nữ nhân hiếm thấy tóc dài trôi nổi ở trên mặt nước là trong hình một nữ nhân khác tần nặc khe nhữ mày tóc kia bao trùm đầu không thấy rõ bộ mặt bất quá dựa theo bình thường suy đoán phải là cái này trong phòng trong hình tình lữ rõ ràng là một đôi nam chủ nhân điên rồi nữ chủ nhân chết thảm bồn tắm lớn tăng thêm phía ngoài một mảnh hỗ nội lộn xộn đại khái bên trên nội dung chuyện suy đoán hiện lên ở tần nặc trong đầu lưu manh nhập thất cướp bóc cướp sạch nơi này giết nữ chủ nhân nam chủ nhân may mắn không có bị giết chết nhưng thần kinh bị rất lớn vết thương tất h nhiên đây chỉ là bình thường tuyến đường phỏng đoán căn cứ phía trước kinh nghiệm t ầ n n ạ c cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy nghĩ tới đây t ầ n n ạ c tiếp tục nện bước nhịp bước đặt tại đầm nước bên trên hướng cuối phòng tắm đi đến muốn càng nhiều manh mối tự nhiên là muốn xem tỉ mỉ một chút nhưng đi vài bước t ầ n n ạ c đột nhiên dừng bước lấy hắn góc nhìn nhìn lại liền gặp cái tia bùn tắm lớn tràn ra tới nước dần dần bị nhuộn đỏ tiếp đó thành đại lượng màu tươi dưới chân nước cũng thay đổi đến vô cùng băng lã ác liệt quỷ khí tràn ngập trong phòng vệ sinh máu tươi nhuộm đỏ mặt nền phối hợp cái kia lóe lên lóe lên ánh đèn trong phòng vệ sinh c h ẳ n g cảnh biến đến vô cùng kinh khủng tần nặc nhũ mày trong lòng đang trần trở lấy nâng lên bước chân vẫn là rơi xuống đi tới một cái nhịp bước mà tại một bước này phóng ra phía sau cái kia trong b ồ n tắm thi thể nửa người dưới b ô n g nhiên chậm rãi trôi nổi lên có thể rõ ràng mà trông thấy bụng kia, hơi hơi nô lên, tiếp lấy bụng kia bị vỡ ra tới đã tuôn ra càng nhiều máu tươi đem chọn cái nước bùn tắm đều nhuộm đỏ sợm tiếp đó tần nặc rõ ràng hơn xem gặp một cái tay nhỏ theo cái kia dưới bụng vươn da h ư ớ n g mới ra đời h ả i nhi vô ý thức d ô i tay trong không khí quả loạn tần nặc khỏe miệng co giật xem cũng là tê cả ra đầu cho dù đối khủng bố không khí miễn dịch không ít nhưng trước mắt khủng bố một màn vẫn là để cổ họng hắn nhịn không được n ú c nhích mấy lần cuối cùng tần nặc vẫn là thu về chân từng bước một bắt đầu lui ra phía sau mà theo lấy hắn lui ra phía sau trong b ồ n tắm động tĩnh cũng dần dần nhỏ hơn trên mặt đất huyết thủy cũng từ từ biến đến rõ ràng làm tần nặc lui về đến cửa phòng tắm thời gian trong phòng vệ sinh đã khôi phục như ban đầu cuối trong bùn tắm bụng tia phía dưới một đôi tay nhỏ không thấy tóc g i i nữ nhân yên tính nằm tại trong bù tràn ra tới nước biến đến rõ ràng phảng phất vừa mới nhìn thấy đều chỉ là ảo giác nhưng tần nặc cũng là c ư ờ i khổ nhìn tới cái này phòng vệ sinh hắn là không vào được trong b u ồ n tắm nữ nhân hiển nhiên không chào đón hắn cũng có thể lý giải dù sao đối phương không mặc quần áo chính mình cứ như vậy thực có chút không lễ phép chương ba trăm ba mươi mốt thu hình lại video tự mình giải quyết phanh cửa phòng tắm đóng lại tần nặc thả nhẹ bước chân lui đi ra bên kia l a m yên ôm lấy một đống vụn vặt lẻ đồ vật tới nói những cái này nhìn lên đều là có thể ăn trước lớp vừa xuống bụng tự a nói lấy hắn liếc nhìn cái kia cửa phòng tắm hỏi phòng tắm ngươi đi vào bên trong có cái gì một cái thân thể trần trùng nữ nhân tại tắm rửa tân n ạ c nhún nhún v a i như vậy hương diễm lam y ê n có chút trận mắt hốc mộm mới bắt đầu ta cũng là như vậy cảm thấy thẳng đến về sau nhìn thấy nữ nhân kia bụng n ứ t r a một đôi tay nhỏ rối u đi ra lam yên khỏe miệng giật giật nói ở trong đó nữ nhân kia sẽ không liền là trên tấm ảnh cái kia à. nhìn không tới dáng dấp nàng không chào đón chúng ta đi vào khả năng cần chút những vật khác mới có thể cho chúng ta đi vào tân nặc quan sát đến bốn phía nói nhân ra thân thể trần chuồng người nghĩ như thế nào giá như vậy sắp ra sao lam yên biểu tình quái dị xem lấy tần nặc tần nặc tức giận nhìn xem hắn lười đến mua mép khơ môi nói đi vào đi thử một chút có thể hay không theo nam nhân kia trên mình tìm tới tin tức gì nói xong tần nặc liền hướng trong phòng khách đi đến lam yên gãi gãi trong ngực túi đóng gói đ ẩ y cửa phòng đi vào trong phòng khách tần nặc lật lên những cái kia trồng chất đồ vật tìm ra một bao nhìn lên có thể ăn bánh m í quy trước lắp lắp bao tử còn lật ra một cái điều khiển từ xa đối tivi ấ n mấy lần không phản ứng dứt khoát v ư t qua một bên cái này đ ầ bỏ ngược lại thì đem tv mở ra màn hình lắp rất lâu hình ảnh mới là rõ ràng tần n ặ c sơ sơ nhũ mày lại lật ra một khối bịt kín bánh mì một bên đậm một bên nhìn xem tv trong tv thoạt nhìn là một đoạn thu hình lại video kết hôn thu hình lại video bên trong phủ rẻ phụ dâu tại mặt của bên trong cầm lấy pháo mừng súng bắn nước thỏa thích chơi lửa sau đó là kết hôn một đôi nhân vật chính đăng tràng liền l à ảnh chụp bên trong đôi tình lưỡ kia nhà trai ăn mặc câu phục trải lấy đầu đinh nhìn lên dương quan g xuất khí cùng trong phòng gái kia lôi thôi bẩn t h i u nam tử quả thực tưởng như hai người tại pháo mừng pháo hoa bên trong hai người trên mặt tràn đầ đi vào trong lễ đường đằng sau là các bằng hưu âm thanh hoan hô đằng sau đều là rất bình thường trình tự không có cái gì đáng giá chú ý địa phương tân n ặ c cắn bánh mì cẩn thận nhìn cuối cùng lắc đầu đóng lại tv vứt bỏ trong tay bánh mì bánh mì vừa cứng lại nẹn cổ họng a n thực tế khó chịu cái nhà này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhất định cất dấu ác n h ệ m nở cờ cờ về phần người này hẳn là giết chết trong tivi đôi tình lữ kia hung thủ trong tay ta trôi kia huyết sắc đ o n kiếm đâm vào trên người hắn chuẩn là không sai vấn đề chính là căn hộ liền lớn như vậy hắn giấu ở nơi nào tân đặc nghĩ hoặc sờ lên bên hông huyết sắc đoàn kiếm đây thật là hiếm thấy tại trong thế giới kinh dị tân nặc còn là lần đầu tiên gặp được bóng đèn sáng như vậy thuận không có tiếp xúc không tốt đây thật là có chút không phù hợp cái thế giới này là xác đi vào trong phòng bếp bên trong đồng rạng là loạn không được một đống lớn tràn đầy mỡ đông đĩa phía trên còn bỏ đầy bên trong rán có chút càng buồn nôn hơn còn có giỏi hình ảnh quá đẹp tân nặc rủi rủi con mắt trực tiếp kéo lấy cửa cửa sổ rời đi phòng bếp hành lang bên trong lam yên cũng vừa hay đi ra một bộ mệ không được giá dấp tân n ắ c hỏi thế nào ăn như hổ đói ăn sạch trong tay của ta đồ vật nhưng căn bản không để ý ta còn đào y phục của ta nếu không phải ta tính tình thu lại liền lam yên tức giận nói nơi này chúng ta chủ yếu đều thăm dò còn có cái gì muốn sờ lấy sao hắn nhìn xem bốn phía hỏi tân n ắ c trà sát lỗ mũi nói còn có rất nhiều tìm tòi địa phương chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi tối nay chúng ta đến tại nơi này qua đêm lam yên không yên tâm mở miệng cái kia phòng tắm không vào được phòng trợ ta cũng không dám nằm sợ nửa đêm cái k i a đổ đần đâm ta một đau à. nguyên cớ phòng ngủ chính là chúng ta tần nặc đi đến khách phòng cửa ra vào cái k i a dơ bẩn nam tử đang theo dõi hắn nhét đến miệng cười hắc hắc cười tần nặc nhìn chằm chằm hắn t i ế n lặng một thoáng khép cửa phòng lại hướng cái k i a phòng ngủ chính đi đến phòng ngủ chính hoàn cảnh đồng dạng chẳng tốt đẹp gì tần nặc kéo lây c h â n mềm vẫn lên đem phía trên rác rưởi toàn bộ sốc xuống mới hướng lên ngồi xuống bờ n ô n g liền gác qua đồ vật gì thò tay xuyên qua giới mềm tiếp đó lấy ra một vật là một cái khung hình. Trong hình loại trừ đôi tình l ư ớ kia nhiều một cái nam tử là một cái chải lấy trung phân nam tử nhìn lên phi thường xuất khí chính giữa tay phải ôm t ầ n lương tay trái ôm t ầ n lang ba người đều tràn đầy phi thường ánh nắng nụ cười t ầ n nặc nhìn chằm chằm cái này trung phân nam tử chính giữa hết mắt bên hai liền chuyển đến âm thanh nam nhân này là ai t ầ n nặc hơi chút bị dọa một thoáng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ làm yên bất đắc dĩ mở miệng ngươi liền không thể bước đi mang một ít t âm thanh rõ ràng là ngươi xem mê mẩn t ố t ta làm yên nhìn xem khung hình bên trong nam tử tràn đầy phấn khởi hỏi ngươi nói cái kia hung thủ giết người có thể hay không liền là ra hỏa này khả năng a có vấn đề hay không hiện tại cũng đến trước tìm ra cái này nam ở nơi nào? lam yên đề nghị ta cảm thấy dạng này tìm không có gì dùng vẫn là đến b ệ n h mỡ tên ngốc kia miệng mới được chúng ta tìm một chút có thể kích thích hắn đổ vật cho hắn xem nói không chắc có tác dụng tân n ạ c lẩm bẩm vô dụng ta vừa mới liền nhét vào tấm hình cho hắn kết quả ra hỏa này nhìn chằm chằm tấm ảnh một mực ha ha cười ngây ngô không ngừng lam yên mở ra hai tay tấm ảnh vô dụng nói không chắc băng ghi hình hữu dụng đây tân n ạ c nói lấy ra khỏi phòng đến khách phòng nơi đó phát hiện dơ bẩn nam tử đã sớm không thấy hai người đến phòng khách mới phát hiện tên kia đã ngồi ở trên sofa chính giữa cầm lấy điều kiện từ xa phát hình t v xem say x ư a trong t v phát hình chính là đoạn kia kết hôn băng ghi hình tần nặc nhìn xem hắn vui vẻ dán dấp liền biết đoạn này băng ghi hình đối với hắn vẫn như c ũ là vô dụng làm yên lúc này nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng tắm ôm bụng bộ mặt mang theo một chút thống khổ bụng có chút không thoải mái cái kia phòng tắm thật không thể đi vào sao người muốn đi vào ta sẽ không ngăn ngươi liền sợ ngươi cho cái này giật mình trực tiếp tại chồng quần đã giải quyết tần nặc nói làm yên biểu tình nhăn thành hoa cúc bộ dáng vậy ta hiện tại làm sao xử lý tần nặc giơ lên phía dưới đầu nói không phải có rất nhiều chai lọ sao giải quyết một cái dù sao chỉ là trò chơi lại không có người xem không vợ người quá cũng không phải ngươi kéo tất nhiên nói thoải mái hắn muốn đưa tay kéo mở cửa phòng tám nhưng suy nghĩ một chút vẫn là rút về tay ta cảm thấy rất có đạo lý dù sao lại không có người xem đúng không nói lấy hắn khập khiễng hướng một cái gian phòng đi đến tân nặc không phản ứng làm yên quay đầu nhìn xem trong phòng khách dơ bẩn nam tử tiếp đó lấy ra một cái kẹo mang theo ý cười nói muốn ăn kẹo sao tới liền cho ngươi cái này hôn rất giống kẻ buôn người chương ba trăm ba mươi hai đêm khuya h u y t h ủ n ư ờ i lấy rơi lệ dơ bẩn nam tử nghiêng đầu nhìn xem tân nặc nhìn thấy k h ỏ a kia đường phía sau liếm môi một cái đứng dậy đi tới tần nặc lui ra phía sau một bước đẩy ra một bên cửa phòng tắm tiếp đó đem trong tay đường ném vào trong phòng tắm cửa phòng tắm vừa mở vô tận lạnh giá không khí tuân ra tới để người thẳng đánh d ù m mình tận nổi ra gà phòng tắm đèn không có mở ra bên trong rất tối tăm cửa vừa mở g i ọ t kia tiếng nước lại biến đến vô cùng rõ ràng cái t k i t nhưng k ẹ o rơi tại mặt nền đầm nước bên trong giơ bẩn nam tử nhìn xem bên trong phóng ra một chân tiến vào trong tắm nhưng đứng tại giữa không trung hắn nhìn xem trong phòng tắm n h é kịt phản phất là có thể trông thấy cái gì con ngươi tại một chút rút giữ ngay sau đó hắn đột nhiên phát ra một tiếng sợ hai gọi tiếng rút về chân quay người bỏ chạy trở về gian phòng của mình đi khách phòng cửa đều bị trực tiếp thô lô va chạm cái này kích thích lớn như vậy bất quá nhìn lên cái này cũng không có để hắn khôi phục ký ức ngược lại tăng thêm bệnh tình sâu hơn trên tinh thần vết thương tần nặc hơi nhịu đến lông mày nhìn xem cái kêu phòng tắm cuối cùng lập tức hắn nghe được tí tách tí tách â m thanh là đại lượng nước tràn ra b u ồ n tắm lớn nhỏ xuống trên sàn âm thanh nghe tới như là trong bùn tắm nữ nhân đứng dậy tiếp đó một tiếng rất rõ ràng hài như tiếng nỉ non hô tạp tiếng dọn nước tiếng vọng tại t ầ n nặng bên、thai. sắc mặt t ầ n n ạ c k h ẽ biến nhanh chóng đóng lại cửa phòng t ắ m lập tức trong phòng tắm truyền ra các loại làm cho người run r à y âm thanh thoáng chốc đều biến mất cái này phòng tắm thật là không đi vào oán nghiệm quá cường liệt t ầ n n ạ c lẩm bẩm lấy cho đến trước mắt có thể tìm tòi địa phương chủ yếu đều lục lọi chỉ còn dư lại bên trong phòng t ắ m vẫn là đến tìm biện pháp đi vào mới được tuy nói vào nữ sinh phòng tắm không quá lễ phép t ầ n n ạ c vốn là muốn đi xem xét một thoáng dơ bẩn nam từ tình huống nhưng cái sau gắt gao trốn ở trong trăn ai cũng không gặp hắn cũng không có cách chỉ có thể đóng cửa lại đợi ngày mai trời đã sáng phòng chừng liền quên đi p h o n g tắm đối với hắn có cực lớn kích thích t ầ n n ạ c cũng là có dự liệu cuối cùng lao bà của mình liền chết tại bên trong đồng thời liền trong bụng h ả i tử đều bị đào lên đây đối với bất cứ người nào tới nói đều là sụp đổ về tới phòng ngủ chính bên này vừa vặn gặp lam yên theo một bên khác khách phòng đi ra biểu tình nhìn lên thoải mái rất nhiều thật dựa theo ta nói đi làm t ầ n n ạ c nhữ mày hỏi lam yên ho nhẹ hai tiếng việc này ngươi đừng nói ra ngoài không phải ta cùng n g ư ơ i liều mạng t ầ n n ạ c khoác qua tay ý bảo hiểu rõ đang nói trong phòng khách ánh đèn bỗng nhiên dập tắt ngay sau đó là khách phòng cuối cùng là phòng ngủ chính bên trong hát ám lập tức tràn ngập đang phòng xếp mỗi một góc bên trong t ầ n nặc nói nhìn tới chúng ta đến đi ngủ nói lấy về tới phòng ngủ chính bên trong t ầ n nặc không nói hai lời liền hướng trên giường nằm đi lam yên gãi gãi đầu ngươi thật ngủ được ra vạn nhất cái k i a đồ đần đ ố n g nhiên cầm đao lại hoặc là trong phòng tắm nữ nhân kia chạy đến cái này nhưng làm sao xử lý t ầ n nặc n g á p nói ngươi khả năng sợ nhưng ta không sợ huyết nhãn quỷ cho hắn rán mắt chạm gấp đây có cái gì thật là sợ lam yên tuy là bất an nhưng nhìn lên cũng quả thật có chút một ngủ liền lên, lên giường sắp bên bên cạnh tần nặc nằm xuống bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nằm nghiêng tư thế ngủ đem phần l ư n g dựa vào hướng vách tường một bên bảo hiểm cũng có thể để nội tâm an ổn một chút bởi vì chung quanh cửa sổ đều là phong bế bên trong căn phòng nhiệt độ không phải rất thấp tần nặc rất nhanh liền tiến vào ngủ ngủ tới nửa đêm cổ họng tần nặc hơi k h ô khô mới mở hai mắt ra liền hận nghiêm mặt nhìn thấy lam yên một đôi sáng ngời có thần con mắt hình như cả đêm g i a hỏa này đều đang ngó chừng hắn ngơi là không có ý định ngủ lam yên mở miệng nói ra ta tâm thái không có ngươi như vậy tốt ngủ không được hơn nữa theo vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác không đúng bên thai luôn nghe được một chút âm thanh tâm lý ảnh hưởng ngươi sợ cái gì liền có thể nghe nhầm đến cái gì tần nặc mới nói xong liền không nói bởi vì hắn bên thai chính xác nghe được một chút thanh âm cổ quái chính xác là thanh âm cổ quái rất nhỏ bé không lắng nghe căn bản nghe không được như là ván gô ma sát âm thanh lại như là cái gì đang chạy âm thanh đúng không ngươi cũng nghe thấy rồi chứ chúng ta cũng không thể hai người đều xuất hiện nghe nhầm rồi à tần nặc yên lặng tốt chốc lát mở miệng nhẹ giọng nói ra một khối ra ngoài nhìn một chút liền chờ ngươi những lời này ta một người thực tế không dám đứng dậy nhưng lại h i u kỳ lam yến nói trong thế giới kinh dị quá nhiều kinh dị khủng bố đồ vật một thanh âm tự nhiên là hù dọa không đến bọn hắn bọn hắn chỉ là kỳ quái cái này nửa đêm canh ba vì sao lại có cái thanh âm này là tên ngốc kia làm ra tân nặc vén chân lên chân nhẹ nhàng đạp trên sàn nhà lam yên cũng đi theo xuống giường nhưng phản ứng t r ì đội không chú ý đâm vào một cái trong h g ọ tủ làm ra một chút độc tĩnh bất quá thoạt nhìn không có ảnh hưởng thanh âm kia không có vì vậy biến mất cửa phòng bị nhẹ nhàng bật ra tân nặc cùng lam yên đều xuất hiện tại trên hành lang lúc này bởi vì là ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nguyên nhân toàn bộ trong phòng nhưng thật ra là có nhất định s hai người đến khách phòng cửa ra b ả o bên hai cái thanh âm k i a n g ư ợ c lại là biến mất làm bàn chân dẫm vào trong phòng khách thời gian đều dẫm lên sền sệt đồ vật huyết tương trong đầu t ầ n n ạ c thứ nhất liền hiện lên vật này tại trong thế giới kinh dị tiếp xúc máu tơi ư đồ vật quá nhiều đối loại cảm giác này đã là có nhất định quen thuộc độ làm yên xốp lên chăn trên giường d ơ bẩn nam tử đã sớm không thấy người không tại hai người đều là ngơ ngác một chút ngay sau đó bọn hắn đều nghe được trong phòng khách chuyển đến tv thông báo âm thanh hai người lên nhau ra cửa phòng ngủ đến phòng khách quả nhiên gặp lấy dơ bẩn nam tử ngồi ở trên sofa lại phát hình cái kia một đoạn kết hôn băng ghi hình hắn xem say sưa còn vỗ tay cười lên t v ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn nụ cười kia thấy rõ lam yên nhẹ nhàng t h ở ra nhưng cũng mang theo vẻ thất vọng còn tưởng rằng có vật gì hóa ra ta cho kẻ ngu này dọa nửa ngày a nói lấy hắn đi lên chưa nói điều khiển từ xa ở đâu hơn nửa đêm đặt xem t v doa người không nói còn không cho người đi ngủ dơ bẩn nam tử nhìn xem lam yên cười hắc hắc tiếp lấy xây dịch bờ ngông tránh ra một cái chỗ trống dùng tay vô vỗ ra hiệu để lam yên ngồi xuống một chỗ xem lam yên không phản ứng hắn lật một cái gối dựa lại lật lật những cái kia rấp rưởi thầm nói điều khiển từ xa đi đâu rồi rất nhanh tại ghế xa lon rửa lưng bên trên tìm tới điều khiển từ xa hắn thỏ tay đi cầm kết quả động t á c trên tay dừng lại sắc mặt t ầ n nặng cũng là hơi hơi cứng đờ lam yên cầm lấy điều khiển từ xa mà điều khiển từ xa bên kia cũng có một tay n ắ m lấy một cái đâm m à u tay ở sau sofa trong bóng tối mở ra một đôi mắt tiếp lấy một thân ảnh c h ậ m chậm xuất hiện tại sâu kín dưới ánh trăng mà dơ bẩn nam tử quay đầu nhìn xem thân ảnh kia trên mặt lộ ra càng vui vẻ hơn nụ cười thân ảnh giữ lại một đầu thật dài tóc đen ướt nhẹp phía trên đầm nước nhỏ ở cánh tay lam yên bên trên nhưng vậy căn bản không phải giọt nước mà là máu tươi ác liệt thậm chí là để người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập tại trong núi phảng phất làm cho lam yên một trận buồn nôn tần nặc con ngươi co r ụ t lại trong đầu cái thứ nhất hiện lên liền là trong b u ồ n tắm nữ nhân kia chạy ra ngoài nhưng hắn quay đầu nhìn lại nhưng lại là rõ ràng xem đến cái kia cửa phòng tắm cũng không có bị mở ra s o f a phía sau nữ nhân một đôi mắt nhìn chằm chặp lam yên tí tách tí tách t m thanh lại xuất hiện là máu tươi nhỏ xuống lan tràn trên sàn nhà âm thanh l a m yên khoe miệng giật giật gượng cười mở miệng cái kia ngươi muốn điều khiển từ xa lời nói thì lấy đi à ta về phòng trước đi ngủ âm thanh đại điểm không có việc gì không cái d ậ y nữ nhân nghiêng đầu nhìn xem l a m yên ngay sau đó hai mắt đột nhiên vằn v ệ n t i ê u máu miệng há mở phát ra thanh âm cổ quái nhất thời một cố nồng đậm tột cùng thù hận quỷ khí tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh còn lo lắng cái gì tần nặc lập tức lên tiếng l a m yên nhanh chóng bung ô tay ra quay đầu liền hướng tần nặc bên này chạy tới nữ nhân này oán miệng quá sâu ta một con mắt chơi không lại tự cầu p h ú ca huyết nhãn quỷ nói xong cũng không còn lên tiếng t ầ n nặc cũng không dự định xem hiện tại huyết nhắc quỷ nhanh chóng hướng gian phòng bên kia phóng đi phòng ngủ chính cửa phanh bị mở ra t ầ n nặc hai người nhanh chóng chui vào trong phòng trở tay trùng điệp đóng cửa lại tóc d à i nữ nhân diện mục dữ tợn toàn thân đều làm màu tươi tại cặp mắt của nàng bên trong lộ ra ngập trời hoán hận nàng v ọ t tới trong hành lang đang muốn trực tiếp hướng cái kia cuối cửa đánh tới đống nhiên trong phòng khách tiếng chung lúc này g õ vang nàng thân hình đột nhiên định trụ quay đầu nhìn về phía phòng khách cái kia từng tiếng dài dòng tiếng chuông đang vang vọng phảng phất là nói cho nàng cái gì nàng bộ mặt không ngừng g ữ tợt lấy cái kia mãnh li xích lạp lạp cũng tại lúc này cái k i a cửa phòng tắm đ ố n g nhiên không gió mà bay tự mình mở ra bên trong những cái k i a lạnh giá nước tràn ra tới chạy xuôi tại hành lang trên sàn tóc d à i nữ nhân nhìn xem trong phòng tắm leo lên tơ máu trong hai mắt đúng là chạy ra hai giọt nước mắt trong suốt nàng rời đi hành lang cái k i a cửa phòng tắm lại chính mình đóng lại trở lại trong phòng khách tóc d à i nữ nhân dối ra đẫm máu hai tay nâng ở dơ bẩn nam tử trên mặt trên mặt cái k i a t h ù hận cùng không cam l ò n g toàn bộ biến mất thay thế vì bị thương dơ bẩn nam tử nhìn xem cái kia một chương trắng bề mặt đối mặt với đấm máu thân thể cũng không có sợ hãi ngược lại là lộ ra càng tăng lên n ụ cười hắn chỉ vào cái kia trong màn hình tv kết h ô n băng ghi hình miệng mở rộng lại không biết dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt chỉ có ân nha âm thanh tóc dài nữ nhân tựa ở dơ bẩn nam tử trong ngực hai mắt nhắm lại không biết qua bao lâu trên sàn chạy xuôi máu tươi càng ngày càng nhiều mà nữ nhân cũng một chút tại dơ bẩn nam tử trong ngực một chút hòa tan cuối cùng biến thành một bãi máu tươi tung vẽ rơi trên sàn nhà dơ bẩn nam tử nhìn xem trên mình một chút rút đi máu tươi nghiêng đầu nhìn chằm yên lặng thật lâu hắn lại cầm lấy cái kia điều khiển từ xa điều lấy trong tivi âm lượng xem say sưa tiếp tục lái tâm địa cười lên chỉ là cười lấy cười lấy tại khoe mắt của hắn đồng dạng chảy ra hai hàng lóng ánh nước mắt tới chương ba trăm ba mươi ba quan sát nhỏ nhặt hải nhi quần áo bên ngoài gian phòng động tĩnh một chút nhỏ hơn trong phòng tần nặc cùng la m y ê n lít nhau trong con mắt đều mang một chút n g h i hoặc không có đi vào là bởi vì cái kia tiếng t r u n g sao tần nặc vào cửa thời gian cũng tin tưởng nghe được tiếng chung đây chẳng lẽ là nào đó nhắc nhở hoặc là cảnh cáo xác nhận cái kia tóc dài nữ nhân không có đi vào t ầ n n ạ c bung lỏng ra bên hông nắm chặt hết u y sắc đoạn kiếm tay l a m yên nhìn xem t ầ n n ạ c biểu tình còn đắm chìm nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong hỏi trong phòng tắm nữ nhân k i a thế nào chạy ra ngoài t ầ n n ạ c đi đến bên bàn rót một chén nước nhuận một toán h g cổ họng nói khả năng thời điểm này chính là nàng thời gian hoạt động cái k i a tiếng trung là hạn chế nàng thời gian hoạt động nhắc nhở tất h nhiên đây chỉ là suy đoán của ta l a m yên trả sát hai tay đ ỗ n g nhiên vô vô đầu vừa mới chúng ta dường như không có chạy tất yếu trực tiếp dùng thanh dao găm tia cứng rắn không phải tốt tân nặc nói hiện tại không có đầy đ ủ chứng minh nữ nhân kia liền là áp in ở huyết sắc đoàn kiếm gai l à người tình huống liền biến đến càng hỏng bét đều đuổi theo chúng ta giết ác ý còn chưa đủ đ ạ i a lam yên mang theo buồn bực mở miệng sắc ý không phải ác ý là chúng ta chạm đến cái kia điều khiển từ xa mới gây nên sát ý của nàng có dựng mưu có tính mục đích ác ý huyết sắc đoàn kiếm mới có thể giết chết tính bất phát bị kích động ra tới ác ý có lẽ không tại đoàn kiếm hiệu quả trong phạm vi tại tiến vào phía trước t ầ n đặc đối quy tắc bên trong cái này ác ý liền có hiểu rõ tất nhiên cái này đồng dạng chỉ là hắn làm phương diện lý giải bất quá chủ yếu hẳn là dạng này lam yên nhịn không được dựng thẳng lên một ngón tay thật là học bá cấp bậc lý giải tiếp theo hắn suy nghĩ một chút lại nói nếu như đoàn kiếm không phải đầm tại đôi tình lữ kia trên mình đến cùng ác ý nở tờ cờ đến cùng ở nơi nào đây tần đ ạ c đem chăn thả về tạ i tại chỗ đối lam yên nói ta cũng không có nói cho ngươi cái kia phòng khách nữ nhân kia liền là trong b u ồ n tắm nữ nhân kia không phải lam yên nháy nháy mắt sắc mặt mang theo ngạc nhiên trong b u ồ n tắm nữ nhân lúc ấy ta tuy là không tới gần nhưng cũng thấy rõ ràng trên cổ tay nặng cái kia kim cương vòng tay mà trong phòng khách nữ nhân kia bên tay phải cầm điều khiển từ xa thời gian cũng không có căn này vòng tay đồng thời hai nữ nhân tóc cũng tồn tại khác biệt một cái hơi cuộn một cái nóng thẳng l a m yên góc nhìn giật giật n g ư ơ i cái tên này thật là như à dưới tình huống như vậy còn có thể quan sát như vậy tỉ mỉ sợ không phải lính trinh sát xuất thân a không điểm sở trường ta có thể đi không đến nơi này trò chơi này cực kỳ khảo nghiệm tỉ mỉ tần nặc về tới giường bên kia thời gian dày chở mình lên giường l a m nhan nhìn một chút tựa lại nhìn một chút tần nặc liền ngủ à n h a không ngủ ngươi là dự định ra ngoài cùng cái tia nữ quỵ qua hai chiêu vẫn là cùng tên ngốc kia qua hai chiêu làm yên gãi gãi đầu ngâm lại dường như cũng l ặ như vậy cái lý cũng đi theo lên giường đi ngủ sớm một chút ngày mai là có sống muốn làm tần n ạ c hai tay gối lên s á u gáy nhắm mắt lại nói tuy là không biết do ngươi muốn làm gì nhưng ta ngày mai có lẽ chỉ cần gọi sáu trăm sáu mươi sáu liền có thể đi tần n ạ c không có đắt lời đã dần dần tiến vào m ộ n g đẹp trong thế giới kinh dị tần n ạ c cái khác sở trường không nổi bật nhưng t ạ i khủng bố bầu không khí bên trong còn có thể bảo trì tốt ngủ chất lượng điểm này liền rất rõ ràng sắc trời dần sáng tia sáng theo ngoài cửa sổ xuyên suốt đi vào chiếu s ạ tại trên mặt tần nặc tần nặc đi đầu mới ngồi dậy bên hai liền nghe đến cách cách cách thanh thúy âm thanh quay đầu nhìn lại liền gặp lam yên đang ngồi ở trên ghế trong tay ôm lấy một bao ăn vặt một bên ăn một bên nhìn xem hắn ngươi không ngủ tần n ạ c rủi rủi con mắt hỏi ngủ à không phải ai ngủ chất lượng có thể như ngươi như vậy tốt ngủ đến hiện tại không nói thời gian ngáy mùi âm thanh liền không dừng qua tần n ạ c nhìn một chút bên kia cửa phòng nói vậy tại sao không đi ra sợ lam yên p h ả n g thất hận chuyện tối ngày hôm qua còn có bóng mở tốt h ra lý do này cực kỳ đầy đủ hẳn là an toàn một khối ra ngoài đi tần nặc chở mình xuống giường trực tiếp đi qua vận động chốt cửa mở cửa phòng ra bên ngoài gian phòng vắng ngắt một mảnh hữu tính nhàn n h ạ t xương trắng tràn ngập tại trong phòng càng lộ ra một loại hoang vu cảm giác đến trong phòng khách loại trừ hoàn cảnh so với hôm qua càng lộn xộn ngược lại không có gì thay đổi tv quân nội điều khiển từ xa đặt ở sofa trên tay ghế d ơ bẩn nam tử không thấy bóng dáng cái k i a đồ đần sẽ không phải không còn hoặc là bị cái k i a nữ quỷ mang đi a hắn nhưng làm mấu chốt manh mối a l a m yên mới nói xong hai người bọn họ đều tinh tưởng nghe được trong phòng ngủ chuyển đến tiếng ấ y cùng sấm rền đồng dạng vang dội hai người vậy mới nối lòng một hơi làm yên đến sofa bên kia bốn phía tìm kiếm mấy lần tên nữ q u đó buổi tối hôm qua đi ra mục đích là cái gì chẳng lẽ liền vì cùng cái k i a đổ đần xem tv hiện tại quỷ cũng n h ả m chán đến loại trình độ này sao tân nặc không lên tiếng đi vào trong phòng ngủ đ ẩ y cửa phòng ra trong phòng khách dơ bẩn nam tử nuốt ở trong đống rác nằm sấp trên sàn nhà nhìn lên ngủ đến rất tốt cho dù đang ngủ say còn h ắ t h ắ t cười ngây ngô hai lần hiển nhiên là làm cái gì mộng đẹp tân nặc nhìn xem dơ bẩn nam tử không tự giác móc ra cái kia khung hình bên trong tấm ảnh nhìn xem trong hình ba người con mắt một chút n h a lại muốn hay không muốn đánh thức kẻ ngu này làm yên đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm trong đống rác dơ bẩn nam tử hỏi tân n ạ c lắc đầu đánh thức lại có thể làm cái gì xem hắn cái bộ dáng này có lẽ vẫn là không thể giúp được chúng ta cái gì l a m yên gãi gãi đầu quay đầu nhìn xem b ộ n phía thực tế không biết rõ làm gì dứt khoát hỏi muốn hay không muốn làm điểm ăn cho ngươi ngươi buổi sáng còn không ăn đồ vật ta gặp tân n ạ c gật đầu l a m yên quay người ra gian phòng tân n ạ c đột nhiên kêu một tiếng các loại l a m yên quay đầu lại hỏi nói làm gì làm sạch sẽ đồ vật ta cũng không muốn tiêu chảy sau đó cùng ngươi đồng dạng muốn đi cầm những cái kia chai lọ giải quyết tân nặc giặt giỏ lời nói này ta là hạ người như vậy sao làm y ê n liếc mắt liền đi tân n ạ c đứng tại chỗ yên lặng một thoáng cầm lấy một bên trên bàn kẹo cao su nhìn lên vẫn tính sạch sẽ liền xé ra bỏ vào trong miệng coi như xúc miệng bỏ đi miệng tối h một bên n g a y lấy kẹo cao su một bên tùy ý lật một chút trong góc ngăn tủ ngăn tủ kéo ra đại lượng b u i đất tung bay đi ra tân n ạ c phẩy phẩy lỗ mũi thò tay lật một chút từ bên trong tìm ra một chồng hải nhi quần áo hải nhi quần áo tuy là phủ đầy bụi đất nhưng thông qua trồng chất dấu tích cùng phía trên không bị xé toang nhãn hiệu đều có thể nhìn ra đây là cho cái kia còn tại trong bụng không ra đời hải nhi chuẩ n g ắ m lại lúc ấy trồng chất những cái này hải nhi phục thời gian cũng đều là bọn hắn hạnh phúc nhất gặp thời khắc nhưng ai có thể nghĩ đến đằng sau phát sinh dạng này bi kịch tần nặc lẩm bẩm lấy mới cầm lấy một bộ hài nhi phục một đôi tay đột nhiên r ú i tới đoạt lấy bộ kim màu đỏ hải nhi phục là dơ bẩn nam tử hắn tỉnh lại giành lấy tần nặc trong tay hải nhi phục cùng bảo bối đ ồ n g dạng gắt gao bảo hộ trong ngực ánh mắt kia tràn ngập ý muốn bảo hộ chương ba trăm ba mươi b ố thoát đi quỷ anh bồn tắm lớn huyết tử dơ bẩn nam tử gắt gao bao che trong ngực hải nhi phục đồng thời đẩy mắt địch ý xem lấy tần nặc bộ dáng kia á tân đặc nhìn xem hắn mang theo một chút thân thiện ý c ư ờ i nói ta chỉ là nhìn một chút không có ý tứ gì khác ta muốn có thể xuyên phía dưới quần áo này tiểu ra hỏa khẳng định là cực kỳ đáng yêu a tân đặc mượn cái đề tài này thử nghiệm cùng dơ bẩn nam tử khơi thông cái sau vốn là nhìn chằm chằm trong ngực h ả i nhi quần áo nghe được câu này thời gian ngẩng đầu nhìn tân đặc ánh mắt bất ngờ có chút ít đ ố i cháy tân đặc nhìn xem sắc mặt của hắn chính là muốn tiếp tục nói chuyện với nhau cái sau tránh né ánh mắt ôm lấy cái kia hài nhi quần áo rút về trong góc ôm lấy quần áo tư thế phản phất như là ôm lấy một cái sống sờ sờ tân nặc trứng mắt nhìn không có đang can thiệp đi vào đóng lại cái k i a một cái cửa t ủ đi ra phòng trọ trong phòng khách lam yên không biết rõ theo cái nào lấy ra một bình s ữ a b ò nhìn thấy tân nặc hỏi cái k i a đ ổ đần tỉnh lại tân nặc khẽ gật đầu bất quá cùng giống như hôm qua căn bản không quẳng tới bất luận cái gì manh mối ta cảm giác vẫn là phải tiếp tục tìm một chút kích thích hắn đồ vật mới được cuối cùng thời gian của chúng ta có hạn không phải sao lam yên nói lấy vặn ra trong tay hộp giấy trang sữa b ò nắp đầu tiên là gửi một cái tiếp đó uống một ngụn nữ mày nói có thể uống có muốn tới hay không điểm ta còn tìm đến một chút bánh bích u không tiêu chạy là được tân nặc cầm lấy ngược lại tốt sữa bò uống một ngụm mặc dù có chút thế ẩm nhưng ở vào tình thế như vậy cũng coi là tươi mới dính lấy sữa bò ăn mấy khối bánh bích quy cũng coi như miễn cưỡng cuốn bụng tân nặc lau miệng làm yên mất trong tay giấy trang sữa bò hộp hỏi bây giờ làm gì phòng tắm làm mấu chốt vẫn là phải nghĩ biện pháp vào phòng tắm cho dù cái kia b ồ n tắm lớn nữ nhân không chào đón chúng ta tân nặc nói nhìn xem căn hộ bốn phía tiếp tục tìm a nói không chắc tìm tới một chút mang tính then chốt vật phẩm liền có thể giải trừ cái kia bùn tắm lớn nữ nhân ý đi vào trong phòng tắm người cái này não mạch kín sáu a nghĩ như thế nào l a m yên vén tay háo lên vỗ vỗ tay ta nghe người chúng ta thời gian không nhiều lắm cũng không thể nhàn rỗi cuối cùng không phải tới du lịch n g ư ơ i đi phòng bếp nhìn một chút ta đi địa phương khác tần n ạ c hai tay cầm túi bắt đầu phân công n g ư ơ i h ô m qua không phải vào phòng bếp sao bên trong quá c a y con mắt không tỉ mỉ đi nhìn tần n ạ c lún lún vai nói nói n g ư ơ i thật biết ta cái này ác tâm sống liền để ta tới tuy là nói như vậy nhưng l a m yên vẫn là hướng trong phòng bếp đi gặp l a m yên vào phòng bếp tần nặc thì là quay người đi vào trong phòng khách loại trừ hài nhi quần áo bên ngoài có lẽ còn có thể tìm tới một chút cái khác mấu chốt đồ vật mới mở cửa đi vào cái kia dơ bẩn nam tử đang ngồi ở trên g h ế lấy ra trong tủ quần áo tất cả hải nhi phục từng cái từng cái để lên bàn lần nữa t r ồ n g c h ấ t gấp g ọ n lại hắn cầm lấy nâng tại trước mắt hắc hắc cười ngây ngô lên tiếng tiếp đó để qua một bên lại tiếp tục trồng chất cái tiếp theo tân nặc nhìn xem vốn là không có ý định can thiệp muốn đi tiếp tục tìm kiếm trong phòng khách cái khác xó a xỉnh nhưng m g i quay đầu liền phát hiện không đúng cái kia mấy bộ trồng chất hải nhi phục bên trong thiếu đi một bộ màu đỏ tươi là bộ kia theo trong tay hắn vào tới không thấy bóng dáng sắc mặt tần n ạ c t h o á n g nghi đi qua phát hiện dơ bẩn nam tử quần áo trên người đều ướp m ấ y hai tay còn mang theo rõ ràng chưa khô nước đọng h ờ i biến sắc mặt tần n ạ c suy đoán đến cái gì cũng tại lúc này bên ngoài gian phòng chuyển đến lam yên gọi tiếng tần n ạ c không làm suy nghĩ nhiều bước nhanh rời đi phòng trọ mới ra đến phòng trọ cái k i a cửa phòng bếp cửa sổ liền bị kéo ra lam yên liên tục lăn lộn từ bên trong đi ra d á n g dốc chật vật đến cực điểm hắn nhìn thấy tần n ạ c chỉ vào trong phòng bếp đứt quán hô một cái hải nhi toàn thân đỏ bừng hải nhi tần nặc không chần chờ cơ lấy trên bàn một cái đao dưa hấu bước nhanh đi vào trong phòng bếp trong phòng bếp khắp nơi đều là xốc xếp r ắ t r ư ớ i trên trần nhà miệng thông gió bị đánh xuyên cái k i a nước ra lưới sắt còn trèo tại nơi đó trên mặt đất loại trừ mấy giọt nước còn có mấy giọt máu đen không chỉ là trên mặt đất trên vách tường các địa phương còn mang theo rõ ràng vết máu tân nặc khẽ nhũ mày phía sau l a m yên đem đầu m ò vào xác nhận cái k i a hải nhi không có ở đây mới đi đi vào xem bộ dáng là chạy quý anh dạng gì tân nặc hỏi toàn thân đỏ rực làn ra như là còn chưa mọc hết bọc lấy một kiện hải nhi p h ụ đầu cũng đừng nói mấu chốt là cái tia rốn cùng rốn còn mang theo một đoạn ác tâm lại dọa người lam yên lôi kéo khỏe miệng nói là trong phòng tắm cái kia h ả i nhi tân n ạ c nói trong lòng nghĩ hoặc cái kia h ả i nhi thế nào chạy ra ngoài cái kia q u ỳ anh không quá hữu hảo à nó chạy trốn khẳng định còn tiềm phục tại trong phòng này tối nay đi ngủ ngươi còn ngủ được sao lam yên hỏi tân n ạ c không có trả lời vấn đề này mà là nói đi chúng ta đi phòng tắm nhìn một chút cái kia bồn tắm lớn nữ nhân còn tại à nhân ra còn thân thể trần chuồng hai người chúng ta đại nam nhân đi vào có phải hay không có chút đuồng địch lưu manh lam yên rụt lại đầu rõ ràng là sợ nhìn hai mắt mà thôi hai từ chạy xem như mẫu thân phòng chừng ngồi không yên tân nặc nói lấy liền là hướng phòng tắm đi đến lam yên tuy là sợ nhưng vẫn là đi theo trên hành lang tân nặc tay đặt ở phòng vệ sinh cửa trên chốt cửa nhẹ nhàng vận động chỉ là mở ra một cái khe hở một cố lạnh leo thấu xương liền l à chui ra tân nặc ổn định lại tâm thần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đằng sau lam yên cũng theo sau trong tay còn cầm lấy một cái bóng cháy bồng cùng một cái xem như tấm thuẫn n ổ i sát hắn hướng tần nặc gật gật đầu c á c một tiếng cửa phòng tắm mở ra tựa hồ là phêu bế tắc trên sàn nước đã tích mấy cm cao vừa tiến tần nặc liền phát giác được cái gì phòng vệ sinh cuối cùng cái kia bồn tắm lớn vẫn là không ngừng hướng mặt ngoài tràn đầy nước trong bồn tắm nữ nhân còn nằm tại nơi đó một đầu trắng nó tay lan ra bồn tắm lớn bên ngoài làm yên áp sát vào sau lưng t ầ n nặc nhìn chằm chằm trước mắt đầu nói đi lên phía trước ca ngươi không phải mới vừa còn cực kỳ dũng cảm sao t ầ n nặc tay trái rút ra trôi kia huyết sắt c và kiếm tay phải có màu đen kinh mạch hiện lên phóng ra bước chân đạp tại nước chỉ là đi ba bước cái kia bồn tắm lớn liền là có phản ứng đại lượng nước không ngừng tràn ra tới đồng thời tựa như là tăng thêm nhuộm màuắm nhanh chóng biến đến đỏ tươi một cỗ nồng đậm vị khí tràn ngập trong phòng 8, để người để người sợ hãi làm yên con ngươi co vào nắm thật chặt tần nặc quần áo tần nặc cũng là n h ữ chặt lông mày quỷ khí vẫn là dạng kia nồng đậm chỉ là thiếu đi thù hận l i ê n là nói phía trước phần kia thù hận là bắt nguồn từ quỷ anh mà trong b u ồ n tắm nữ nhân cũng không có thù hận không phải ôm hận mà chết tần nặc m e o cặp mắt lại chần chờ tiếp tục bước lên trước cơ hồ theo lấy tần nặc không ngừng tới gần cái kia tràn ra máu tươi bột phát d i ễ m hồng bột phát chói mắt máu tươi thấm ớt ấm quần nhiệt độ không ngừng giảm xuống làm yên nhịn không được mở miệng không bằng lui ra ngoài a cái kia bùn tắm nữ nhân nói không chắc chính là bở làm nổi giận nàng nhưng l á s o n g tần nặc không để ý đến l a m yên vải mảnh phía sau nữ nhân gần trong c ă n g t ứ c cái kia thật dài tóc đen che lấp lấy gương mặt kia dương bước sơ sơ hít sâu một hơi dối tay ra xuyên qua cái kia vải mảnh ngay tại muốn đụng chạm lan tràn tại trên mặt nước tóc đen thời gian l a m yên bỗng nhiên giật giật góc áo của tần nặc đồng thời càng kéo càng mạnh hơn tần nặc quay đầu nhìn xem hắn l a m yên thì sắc mặt cứng ngắc chỉ vào một bên tần nặc quay đầu nhìn lại liền gặp bức tường kia bên trên chậm rãi hiện lên mấy chữ bằng máu nàng dưới ta đào ra hải tử của ta người lạ mời giúp ta một chút để nữ nhân tìm về hải tử của ta ngắn ngủi mấy câu cất dấu to lớn lượng tin tức để tần nặc lông m ạ y đều là không tự chủ được nhảy lên lam yên giật giật tần nặc nói đi thôi nhân ra thân thể trần chúng chết ngươi còn muốn khuấy động nhân ra hay sao nếu như s á t chết vùng dậy chúng ta thật đến chơi xong tần nặc nghe lấy lam yên quay đầu nhìn xem trong b ồ n tắm n ữ nhân nàng nổi lên mặt nước thân thể một chút chìm xuống cuối cùng biến mất tại đỏ đến biến thành màu đen đầy vạc máu tươi bên trong nhìn đến đây tần nặc thu tay về bắt đầu một chút rút khỏi phòng vệ sinh theo lấy lui ra phía sau trên đất máu tươi lại một chút biến đến t ấ u triệt cho đến cuối cùng đóng lại cửa phòng tắm trên hành lang lam yên thở nhẹ nhõm một cái thật dài quay lấy bả vai của tần n ặ c nói ngươi đến cảm ơn ta m ộ t câu nhờ có ta ngăn trở ngươi tìm đ ư ờ n g chết tần n ặ c chỉ là nói khả năng a ta để ý là trên tường những chữ kia những chữ này biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng đi lam yên nói giống ta dạng này ngu xuân đầu đều có thể đoán ra được tần n ặ c liếc mắt nhìn hắn nói cái kia nói một thoáng suy đoán của ngươi rất rõ ràng trong bùn tắm nữ nhân cùng cái kia đổ đần là một đôi nhưng đằng sau có bên thứ ba thăm già dẫn đến phát sinh bất hạnh tham gia cái kia bên thứ ba ghi hận trong lòng thừa dịp nam chủ nhân ra ngoài thời gian tiềm nhập trong nhà thừa cơ trả thù đem cái k i a nữ chủ nhân chết đuối trong b ồ n tắm nữ chủ nhân chết còn chưa hết giận lại dùng đao đào lên bụng lấy ra bên trong hải tử l a m yên mở ra hai tay nói không thể nói chuẩn xác nhưng tám chín phần một ư ơ i trên tường kia v i ế t tự ngang với đem đáp án viết đi ra không phải sao tất nhiên trong này cũng khả năng là nam chủ nhân thừa dịp thê tử mang thai thời gian ra ngoài yêu đương vụ trộm kết quả tình nhân đến thăm chế tạo phía sau bi kịch nhưng bất kể thế nào diễn biến kết quả đều là giống nhau nữ chủ nhân chết thảm nam chủ nhân không tiếp thụ được hiện thực trực tiếp liền điên liền rồi lam yên xoa cảm lấy tham tử giọng điệu nói không hề nghi ngờ cái này cái gọi là bên thứ ba hẳn là tối hôm qua n ữ nhân kia nhìn xem tần nặc nghe là sửng sốt một chút lam yên quay lấy bờ vai của hắn cười nói thế nào bị ta xuất khí suy luận x o á y đến ta không muốn luôn cảm thấy ta đầu này là gỗ ấu cục mới được ta tần nặc cười cười nói, nói nói thật ra ta quả thật có chút bất ngờ bất quá ngươi suy luận cũng xác thực không có gì khuyết điểm lam yên nhìn xem trong đại sảnh hai tay chống mạnh nói nguyên cớ hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất liền là ở chỗ thế nào bắt được tối hôm qua nữ nhân kia còn có bắt được cái kia chạy trốn q u ỷ anh thả về đến mẹ của nàng trong bụng chương ba trăm ba mươi lăm chân dung lớn m ả n h đêm khuya anh tay hiện tại vấn đề chính là thế nào dẫn dụ ra cái kia q u ỷ anh đây lam yên xoa cảm chấm tư mở miệng tân nặc nhìn xem hắn nói buổi tối đi nói không chắc sẽ ra ngoài hai tử kia nhận ba ba nam chủ nhân tuy là ngốc nhưng còn bảo lưu lấy đối chính mình hải t ử yêu chiều lam yên nửa biết nửa hở gật đầu lắc lắc lòng bàn chân phía dưới nước động hỏi tối hôm qua nữ nhân kia đâu nàng ưa thích bồi nam chủ nhân xem tv xuất hiện thời gian có lẽ cái kia tiếng trung sẽ nói cho chúng ta biết tần n ạ c một bên nói một bên cầm lấy đi trên bàn trong giỏ một cái vẫn tính có thể ăn quýt vứt ra một thói nói ban ngày loại trừ lật qua cái này lật qua cái kia cũng không có gì có thể làm chậm dãi c h ợ a nói chuyện phiếm hai câu tần n ạ c về tới phòng chợ bên này dơ bẩn nam tử còn ngồi ở c h ỗ đó hắn đã đem phía trên hải nhi phục gấp gọn lại chính giữa tỉ mỉ gánh lấy phía trên một chút tì vết nhỏ bỏ đi cái này cẩn thận dáng dấp nếu như không phải trước đó biết ai có thể nghĩ tới là cái kẻ ngu cái có thể nói tại đề cập tới chính mình hài tử phương này liền biểu hiện bình thường a tần nặc cầm lấy một bên một cái bút bê vải phía trên nhãn hiệu không có tháo ra cũng hẳn là cho còn chưa ra đời hoa hoa chuẩn bị nhìn ra được lúc trước chuẩn bị nên đón gia đình cái thứ ba thành viên tuổi trẻ phu thê đối tương lai là tràn ngập tốt đẹp khát khao tân nặc đem trong tay bút bê vải đưa cho dơ bẩn nam tử cái sau ngẩng đầu nhìn tân nặc nhận lấy cái kia bút bê vải ngón tay nhẹ nhàng lau tại phía trên lại ngẩng đầu nhìn tân nặc ánh mắt lại đ ố i cháy đồng thời n h ế c mép cười cười tân nặc thấy thế thử nghiệm cùng dơ bẩn nam tử giao lưu nhưng cái sau lại đem tất cả chú ý để lên bản những đồ kia không tiếp tục để ý hắn tân nặc biểu tình lộ ra bất đắc d dơ bẩn nam tử chỉnh lý tốt trên b à n hài nhi vật phẩm theo sau không biết rõ theo cái nào lấy ra mấy chương chân dung lớn ra tại những cái kia bút bê vải bên trên chân dung lớn đối ứng đóng vai gia đình nhân vật dơ bẩn nam tử cầm lấy bọn hắn đóng vai lấy một loại quá ra ra trò chơi tân n ặ c nhìn xem những cái này chân dung lớn cũng là sơ sơ n h ư mày kéo một cái ghế tới ngồi xuống cười lấy nói ta cũng ưa thích chơi cái này có thể một khối chơi sao dơ bẩn nam tử không để ý tân n ặ c nhìn xem ánh mắt của hắn thử nghiệm cầm lấy một cái bút bê vải dơ bẩn nam tử không có để ý cầm kéo lên cẩn thận cắt những cái tia chân dung lớn bên cạnh bên cạnh thì vết tâm thần đều đầu nhập vào bên trong tân nặc thì thả gần một chút nhìn xem bút bê v ả i phía trên chân dung lớn nói là chân dung lớn không bằng nói là một t r ư ơ n g xeo phì trong hình một người nâng sốt ruột hôn lấy một người khác trên mặt rào r ạ t nụ cười hạnh phúc mà một người khác thì là trọn vẹn ngủ say r ă n g rớp này ngược lại là không có gì chỉ là rơi vào tần nặc trong mắt, lại có mặt khác một tầng giải thích dí tứ tân nặc thò tay kéo xuống chân này chân dung lớn một bên dơ bẩn nam tử bỗng nhiên nắm lấy kéo hướng về t â n nặc mắt phải mạnh mẽ đâm vào tầng tay phải vô ý thức nâng lên hai ngón tay kẹp lấy bên trong cái kia kéo nhìn xem dơ bẩn nam tử mặt mũi tràn đầy n ộ khí răng dấp hiện nhiên là tức giận tần nặc tự tiện kéo xuống cái kia chân dung lớn nguyên nhân đừng nóng giận ta liền muốn xem thật kỹ một thoáng liền cho ngươi dính trở về tần nặc dính trở về tấm ảnh tiếp đó đem h o a hoa đưa trở về trong tay hắn lấy về dơ bẩn nam tử lại đem tất cả suy nghĩ thả về tại hắn những cái kia đồ chơi bên trên tần nặc lại không làm phiền hắn đứng dậy rời khỏi phòng trên hành lang tần nặc mới đi ra lam yên cũng theo bên kia phòng ngủ đi ra cầm trong tay một cái bị túi bao khỏi đồ vật đó là v trong phòng ngủ tìm tới l a m yên mở ra túi làm ộ t cái dao nhọn mới tinh mà sắp bén l a m yên vung vẩy mấy lần dùng tay ước lượng còn rất vừa tay cho ta nhìn một chút tần n ạ c nhận lấy dao nhọn chính xác mới bất ngờ phía trên thậm chí ngay cả một điểm gì xét đều không có cầm thanh đao làm cái gì tần n ạ c đem đao trả lại cho l a m yên hữu dụng à tối nay dùng phòng thân ngươi không phải nói đoàn kiếm không thể tùy tiện đâm sao cái kia chúng quy phải cần cái phòng thân ra hỏa à. làm yên đẩy trở về thanh kia dao nhọn vỗ vô, vô bên hông nói không cần ta chuẩn bị một đống d a hỏa thuận tiện tối nay hành động ngươi cũng nói những cái kia là quỷ phổ thông gia hỏa có thể có cái gì dùng l a m yên tức giận nói thế nào có đôi khi ngươi đần như vậy đây nơi này đổ vật gì đều là cũ nát chỉ duy nhất cây đao này mới là thường nói không chắc là kiện lợi hại quỷ vật giữ lại giữ lại tổng hội phát huy được tác dụng tần đ ạ c nhìn xem trong tay dao nhọn l a m yên lời nói không phải không phải không có lý liền lưu tại trên mình lúc này theo lấy thời gian một chút trôi qua ngoài cửa sổ tia sáng một chút biến đến hôn vàng treo trên tường đồng hồ kim chỉ nam kẹt ca cựa giặc cách n y lên bất chi bất giác đã đến ban đêm trong phòng mỗi cái gian phòng bóng đèn đều tự mình mà lộ ra lên trong phòng khách lại biến đến âm v t ĩ n h mịch tân nặc trở lại trong phòng khách những cái k i a t r ê n bản đồ chơi ngay ngắn bày ra tại phía trên mà dơ bẩn nam tử lại rút về trong đ ố n g rác tràn đầy cho bụi cái chăn tre ở trên lưng thân thể d á n t ạ i lạnh bớt trên sàn hoàn cảnh như vậy dạng này tư thế ngủ hắn cũng là ngủ dị thường thoải mái bảy giờ ngủ nửa đêm lên làm âm ĩ cái này đổ đần là con mèo đ ê ma cửa ra vào nơi đó tân nặc cùng la miên hai tay chống lạnh nhìn xem trong góc đã đi vào giấc ngủ dơ bẩn nam tử tân nặc lắc đầu nói có lẽ hắn chỉ là tại chờ đợi chờ đợi cái kia thời gian mới xuất hiện nữ nhân nói lấy t ầ n nặc dỗi lưng một cái chúng ta cũng gần như nên nghỉ ngơi cuối cùng tối nay canh ba tả h ư u chúng ta cũng muốn lên trở lại phòng ngủ làm yên có chút v ò đầu bước hai nói hai ngày không sượn qua thân thể còn tại dạng này tồi tệ hoàn cảnh thân thể ngứa lợi hại phòng vệ sinh bị người chiếm dụng thật là muốn b ứ c người điên hắn cái này nói một chút khả năng là tâm lý tác dụng t ầ n nặc cũng cảm giác toàn thân khó chịu nói đây là trò chơi có loại cảm giác này hơn phân nửa bên trên đều là trên tâm lý ảnh hưởng đừng để ý liền tốt tại khi nói chuyện tân nặc đã lên giường hai tay gối lên sau gáy bắt đầu hai mắt nhắm lại đi ngủ a lam yên hỏi cái kêu quỷ anh ngay tại bên trong nhà này ngươi không sợ nửa đêm ẩn vào tới khuấy động ngươi a một cái tiểu quỷ sợ cái gì t â n nặc nhàn nhạt mở miệng lộ ra không thèm để ý chút nào ngươi khẳng định ngủ không được cho ta dán mắt chạm gác không phải được lam yên mặt đen lên thật là đoạt mang a ngươi thế nào liền như vậy mặt dạng mày dày đây t â n nặc không có trả lời rất nhanh chuyển đến ngáy mũi thanh âm hắn là thật trực tiếp đi ngủ lam yên xác nhận cửa khóa trái cũng dứt khoát nằm lên giường nhưng tại trên giường trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được lấy liền dứt khoát đếm lên cứu non đếm cựu cũng ngủ không được làm yên liền dứt khoát có một câu không một câu cùng tần nặc nói chuyện tào lao có đến vẫn là chỉ có tần nặc ngáy mùi lâm thanh tần nặc đang ngủ say đ ỗ n g nhiên liền mở hai mắt ra là bị huyết nhãn quỷ đánh thức thế nào huyết nhãn quỷ cười hừ nói b ư ớ n g bình tiểu thí hải tới tìm người chơi làm yên chính giữa hơi h í p mắt lại nhìn thấy tần nặc đột nhiên mở hai mắt ra dọa cho nhảy mực nói ngươi ngủ thật tốt thế nào đột nhiên liền mở mắt ta còn tưởng rằng ngươi ma tần nặc bảo trì nằm nghiêng tư thế ánh mắt xéo qua lại rơi ở chung quanh nhỏ giọng mở miệng có khách đi vào lời này để trên mặt lam yên có chút cứng đờ miễn cưỡng cười nói ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì hù dọa người đây cái kia cửa không phải khóa thật t ố t sao đều không mở qua tần nặc yếu ớt nói một câu ai nói với ngươi quỷ yêu cầu mở cửa đi vào lam yên khẽ giật mình đột nhiên cảm giác được cái gì hắn lại không lên tiếng cũng là điên cuồng cho tần nặc nháy mắt tiếp đó lấy tần nặc góc nhìn nhìn lại rõ ràng xem đến một cái đỏ rực làn da không phát d ụ c trọ vẹn còn có thể nhìn thấy huyết quản k i n h mạch tay nhỏ từ trong bóng tôi vươn ra đắp lên trên mặt của lam yên chương ba trăm ba mươi sáu trong đấm t r ì n tâm đột nhiên chuyển biến lạnh buốt khoác tay tại trên mặt lam yên con người hơi hơi co vào nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc trong lúc nhất thời động cũng không phải không động cũng không phải tiếp theo tại lam yên sau gáy chầm chầm hiện lên một k h ỏ a hái nhi đầu bộ mặt đỏ rực đầu tóc dán lại tại một chỗ một đôi mắt phảng phất bị rót vào mực nước một mảnh đ e n kịt nó nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc lại nhìn xem lam yên cái tia tay nhỏ chộp vào lam yên ngoài miệng lam yên không ngừng nháy mắt cho tần nặc gặp cái sau t h ở ơ biểu tình phảng phất là mướt khóc ngay sau đó quý anh hé miệng còn không trưởng thành răng trong miệng chuyển ra chất lỏng màu đen lam yên hít sâu một hơi chuẩuẩy tay phải hiện lên thi ban quấn quanh quỷ khí đột nhiên hướng quỷ anh bắt đi quỷ anh hình như sớm có phòng bị đột nhiên nhảy dựng lên tránh đi cái kia nằm mất mắt trốn vào trong bóng tối c h ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó cửa phòng dầm một tiếng bị mở ra phía ngoài gió lạnh giống như hồng thủy đồng dạng cọ rửa đi vào l a m yên đột nhiên ngồi dậy hai tay ôm lấy mặt ác tâm mở miệng hỏi cái kia quỷ anh n h ả đồ vật gì tại trên mặt ta quá mẹ nó át tâm tân nặc nói chí ít không phải cái gì ăn mòn d ị lao là được rồi ta liền nói cái kia quỷ anh sẽ đi vào hiện tại làm thế nào làm yên hỏi tân nặc không có trả lời làm cái im lặng thủ thế an tính lại bọn hắn đều tin tưởng nghe được ngoài phòng truyền vào tới tv âm thanh cái k i a đồ đần lại tại xem tv liền là nói tối hôm qua nữ nhân kia l a m yên lời nói còn chưa nói xong t ầ n nặc đã t r ở mình xuống giường mang vào một kiện tương đối dày áo khoác l a m yên cũng đi theo xuống giường đừng quên ra hỏa ra hỏa giấu ở trên mình là được không cần thiết lấy ra tới nữ nhân kia có lẽ có thể hữu hảo thử nói chuyện với nhau một thoáng t ầ n nặc nói l a m yên vỏ đầu nói dạng này có phải hay không quá mạo hiểm t ầ n nặc không lên tiếng đem huyết sắc đoạn kiếm cùng dao nhọn đều cắm vào bên hồng tuy là hướng đi cửa căn phòng kia đến hành lang cái k i a t v thông báo âm thanh càng rõ ràng quay đầu liếc nhìn phòng chợ bên kia cửa phòng làm ở t h ả nhẹ bước chân tân nặc cùng lam yên đều đi tới phòng khách liền gặp cái k i a dơ bẩn nam tử chính tọa ở trên sofa cầm trong tay điều khiển từ xa tâm thần đều đầu nhập vào trong màn hình t v t v i tia sáng chiếu s ạ tại trên m ặ t hắn cái k i a khỏe miệng rào rạt nụ cười cực kỳ rực rỡ lam yên nháy nháy mắt nữ nhân kia không tại không tại đổi thành dấu đi tương đối thích hợp tân nặc ánh mắt thì là rơi vào bốn phía trong bóng tối tiếp đó thân thể hai người đột nhiên đều là r u lên tại sau lưng đều cảm giác được một cố lạnh leo thâu xương tại sau lưng của một đạo nổi vô ích thân ảnh chậm chậm xuất hiện tóc d à i nữ nhân lạng yên không một tiếng động tung bay ở sau lưng của hai người con mắt lộ ra khiếp người h à n mang tần nặc một chút quay đầu nhìn xem tóc d à i nữ nhân t ậ n lực lấy yên l ạ n g thiện ý ngữ khí mở miệng ngươi tốt chúng ta không có ác ý gì trên ghế s o f a nam nhân là người yêu của ngươi à chúng ta là bạn tốt của hắn đồng dạng ngươi có thể đem chúng ta xem như bằng hữu trên người ngươi có rất nặng o á n khí nói không chắc chúng ta có thể giúp đỡ cái gì bận đ i ệ tóc g i i nữ nhân lạnh như băng nhìn xem tần nặc cùng làm yên chỉ có đơn giản mấy chữ lan đừng tới làm phiền chúng ta sau khi trời sáng, hai cái các ngươi còn không lăn ta liền giết các ngươi vừa mới nói xong ban công cửa sổ s ắ t đất đột nhiên mở ra xào sạc gió đêm xông tới đem trong phòng khách nhiệt độ lần nữa giảm xuống một cái mức độ hiện tại hai cái các ngươi trở về trong phòng không cần bước ra cửa ra vào đây là một lần cuối cùng cảnh cáo tóc dài nữ nhân ngữ khí tràn ngập uy hiếp tán phát quỷ khí bên trong đồng dạng tràn ngập đồng đậm và khí làm cho cái kia phát ra quỷ khí đều làm à u đỏ sợm làm yên âm thầm giật giật góc áo của tân nặc ra hiệu lấy tân nặc theo trong quần áo tay lấy ra tấm ảnh nói tất nhiên chúng ta đi ra chỉ là khát nước muốn uống nước miếng lập tức trở lại đây là ta ở trong phòng nhặt được tấm ảnh hẳn là ngươi đổ vào ta tóc d à i nữ nhân nhìn xem tấm ảnh khuôn mặt đ ỗ n g nhiên động dung một thoáng con ngươi băng l ã n h trong mang theo khắc thường bi thương tình cảm trong tay tần n ạ c tấm ảnh cũng rất đơn giản liền là một t r ư ơ n g hình kết hôn hoàng khí của ngươi đại biểu ngươi còn có tâm sự chưa xong ngươi có thể thử cùng ta trò chuyện hai câu có thể giúp ta nhất định hết sức nỗ lực chúng ta cùng lưu côn thật là bằng hữu lưu côn liền là dơ bẩn nam tử danh tự ban ngày tại trong phòng khách tìm kiếm thời gian tần nặc tìm tới cái tên này tóc g i i nữ nhân cầm lấy tấm ảnh trên mặt đến v ẹ động dung bộc phát r chúng ta giúp ngươi cũng là đang giúp hắn phía sau câu nói kia tựa hồ là đạ động tóc dài nữ nhân nàng nhìn tần nặc yên lặng chốc lát ngữ khí của nàng rõ ràng nhu hòa xuống nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta vậy trước tiên giúp ta nàng lời còn chưa dứt đột nhiên ngơ ngác một chút tần nặc khe nhúng mày còn đang nghĩ hoặc liền nghe đến tí tách tí tách tấm thanh tiếp đó làm yên cùng tần nặc đều thấy được tại tóc dài nữ nhân d ư ớ i váy nhỏ xuống đại lượng chất lỏng tung tóe vẩy trên sàn nhà không phải nước là máu tươi cái này tự nhiên cũng không phải khoa trương gì lượng t ầ n nặc tinh tường thấy là phần bụng nơi đó diễn ra đại lượng máu đen cầm quần áo nhuộm nước đ ấ m còn không chờ mở miệng hỏi thăm tóc dài nữ nhân bỗng nhiên diện mục dữ tợn cổ leo lên đại lượng tơ máu h è n hạ ra hỏa kết quả là vẫn là nàng người đều đ á n g chết đi chết đi nàng nói xong đột nhiên đưa tay một tay liền xé toan gió đêm hướng về tần nặc đâm tới sắc mặt tần nặc biến đổi tay phải năm ngón nắm chặt một quyền đánh ra đi khủng bố quỷ khí cũng là như sóng vét t ầ n đ ạ c trực tiếp bị đánh bay ra ngoài m ó ta sớm nói không muốn lãng phí miệng l ư ỡ i giảng đạo lý a lam yên từ sau lưng rút ra ra hỏa còn không chờ xuất thủ tóc d à i nữ nhân tay phải thoáng n h ấ t cái kia quỷ lực liền đem những cái kia đao khí toàn bộ n g h i ề n nát liền gặp người cũng bị hất bay ra ngoài phanh l ệ n h một tiếng nổ vang lam yên cân nhắc cửa sổ đập náo nát một bên khác t ầ n đ ạ c mới bỏ người lên tóc d à i nữ nhân đã đến trước người hắn móng nuốt hướng về cổ họng bắt tới huyết nhãn quỷ cũng xuất thủ một cái huyết nhãn mở ra tới đột nhiên đem cái tay kia quất bay tóc g i i nữ nhân trong đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc Tiếp lấy l không không ba ba ba. bên kia t lưu côn bỗng nhiên vô tay cũng bị bên này hấp dẫn trên mặt lại tràn đầy vui sướng nụ cười tuy là có quỷ ra sức bảo vệ hộ nhưng tần nặc vẫn là cảm giác phần bụng một trận rời sông lấp biển đầu của người ta sẽ vặn xuống tới tiếp đó đặt ở cửa ra vào nơi đó tóc d à i nữ nhân tràn đầy sát ý mở miệng ai cũng không biết thế nào đột nhiên một thoáng nàng áp ý lại lớn như vậy bên kia lam yên nhặt lên trên đất một trương băng ghế cẩn thận từng ly từng tí đến tóc d à i nữ nhân sau lưng còn không chờ chụp xuống tới tóc d à i nữ nhân liền liếc x é o hắn bình thản hỏi ngươi muốn làm cái gì lam yên biểu tình cứng một thoáng gượng cười nói cái kia ta liền muốn thử một chút cái này bằng ghế chất lượng thế nào nói xong hắn vẫn làm ạ n h mẽ nghiêm túc băng ghế vỗ xuống đi kết quả chính là băng ghế thành đầy đất mảnh gỗ vụn tóc, dài nữ nhân lông tóc không tổn l a m yên khoe miệng giật giật bổ sung một câu nhìn lên chất lượng không sao tóc d à i nữ nhân tay đột nhiên bóp lấy cổ họng của l a m yên một tay giơ lên l a m yên vùng vây hai lần liền dần dần bắt đầu để yên con mắt t r ợ n trắng ngay lúc sắp n g ấ t đi t ầ n nặc t r ầ n trở, rút ra bên hông hết u y sắc đoàn kiếm đang muốn đi lên tiếng chuông đột nhiên tiếng vọng trong phòng khách tóc giải t nữ nhân tràn đầy sát ý khủng bố diện mục bên trên từ từ yên lặng nàng bung lỏng ra làm yên quay đầu nhìn xem tân nặc lệnh leo mắt nói nếu như hắn thương một cọng lông tóc đêm mai chính là tử Nhẹ nhẹ, t từ từ bên t kia làm yên bỏ người lên nắm lấy cổ họng quyết liệt ho khan nữ nhân này thế nào sự việc đột nhiên liền như bị điên đột nhiên chuyển biến tâm tình nhất định là có nguyên nhân tân nặc thì là lẩm bẩm nói làm sao có thể làm cái gì ngươi còn muốn cùng với nàng giảng đạo lý a nếu không phải tiếng chung kia ta liền bị sống sờ sờ bắp chết lam yên g ầ n cổ nói tân nặc không lên tiếng bên kia lưu con tiếng cười biến thành tiếng khóc hắn nhìn chằm chằm t v càng khóc càng thương tâm nhưng vẫn là cố gắng để nhét miệng lên nghĩ hết lượng đi cười soạn soạn trên sàn những cái tiêu máu tươi một chút biến mất chui vào kẽ đất bên trong tân nặc nhìn xem đ ỗ n g n h ư n ó i người nói đúng có lẽ chúng ta thắng lấy một chút phương thức cực đoan tiếp tục như vậy không phải biện pháp lam yên hỏi cái gì phương thức cực đoan vì cái gì tiếng chung vội vang nữ nhân kia nhất định phải rời đi cực kỳ hiển nhiên tiếng chung chính là nàng tự do thời gian hạn chế không phải tự do thời gian nàng sẽ ở nơi nào biết câu trả lời chỉ có lưu côn không phải tự do thời gian nàng sát xuất lớn đối chúng ta không tạo thành uy hiếp nói lấy tần nặc trên tay phải thương thế một chút khôi phục tiếp lấy hướng trên sofa kia lưu côn đi đến cái sau còn tại nhìn xem tivi bi thống khóc hai tay ôm thật chặt trong ngực những cái kia bút b ê vải cùng trong tivi kết hôn hiện trường hoàn thanh t i ể u ngữ tạo thành mánh liệt so sánh tần nặc đi tới lạnh giọng gian dậy ngươi còn muốn đắm chìm tại trong thế giới của mình bao lâu thứ hèn nhát lưu côn ngẩng đầu nhìn tần nặc tần nặc không nói tiếng nào đ ỗ n g nhiên một tay giành lấy trong tay hắn mấy cái kia bút bê vải lưu côn muốn đứng dậy l i ề u mạng dường như đoạt lại đi lại bị cái kia tay phải nhấc lên vứt sang một bên tiếp đó nắm lấy mấy cái kia bút bê vải ngay trước lưu côn trước mặt đưa trong tay bút bê vải bóp nát nhất thời đ ô n g vải khối vải bay lên đầy trời chân ba trăm ba mươi bảy chó cùng rất dậu lạnh như băng cứng nhắc trong tay bút bê vải bị bóp nát mấy mắt nhảy ra bông vải bay lên tại không trung lưu côn nhìn xem một màn này biểu tình đầu tiên là ngốc trệ một thoáng tiếp lấy cái cổ phảng phất là bị bóp lấy đồng dạng cái cổ khuôn mặt đều biến đến đ liệu mạng dường như nào về phía tần nặc tần nặc trở tay đem hắn trừng phạt xuống liền ném ra ngoài tiếp đó lại cầm lấy một cái bút bê vải kéo xuống phía trên chân dung lớn năm ngón phát lực bút bê vải tựa như là thổi phồng khí cầu đồng dạng đột nhiên nổ tung ra lại là mảng lớn đ ô n g vải rớt xuống mà tới bắt đầu tới cuối cùng tần nặc sắc mặt đều là lạnh lùng lưu côn lại l i ề u mạng xông lên hai tay ôm lấy trên ghế s o f a còn lại bút bê vải cùng ba giường như bảo hộ trong l ự c tần nặc thì dùng tay bấm ở hắn phía sau cổ đè xuống ghê salon cơ lấy một bên một cái kéo đâm vào cái thứ ba bút bê vải bên trên cái kia bộ mặt trực tiếp bị đâm xuyên. đ ô n g vải lật đi ra đ ầ u đen con mắt rụng xuống lưu côn l i ề u mạng đang thét đ ạ o con mắt đỏ rực nhưng loại này mức độ phản kháng bên tay phải áp chế xuống chỉ có thể là phí công dần dần cái kia phẫn nộ sụp đổ đến gào thét biến thành một loại cầu khẩn c h u lên ngươi sẽ khóc sẽ đau lòng những vật này liền chứng minh không phải người ngu tại sao muốn đắm chìm tại chính mình trong bóng tối không dám đi đối mặt thậm chí cần nhờ chết đi thê tử tại giới hạn tự do thời gian bên trong tới dỗ dành ngươi đồng dạng là nam nhân nhưng ta thật xem thường ngươi a tân nặc lạnh lùng mở miệng kéo vô tình đâm vào còn lại trí hù ạ hù bên trên lưới lao đao q u á y nhiễu trình độ lớn đi phá hủy b ọ n chúng thỉnh không đến vậy liền dứt khoát không cần tỉnh lại kéo mùi lao nhắm ngay cái cuối cùng bút bê vải tại liền muốn đâm xuống nháy mắt một tay rô tới nằm kéo là lam yên hắn nhìn xem tần n ặ c lôi kéo khỏe miệng nói không cần thiết cực đoan như vậy a người quên nữ nhân k i a n ó i nàng ngày mai nhìn thấy không phải muốn xé sát chúng ta tần n ặ c không dùng tay ý tứ lộ ra không thèm để ý chút nào nói nếu như hiệu quả đã tới cái tia đều là đằng giá các á i này gọi cho cùng rất dậu nói lấy còn muốn đâm xuống lại bị lam yên cưỡng ép cướp đoạt đi qua lam yên nói bình tĩnh một chút ngươi xem một chút bộ dáng của hắn giống như là muốn khôi phục bộ dáng sao tân nặc nhìn xem kéo hai mắt nhắm lại tựa hồ là bình phục lại nội tâm suy nghĩ Chốc lát mở hai mắt ra nói ngươi nói đúng ta rất muốn xác định có chút bị ảnh hưởng tâm tình ngươi biết tâm tình ta rất dễ dàng ba động xử lý sự tình kéo càng lâu tâm tình liền càng bực bội tân nặc xoa h u y ệ t thái dương nói nói lấy v u ơ n g lỏng ra lưu côn đạt được giải thoát lưu côn lập tức ôm lấy những cái kia tàn tạ bút bê vải ngao ngao k h ó lớn lên lam yên nhìn xem lưu côn vung lòng tay ra bên trong kéo hỏi ta cảm thấy, vẫn là trước tìm ra nữ nhân kia à? tân n ặ c nhìn xem nhà xung quanh nói cái nhà này chủ yếu đều bị chúng ta lật mấy lần còn có thể đi đâu tìm l a m yên thì là phân tích nói cũng không nhất định nữ nhân kia toán khí lớn như vậy khẳng định là bị hắn giết giết nàng hung thủ sẽ xử lý như thế nào thi thể khả năng thoái thi hướng bồn u cầu cũng khả năng khảm n ạ n trong tường rót vào xi măng những địa phương này chúng ta đều khó tìm tân n ặ c cười hư một tiếng không nghĩ tới n g ư ờ i đầu này hạt dưa đột nhiên như vậy dễ dùng làm nhan im lặng mở miệng ta vốn là không ngu ngốc ta lưu côn ôm lấy những cái kia bút bê bãi trong miệm bỗng nhiên nhắc tới hai chữ đi ngủ đi ngủ hắn lau nước mắt ôm lấy những cái kia bút bê vải hướng trong phòng chạy đi t ầ n nặc cùng lam yên l ư ớ t nhau đi theo trong phòng khách lưu côn lại rút về trong góc b u ô n g xuống những cái kia tàn tạ bút bê vải từng cái thả trên sàn nhà sau đó dùng cái kia một chương bẩn thịu chăn mền che kín chính mình cùng những cái kia bút bê vải tiếp đó gục ở chỗ này như dỗ hải tử đi ngủ đ ồ n g dạng trong miệng n i ệ m n i ệ m lại n h ạ i cái này đ ồ đần lại muốn đi ngủ rõ ràng có giường hắn tại sao phải n u ố t ở trong góc ngủ lạnh buốt trên sàn đây lam yên nhìn xem gãi gãi đầu nói xong lại thở dài một tiếng bất đắc dĩ mở miệng nhìn tới tối nay đến nơi này lại muốn kết thúc còn muốn vây ở nơi này bao lâu thời gian à? tân nặc nhìn xem xó xỉnh lưu côn nghe lấy lam yên đống nhiên sắc mặt hơi động đi vào trong phòng khách cái kia lưu côn rõ ràng là cực sợ tân nặc gặp lấy hắn đi vào vội vã cầm lấy những cái kia bút bê vải không ngừng hướng trong góc thẳng đi tân nặc không để ý đến hắn nhìn xem rác rưởi kia trồng chất xó xỉnh ngồi s ổ n g xuống dùng bàn tay ấn mấy lần tiếp lấy nắm chặt nằm đấm một quyền nện trên sàn nhà mặt nền cùng trang giấy đồng rạng bị đánh xuyên mảnh gỗ vụn bắn tung toẹ ở giữa tân nặc nệ lên Nhất thời, lớn mù tính cả bị lên. mỗi ả n lớn g b mù t í lúc trời tối lưu côn đều ưa thích nằm trên sàn nhà hơn nữa là giang hai tay ra nằm lấy ngủ rõ ràng là vô cùng không thoải mái tư thế ngủ hắn lại có thể lộ ra hương thụ hạnh phúc khuôn mặt đi ngủ say suy nghĩ kỹ một chút đây không phải cái gì tư thế ngủ đam mê nhỏ hắn ôm lấy ngủ không phải lạnh như băng cứng nhắc mà là dưới sàn nhà thế tử như a như a l a m yên vui vẻ ra mặt hướng tần nặc dựng thẳng lên một cái ngon cái còn tốt không phải ngươi đánh thức ta còn tỉnh nộ g không được tần nặc nói trước đừng kéo cái này nhìn một chút phía dưới đến tột cùng có hay không có thi thể l a m yên nhìn chung quanh hai mắt định tìm chút ít công cụ xuống dưới tần nặc thì là trực tiếp n h ả xuống rất nhanh từ trong bóng tối chuyển đến âm thanh tìm tới tới phụ một tay làm yên đứng tại chỗ cứng nhắc giáp danh vò đầu hỏi thế nào hỗ trợ thi thể là nát vẫn là hoàn chỉnh hắn vừa mới dứt lời tần n ạ c liền đi lên đồng thời túng đi lên một cỗ thi thể thi thể toàn thân bị từng tầng từng tầng màng bảo quản bao quanh tựa như xác cướp đồng dạng không thấy rõ có phải hay không phòng khách nữ nhân kia nhưng khẳng định là nữ nhân trong góc lưu côn vốn là còn niệm niệm l ạ i nải giờ phút này nhìn xem cái kia bị màng bảo quản bao khỏa thi thể ánh mắt một chút ngốc trệ i ê n t ĩ n h trở lại tần n ạ c sơ sơ h í mắt không trần trở nữa nói kéo có thể cái này việc nặng liền giao cho ngươi làm yên q a y người hấp tấp đi cầm kéo t ầ n n ạ c tiếp nhận kéo liên bắt đầu cắt bỏ từng tầng từng tầng màng bảo quản làm yên ở tại một bên mang theo khẩn trương nhìn xem không nhịn được nói thầm hy vọng sẽ không đột nhiên sắc chết vùng dậy a từng đầu màng bảo quản đầu kéo ném ở một bên theo lấy từng tầng từng tầng cắt bỏ t ầ n n ạ c chán bắt đầu dỉ ra mồ hôi đồng thời lông mảy một chút tao chặt mang bảo quản tầng bị cắt bỏ phía sau liên bắt đầu có máu tươi chảy ra đồng thời càng ngày càng nhiều chảy xuôi tại trên sàn bất chi bất giác mùi máu tươi nồng đậm gây múi tần nặc hai tay đều nhiễm đầy máu tươi chương ba trăm ba mươi tám mẹ đứa bé thực hiện n g ô tử xích lạp lạp. mở tối trong phòng khách tại càng ngày càng nhiều máu tươi tràn ra tới phía sau tần nặc hai tay cũng thay đổi đến đỏ tươi vô cùng cho dù tia sáng không đủ vẫn như cũng là vô cùng trói mắt làm yên ngửi ngửi cái kia mùi máu tươi nhìn chằm chằm bị bao k h ỏ a ở bên trong thi thể nhịn không được mở miệng nói ra màng bảo quản giữ tươi trái cây không sai nhưng giữ tươi người còn là lần đầu tiên nghe cái này máu lại có thể còn như thế tươi đẹp thi thể cũng không t ố i giữa tần nặc l ắ c l ắ c máu trên tay chấm t ư nói những cái này đều không phải trọng điểm thả ra trong tay kéo tần nặc dỗi ra hai tay sẽ mở tầng cuối cùng màng bảo quản dưới ánh sáng lộ ra một t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt loại trừ sắc mặt tái nhật điểm không có bất kỳ cứng ngắc thối giữa dấu hiệu thậm chí còn duy trì một loại ê m dịu cảm giác phảng phất là ngủ say đổng dạng tại nửa người dưới của nàng cho dù cách lấy mảng bảo quản vẫn là đấm máu đỏ sậm bụng nhìn lên cũng bị đào lên tần nặc lầm bầm con mắt lấp l ó e không yên a liệu côn đ ố n g nhiên kêu to mất trong tay đồ vật chạy tới ngăn ở trước thi thể tràn ngập địch lý xem lấy tần nặc hô hấp của hắn càng ngày càng kịch liệt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần nặc lay động khuôn mặt tại một chút vặn vẹo biến hóa phảng phảng còn không chờ tần n ạ c n g h i hoặc lưu côn đống nhiên không biết theo móc ra một cây đao mạnh mẽ hướng tần n ạ c đâm tới tần n ạ c hai cái kẹp lấy lơi đao nhẹ nhàng b ẻ gãy ném đến một bên lan Cút. lưu côn trong miệng phát ra thanh â m thẳng hẳn nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào tần n ạ c cùng lam yên đ ì n h ý đừng lớn như vậy chúng ta sẽ không đối vợ ngươi làm cái gì tần n ạ c mở miệng nói ra lưu côn căn bản không nghe nâng lấy thi thể hướng trong góc đi đến rời xa tần n ạ c hai người lam yên nhìn xem thi thể đống nhiên như là phát hiện cái gì nói thi thể đang biến hóa không cần lam yên nhắc nhở tần nặc cũng nhìn thấy lưu côn tiếp xúc thi thể phía sau thi thể trắng non thân thể trên da bắt đầu xuất hiện thi ban trong không khí loại trừ mùi màu tươi cũng bắt đầu nhiều hơn một loại rõ ràng quỷ khí tại quỷ hóa sắc mặt lam yên biến đổi tại sao ta cảm giác nàng muốn tỉnh lại không cần cảm giác liền làm u ố n tỉnh tân nắp thấp giọng mở miệng lưu côn ôm lấy ngoài r a cắt bóng thi thể nhìn xem cái kia bị m à n g bảo quản bao khỏa phần bụng bên trong máu tươi thối giữa dấu hiệu để hắn con ngươi tại co vào hắn thỏ tay đẻ xuống thi thể phần bụng một tay vớt vẽ nữ nhân gương mặt trong miệm mơ hồ không rõ nói gì đó phản phất cố gắng tại ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. cái kia phần bụng màng bảo quản g ì ra càng nhiều máu đen lam yên đối tần nặc nói chúng ta phải phải làm chút gì tân nặc thì là châm tư lắc đầu nói ta phán đoán không chừng phán đoán không chừng cái gì sắp mặt lam yên nghi hoặc thứ hỏi màng bảo quản nữ nhân bụng bị đào lên trong b u ồ n tắm nữ nhân bụng cũng bị đào lên cái kia quỷ anh đến tột cùng là ai h ả i tử tân nặc nhìn xem lam yên nói nếu như đánh giá ra quỷ anh mẫu thân trong tay ta huyết s ắ c đ o ạ n kiếm liền có đáp án rõ ràng lam yên vừa muốn nói chuyện một luồng hơi lạnh b ỗ n nhiên chui vào trong phòng hai người quay đầu nhìn lại liền gặp hành lang đối diện cửa phòng tắm mở ra bên trong nước tràn ra、tới. chạy ra bên ngoài m ồ n t ắ m lớn nữ nhân kia cũng muốn đi ra làm yên hai tay ô m đầu một bộ đại họa lâm đầu ra dấp nhưng tiếp theo bọn hắn nhìn thấy chính là một cái tiểu thân ảnh đi ra q u ỷ anh vẫn là ăn mặc cái này màu đỏ hài nhi phục đỏ bừng đầu nhìn lên n g ơ n g ác nhưng một đôi tất cả đều là đen như mực con mắt lại lộ ra ác ý nó quay đầu nhìn xem tần nặng hai người đông nhiên liền nào h tới hai người mới có hành động cái kia q u ỷ anh trực tiếp xuyên qua bọn hắn mục tiêu không phải bọn hắn mà là cái kia màng bảo quản bên trong thi thể liệu cô nhìn thấy quỳ anh trên mặt rõ ràng lộ ra vui mừng nhưng ngay lúc đó đến liền thấy quỳ anh trong tay một cái dao gọ trái cây hung hăng h ư ớ n g cổ t h i thể đao â m tới. Lưỡi đâm xuyên qua huyết đủ, nhưng là lưu côn bàn tay hắn dùng tay chặn nhưng quỷ anh còn không bỏ qua rút ra dao gọt trái cây tại máu tơi bắn tung tóe ở giữa lần nữa hung h ă n g đâm xuống lưu côn ôm lấy thi thể dùng sau l ư n g đối hướng dao kéo thời điểm k h e n chốt tân đ ạ c đột nhiên một cái nắm chặt quỷ anh đem nó nhấc lên nó hai tay điên cùng vùng vẩy đao trong tay tử nhai răng trận mắt hung thần á c sát mà nhìn chằm chằm vào tần đặc tần đặt một tay đoạt rơi nó chùi thủ trong tay vừa mới bung tay cái kia quỷ anh lại tràn đầy sát ý nào về phía thi thể tần đặt tông mày lần nữa đem nó nắm chặt trở về mở miệng hỏi quỷ này anh lại có thể đối thi thể ác ý lớn như vậy l a m yên mở miệng nói ra cái này còn không rõ ràng làm sao đã cho ngươi vừa mới sự nghi ngờ kia đáp án nữ nhân này liền lại ác nhậm nở bờ cờ, cờ chúng ta l a m yên lời nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại tiếp đó bọn hắn đều nhìn thấy nằm ở trong ngực lưu côn thi thể tại quỷ hóa dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng phía sau đột nhiên mở hai mắt ra mở mắt ra nhìn lần đầu liền rơi vào t ầ n nặc trên mình tiếp đó nhìn thấy t ầ n nặc trong tay không ngừng d ã rủa quỷ anh nhìn lần thứ hai nhìn thấy đầy đất vỡ tan bút bê vải nhìn lần thứ ba nhìn thấy trên bàn tay lưu côn máu tươi cùng trên đất mang máu đ o ạ n kiếm tần nặc nhìn xem tóc c ăn nữ nhân ánh mắt bỗng nhiên lại có loại đúng quần rơi bùn đất cảm giác khoe miệng giật giật nói ta nói ta là tại bảo vệ ngươi ngươi t i n khô ngươi n g cảm thấy thế nào tóc c ăn nữ nhân lạnh lùng xem lấy tần nặc ta đã nói với ngươi à nếu như hắn thiếu một cái đầu tóc ngươi sẽ chết rất thê thảm âm thanh rơi n h á y mắt tóc c ăn nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy cái tay kêu bén nhọn hướng tần nặc bắt đi vung ra hải tử của ta được nghe ngươi tần nặc vung tay ra đồng thời lùi lại một bước nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn. u y anh bị v ô n g ra nháy mắt chính xác nhanh chóng nắm lên trên mặt đất dao kéo bị tóc con nữ nhân ôm lấy nháy mắt cái kia mùi đao hung h ă n g đâm vào trên cổ của nàng một đao hai đao ba đao mỗi một đao đâm rơi đều có diễm hồng máu tươi chạy x u ô i đi ra tóc con nữ nhân nửa người trên cũng bị nhuộm đỏ nhưng nàng không hề bị lay động mặc cho cái kia dao kéo gai rơi u y anh tràn đầy ác ý huy động tay nhỏ phảng phất là thù hận sâu nặng đang l i ề u mạng phát tiết cuối cùng nó tiểu thân thể đều bị bắn tung tóe tất cả đều là vết máu nó ngầm đầu nhìn xem tóc căn nữ nhân biểu tình nhỏ bên trên mang theo một chút n g h i hoặc hẳn là không rõ nàng vì cái gì một điểm phản ứng đều không có tóc căn nữ nhân chẳng những không có sinh khí ngược lại là cười cười hiện tại có thể hài lòng điểm sao nói xong nàng nhẹ nhàng để quỷ anh tựa ở trên bờ vai hai tay cẩn thận ôm quỷ anh đầu tiên là ngốc trệ một thoáng tiếp lấy tránh t h á t ôm rơi vào một bên trên mặt bàn giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ meo ác ý tràn đầy xem lấy tóc căn nữ nhân tóc căn nữ nhân nọ quang minh lộ ra ảm đạm xuống tiếp lấy quay đầu nhìn về phía tần nặc hai người ánh mắt cùng sắc mặt đều trong nháy mắt chuyển、biến. hiện nhiên nàng là muốn đem phần này lửa dận đ ặ t ở hai người bọn họ trên mình nàng phóng ra một cái bước chân trực tiếp giống như quỷ mị trôi ra mục tiêu không phải tần nặc mà là lam yên thế nào lại là ta lam yên không ngừng tiêu khổ quay người liền muốn chạy cái tay kia đã trộm vào trên cổ hắn lần nữa cùng x á c h gà con giường như x á c h lên còn không chờ lam yên phản kháng cái kia năm ngón liền nắm chặt lập tức cả khuôn mặt liền ứ máu đi đỏ vì cái gì các ngươi nhất định muốn tới can thiệp chúng ta thóc quan nữ nhân âm u m ậ miệng biểu tình lại tràn đầy bi thống lam yên khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tần n ạ c từng chữ từng chữ khó khăn mở miệng ngươi còn đang chờ cái gì ta ta đều muốn bị b ó c chết nhanh động thủ a tần n ạ c yên lặng chốc lát đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trên tay phải lít nha lít nhít màu đen kinh mạch tại leo lên một cái huyết nhãn bị vỡ ra tới q u ỷ khí lượn lờ ở giữa tần n ạ c mở miệng nói ra lam yên còn nhớ đến trước ngươi đến một câu sao ta mẹ nó khả năng là bởi vì đến thời gian này tần n ạ c còn có nói chuyện trời đất suy nghĩ lam yên bị tức giận con mắt chợt trắng ngay lúc sắp hôn mê đi qua mà tại lúc này tần nặc không trần chờ nữa rút ra bên hông huyết sắc nhanh chóng v ọ t lên tóc con nữ nhân hử lạnh một tiếng nâng lên tay kia Xoẹt. một đạo xé rách gâm thanh bức xé đi lặng cái tia dao kéo trực tiếp đâm x u y ê n qua huyết đ ủ nhưng không phải đâm tại tóc con nữ nhân trên người mà là đâm vào làm yên trên mình ngắm ngược trái vị trí dao kéo hoàn toàn mất hết đi vào làm yên chừng to mắt quay đầu không dám tin nhìn xem tần nặc thân thể run run y giữa hàm răng chảy ra màu tươi người người đ i ê n rồi sao đâm ta làm gì tần nặc buông lỏng tay ra lui ra phía sau mấy bước sắc mặt ngưng trọng lấy tóc con nữ nhân biểu tình cũng là sửng sốt hiển nhiên cũng là bị tần nặc cái thao tác này có chút làm mộng Nàng bông trước a y a làm yên ngã tạm n đ không sau l nói vì cái gì đúng dịp tại bị quái vật đẩy vào tuyệt lộ thời gian không ánh sáng tuyến dưới tình huống còn có thể bị ngươi tìm tới nhập khẩu dựa theo phía trước tên kia tùy tiện sơ ý rằng dốc loại này s á t suất quá nhỏ tiếp đó chính là ngươi chính xác thiếu đi một lỗ t hai tại đối ứng vị trí gọi ngươi thời gian nhất định nghe không rõ ràng trở về nghiêng người nghe thậm chí sẽ lại hỏi thăm một câu không có nghe rõ nhưng ban ngày gọi ngươi thời gian ta cố tình giảm xuống một thoáng âm lượng ngươi lại không có áp lực chút nào thứ nghe được lập tức làm ra đáp lại có lẽ ngươi có thể đem l a m yên b ê ngoài n phương thức nói chuyện trợ t đều bắt t r ư ớ c không có chút nào sơ hở nhưng một chút thói quen chi tiết nhỏ trung pi là không cách nào đúng chỗ ngươi nói ta có nên hay không nắm giữ phần này hoài nghi đây tân n ặ c nhìn c h ầ m c h ầ m lam yên biểu tình biến hóa chậm rãi mở miệng nói ra người tên n g u ngốc này lam yên cắn răng thò tay chộp vào sau lưng huyết sắc đoàn kiếm rút xuống biểu tình thống khổ mở miệng người n à o bổ nhiều như vậy kịch làm cái gì lao tử là hàng thật giá thật ta thực sự là khổ thắng đời lại có thể bị đồng đội hố chết nói xong câu đó thời gian lam yên p h u n ra một vùng máu ngã vào trên đất nghiêng đầu không động đậy được nữa máu tươi một chút theo khỏe miệng bên trong chuyền g a tân đặc nhìn xem không còn động tĩnh lam yên yên lặng thật lâu làm không khí từng bước yên lặng thời gian bỗng nhiên mở miệng diễn xong a n ó trong phòng khách làm yên ngã trong vũng máu một cây chuỷ thủ đầm xuyên qua trái tim của hắn vị trí nhưng không có lệnh đấu ngược lại ngầm đầu âm hiểm cười xem lấy tần nặc bộ mặt của hắn đang vật mẹo cái cổ như trên dạng hiện ra từng khối kinh dị thi ban sớm mất vừa mới dán dấp tần nặc nhìn xem một màn này rất bình tĩnh trên mặt không thấy bất cứ ba độc gì có lẽ là bị đóng vai quá nhiều đối với lam yên loại này tiểu cấp bậc biểu diễn hắn đã đoán cực kỳ thấu triệt tóc c o n n ữ nhân nhìn xem ngay tại biến hóa lam yên tiếu dung hơi động một đôi chòng mắt dần dần nheo lại ngươi đã ngay từ đầu liền hoài nghi ta vì cái gì không rất sớm động thủ đây lam yên sâu kín mở miệng nắm lấy thanh k i ê u huyết sắc đoàn kiếm dưới cổ hiện lên thi ban đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện vô số nhỏ b é phân nhánh vết nước đây là t r ô n vùi dấu hiệu nhưng lam yên sắc mặt nhìn không tới bất luận cái gì hoảng sợ hình như kết cục như vậy cũng tại dự liệu của hắn bên trong tân nam nói ngươi cũng đã nói đó là hoài nghi không cần thiết ngay từ đầu liền áp dụng dạng này cực đoàn phương thức xử lý. ngươi không phải làm yên vậy liền phối hợp biểu diễn dạng này phát triển tiếp có trợ giúp của ngươi có thể càng có thể tăng nhanh thôi động chủ tuyến không phải sao tuy là ngươi biểu hiện đã rất bình thường đồng thời phi thường mịt mờ nhưng nhiều lần vẫn là cố ý dẫn dắt ta phán đoán sai lầm dẫn dụ máu của ta sắc đoạn kiếm đâm vào lưu tiểu thư trên mình tần nặc liếc nhìn tóc căn nữ nhân trong hình biểu hiện tất cả mọi người danh tự mắt của lưu tiểu thư nhau lại đã đại khái bên trên đoán được cái gì tần nặc rút ra trôi kia dao nhọn còn có chính là vì cái gì lưu tiểu thư vì cái gì đột nhiên đối ta áp ý lớn như vậy hẳn là cái này a như thế nói đến thanh này giao nhọn liền là giết chết lưu tiểu thư hung khí dạng này thuyết pháp đã cực kỳ huyện chuyển giao nhọn rất có thể là sống sờ sờ đ à o lên lưu tiểu thư bụng dùng một loại không tưởng tượng nổi cực kỳ khủng bố tử vong phương thức giao nhọn cho tần nặc mục đích cũng là vì lừa dối muốn cho tần nặc cùng lưu tiểu thư triệt để trở thành mặt đối lập mượn đao của hắn giết chết lưu tiểu thư làm yên lắc đầu cười cười trên cổ vết nước đã lan tràn đến trên mặt vạch trần thật là triệt để a tần nặc lấy ra tấm hình kia nhìn xem trên tấm ảnh người ba người nói lưu côn cùng lưu tiểu thư đã xuất hiện vậy cái này người cuối cùng hẳn là làm yên trầm mặc chốc lát đ ỗ n g nhiên thân thể lay động phát ra rất quái dị tiếng cười chu tiểu thư nguyên lai、like、trong mắt ngươi đài này kịch bên trên vẫn luôn chỉ có ba người tại biểu diễn sao bất quá đây cũng là tốt đây đối với một cái tồn tại cảm giác rất thấp chỉ có thể xem như hy sinh đóng vai phụ đã coi như là một loại tốt nhất khen cái này cũng mặt bên đã chứng minh ta cuối cùng vẫn là tại ngươi càng cao một tầng không phải sao tân nặc khe n h ư mày ý tứ gì làm yên thân thể lay động biên độ càng lúc càng lớn trên mặt đã phủ đầy vết nước từng khối mảnh vụn như giấy vụn rụng xuống hắn lảo đảo một thoáng q u ỳ một chân trên đất âm thanh biến đến sắc bén mà khẳng khản g trong tay lại vẫn như cũ gắt gao nắm lấy cái kia một chuôi huyết sắc đòn o kiếm phản phất là nắm lấy hy vọng cuối cùng hay là thắng lợi thành quả chăm chú nắm lấy ta dẫn dắt ngươi cùng họ lưu nữ nhân này trở thành mặt đối lập đem cây dao găm này đâm vào trên người nó đây là hoàn mỹ nhất cái thứ nhất kế hoạch nhưng nếu như thất bại cũng chỉ có thể áp dụng thứ yếu kế hoạch thứ yếu kế hoạch t ầ n nặc khẽ nhữ mày làm yên nhìn chằm chặp tân nặc khoe miệng b ế t đến khoa trương nụ cười cây dao găm này là nàng uy hiếp lớn nhất nếu như nó không còn như thế bất kể thế nào diễn bi Ừ, tại khi nói chuyện trên mặt vỡ vụn đồng thời cũng có sền sệ t đen dịch theo trong con mắt chảy ra tới tiếp theo hắn mở ra miệng rộng ngóc đầu lên đem huyết sắc đ o ạ n kiếm nhét vào trong miệng nuốt sống xuống dưới sắc mặt tần nặc khe biến đem huyết sắc đ o ạ n kiếm nuốt xuống phía sau làm yên thân thể từng đợt co rút không chỉ là con mắt lỗ thai lỗ m ũ i những cái này cũng chuyển ra chất lỏng màu đen cuối cùng tại đầu tựa vào trên mặt đất thời gian hòa tan thành một bãi sền sệ đen dịch làn ra thì là như giấy vụn tán lạc tại đen dịch bên trong sền sệ đen dịch lan tràn ra nhưng không thấy thanh kia huyết sắc đoàn kiếm tần nặc nhũ chặt lông mày c ò lưu, lưu tiểu thư nhìn về phía tần nặc trong con mắt rõ ràng thiếu đi một phần lý hiển nhiên nàng cũng rõ ràng tần nặc đến cùng là muốn đứng ở nàng bên này ngươi có thể đem hắn coi như thành nữ nhân kia liếm cầu lưu tiểu thư nhìn về phía tần n ạ c phía sau tiếu dung một chút biến đến khó coi vẫn là một cái không tiếc làm ra hy sinh liếm cầu đây thật là liếm cầu cảnh giới tối cao tân nặc lắc đầu hắn cho là chỉ là ba người diễn xuất lại không nghĩ rằng là bốn người diễn xuất càng không có nghĩ tới giả l a m yên cuối cùng c ò n nuốt sống huyết sắc đoàn kiếm ngươi mau rời đi a nàng muốn đi ra lưu tiểu thư mở miệng nói ra quay người nhìn xem q u ỷ anh con của mình q u ỷ anh nhìn xem nữ nhân vẫn là một bộ ghét ác như cựu gián g dấp nhìn thấy hải tử gián g dấp lưu tiểu thư ánh mắt lờ mờ trong lòng trận trận đau nhói đồng thời trong mắt hiện lên mãnh liệt hơn cựu hận nàng nắm chặt năm ngón trên mình tán phát t h ù hận quỷ khí càng ngày càng đấm hơn tân nặc xoay người trên mặt nền kia từ trong phòng vệ sinh tràn ra tới nước lại một chút bị nhuộn đỏ Tân nặng càng càng lưu i khổ, côn lúc này bỗng nhiên lên trước ngăn tại thê tử trước người nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng tắm diện mục lộ ra hướng tướng hắn thần kinh tuy là xảy ra vấn đề nhưng một chút tiềm thức phản ứng vẫn là bảo lưu lấy lưu tiểu thư nhìn xem t r ư phu không nói gì thêm nhưng đáy mắt lại có mánh liệt tinh mang tại lộ ra trong phòng vệ sinh tại lạnh giá nước không ngừng tràn ra tới phía sau một đầu trắng non chân nhỏ cũng rôi đi ra đạp tại nước động bên trên cái k i a da thịt như ôn ngọc trắng toát tần n ạ c lui ra phía sau một bước nhỏ lẩm bẩm một câu ta nhớ đến tại trong b ồ n tắm là thân thể trần truồng nhưng tiếp xuống hình ảnh không có tần n ạ c nghĩ như vậy không thích hợp thiếu nhi trong b ồ n tắm nữ nhân từ trong bóng tối đi ra bên trong trên mình bọc lấy một bộ đơn giản quần áo nữ nhân toàn thân nước sũng trên da thịt đều là giọt nước ngũ quan xinh s ắ n bên trên nếu như thiếu thốn cái k i a một phần lệnh giá trọn vẹn cho người ta một loại làm cho người yêu thương vô trợ cảm để người phát lên ý muốn bảo hộ nàng nhìn chằm chằm tần nặc đỏ tươi khỏe miệm chương ũ n mang g là t e o loại một khôi hải, n g i tiểu việc tốt, suất t ca. Cứ ì h h u ố n ba â y giờ đ trăm n nạc bốn mươi không biết chuyện cũ toàn tâm đau nhìn tới ngươi đã nhận thức ta chu tiểu thư nghiêng đầu nhìn xem tần nặc khoe miệng nụ cười vẫn là không có thu hồi tuy là ta là người n g o ạ i cuộc nhưng đối với các ngươi mấy vị quan hệ phức tạp chủ yếu là làm rõ tần nặc nghiêng người sang liếc nhìn lưu tiểu thư lại nhìn xem chu tiểu thư mở miệng nói ra gió đêm ở trên hành lang cọ rửa chu tiểu thư nước trên người xẹt qua vô cùng mịn màng da thịt nhỏ xuống trên sàn nhà con con lông mi bên trên đồng dạng mang theo thật nhỏ giọt nước nàng không nhanh không chậm ý vị thâm trường mở miệng có đúng không cái k i a không ngại nói một chút không chờ tần nặc lên tiếng lưu tiểu thư đột nhiên mở miệng chu mạt ngươi đối ta hải tử làm cái gì âm thanh nhận chứa nồng đậm đến cửu hận làm cho cái k i a quỷ khí đều biến đến càng ác liệt mấy phần chu mạt cười cười châm chọc mở miệng đó là con của ngươi sao nếu là con của ngươi vậy tại sao nó không nhận ngươi ngược lại đối ngươi như vậy ở đây nó là theo bụng của ta chạy ra ngoài nó là hải tử c ủ a ta ta tới nói cho ngươi vì cái gì hải tử của ta đối ngươi ác ý lớn như vậy bởi vì ta nói mẫu thân bị khi dễ một cái tiện nữ nhân cướp đi ba của ngươi lời này để trên mặt lưu tiểu thư lập tức leo lên ra đại lượng màu đen kinh mạch thanh âm nàng chấm thấp đáng sợ phản phất là cực lực á p chế nội tâm lựa giận ngươi hủy gia đình của ta còn cướp đi hải tử của ta vẫn còn tại cái này lật ngược phải trái tối nay cho dù là tan thành mây khói ta cũng sẽ không lại để cho ngươi thương t ổ n hắn còn có hải tử của ta âm thanh rơi xuống nháy mắt thần nặc đ ố n g nhiên cảm nhận được bên cạnh một trận mánh liệt gió ta lướt qua tiếp theo lưu tiểu thư đến trước người chu tiểu thư năm ngón quấn quanh lấy màu đen quỷ khí nhanh chóng vỗ tuy là dễ dàng tránh đi nhưng trên mình quần áo bị vạch phá lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng chu tiểu thư không để ý đến rơi xuống vải r á c h đầu mặc cho cái kia càng nhiều da thịt bạo lộ trong không khí hài hước cười nói tới đi đem o á n khí của ngươi một chỗ phát tiết ra ngoài a ngươi không phải chờ đợi ngày này rất lâu a ngươi hoán niệm quỷ khí có lẽ đã sớm tích lũy đến một cái đỉnh điểm a nói xong chu tiểu thư lùi lại lấy thân thể biến mất tại sau lưng phòng tắm trong bóng tối lưu tiểu thư sóng mắt lộ ra hàn ý không trần chờ chút nào xung đột trong phòng tám tiếp theo bên trong chuyển tới từng đạo kinh dị âm thanh sẽ rách âm thanh để người nghe hoảng sợ trong phòng khách tân nặc nhìn xem trong phòng tắm lại liếc nhìn cái kia trên đất chất lỏng màu đen cầm lấy một cây gậy tìm kiếm một thoáng không có tìm được thanh kia huyết sắc đoạn kiếm tân nặc k h ẽ nhữ mày bên hai nghe được một chút vụn và tâm thành ngẩng đầu liền gặp cái k i a quỷ anh chính giữa đứng ở trên bàn cọ sát lấy răng hung thần áp sát xem lấy hắn muốn làm gì ta nhưng không quen lấy ngươi ngươi dám nào lên ta sẽ để ngươi thử một chút và o miệng tư vị quỷ anh tuy là đối tần nặc tràn ngập ý nhưng cũng biết sợ sợ hai cái kia tay phải nhìn một chút phòng tắm bên kia hẳn là lo lắng tình cảnh của mẫu thân lưu nguyện lưu côn đ ố n g nhiên gọi ra một cái tên vợ mình danh tự bộ dáng của hắn nhìn lên hẳn là khôi phục chút ít cũng không ngoại ý cuối cùng tình huống dưới mắt đối với hắn tới nói kích thích đã đầy đủ lớn tân nặc nhìn xem hắn nói con của ngươi thê tử của ngươi đều tại chịu tội không có ý định làm chút gì sao lưu côn miệng mở rộng thở phi phò ngực bắt đầu một chút lên xuống tiếp theo hai tay ô m đầu trong cổ họng phát ra t h a n h â m thống khổ được lại bắt đầu tân nặc bất đắc dĩ lắc đầu ẩm một tiếng văng trầm từ trong phòng tắm chuyển tới càng nhiều huyết sắc đầm nước chảy ra tới tân nặc thấp giọng lẩm bẩm nói lưu n g u y ệ t thù hận quỷ khí quá sâu hẳn là cấp khủng bố tả hữu thực lực mà chu mạt thiếu khuyết thù hận phần này ra chỉ trên thực lực có lẽ hắn lời nói còn chưa nói xong cái k i a cửa ra vào đột nhiên vỡ v ụ n ra ngay sau đó một cái bóng đen lao ra đâm vào một mặt trên vách tưởng vô số vết nứt lan tràn tại trên mặt tưởng là lưu n g u y ệ t sắc mặt nàng rất kém cỏi trên thân thể nhiều chỗ da thịt đều bị xe rách c h ả y ra máu tươi nhìn xem xúc mục kinh t ô n tân nặc biểu tình mang theo một chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại liền gặp chu mặt từ trong phòng tắm đi ra tới t i ế u dung bên trên là thòng dòng trên mình loại trừ quần áo bị xé rách một chút đã loại trừ phần bụng đ ấ m máu không thấy còn lại thường thế nàng chậm rãi nhìn xem lưu nguyệt sâu kín mở miệng tỉ tỉ cứ như vậy sao lưu nguyệt không phải là đối thủ tần đặc biểu tình mang theo vẻ kinh ngạc lưu nguyệt rơi vào mặt đất âm chầm nhìn xem chu m ạ n đứng dậy cũng là lại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen ngược một cái màu đen trừng ư ấn phản phất l à c ấn hãm sâu trong máu thịt vết nứt lan tràn ở trên l à n da chu m ạ n từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lưu nguyện lưu nguyện ngươi thật cho là chỉ có ngươi nắm giữ phần này toàn khí sao người có nghĩ tới hay không vì cái gì ta muốn đối ngươi làm ra những sự tình kia tại khi nói chuyện chu mặt thân thể cũng tại quỷ hóa tràn ngập tại trong không khí hoán niệm quỷ khí đúng là càng thêm nồng đậm đặt lên lưu nguyện một cấp thi ban xuất hiện tại tinh xảo trên khuôn mặt cái tiết như lưu ly hai mắt giống như bị mực nước bổ sung đồng dạng đều là đen kịt một màu ta từng chịu đựng tương tổn vũ nhục có thể so sánh ngươi sâu nhiều chỉ là ngươi đắm chìm tại hạnh phúc của mình bên trong trọn vẹn không để ý đến người khác tồn tại ta làm hắn trả giá càng nhiều thậm chí trình độ nào đó ta vì biểu đạt đối với hắn thích thanh toàn các ngươi ngươi đã từng mấy lần gặp qua ta chúc phúc nụ cười có nghĩ tới hay không nụ cười kia phía sau mặt khác đây nói đến phần sau chu mạt thâm thanh biến đến thế lương biến đến s ắ c bén thậm chí là khả hẳn giọng nàng đưa ánh mắt đặt ở lưu côn trên mình đ e n kịp trong hốc mắt để lộ ra mãnh liệt tình cảm nhưng dù cho rằng này hắn yêu vẫn là ngươi ngươi chết thậm chí còn bảo lưu lấy thi thể của ngươi lấy vạn v è o thích tiếp tục bồi hộ ngươi ngươi có biết hay không mỗi lần nhìn thấy thi thể của ngươi xem hắn tỉ mỉ vì ngươi lau thân thể trên mặt vết bẩn thời gian ta hy vọng d ư n g nào cô thi thể kia là ta phản phất là vô hình dao kéo đâm vào cái kia trong hốc mắt. chu mặt hai bên khoe mắt c h u y ể n ra đỏ sầm m à u tươi tiếp theo nàng cười một cái tự dễ ước lắc đầu nói kỳ thực ngươi đối với hắn thích so với ta căn bản bé nhỏ không đáng kể chỉ là ngươi có thể mang thai con của hắn thôi lưu nguyên sắc mặt không ngừng biến hóa trong lúc nhất thời nàng không biết rõ thế nào đi làm ra đáp lại lưu c ô n ngẩng đầu nhìn chu mặt thân thể đang run rẩy con ngươi cũng là như vậy nội tâm tần nặc sắc mặt đều là bất đ ắ t dĩ quả nhiên vẫn là loại này vặn vẹo yêu hy mã bất quá đối với cố sự những cái này chủ yếu hắn đều có thể phán đoán ra chỉ là cân nhắc thế nào hóa giải trước mắt nguy cơ thế cục chu mặt năm ngón mở ra tân nặc quần áo phía dưới dao nhọn đột nhiên bay ra đi rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong cắt vỡ ngón tay máu tươi bôi ở trên lưới lao có một số việc ngươi là không biết kỳ thực ta là đối tính đồng thời ta cùng hắn tại trước ngươi liền có một đoạn tình cảm lưu luyến tân nặc chân mày nhảy lên quay đầu nhìn về phía lưu n g u y ệ t cái so hơi hơi chừng to mắt h i ệ n nhiên đối với những chuyện này đều là không biết lúc kia ta cùng với hắn một chỗ hắn phát hiện thân thể ta không giống nhau cũng không có cách ta mà đi ngược lại là lấy ôn nhu phương thức che chở ta thế nhưng đằng sau bởi vì thân thể duyên cớ ta được cho biết không cách nào sinh con dưỡng cái hắn đầu tiên là hết lặng vài ngày đều là như vậy đến cuối cùng hắn khóc đối ta nói chúng ta không thể nào liền đến nơi này đi chịu người trong nhà ảnh hưởng tiếp diễn hưng hỏa đối với hắn tới nói nói thắng hết thảy ta cũng c h ầ m ặ c tại chịu đựng to lớn bi thống phía sau ta cố gắng đi bảo trì nụ cười tôn trọng lựa chọn của hắn chỉ là hỏi một câu không phải t ì n h lữ còn có thể là bằng hữu sao hắn không dám nhìn ánh mắt của ta chỉ là gật gật đầu nhưng phía sau ta biến mất tại cuộc sống của hắn bên trong trong thư ta nói với hắn ra ngoại quốc đi học hữu duyên gặp lại chỉ là một năm sau tụ hợp bên trên ta lần nữa cùng hắn chạm mặt khi đó ta kéo đi tóc dài ăn mặc nam trang đem chính mình ăn mặc thành nam sinh răng rớp đồng thời nói với hắn chính mình kết bạn gái hắn lúc đó hẳn là ngũ vị tập trần chỉ là cười lấy nói chúc mừng lần kia trên đến hội hắn hướng ta giới thiệu mới bạn gái nàng gọi lưu n g u y ệ t chu mặt ánh mắt rơi vào lưu n g u y ệ t trên mặt cái sau sắc mặt mang theo một loại ngốc trệ đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi sẽ không quên a ta thế nhưng nhớ tin tưởng chu mặt nhưng đầu mị cười xem lấy lưu nguyện lần kia phía sau giữa chúng ta không phải có càng nhiều tiếp xúc sao ta đối với ngươi nói ta là lưu côn đại học thời kỳ cùng phòng ngủ lão hưu hắn chỉ là cười lấy nói là chỉ là ngươi khả năng không thấy trên mặt hắn cái k i a m ộ t phần lúng túng đằng sau ta cùng ngươi nói chuyện cực kỳ tới vì cái gì đây bởi vì ta đ ố i nữ hải t ử h i ể u rất rõ ta muốn biết hắn hiện tại qua như thế nào ngươi muốn biết trước đây hắn là bộ rắn gì chúng ta tựa như là lẫn nhau nói bắt quái tiểu k h u ê mật loại cảm giác này ngươi lúc đó có lẽ cảm nhận được chu mặt t r e o chọc đến bên thai mấy sợi tóc đen nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất lại phía sau liền là ngươi đến một đêm kia đã có thai ngươi lại tại ra ngoài thời gian ra thai nạn xe cộ thê tử hài tử song song tạ i thế đã kích cực lớn để cái nam nhân này cơ hồ sụp đổ hắn che giấu tất cả mọi người đem ngươi giấu ở trong nhà nhưng vẫn là bị ta phát hiện hắn run rẩy nói không thể mất đi các ngươi các ngươi một nhà ba người đều nên thật tốt tại một chỗ quy hoạch lấy tương lai khi đó ta đã bao nhiêu nhìn ra thần kinh của hắn xảy ra vấn đề ta không có ngăn cản cũng không có để hắn tỉnh lại chỉ là nói nguyện ý cùng hắn một chỗ chiếu cố các ngươi ta phảng phất là dung nhập cuộc sống của hắn bên trong trở thành người nhà của hắn một thành viên mỗi một lần hắn ra ngoài công việc ta đều là nhìn xem ngươi thi thể lạnh băng ngầm người nhìn xem ngươi cái tiên ngâng lên bụng ngầm người dần dần ta bắt đầu lưu tóc dài bắt đầu chậm rãi từ nam trang biến trở về nữ trang thoa lên sân môi vẽ lên nhãn ảnh ta làm hắn bắt đầu làm ra một chút thay đổi một đêm kia ta nghe được tiếng khóc vào phòng nhìn thấy hắn nằm ở trên thi thể của ngươi khóc giống nước mắt của hắn cũng cho ta lòng như lao cát ta ôm lấy hắn trầm âm thanh thì thầm mầm i ệ m nói không có chuyện gì ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, hắn cũng ôm lấy ta khóc giống giống như tại trong ngực của ta khóc giống thẳng đến môi của ta chậm rãi r ử a vào hướng môi của hắn bên cạnh thời gian hắn như là ứ n g kích đồng dạng đột nhiên đẩy ra ta ta không thể quên được hắn ngay lúc đó ánh mắt hoảng sợ không dám tin còn có là thất vọng cái ánh mắt này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn run r i n g đối ta nói chúng ta quyết không có thể nào ta phảng phất mất hồn phách đồng dạng mở miệng hỏi liền bởi vì ta không cách nào sinh con dưỡng cái a chẳng lẽ ta yêu thương liền không đáng một đồng a thậm chí không đáng một bộ thi thể lạnh băng ta hình như tàn p h á n g ộ n đẹp của hắn hắn mạnh mẽ cho ta một bàn tay chu mặt ánh mắt mê ly tìm tòi lấy gương mặt của mình cười cười một cái tắc kia ta hiện tại còn tại đau đó là toàn tâm đau chương ba trăm bốn mươi mốt cực đoan hành động xấu xí ác ma l o n g ta tại đau nói nhưng ta biểu hiện không để ý cười lấy cùng hắn nói xin lỗi nói chỉ là muốn an ủi hắn một thoáng hắn hình như cũng biết mình làm cái gì để ta ra ngoài yên tĩnh một chút ta đứng dậy rời khỏi phòng hắn ở trong phòng ngây người sơ sơ một ngày không có công việc chưa hề đi ra ta cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua cảm thấy xấu hổ có cái gì tốt xấu hổ đây ta là tiện nữ nhân sao không phải ta chỉ là đang tranh thủ bắt về đã từng mất đi sáng sớm ngày thứ hai hắn từ trong phòng đi ra cả người nhìn lên trọn vẹn ném đi linh hồn nhân vật hắn đối với ta nói một câu mời ta rời đi rời đi cuộc sống của hắn không cần xuất hiện cùng lúc trước chia tay đồng dạng ta chỉ là rất bình thản cười lấy hỏi vì cái gì ta đã làm sai điều gì hắn không có cho giải thích hắn vẫn là không dám xem con mắt của ta thái độ phi thường kiên quyết ta đáp ứng chỉ câu có thể lưu lại ngày cuối cùng cho hắn làm ngày cuối cùng đồ ăn hắn sau khi rời đi ta làm sự kiện kia có lẽ loại hành vi này các ngươi cho rằng cực đoan mã biến thái nhưng trong mắt ta chỉ là muốn lấy được một cái chứng minh nếu như ta có h ả i tử h ắ n đối ta thích có thể hay không thay đổi đây phía sau nàng không hề tiếp tục nói nhưng tất cả mọi người đã biết g i a o nhọn đào lên bụng h ả i tử kia bị lấy ra tại trong bụng của nàng thành con của nàng chu mạt nhìn xem lưu côn n ữ khí tại chuyển biến lưu côn ngươi muốn trốn tránh đến lúc nào đây hiện tại đối với ngươi mà nói chẳng phải là ngươi muốn sao con của ngươi thế tử đều còn tại làm bạn ngươi lưu n g u y ệ t trên mình máu tươi chạy xuôi đến dưới chân lan tràn trên sàn nhà nàng không cách nào nhịn được loại này biến thái hành động mặc kệ nội tâm chu mạt nghĩ như thế nào đối với nàng đều bị cực lớn vết thương rõ ràng là con của nàng bây giờ lại vì tên biến thái này nữ nhân muốn giết mình cái này thân sinh mẫu thân cái này so với lúc trước trên n ụ c thể xé rách còn muốn thống khổ gấp mười lần gấp trăm lần không chỉ ngươi muốn đ ắ m chìm tại chính mình trong bóng tối không sao chờ ta giết cái này cắm vào bên thứ ba ta cùng hài tử đều sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi chúng ta một nhà ba người mãi mãi cũng tại chu mặt nhìn chằm chằm con mắt không cách nào đối cháy lưu côn lạnh nhạt mở miệng khóe miệng lại mang theo nụ cười nàng khát khao sinh hoạt rốt cuộc đã tới như thế tác dụng của ta là cái gì lúc này vẫn không có mở ra miệng t â n nặc hỏi một câu ta tại phòng tắm trong n g ủ mê giáo dục hải tử của ta không cách nào đứng dậy để chặt chẽ rõ ràng dẫn dắt người thanh g i a o găm kia đ â m vào nữ nhân này trên mình dạng này có thể để ta tiện lợi rất nhiều chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ thất bại như vậy t r i ệ để từ đầu tới đuôi bị n g ư ờ i nắm mũi dẫn đi cũng may tại cuối cùng hắn làm ra cống hiến của mình nuốt lấy trôi kia o à n kiếm mặc dù sẽ phiền thoái rất nhiều nhưng không sao thanh g i a o găm kia hủy ta đã không có bất luận cái gì vớ n g trận đá tần nặc bất đắc dĩ mở miệng đây chính là liếm cầu hạ chẳng sao cuối cùng chỉ xứng nói một chút danh tự đúng là đáng thương. chu mặt nhẹ nhàng nâng lên một cái để trần c h â n nháy mắt sau đó biến mất tại chỗ đ ả o mắt đến lưu n g u y ệ t trước người lưu n g u y ệ t vừa muốn phản kháng cái kia đỏ sầm quỷ khí phảng phất g ô n g xiềng đồng dạng còn ở trên tứ chi của nàng cho dù như thế nào đi giấy ruộng đều không thể tránh thoát chu mặt quỷ khí tại toàn bộ hóa giải nàng quỷ khí thậm chí làm cho nàng thân thể một chút mềm mại xuống chu mặt mạnh khảnh bàn tay chụp vào lưu n g u y ệ t trên cổ nhấc lên khỏe miệng mang theo nụ cười chế nhạo ngươi không đáng đến có hắn biết sao năm ngon tại một chút nụi nứt tại tuyết trắng dưới gáy lan tràn lưu nguyện biểu tình không tự chủ đối mặt chu m ặ t m i ệ n mai lưu n g u y ệ t đơn giản trả lời một câu ngươi chỉ là đáng thương kẻ cướp đoạt tôi chỉ có thể thông qua cướp đoạt đồ của người khác l ừ a mình dối người đáng thương nữ nhân một câu nói kia để chu m ặ t con ngươi đột nhiên lạnh mặc kệ ngươi nói thế nào hiện tại có hải tử cùng hắn đều là ta mà ngươi chỉ còn dư lại một đống tiêu t á n cho tàn lưu n g u y ệ t đã không cách nào đi phản kháng chậm rãi hai mắt nhắm lại ngươi cho là ta sẽ đích thân giết ngươi sai ta có lựa chọn tốt hơn chu m ặ t nhìn về phía bên kia trên bản vị anh ôn nu thì thầm mở miệng hai tử giút ngươi một chút mụ, mụ được không giết cái tổn thương này mẫu thân ngươi thiện nhân có thể chứ lưu n g u y ệ t đột nhiên mở hai mắt ra diện mục đông nhiên biến đến dữ tợn chu mạc n g ư ơ i không được chết tốt n g ư ơ i vì cái gì độc ác như vậy trực tiếp giết ta nhanh a chu mạc không để ý đến lưu n g u y ệ t tiếp tục trầm âm thanh thì thầm dẫn dắt đến quỷ anh đồng thời đem trong tay dao nhọn ném ra ngoài quỷ anh đ e n kịt hai mắt xem ở lưu n g u y ệ t trên mình nghiêng đầu chốc lát hắn đột nhiên nhặt lên thanh kia dao nhọn mang theo ác ý xem lấy lưu n g u y ệ t lưu nguyện nhìn thấy quỷ anh động tác hai mắt nhắm lại con mắt chuyển ra nóng bỏng nước mắt một mặt này đối với bất luận cái nào mẫu thân tới nói đều là tàn nhận nhất sụ đổ giết nàng. làm mụ mụ chu mặt tiếp tục lên tiếng ánh mắt hiện lên quang mang mãnh liệt q u ỷ anh nắm lấy dao nhọn đột nhiên liền nhảy tới nhưng ở giữa không trung một đạo thân ảnh v ọ t tới tiếp lấy một bàn tay mạnh mẽ quất vào q u ỷ anh trên mặt q u ỷ anh tung t o é ra ngoài nện ở trên tường trực tiếp là lom xuống vết nứt lan tràn tại trên mặt tường q u ỷ anh rơi trên mặt đất dao nhọn trượt đến bên chân tần nặc không lưng nhặt lên dao nhọn nhìn xem q u ỷ anh nói nói thực ra h i ể u đến ta tuy là còn không hiểu chuyện nhưng không trở ngại ta thưởng cái ngươi thích nhất vào miệng nói lấy tần nặc trực tiếp bẻ gãy trong tay dao nhọn. Chu con băng lánh rơi vào trên người tần nặc bờ môi khẽ nết ngươi hình như rất gấp chết tần nặc nhìn xem lưu n g u y ệ t sắc mặt lộ ra không thèm để ý chút nào dựa theo ngươi thuyết pháp ta sớm tối đều phải chết không bằng trước khi chết làm chút gì đây chu mặt mỹ mâu sơ sơ nheo lại nâng lên tay kia đối tần nặc nhưng lúc này bên hai đột nhiên truyền đến một cái thanh â m trầm thấp chu mặt nên kết thúc không cần thương tổn người nhà của ta chu mặt sơ sơ khẽ giật mình quay đầu nháy mắt một cây t h ù y thủ đâm vào nàng thơm cổ bên trong cắt cổ h ọ n máu tươi như nợ rộ hoa hồng tung tóe vẩy mà ra đem đơn bạc áo sơ mi nhuộn trói mắt l i u côn đến trước người hắn đối m con mắt là một loại trên tinh thần chết lạc ảm đạo bóp lấy cái cổ tiêu pha mở lưu nguyệt ngã xuống thân thể bị hắn đỡ lấy chăm chú ôm vào trong ngực mắt của hắn không né nữa nhìn mắt của chu m ạ n vứt bỏ đao trong tay tử ta mãi mãi cũng sẽ không như người châu nguyện chu m ạ n người là ác ma nội tâm xấu xí ác ma ừng n g ụ trên cổ đã t u ô n ra càng nhiều máu đen chu m ạ n không có để ý nhìn thẳng mắt của lưu côn nàng đ ố n g nhiên cười cười ngươi đối ta một lòng đã sấm chết ta thế nào không biết rõ tự cho là đúng cũng tốt ác ma cũng tốt các ngươi muốn lấy một loại phương thức khác đoàn kết ta cũng nói cho ngươi tuyệt sẽ không như người c h â nguyện lúc trước ta rời đi cuộc sống của ngươi ra ngoại quốc thay đổi chính mình dám chắc mới bầu bạn đều là giả một năm kia bên trong ta kỳ thực đều trong bóng tối nhìn xem ngươi xem ngươi kết bạn mới bầu bạn xem ngươi chậm rãi theo đoạn kia trong bóng tối đi ra tới khi đó ta liền quyết định trở về tính mạng của ta bên trong không thể không có ngươi Ngươi yêu và không yêu đều tốt ta đã không quan tâm chỉ cần còn có thể bên cạnh ngươi căm hận sợ hãi lại như thế nào tối nay tất cả mọi người sẽ chết loại trừ chúng ta một nhà ba người tại khi nói chuyện nàng hé miệng sắc bén t h ê lương âm thanh tiếng vọng tại toàn bộ trong phòng càng khủng bố hơn vị khí giống như hồng thủy cọ dựa tại toàn bộ trong phòng khách chương ba trăm bốn mươi hai ngờ vực vô căn cứ không chừng cuối cùng phá diệt làm khủng bố quỷ khí trọn vẹn bạo phát toàn bộ phòng trợ phảng phất là rơi vào thâm viên lạnh trong cốc ngoại trừ lạnh giá hà n khí cái kia xương sống bên trên xuất hiện hà khí cũng kích thích toàn thân tế bào thần kinh đó là nguy hiểm tín hiệu tần nặc lui ra phía sau một bước sắc mặt của hắn vững vàng bình tĩnh đại não lại tại thật nhanh vận chuyển nhằm vào loại nguy cơ này tình huống hắn đã dồi g i o kinh nghiệm hắn từ đầu tới cuối duy trì một cái tín n i ệ m đây chỉ là một cái trò chơi không truy cầu hà mỹ đủ khả năng là đủ thua cũng không có gì bởi vì cái này tín nhiệm mới khiến cho hắn sẽ không như người thường người kia đối mặt loại tình huống này đại não liền là trống rỗng tại đủ loại nguy cơ thậm chí là tuyệt vọng dưới tình huống dù sao vẫn có thể tìm ra bí mật nhất khó nhất ứng đối biện pháp t ầ n nặc ánh mắt h nhìn rơi vào trên sàn một chỗ trứng mắt nhìn tiếp lấy trong con ngươi có tinh mang hiện lên hắn liều mạng gào thét mà quỷ khí giống như như thực chất leo lên tại trên người hắn bao trùm thân thể của hắn diện tích che phủ bảng bao trùm gào thét miệng chỉ để lại một đôi mắt t h ư ợ n như một cái màu đen trùng kén đứng sừng sững ở đó bởi vì ta đào lên bụng của ngươi dẫn đến ngươi hoán niệm sinh sôi thành quỷ tiếp tục dây dưa lần này ta để ngươi tan thành mây khói triệt để kết thúc tất cả những thứ này chu mặt mặt nạ bởi vì trọn vẹn phóng thích quỷ khí khuôn mặt đẹp đẽ một chút biến đến kinh dị hắn dôi ra một tay quỷ khí bao trùm phía dưới biến đến đen kịt chậm rãi tới gần cái tia đẫm máu phân bụ tại ta ngủ s a y điểm ấy thời gian bên trong đưa cho ngươi cùng hai người bọn họ một chỗ tốt đẹp thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng đối với ngươi mà nói nên thỏa mãn tại làm ra điên c u n g hành động một đêm kia lấy ra chết anh một tích tắc kia phòng khách đồng hồ quả lắc vừa vặn gõ vang ba tiếng bởi vì bị giấu tại dưới sàn nhà không cách nào rời đi duyên cớ tiếng t r u n g này thành lưu nguyện toán niệm thành quỷ phía sau có thể toán quỷ ly thể ra ngoài có hạn tự do thời gian đen tay tiến vào đấm máu phần bụng kinh dị âm thanh trong không khí vang lên ngay sau đó là lưu nguyện thanh âm thống khổ thanh âm kia như khàn giọng liệt phế như ruột gan đứt từng khúc ngươi nói hết thể đều kết thúc ta nhưng không cho là như vậy đúng lúc này một thanh âm chuyển đến là tần nặc c ầ m thanh ngươi nói là ngươi là biến số này sao chu m ạ t khỏe miệng nhấc lên nụ cười chế nhạo thậm chí khinh thường tại quay đầu nhìn lại tần nặc ngươi còn có cái gì át chủ bài dựa vào ngươi cái kia co lên tới tay phải sao không nhất định không bằng ngươi nhìn ta trong tay là cái gì mắt của chu m ạ t hơi hơi hít một thoáng tiếp lấy nàng quay đầu nhìn một chút chỉ một cái lên mắt liền để nàng con người co dù lại dưới ánh sáng tần nặc thân thể lộ ra tối tam nhưng trong tay huyết sắc đoàn kiếm cũng là như thế trói mắt, mắt. sắc mặt chu mặt khẽ giật mình đen kịt trong hớp mắt mặc dù không nhìn thấy cái kia con người nhưng lộ ra t ì n h mang cũng có thể nhìn ra nàng là có chút n g u cây dao găm này thế nào vẫn còn ở đó nó không phải bị chặt chẽ rõ ràng nuốt mất sao tần n ạ c nết miệng lên nụ cười chế nạo h ta nói qua cho ngươi theo lần đầu tiên trông thấy l a m yên ta ngay tại nghi vấn thân phận của hắn một cái thân phận không rõ người ta như thế nào lại bức bách gấp đem tất cả át chủ bài đánh ra đi đây vạn sự cần lưu lại thủ đoạn đây chính là ta lời g i a n chu mặt lạnh như băng mở miệng nhưng chặt chẽ rõ ràng đã cho vùi cây dao găm này chân chính có khả năng trừng phạt chỗ của các ngươi không ở chỗ lưới đao ở chỗ trên lưới đao máu tươi máu tươi sẽ không ngưng kết những bất luận cái gì một trôi đao khí đều có thể giết chết các ngươi cái này chặt chẽ rõ ràng không cách nào thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm hắn không có ở đây thời gian bên trong ta thì làm sao có rảnh rỗi chế tạo hai thanh huyết sắc đoàn kiếm chính là vì lưu một cái hậu chiêu mười điểm vui mừng bởi vì phần này cẩn thận thay đổi ta nhất định từ cục tân đ ạ c nắm thật chặt trong tay huyết sắc đoàn kiếm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chôi kia huyết sắc đ o n kiếm ngẫu nhiên mỉa mai cười một tiếng cho nên nó có thể giết ta ta sẽ đ ứ người đấy cho n g giấy thật h cực kỳ ngây thơ a cho ta, ngươi luôn cuống. Mắt của tần nạc hực, là đen biểu h mạch, n hiện ra t h cười n g cười người thật cực kỳ ngây thơ cho là biểu hiện cường thế một điểm liền có thể để ta tâm loạn sơ hở trong chỗ nàng ngóc đầu lên mạch ánh mắt đều là lãnh đạo vô luận ngươi chuẩn bị bao nhiêu đem dạng này vào kiếm ta chỉ cần đem đầu của n g ư ơ i bẻ gãy chẳng phải kết thúc tần nặc mở ra hai tay làm ra bung ô tha chống cự tư thế ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú lên chu mặt cái kia cao ngạo con mắt đúng vậy à cái này chẳng phải là một chuyện rất đơn giản ư vậy ngươi bây giờ vì cái gì không trực tiếp đi lên bẻ gãy cổ của ta đây ta đối với ngươi t ớ i nói chẳng phải là một cái tiện tay nghiền c h ế t kiến ta thành b ằ n ngươi chu mặt thân hình động lên một thoáng tựa như là một mặt t i ê n tình đ ũ đầm rơi xuống một mai cự thạch kích thích mảng lớn bọc nước cái kia nguyên bản yên lặng quỷ khí trực tiếp liền bạo phát vô số gió tà tạ quân lên quỷ khóc sói gạo hướng tần đặc diện mục b hắn không hề bị lay động khoe miệng thủy t r u n g giữ lại cái kia một chút để người suy đoán không thấu nụ cười cuối cùng chu mặt vẫn là không có động cái kia hẹp dài mày liễu có chút nhữ lên nội tâm nàng ngờ vực vô căn cứ không chừng đây tuyệt đối không phải biểu diễn mà là thật sự có dữ không sợ gì chỉ là nàng thật suy đoán không ra nàng khiêu khích mục đích của mình là cái gì lúc này tần n ạ n đột nhiên mở miệng lưu côn nói một điểm không sai ngươi thật rất xấu xí ta chỉ không phải mặt của ngươi mặt của ngươi rất xinh đẹp là nội tâm ta là một cái người ngoài cuộc đánh giá có thể tính là nhất khách quan lưu côn ta thật thèm、ớn. dạng này một tên phế nhân lại có thể có thể để hai nữ nhân làm hắn như vậy cùng nhiệt nhưng ta vẫn là phải nói một câu hắn là triệt triệt để để thứ hèn nhát lưu n g u y ệ t trong mắt ta chỉ có thể là đáng buồn nhất một người nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì chỉ là một cái bình thường nhất bất quá thế tử đơn thuần khát khao tương lai hy vọng trong bụng hải t ử khỏe mạnh sinh ra trưởng thành tất nhiên đáng thương còn có kim bài liếm cầu chặt chẽ rõ ràng cuối cùng liền là ngươi tân nặc ánh mắt rời tại chu mặt trên mình nội tâm xấu xí bởi vì vạn vẹo thích hai họa một gia đình buồn cười nhất chính là ngươi lại có thể còn to tiếng không biết thẹn cho rằng chính mình là cao thượng chính mình phần này yêu là t h u ậ t hiết ngươi chỉ là đáng thương nữ biến thái mà thôi đào lên người khác bụng ăn cắp người khác hài tử x ố i rục thành chính mình liền có thể thực hiện cuộc sống mình lớn t ầ n nặc lắc đầu ánh mắt vẫn là loại kia hùng h ổ do a người loại này đáng thương hậu chỉ có phá diệt cái này một cái kết quả tựa như cái kia hài nhi như thế nào x ố i rục trong cơ thể nó lưu máu không phải ngươi kết hợp nó kết tinh đồng dạng không phải ngươi chương ba trăm bốn mươi ba thủ đoạn chân chính chỗ yên tĩnh tân nặc âm lượng không lớn nhưng cũng có thể là xung quanh ăn tĩnh lại nguyên nhân cũng là càng n ó n sáng lời nói rất đơn giản nhưng càng đơn giản càng đâm ở sâu trong nội tâm lại càng dễ tiết lộ cái kia một t r ư ờ n g tấm m à n tre tần đ ạ c phía sau nhất hai câu nói tựa như là hai cái vô tình tay điên cuồng lại bóc tung tầm kia tầm tấm m à n tre đem nội tâm chỗ sâu nhất tối t â m bại lộ đi ra bất kể thế nào làm cái này đáng thương động, cũng chỉ lại là phá diệt một câu nói kia không ngừng bồi hồi tại bên hai chu mặt cuối đầu sau lưng lượn lờ ra quỷ khí càng ngày càng đáng sợ từ từ tạo thành một t r ư ờ n g mặt quỷ nàng n g n g đầu d a mặt bên trên b ò đầy màu đen kinh mạch xấu xí thi ban càng là nổi bật nếu như ngươi từ đầu tới cuối mục đích cũng là vì làm nội ra ta như thế ngươi thành công đây không phải mộng cũng sẽ không phá diệt nó là hài tử của ta là nữ nhân kia cấp đoạt vốn là thuộc về ta hạnh phúc chu mạt âm thanh sắc bén trói thai đôi mắt truyền ra hai hàng máu đen thời khắc này diện mục trọn vẹn thiếu thốn nguyên bản khuôn mặt chỉ còn dư lại khủng bố tân đặc nhìn xem một màn này âm thầm nắm chặt trong tay huyết sắc đoạt kiếm tâm tình của nàng ba động càng lúc càng lớn cái tia trói buộc tại lưu côn cùng lưu nguyện trên mình quỷ khí tại một chút buông lỏng lưu côn đột nhiên tránh thoát liều lĩnh nào về phía chu mạt chu mạt quay đầu tự nhiên một chảo lưu côn liền là lần nữa bị khống chế lại giờ phú nhìn xem lưu côn khàn cả giọng mở miệng ta vì ngươi làm đến loại trình độ này vì cái gì ngươi vẫn là như vậy đối ta cùng một thời gian lưu n g u y ệ t cũng t r á n h thoát nắm lấy trên bàn một c â y đao nhanh chóng vào tới chu mặt trở tay đem lưu côn ném ra quay người nháy mắt lưu n g u y ệ t đao trong tay đâm vào trong cơ thể nàng máu tơi ư theo lấy dao kéo đâm vào bắn tung tóe đi ra chu mặt không chút nào để ý nàng mở ra năm ngón quỷ khí tại trong tay tạo thành một cái màu đen gai nhọn lưu n g u y ệ t lưu côn nổi điên sông lên chu mặt căn bản nghe không vô bất kỳ thanh em gì tay rơi nháy mắt gai đen trực tiếp xuyên tấu lưu nguyện Con ngươi một, co một, từ từ cuối cùng, cuối cùng một câu h ú t co v nói kia để chu mặt nụ cười nháy mắt biến mất nàng thét trói thai vang lên lần nữa giơ tay lên bên trong tay nhưng đột nhiên buông ra lưu nguyệt kéo dài khoảng cách sau lưng tần nặc đâm rơi bằng kiếm bởi vì cái này kéo ra thân vị đâm cai không chu mặt đưa tay hết thảy tần nặc bàn tay bay ra ngoài máu tươi chiếu xuống mặt đất bàn tay đứt rơi trên mặt đất chu mặt t h ấ y thế nhanh chóng tự nhiên một chảo trong bàn tay k i a huyết sắc đoàn kiếm rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong nàng đánh giá trong tay huyết sắc đoàn kiếm nhìn xem tần nặc đây chính là người cái gọi là trò xiết sao nói lấy nàng năm ngón dùng sức trực tiếp bóp nát trong tay huyết sắc đoàn kiếm tần nặc đứng lên nhìn xem tán loạn trên mặt đất đoàn kiếm m ả n h vụn sắc mặt một chút tái nhuận hai vai rủ xuống khẽ thở dài một tiếng bên kia chuyển đến lưu côn bi thống âm thanh hắn ôm lấy lưu nguyện thi thể cái sau thân thể lại không có máu tươi chuyển ra tại làn da huyết n ụ c một chút hư thời chậm dại vỡ vụn chu m ặ t nhìn xem lưu côn bi thống biểu tình trên mặt đều là â m lãnh ta là thua nhưng ngươi cũng thua triệt triệt để để không phải sao tần nặc nhìn xem chu m ặ t ánh mắt đồng tình nhìn xem nàng ngươi minh bạch chính mình căn bản không cứu vãn nổi hắn đối ngươi thích giết lưu n g u y ệ t liền có thể tìm về mất đi hết thảy vượt cười hà tất tiếp tục lừa mình dối người đây chu m ặ t muốn rách cả mỹ mắt xem lấy tần nặc ta sẽ đem ngươi một chút x é rách cuối cùng lưu lại đầu lâu của ngươi chậm dại đi chứng kiến không quan trọng ta đã sớm làm xong quyết định này thậm v ẫ ngay còn đắm chìm tại chính nắm mình phá tại diệt t r o nộng, h ha. a Tần t nạc tay trái bụng mặt, tiếng thật cười kia, bụng lần nữa thật sâu vạch, trần lấy nội tâm của sau ạ đó trong n tay â m c chú m chu mạc gai đen nháy mắt vỡ nát hóa thành bột mịn tiêu tán sắc mặt chu mạc nóng trệ nàng lui ra phía sau mấy bước đại não là một mảnh chốt trống túi đầu nhìn xem nửa người dưới của chính mình theo lòng bàn chân bắt đầu thân thể của mình tại một chút tiêu tán đây là có chuyện gì hai mắt nhắm lại tần nặc tại phát giác được quanh thân không có bất kỳ khác thường phía sau c h ậ m chậm mở hai mắt ra ngay sau đó tại trong đầu nhớ tới cái kia thanh âm quen thuộc đinh chúc mừng ký chủ hoàn mỹ kích thích tâm tình đối phương phân n ộ giá trị đến chín mươi chín thành công phát động kỹ năng quyền ích chi giới nghe được cái thanh âm này tần nặc triệt để nối lòng một hơi nhịn không được lộ ra nụ cười xem như hữu kinh vô hiểm phát động ở cái trước điểm tích lũy bên trong hắn duy nhất giải phóng kỹ năng liền là quyền đích trí giới phát động điều kiện hạ khắc nhưng vẫn là mượn tần nặc ưu tú miệng pháo thành công phát động ngươi làm cái gì chu mặt mở miệng hỏi thăm nàng nhìn chính mình một chút biến đến trong suốt thân thể đầu tiên là ngốc trệ tiếp theo là chậm rãi sinh sôi ra sợ hãi tần nặc nhìn xem thân thể của nàng nói đây mới là mục đích của ta huyết s á c đoàn kiếm chỉ là cái nguy trang để ngươi bởi vì bận tâm bình tĩnh trở lại dạng này mới có thể bởi vì ta m ớ i câu kích thích ra phẫn nộ của ngươi giá trị làm ngươi liều lĩnh muốn giết chết ta thời gian đã chứng minh ngươi phá phòng cũng đại biểu lấy trận này trò chơi thắng lợi rơi vào trong tay h a i thuận tiện nói cho ngươi một câu đây chẳng qua là một thanh phổ thông đặc o kiếm máu là ta chắt lên đi đến mức ta nói những cái kia cũng tất cả đều là biểu chuyện chu mặt diện mục vẫn là bảo trì một loại cứng ngắc tiếp theo nàng bắt đầu hai tay tìm tòi lấy thân thể của mình tìm tòi lấy mặt mình trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm không sẽ không ta không thể lại thua cũng sẽ không trốn b ụ i tuyệt đối sẽ không đến lúc đó nàng bắt đầu khàn cả giọng g à o thét nhưng cho dù dạng này cũng không ngăn cản được thân thể kêu một chút biến đến trong suốt ngươi sẽ không tan thành mây khói thậm chí sẽ không đả thương đến một sợi tóc chỉ là sẽ đi một cái cực kỳ địa phương an tĩnh tại nơi đó ngươi có thể thật tốt tỉnh táo lại tất h nhiên khả năng là vĩnh viễn ở lại nơi đó tân đ c nói trong lòng vẫn còn tồn tại cái này một phần lo lắng nó hiểu rất rõ quyền l ĩ c h chi giới cơ chế thân thể không ngừng mà trong suốt tiêu tán chu mặt đến cuối cùng không còn là điên cuồng gào t h é t bình tĩnh lại nàng tiếp nhận thua hiện thực nàng sợ hãi sợ hãi cũng không phải bởi vì chính mình mà là rời đi nàng thích nhất người tại cuối cùng biến mất n h y mắt nàng đưa ánh mắt đặt ở lưu côn trên mình nhưng cái sau ô m thật chặt trong ngực lưu nguyệt k h ắ c giống thậm chí không đi liếc nhìn nàng một cái nàng ánh mắt trọn vẹn làm đạo cuối cùng lắc đầu tự dễ m à bi thương cười cười cho đến trọn vẹn biến mất tại tịch mịch trong gió đêm chương ba trăm bốn mươi b ố thuận lợi hoàn thành mạnh mẽ bóp nát nhìn xem biến mất tại lạnh giá trong gió đêm chu mạt sắc mặt tần nặc bên trên không có bao nhiêu ba đậu quyết định chi giới truyền thống cái k i a cầm tủ không gian hắn không rõ ràng phải trang độc lập nếu như không độc lập phía trước cái tia hai cái hẳn là cũng vẫn còn ở đó kém một cái đều có thể lại gần một bàn mặt trượt chu mặt sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì thậm chí còn có khả năng ra ngoài điều kiện tiên quyết là dứt bỏ thứ trọng yếu nhất cái gọi là thay thế người mới có thể đi ra ngoài đây cũng là nội tâm tần nặc lo lắng hắn quay đầu nhìn xem trên mặt đất ôm lấy lưu nguyện p h ả n phất mất hồn phách dường như lưu côn n à n g sẽ dứt bỏ lưu côn a cuối cùng tần nặc vẫn lắc đầu hoán nghiệp quỷ nguyên cơ trở thành hoán nghiệp quỷ bản thân liền là bởi vì cái k i a m ộ t đoạn không bỏ xuống được chấp nghiệm mới tồn tại nếu như ngay cả cái này đều vứt bỏ cũng không có tồn tại tất yếu phá giải quyền đích chi giới biện pháp vô cùng đơn giản thậm chí trực tiếp nói cho người biết thật là đang muốn lựa chọn thời gian trong hốc mắt chòng trắng mắt một chút rút đi nàng dùng hết sau cùng khí lực nhẹ giọng nói ra đó là chúng ta hải tử người muốn vinh viễn nhờ đến phải đối xử chúng ta thật tốt hải tử nói xong câu đó lưu nguyện ngóc đầu lên mang theo cái kia vẹt tươi cười trọn vẹn hóa thành cái kia mở ra bờ mịn g theo lưu côn giữa ngón tay chiếu xuống tiêu tán tại phất trong gió lưu côn lay động thân thể không có sụp đổ khóc lớn thê lương gào thét mà là đem đầu vùi ở giữa hai tay lúc này quý anh nảy dụng tại lạnh giá trên sàn một đôi tay nhỏ tại dưới đất lục l ộ i một đôi đen nhánh mắt nhỏ lóe ra ô quang nhìn xem bốn phía xó a xỉnh mang theo bất an sợ hãi đây là tại tìm mụ mụ nó nhìn xem tần nặc sợ hãi một chút lùi ra phía sau tiếp đó chạy về phía lưu côn quấn ở cái sau trên cổ cảnh giác nhìn xem tần nặc tại chu mạt nhập môn giáo dục bên trong nàng là mẫu thân phụ thân dĩ nhiên chính là lưu côn giờ phút này mẫu thân không thấy ỉ lại chỉ có phụ thân rồi lưu côn thò tay vỗ xuống quỷ anh thô giáp mang theo vết chai một đôi tay chụp vào cái kia yếu ớt trên da chỉ cần thêm chút một điểm quỷ lực loại này yếu ớt hài nhi trọn vẹn có thể cướp đi tính mạng quỷ anh không có bất kỳ cảnh giác hai tay khoái đ ộ n g lấy muốn hướng cái kia đáng tin ý chí bên trong chui vào lưu côn bình tĩnh một chút tân nặc g ặ p lấy nhịn không được lên tiếng lưu côn nhìn xem quỷ anh cuối cùng hai tay nắm c h ặ t đem con của mình vững vàng ôm vào trong ngực đây là ta cùng lưu nguyệt hải tử mặc kệ nó bị giáo dục thành dạc gì đều là vô tội hắn nhặt lên trên đất cái kia một chiếp nàng cuối cùng một khắc này muốn nghe nhất â m thanh là hai từ gọi nàng cái k i a một tiếng m ụ mụ tháng đừng lo lắng ta sẽ dùng hết tất cả thật tốt giáo dục con của chúng ta ngươi mới là mẹ của nó u y anh nghe không hiểu lời nói cảm nhận được phụ thân thân thể run r ậ y cũng tiềm thức chăm chú dựa vào đi t ầ n n ạ c nhặt lên chính mình bàn tay đức vết thương máu chảy rầm rề xúc mục kinh tâm nhưng cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn t ầ n n ạ c giật giật khoe miệng hỏi có thể tiếp về sao trước mang theo rời đi cái này một khoang xe lửa ba con mắt có thể tiếp về huyết nhãn quỷ im lặng mở miệng mỗi lần chịu tội đến độ là nó tân nặc cầm lấy bàn tay đứ đi tới mở miệng hỏi lưu côn cần ta giúp ngươi chút gì lưu côn quay đầu nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một chút tái n h ậ t nụ cười hơi hơi lắc đầu không cần kỳ thực ngươi nói rất đúng ta sớm không nên đang trông tránh ta cho là đắm chìm tại đoạn kia tối tăm trong thế giới liền có thể giảm thiểu thống khổ kết quả đến cuối cùng ngược lại thương tổn bên cạnh thích nhất người tần nặc nhìn xem hắn hỏi nguyên cớ ngươi phải ở lại chỗ này đúng không nơi này chính là nhà của ta không phải chúng ta có thể đi nơi nào đây lưu côn ôm lấy quỷ anh nhìn xem tần nặc nói ngươi đã có thể rời đi thứ ngươi muốn đã có ta muốn tân nặc nháy mắt mấy cái lòng gói chần chờ nhưng vẫn là gật gật đầu như thế hữu duyên gặp lại à. nói xong không chần chờ nữa ra gian phòng tại quay đầu thời gian cái kia phòng chợ đ ố n g nhiên bị g i à y đặc hắc vụ chiếm lấy cách một tiếng cửa phòng một chút đóng lại không chỉ là phòng trọ trong phòng mỗi cái địa phương cũng đều tràn ngập đ e n phòng chiếm lấy tại mỗi một cái xó xỉnh những cái kia vật trang trí vật các loại đều tại một chút hóa thành màu xám m ộ t mịt phiêu tán trong không khí tân nặc quay đầu lại ánh mắt đặt ở trước người hành lang bắt kịp một đoạn đồng dạng cái kia cuối cùng xuất hiện một cái cửa ngầm kia sáng lượn lờ tại trên k u n g cửa như ẩn như hiện chúc mừng người chơi thành công bắt được ác nghiệm nở t ờ cờ cũng thành công đánh giết thu được cái thứ hai điểm tích lũy chúc mừng người chơi tính gộp lại điểm tích lũy đầy hai thuận lợi thông qua khoang thứ sáu thùng xe chúc tiếp một đoạn hảo vận không chờ tần nặc phóng ra n h ữ bước trong đầu liền là vang lên thanh âm như vậy cầm tới cái thứ hai điểm tích lũy cho nên nói là chặt chẽ xong khiến tần nặc ý thức đến một điểm một cái tràng cảnh bên trong mặc kệ đánh giết bao nhiêu cái ác nghiệm nở t ờ cờ cũng chỉ có thể thu được một cái điểm tích lũy dù cho là tồn tại cảm giác không cao ác n i ệ m nở bờ cờ đồng dạng có thể thu hoạch điểm tích lũy cái này có chút tùy hứng hơi quá nhưng mặc kệ như thế nào cuối cùng là thông qua cái này một khoang xe lửa khoang thứ sáu thùng xe c h ọ n vẹn cho hắn một loại cảm giác bị đè nén đúng là khó chịu tiếp xuống liền là cuối cùng một khoang xe lửa tần nặc xoa xoa lỗ mũi thông qua cuối cùng một khoang xe lửa chọn bộ phó bản hoàn thành tiêu chuẩn coi như đã tới tính toán trò chơi thời gian cũng đến khâu cuối cùng giai đoạn hắn thuộc về lĩnh bảo tại t r ư ớ c nhất người chơi kết quả cũng chỉ có thể tính toán miễn cưỡng đạt tới hoàn thành tiêu chuẩn đây chính là cấp năm địa vực phó bản độ khó là không phải khoa trương điểm hắn hiếu kỳ chính là thông qua khoang thứ bảy thùng xe phía sau sẽ tồn tại khoang thứ tám khoang thứ chín thùng xe sao vẫn là nói khoang thứ bảy phía sau liền là cuối cùng tân nặc nghĩ thầm lấy dưới chân hàn ý càng ngày càng m á n h liệt trong tay bàn tay đứt máu tươi đều đọc lại hắn hoàn hồn nhìn xem hành lang cuối cùng hướng phía k i a cửa ngầm đi đến bàn chân đạp vào trong môn lập tức toàn bộ thân thể đi theo dung nhập trong bóng tối bên hai vang trở lại phần phật tiếng gió t ổ i tân nặc không nhìn thấy bất kỳ vật gì chỉ có thể dựa vào cảm giác không ngừng đi lên phía trước không biết là bao lâu trước mắt dần dần có tia sáng bắt đầu xua đổi quanh thân h tám tân nặc cất bước nhảy một cái đi ra h tám đạp đạp bước chân đạp tại rắn chắc trên sàn nhà b bên hai n g h e được quen thuộc đoàn tàu minh thanh tân nặc q u a y đầu nhìn xem một bên cửa sổ xe ngoài cửa sổ là nhanh chóng lướt qua cảnh đêm cái kêu một vầng minh nguyệt giấu ở m ở mịt lờ mờ bên trong tầng mây tân nặc xuất hiện tại khoang thứ bảy cùng khoang thứ tám thùng xe ở giữa cách tầng bên trên cảm nhận được dưới chân mặt nền khẽ chấn động hắn xác nhận chính mình là theo khoang thứ bảy thùng xe đi ra cái này ác mộng đoàn tàu thật là quỷ dị tới cực điểm rõ ràng là đoàn tàu không gian đến kết cấu cũng là không hợp thói thường đến loại trình độ này khoang thứ bảy thùng xe trọn v ẹ cho ta một loại thân ở dị thế giới liền xem cảm giác tân nặc lầm đến tột cùng là ai sáng tạo đoàn tàu bên trong nó đúng như không gì làm không được thần linh tồn tại đưa tay còn có cầm lấy cái k i a bàn tay đức huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng tân nặc nhũi mày một bên làm theo vừa nói trật tự lực lượng trừng phạt biến mất biến mất thật là nghẹn mà chết chờ ta có có một ngày q u ả n cái này trật tự cái quá i gì trực tiếp bóc nát lại đem cái k i a tạo ra thứ này ra hỏa trứng bóc nát huyết nhãn quỷ nổi giận đùng đùng nói chương ba trăm bốn mươi năm nội tâm chiếu giỏi chủ đề thùng xe theo sau cùng k i m khâu đồng d ạ n g dung hợp lại cùng nhau chỉ là hai cái hít thở ở giữa thời gian phía sau xốc lên bàn tay liền là không tì vết chút nào tiếp hợp lên tân nặc nhìn xem khép lại năm ngón nhìn không được mở miệng ngươi cái này khâu vá cùng ta cái kia băng vải có s o s á n h a huyết nhãn quỷ tức giận nói nếu có thể bắt được tạo ra quỷ này trật tự phía sau màn hắt thủ là ai ta thật muốn nhìn một chút nó là cái gì diện mạo sau đó thì sao huyết ca phải ngay mặt thưởng nó mấy cái và o miệng sao tân nặc cười lấy hỏi huyết nhãn quỷ ho nhẹ hai tiếng chỉ là hữu hảo muốn hỏi một chút từ cái gì tâm thái làm ra cái đồ chơi này thôi nó cảm giác chế tạo cái này trật tự lực lượng không phải hiền lành hiện tại ba con mắt vẫn là sợ một thoáng tốt tay phải không việc gì phía sau t ầ n nặc u a y người nhìn xem phía sau cái kia cửa ngầm vẫn còn bất quá tại hắn thò tay kéo ra phía sau cửa không phải hai cám mà là một mặt tường liên lan ó i chỉ có cầm tới hai cái điểm tích lũy mới có thể chính xác mở ra cửa ngầm đi ra cái kia mê cung t ầ n nặc lẩm bẩm lấy lợi như vậy không biết mình là cái thứ nhất đi ra vẫn là cái cuối cùng cũng không biết lam yên cùng phương dạ có thuận lợi hay không thông qua bên trong chàng cảnh thiên kỳ b á c á i càng là khảo nghiệm định lực tâm cơ bên trên vật lộn tuy nói là một cái thể nghiệm cảm giác mười phần trò chơi mặc dù có cơ chế bảo vệ nhưng mỗi lần đến thời khắc nguy cơ loại kia tuyệt vọng thật để người tinh thần sụp đổ tất nhiên những cái này đối với tần n ạ c tới nói vẫn tính có thể chứ chúc bọn hắn hảo vận a trò chơi thời gian không chờ người tần n ạ c sẽ không đ ầ n đ ộ n ngồi xuống đám người hướng đi cách tầng một bên khác thò tay nắm lấy một cái cửa hồng tất trên chốt cửa nhẹ nhàng vận động liền làm mở ra phía sau cửa tự nhiên không phải khoang thứ bảy thùng xe mà là quen thuộc phòng nghỉ chuẩn bị tốt nam nữ quần áo cung cấp đắm chìm điều kiện phòng tắm cách gian cùng nhiều loại bàn ăn mỹ thực bày ra tại nơi đó không giống với phía trước chính là lần này người t i ế n v à o chỉ có tần nặc một cái đóng cửa lại phía sau khoảng không trong phòng nghỉ tần nặc một người đang đi lại xung quanh hoàn toàn tính mịch hắn cầm lấy một đầu gấp gọn lại khăn lông ánh mắt di chuyển tại bên cạnh những cái kia đắm chìm quần áo bên trên phát hiện có một bộ lá x ú c xếp tần nặc chân mày kích động có người tới trước nơi này là ai đây bất quá cũng không cần đi hiếu kỳ đến tiếp một khoang xe lửa cũng đều là có thể gặp phải s à n s ạ t thanh thúy âm hưởng chuyển đến tần nặc quay đầu nhìn lại liền gặp cái kia cối trong góc trắng đen sen kẽ sát sờ nụ tỉ đứng lên từng bước một đi tới ta thời gian có bao nhiêu màu sắc khác nhau s ờ nủ t h ì cũng coi là bạn cũ tần n ạ c đi tới một bên cầm lấy một khối vớt lên trà bánh ngọt bỏ vào trong miệng trực tiếp hỏi hành khách có mười phút đồng hồ thời gian bổ sung thể năng thay đổi quần áo dạng này chuẩn bị hỏi một chút tại trước ta đi vào khách nhân dáng dấp ra sao tần n ạ c lại bưng lên một ly sữa chua trực tiếp dùng tay nắm lấy những cái kia thực phẩm chín liền dồn vào trong miệng đi có chút nghẹn cổ họng dùng sữa chua cứng rắn nuốt xuống khách nhân tìm hiểu những khách nhân khác không quá lễ phép đồng thời cái này không tại công việc của ta trong phạm vi tần nặc cười, cười nam hay nữ vậy cái này có thể nói a sơ n ụ thì không có lên tiếng đ ầ u đen con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc thôi ta coi như ta không có hỏi tần nặc đem tất cả suy nghĩ đặt ở nhét đẩy cái bào t ử bên trên mấy phút sau ăn b ả y phân no tần nặc thả ra trong tay đồ ăn trong thế giới kinh dị ăn quá chống đỡ chỉ sẽ ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình cầm lấy một đầu khăn tám vào bên trong một cái gian phòng đơn giản rửa sạch một thoáng liền để trần nửa người trên đi ra đi ra cách gian thời gian trong phòng nghỉ vẫn là chỉ có hắn một người sơ n ụ thì đứng ở nơi đó chậm rãi xoay chuyển mềm nhũng thân thể khắc nhân ngươi còn có tám phút thời gian ta biết thời gian rất dư giả chúng ta có thể làm nhảm t á n gẫu t h như tiếp một khoang xe lửa là cái dặn gì tân nặc chọn một bộ thích hợp bản thân phục sức phối hợp buộc lên cúc á o hỏi hắn chỉ là mang theo trêu chọc thuận miệng hỏi một chút cũng không vọng tưởng s ờ nụ t ỷ thực sẽ cho nhắc nhở kết quả s ờ nụ t ỷ hơi hơi nâng lên đầu còn thật làm ra trả lời tiếp một khoang xe lửa là một đoạn tính ngẫu nhiên chủ đề thùng xe tính ngẫu nhiên chủ đề tân nặc s ứ n g sở đúng thế trong xe sẽ căn cứ mỗi cái tiến vào hành khách nội tâm chiếu g i i hình thành chủ đề thùng xe nội tâm của người là thứ phức tạp nhất theo đoàn tàu chạy nhanh động đến hiện nay t、so、nếu là nội g thùng không nhưng thứ hành khách, n xe đa số rõ, tâm chiếu dọi đi ra chủ đề thùng xe như thế bất luận cái gì đáp án đều là tại hành khách nội tâm thông quan phương thức tự nhiên cũng không ngoại lệ đáp án tại nội tâm tần nặc ngăn không được hé mắt đây chính là đối với trò chơi cuối cùng một khoang xe lửa cách chơi quả nhiên là đủ đặc thù nguyên cớ tiến vào khoang thứ bảy thùng xe hành khách cũng sẽ không chạm mặt phải không mỗi người nội tâm cũng không giống nhau nguyên cớ có thể tại cùng một khoang xe lửa sát xuất là là số không sơ n ụ tỷ bình tĩnh nói nhưng ta cho rằng không phải là trăm phần trăm là số không có đúng hay không tân nặc nhìn xem sơ n ụ tỷ đậu đen con mắt cười nói sơ n ụ tỷ không có trò trả lời tân nặc nhúng nhúng b a i lại không tra hỏi cầm lấy bên cạnh trưng bày một cái nước đồng hồ màu xanh lá đeo ở cổ tay khách nhân ngươi còn lại cuối cùng hai phút đồng hồ s n ụ t đi nhắc nhở ta đã chuẩn bị xong tân nặc yên lặng mở miệng đi đến nhất cuối trước cửa trước mắt là một cái cửa sắt phía trên dì xét lo lộ một cái đồ án màu đỏ ngòm bôi vẽ ẹ ở phía trên là một cái khuôn mặt tươi cười phía dưới là c h ú c phúc một ít lời chúc khách nhân hảo vận s n ụ p đi theo kịp tại đằng sau nói tân nặc quay đầu hướng nó cười cười ta vẫn luôn số rất may không cần lo lắng theo lên cái này khoang xe lửa bắt đầu ta đều là ôm lấy lạc quan tới r u ngoạn tâm tình cho nên nội tâm đều là dương quang tự nhiên mà lại ta muốn chiếu dọi đi ra chủ đề thùng xe hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi ngươi nói đúng không sờ nụ tỉ không có cho c ổ vũ chỉ là nói hy vọng như khách nhân c h â u nguyện đây coi là không tính chúc phúc tần nặc không biết rõ giờ phút này bàn tay của hắn xoay chuyển chốt c ử a kéo ra trước mắt cửa không ra bất ngờ phía sau cửa là quen thuộc một mảnh bóng tối vô tận nếu không có tận thâm nguyên để người thấp thỏm lo âu nhưng tần nặc sớm đối những cái này miễn dịch cùng sờ nụ tỉ lên tiếng c h à o liền đi đi vào làm tần nặc thân thể biến mất ở sau cửa hát cám thời gian cái cửa sắt dầm một tiếng trực tiếp đóng lại sờ nụ tỉ về tới trong góc ngồi liệt tại nơi đó đèn trên trần nhà từng chiếc từng chiếc dập tắt vô tận lạnh giá hát cám nh trong ư chư c quái thùng tử. t nam xe, r bóng tối tần nặc nện bước nhịp bước trước mắt cái gì đều không nhìn thấy duy nhất có thể dựa vào liền là lòng b à n chân phía dưới mặt nền chuyển đến dạy cảm giác cái k i a đồ chơi chó nói rất treo đỏ à nội tâm chiếu dọi đi ra thùng xe ý gì à ta nghe liền lơ mơ huyết nhãn quỷ nhịn không được nói nói thực ra ta cũng không rõ lắm thậm chí làm hắn thuyết phục qua thùng xe biện pháp ngay tại trong lòng mình ta càng n g ậ tần nặc nói sờ soạng tiến lên có thể có cái quỷ trò chuyện để tâm tỉnh sơ sơ vung lòng rất nhiều vậy ngươi vừa mới cùng nó đối thoại còn một bộ lao hiểu người g i á dấp huyết nhãn quỷ im lặng m ở miệng đơn giản là muốn biện pháp nói xong tần n ạ c đang nói trong bóng t ố i con mắt hơi hơi lấp lóe một thoáng trong mũi ngửi được một chút q u á i dị hương vị mùi vị gì rất khó nói dù sao liền là bàn xú tiếp đó chính là cái này mùi càng ngày càng ác liệt dưới chân không biết rõ dẫm lên cái gì sền s ệ n khiến tần n ạ c mày n h ă n lại hắn ngầm đầu nhìn xem đằng trước trong bóng t ố i bắt đầu có một chút tia sáng cực kỳ mầm manh nhưng tại tần nặc trong tầm mắt nhìn thấy một chút tương đối rõ ràng đường biển trong mũi mùi thối đã ác liệt đến một loại để người khó mà chịu được tình trạng tần nặc che mũi cảm giác thực tế khó đỉnh ba ba ba đột nhiên lúc này thùng xe trên đỉnh đèn mở ra mở tối bên trong thùng đồ xe đ ỗ n g nhiên biến đến sáng rực mạnh liệt gai chỉ để tần nạp thoáng cái không thích thướng được với dùng tay che khuất mắt tốt chốc lát mới thích thướng xuống mà trong thùng xe chẳng cảnh hắn cũng nhìn rõ ràng thoáng cái nhưng cả trương sắc mặt đều biến không được lên tại trước mắt hắn cố định to to nhỏ nhỏ sắp xếp cùng nhau lao tủ mà tại phía dưới vừa có xi măng vây lại tương tự chuồng heo cách gian đây là nuôi nhốt động vật thùng xe đủ loại động vật xuất hiện ở trước mắt bọn chúng đều bị cầm tù tại bên trong vốn là đều là ngủ say giờ phút này theo lấy ánh đèn ba một tiếng mở ra trói mắt tia sáng đánh thức tất cả động vật lập tức toàn bộ thùng xe đều sao động lên nhiều loại động vật tiếng kêu bên thai không dứt lồng sắt run dày dữ dội tần nặc lui ra phía sau mấy bước âm thanh dày vò lấy thần kinh để hắn một trận đau đầu bọn chúng lộ r a dị thường phấn khởi hướng về tần nặc kêu gọi tần nặc hai tay bịt lấy lỗ thai đầu trực tiếp liền lớn đây chính là động vật là cái quỷ gì cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau cái này có tần í chính n ta ta không mình nụ nhưng không h hay cho kia Ta ta cái lắc các c mới biết tới, sở tì lư. là vị thiết nặc h phấn khởi, có thể tạm thời tĩnh chút. ư trước vậy cán Tân có tạm một thử nghiệm khơi thông tuy nói là không hợp t h ó i thường nhưng nói không chắc nghe hiểu được đây t â n nặc không có đạt được bất kỳ thay đổi nào bọn chúng căn bản nghe không hiểu người lời nói một cái đại nước bọn phun tại trên đầu t â n nặc là bên cạnh một cái thảo nê mã nó nhai lấy miệng ánh mắt kia phi thường có tính người t r à ngập n khinh thường nó nhai mấy lần miệng lại là phun một bãi nước m i ệ n tới tần nặc nghiêng người tránh đi im lặng mở miệng chúng ta có thể hay không có chút tố chất trong thùng xe động tĩnh càng lúc càng lớn tinh tinh lại trong lồng nệ lấy ngực hầu tử nắm lấy lan can nhai răng trận mắt gào rít không thông minh gà trống lớn chơi đùa lấy đầu van r ộ i đánh lấy têu to thất thải vũ mau vẹn tại học ngôn ngữ nhân loại miệng phun hương thơm t ầ n nặc ông đầu chỉ cảm thấy đầu m u ố n nổ chỉ duy nhất heo kia trong vòng một cái tiêu heo lạng yên tại nơi đó nhìn chằm chằm tần nặc xem họa phong hoàn toàn khác biệt bất quá ngay tại một giây sau những động vật lại bỗng nhiên nộn nhịp a n tĩnh lại bọn chúng nộn nhịp nằm xuống bắt đầu đi ngủ nguyên bản ồn ào không khí nháy mắt tiến tĩnh Theo cuối hát cuối c một chuyển đ ế tay i mang c theo a y l một cái thùng sắt một tay nắm lấy một cái trưởng thành soát cái trội những cái tia động vật tại gặp lấy nó phía sau nhộn nhịp rút về trong lồng giam một cử động nhỏ cũng không dám thậm chí là lệnh run trong ánh mắt để lộ ra nhân tính sợ hãi chư sáo nhân không để ý đến hai bên nhẹ nhàng sao động lồng sắt trực tiếp đến trước người tần n ặ n g cái đầu kia trọn vẹn cao hơn hắn đại s u ấ t nửa người hung hãn bắp thịt bên trên phản phất có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đầu heo trồng lên rõ ràng đều là phong bế nó lại tựa hộ như có thể nhìn thấy tần n ặ n g đồng dạng mới tới ân người tốt cho dù trước mắt nam tử này vô cùng giòn g ư ờ i toàn thân đều là sát khí nhưng tần nặc vẫn là biểu hiện yên lặng khẽ gật đầu âm hai tiếng Thùng sắt chư ù n g cái i u trên sàn, c h sáu ngươi chính là nơi này làm thanh rửa sạch các loại công việc, toàn bộ đều là việc, ngươi tới công toàn t làm. bộ đều Chư h âm nam tử rất khó nghe đồng thời ngự khi tràn ngập mệnh lệ n h tính không cho tần nặc cơ hội cự tuyệt làm v i ệ c vặt toàn bộ tần nặc là người quay đầu nhìn xem trong thùng xe lồng sắt gộp lại có chừng bốn năm mươi cái còn không bao gồm phía dưới chuồng heo vây xây ta sẽ mỗi ngày tới giám sát công việc của ngươi hy vọng ngươi có thể đạt tới ta vừa ý giới tuyến chư sáu nam tử không để ý đến tần nặc biểu tình cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào quay người liền muốn đi tân nặc lên tiếng gọi hắn lại chờ một chút chư sáu nam tử dừng bước đầu heo khăn chùm đầu quay qua tới trước không nói có hay không có tiền lương bao ăn bao ở những cái này ngươi để ta làm v i ệ c v ậ t ta cũng không dị nghị nhưng thời gian bao lâu đã tới t tiêu chuẩn phía sau có phải hay không liền có thể rời đi nơi này tân nặc trực tiếp hỏi cũng không có bị cái kia khủng bố hình thể hụ do đến chư sáu nam tử yên lặng chốc lát mới mở miệng nói vấn đề của ngươi ta không có cách nào cho trả lời nhưng mà hoàn thành tiêu chuẩn là có chỉ là chỉ là cái gì tân nặc khẽ nhữ mày chỉ là tiêu chuẩn này ngươi đến chính mình đi tìm tìm tới hoàn thành ngươi tự nhiên là có thể rời đi tần nặc chân mày nhữ càng ngày càng gấp nói thực ra ngươi xác định đây không phải tại bắt nạt người thành thật gặp qua nghiền ép cơ sở nhưng ngươi không chỉ nghiền ép còn tước đoạt lựa chọn tự do chư sáo nam tử khăn trùm đầu phát xuống ra một tiếng chạy ra nghe tới như là đang cười lạnh ta chỉ biết là nếu như ngươi làm không được chính mình ta muốn tiêu chuẩn sẽ có rất nghiêm trọng hạ tràng thì như biến thành nơi này một thành viên xúc sinh chỗ trống còn có rất nhiều chư sáo nam tử nói xong xoay người rời đi biến mất tại cuối trong bóng tối thàng đến dầm một tiếng cuối cùng cái kia không nhìn thấy cửa sắt đóng lại tân nặc đứng tại chỗ túi đầu nhìn xem trên đất trội cùng thùng sắt chờ mặc thật lâu không lời chương ba trăm bốn mươi bảy tồi tệ hoàn cảnh trong lòng suy đoán hoa lập l ạ c t h a n h dình bẩn t h i u bên trong thùng xe tân nặc cầm lấy trong góc một kiện tập rể thắt ở bên hông bên trên vén tay háo lên quay đầu nhìn lại góc bên kia bên trong một cái ống nước bên trong tuôn ra đại lượng thức ăn lỏng rất nhanh tràn đầy toàn bộ lỗ khảm đây là những động vật thống nhất đồ ăn tân nặc chân mày mày lên trong lồng sắt có ăn cỏ cũng có động vật ăn thịt muốn ăn đồ ăn loại hình hoàn toàn khác biệt thật sẽ ăn à. vấn đề này tần n ạ c không có suy nghĩ nhiều hắn chỉ là cái vô tình người làm thuê quản n h i ề u như vậy làm cái gì nhấc lên thùng sắt múc những cái kia thức ăn lỏng cất vào trong thùng sắt bắt đầu từng cái lồng sắt chứa đựng thức ăn lỏng đặt ở lỗ khảm bên trong một phần nhỏ động vật đánh hơi được mùi đứng dậy bắt đầu ăn phần lớn động vật vẫn là nằm ở trong góc ngủ say lấy đến cái cuối cùng lồng sắt tần n ạ c đem còn lại tất cả thức ăn lỏng đổ vào lỗ khảm bên trong cái này lồng sắt đối lập cái khác phải lớn hơn một chút k i a sáng thâm nhập không đến nơi này tần nặc cũng không biết trong lồng sắt chính là động vật gì cho ăn công việc kết thúc tần nặc không lưng cầm lấy công cụ, trực tiếp rời đi. trong bóng tối mở ra một đôi con mắt đỏ ngầu nháy mắt sau đó trong lồng sắt thoát ra một cái to lớn bóng đen hướng về tần nặc đánh tới tần nặc phản ứng không chậm nhanh chóng lùi lại một bước cái k i a lộ ra lồng sắt chân đột nhiên một c h ả o trên mình quần áo trực tiếp bị vỡ ra tới tần nặc túi đầu nhìn xem vỡ vụn áo sơ mi lại ngẩng đầu nhìn trong lồng sắt lông màu đen lá hổ nói là lá hổ răng nhanh chừng nửa chiều dài cánh tay hình thể so phổ thông lá hổ cao hơn một cái mức độ toàn thân sắt khí hung thân áp sắt mà nhìn chằm chằm vào tần nặc toàn thân lông tại dựng thẳng gao t r ầ n thấp giống như từng trận sấm dèn theo trong cổ họ còn muốn cầm ta khai trai hay sao g i á n g dấp lại dọa người thì thế nào đến cùng cũng là cái đại mèo hoa có bản sự ngươi theo trong lao t ủ chui ra ngoài a tân nặc phát hiện chính mình quỷ gặp nhiều đối với những cái này máy cầm cũng không cần sợ đây là nhờ vào trò chơi kinh dị dạy hiểu hắn rất nhiều người sinh đại đạo lý còn đem căn đảm luyện đi lên hắc hổ hình như có thể nghe h i ể u tân nặc trong miệng thốt da đỏ tươi khí thể hai mắt huyết quang buộc phát trói mắt tân nặc nhìn xem nó ánh mắt kia để hắn toàn thân khó chịu tựa như là bị một cái ghét tác như cựu nhân gắt gao nhìn chằm chằm hai ta không thủ ta chỉ là một cái làm việc vặt khả năng những cái k i a thức ăn sát thực không hợp khẩu vị nhưng có ăn hay không theo ngươi t ầ n n ạ c không muốn cùng loại ánh mắt này đối mặt lưu lại một câu nói kia xoay người rời đi mở ra hắc hổ tại trong lồng sắt nhìn chăm chú lên tần n ạ c rời đi nhét đến khoe miệng lộ da đỏ tươi r ă n g thịt tại tần n ạ c rời đi nó mới là túi lầu xuống chậm d ã i ăn lấy lỗ khảm đồ ăn ở bên trong trở lại thùng xe vị trí trung tâm rất nhiều động vật đã thức dậy nhộn nhịp ăn lấy lỗ khảm đồ ăn ở bên trong nhưng vẫn là có bộ phận chờ tại trong góc hai mắt nhắm lại đối đồ ăn không nghe thấy không thấy kéo dài chính mình phần tiêng nông lên tại lao tù ở giữa hành đạo đi tân nặc phát hiện, chỉ cần là thịt mánh cầm đều trừng trừng nhìn chằm chằm hắn con mắt tràn ngập tơm máu nước bọt theo giữa hàm răng chạy x u ô i xuống cái này tại tần nặc nhìn tới cũng là bình thường đối bọn chúng tới nói mình đích thật là một khối thèm nhỏ dại thịt tươi những cái này cực đói trọn vẹn kích phát ra thu tính mánh cầm tới nói sao có thể không thèm những cái kia song sắt lung lay sắt đổ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm hưởng tựa hồ là úc vít dư giả âm thanh để tần nặc tâm thủy chung treo lấy nếu như buổi tối làm việc và nghỉ ngơi thời gian những cái này nhìn lên mục nát không chịu nổi song sắt đột nhiên ra nước tình huống liền hỏng bét h o à n g bét không phải bởi vì bản thân an toàn tiến vào khoang thứ bảy thùng xe thời gian chế tài trật tự lực lượng đã biến mất loại trừ huyết nhãn quỷ khôi phục ba con mắt thực lực hắn bản thân nhiều tấm át chủ bài coi như những cái này biến dị mánh cầm cùng nhau tiến lên hắn hẳn là cũng có thể an toàn thoát t h â n h o à n g bét là không còn lồng sắt thùng xe liền lộn xộn theo kia bộ nam tử phòng t r ư ờ n g đến nổ t ầ n nặc nghĩ thầm ở giữa ánh mắt hơi động quay đầu nhìn lại cái kia tầm thường n h ấ t chuồng heo trong góc cái kia hương chư vẫn là yên tĩnh đứng ở nơi đó nó nhìn xem tân nặc gặp lấy tân nặc cũng quay đầu nhìn tới thời gian hơi hơi nghiêng đầu Xin lỗi, kém chút là ngươi. đói bụng l ắ m à, liền cho ngươi bù đáp tân nặc nhìn xem chuồng heo bên trong trống rông lỗ khảm vỗ đầu một cái vội vàng cấp hắn bù đắp thức ăn lỏng đặt ở lỗ khảm bên trong vừa lúc l à đầy không tràn ra tới heo không kèn ăn tin tưởng cũng có thể cùng cái khác động vật đồng dạng ăn vui sướng nhưng hương chư t h ở ơ vẫn là nghiêng đầu nhìn xem tân nặc ánh mắt kia t ư thái kia lộ ra có chút n ớ c manh không ăn chẳng lẽ xem ta liền no rồi tân nặc biểu tình quá dị ánh mắt có chút cấm kỵ bởi vì hương chư ánh mắt nói như thế nào đây đồng dạng nhân tính hóa giàu có nhân loại tình cảm tân nặc cho tới bây giờ không nghĩ、qua. chính mình lại bị một cái heo chằm chằm ngượng ngủng gặp nên làm cơ bản đạt tiêu chuẩn tân nặc cầm lấy thùng sắt cùng t h ổ i hướng thùng xe đi về trước đi nơi đó có một cái đơn sơ ô nhỏ ở giữa là hắn làm việc và nghỉ ngơi ở giữa hoàn g cảnh tồi tệ mùi thối ngút trời ồn ào phiền lòng liền ngủ địa phương đều dán chặt lấy một bên chuồng heo tân nặc có vẻ hơi phiền muộn đây chính là nội tâm ngươi chiếu giỏi đi ra chuồng heo ta nghĩ qua sẽ hỏng bét nhưng không nghĩ tới sẽ hỏng bét đến loại trình độ này huyết nhắc ủy điều này nói do nội tâm ngươi quá âm u vẫn là quá bẩn thiệu trước khi đi vào người khác còn nói nội tâm mình mười điểm dương quang người đây là tự mình đánh mình mà ta ta càng cảm thấy đến bị cái kia sợ n ụ đi l ừ a g ạ t tần n ạ c đẩy ra cách gian cửa bên trong hoàn cảnh không ra bất ngờ h o n g bét tương đương với chỉ là ở chung quanh xây dựng vài lần sắt lá lại tồi tệ đơn sơ tần n ạ c cũng đến làm việc và nghỉ ngơi thời g a cao su bao tay tạp dê đưa trong tay công cụ đặt một bên trên mặt bàn mấy con chuột toán loạn tần n ạ c không để ý đến trải rộng ra cái kia một cái chăn đông c â y mũi mùi nấm mốc sông và mũi ăn mặc dày quần áo trực tiếp liền nằm xuống dạng này tồi tệ bẩn thị hoàn cảnh trọn vẹn đủ để bức tử một cái ưa sạch người mới đầu tần nặc cũng có một đoạn đưa sạch. nhưng gặp quá nhiều ác tâm đồ vật chậm rãi cũng liền miễn dịch cho dù hoàn cảnh không được toàn thân hôi chùa lại làm sao không dễ chịu thần nặc cảm thấy chính mình cũng có thể đang ngủ say hai tay gối lên sau gáy những cái k i a động vật tiến đều tại ánh đèn sau khi lửa tắt từ từ an t ĩ n h lại thần nặc khép lại hai mắt trong lòng suy tư cái này khoang xe lửa q u ỷ dị chỗ là có hay không là nội tâm chiếu dọi hình thành thùng xe đã không phải là trọng điểm trọng điểm là những động vật này tồn tại ý nghĩa trò chơi kinh dị bên trong bất luận cái gì lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật đều có tồn tại ý nghĩa kết hợp chư sáu nam tử cùng những cái k i a động vật nhân tính hoa ánh mắt tần n ạ c đã có một cái suy đoán những động vật này có thể hay không liền là nhân loại biến thành bọn hắn bởi vì phá hủy một chút quy củ biến thành động vật bị cầm tù tại nơi này mà nếu như chính mình làm sai cuối cùng có thể hay không cũng trở thành trong lồng sắt một thành viên không trách tần n ạ c não động lớn như vậy trải qua nhiều như vậy không hợp thói thường đến kinh dị thí dụ phía sau loại này suy đoán trọn vẹn có khả năng có thể nghĩ như vậy tần nặc buồn ngủ dần dần đi lên cuối cùng tại trong lúc suy tư bất chi bất giác tiến vào m ộ n đẹp chỉ là giấc mộng này quê hương cũng không thế nào tốt đẹp t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám tuyệt vọng ác ngộng quỷ dị chết đi tần n ạ c mở hai mắt ra thời gian phát hiện chính mình thân ở một cái bóng đêm vô tận trong không gian hắn túi đầu thậm chí không thấy mình năm ngón cùng thân thể tĩnh mịch đen kịt không biết ăn mòn cả người để tần n ạ c không hiểu cảm thấy sợ hãi khiến hắn có chút kinh ngạc hắn hôm nay cơ bản miễn dịch những cái này khủng bố nguyên tố không có khả năng cảm thấy sợ h ã i mới đúng ta có lẽ tại khoang thứ bảy thùng xe mới đúng tần n ạ c thấp giọng lầm ở một câu trong lòng nghi hoặc ở giữa mơ hồ nghe được một cái tiếng khóc lập tức cái này tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng trong tiếng khóc tràn ngập bi thương các loại tâm tình tiêu cực tân n ạ c đều có thể tin h tưởng cảm nhận được những tâm tình này để tân n ạ c n h u chặt lông mày s á t mặt nặng nề g h nỗi lòng không hiểu nhận lấy ảnh hưởng hắn ngơ ngác một chút đột nhiên q u a y người liền gặp tại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quá a ảnh một cái hình người quá a ảnh toàn thân nó bị hào quang trói sáng bao quanh ngồi tại nơi đó tiếng khóc dần dần biến thành nước nở tân n ạ c nhìn xem nó trần t r ờ đi qua dối tay ra v u v u qua n ảnh kia ngươi không sao chứ nhưng mà tân nặc tay xuyên qua thân thể nó phản phất chỉ là một cái hình chiếu chạm không tới vì cái gì vì cái gì quan g ảnh kia ngưng tiếng khóc bắt đầu phản phục lặp lại ba chữ này đầu tiên là yên lặng xong là phẫn nộ tiếp theo là cựu hận ta rõ ràng không có làm sai vì cái gì bọn chúng vẫn là muốn chỉ trích nhục mạ vì cái gì những cái này người đáng chết ta dựa vào cái gì bọn chúng liền có thể đứng ở điểm cao nhất rõ ràng bọn chúng giống như ta xấu xí dơ bẩn là ác ma âm thanh biến đến khàn giọng sắc bén mỗi một cái chữ đều mang run run y theo răng ở giữa đ ụ c tới vang vọng trong bóng đêm tân nặc thần sắc vững vàng tay hắn xuyên qua quan ảnh tại phía trên lưu lại một cái màu đen trưởng n tựa như là một chương thuần trắng giấy lưu lại một bãi vết bẩn cực kỳ không mỹ quan người tên là gì gặp được cái gì thất bại có thể thử lấy nói với ta một thoáng tân nặc thử lấy cùng quan g ảnh khơi thông bởi vì quan g ảnh tâm tình càng lúc càng lớn đồng thời chính mình thỏ tay lưu lại cái kia hắc cấn tại quan g ảnh trên mình bị dị lan tràn ra tựa như là một bãi trong suốt thấy đáy đầm nước rơi xuống một khối lớn bùng đất bắt đầu biến đến đục đầu cái kia hắc cấn tại quan g ảnh trên mình không ngừng lan tràn bao trùm tia sang chói mắt kia đến cuối cùng quan ảnh toàn thân đều bị che kín chỉ còn dư lại một chút mịt mờ quang một cỗ tràn ngập thác ý tâm tình tiêu cực trọn vẹn theo quan g ảnh bên trong phóng xuất ra nó đứng lên chậm rãi quay qua tới nhìn tần nặc không chờ tần nặc nói chuyện quan g ảnh đ ỗ n g nhiên giơ tay lên trong chốc lát tần nặc toàn thân liền bị một c ỗ lực lượng bá đạo giam cấm toàn thân cổ họng bị lực lượng vô hình chế trụ tần nặc sắc mặt nháy mắt nín đỏ cảm giác nạt g thở sông lên đầu không chỉ là bị bóp cổ cảm giác cả người cũng không hiểu đụng phải mánh liệt áp lực v ớ t ức thần tình thống khổ tại trên mặt hiện lên tần nặc chưa bao giờ thử qua thống khổ như vậy một câu cũng nói không nên lời ngươi vì cái gì tại nơi này tồn tại ý nghĩa là cái gì quan ảnh mở mi nó hỏi không chờ tần nặc trả lời năm ngón tay đột nhiên khép lại trong tích tắc tần nặc cảm giác toàn thân biến đến khối băng vô cùng hắn cảm nhận được cổ của mình kết xương cổ bị nghiền nát ý thức một chút mơ hồ cường liệt chân thực tự ý để tần nặc sợ hãi mà tuyệt vọng hai mắt một chút khép lại trước mắt quang ảnh một chút biến mất a hô đơn sơ giường ván gỗ bên trên tần nặc đột nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy mới phát hiện mình đã là đầu đầy mồ hôi lạnh thấm ư ớt sau lưng thấm ớt giường bị tần nặc liếp nhìn một phía dần dần bình phục lại hít thở thật dài thở phào nhẹn h õ m là rất n g ộ n ta lại có thể tại trong thế giới kinh dị làm cái ác ngậu. thế nào thấy ác ngộng huyết nhãn hủy mở miệng hỏi thiết thiết thực thực ác ngộng ta cho tới bây giờ chưa thử qua khó thụ như vậy ác ngộng tân nặc vịn đầu nói mới phát hiện trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi đoàn tàu ngoài cửa sổ xe sắc trời đã sáng lên tia sáng chiếu vào tân nặc lắc, lắc lắc lòng bàn tay nước động quay đầu nhìn xem v ớ p đấm dựng bị lông mày không tự chủ được cao chặn không phải trường hợp giấc ngộng kia bên trong khoang ảnh là ai cái này khoang xe lựa chủ nhân vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại trong ngộng của chính mình tân nặc cố gắng đi hồi tưởng trong n g ộ n g hết thảy người khác sau khi tỉnh lại n g ộ n g biết chun chút ở trong ký ức mơ hồ hắn lại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ tân nặc trầm ngâm ở giữa một tiếng vang r ộ i gà gãy âm thanh đem tinh thần của hắn lôi kéo trở về liếc nhìn trên cổ tay điểm cuối cùng đã là hừng đông sáu giờ một khối vỡ tan trên bàn đen rõ ràng mà viết xuống hắn công việc hàng ngày lộ trình cùng thời gian quy hoạch trong n g ộ n g nhân vật chính không phải ta nhất định cùng cái này khoang xe lửa bên trong có quan hệ nhìn tới cái này khoang xe lửa ẩn tàng bí mật so với ta nghĩ còn phải sâu t h n g có lẽ cái gọi là đáp án thông quan phương thức liền giấu ở giấc tân n ạ c lẩm bẩm ở giữa đã từ trên giường lên đem cái kia một trường ga giường nhấc lên tới thông qua cửa sổ xe xuyên thấu tới tia sáng đơn giản cần lấy sốt ruột là sốt ruột không đến trước mắt là trước hoàn thành lấy chư sáu nam t ử phân phó nhiệm vụ càng nhiều manh mối hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua một chút nổi lên mặt nước kéo ra tràn đầy dỉ xét loang lộ sắt lá cửa tân n ạ c mang vào ống dài nước dày đi ra tới canh rình lần nữa tràn ngập tại trong núi trên bảng đen có một cái đơn giản công việc trên bảng tân nặc cầm lấy đầu phấn tại phía trên vạch một cái đủ quay đầu nhìn xem dơ bẩn đến không đành lòng nhìn thẳng thùng xe không khỏi một trận tâm bệnh rõ ràng là một cái trò chơi vẫn còn muốn thể nghiệm bị nghiêm trọng nghiền ép làm thuê thể nghiệm có đôi khi trò chơi thể nghiệm cảm giác quá tốt cũng không phải chuyện tốt vén tay háo lên tần nặc x á c h theo thùng sắt cầm lấy t r ổ i bắt đầu cả ngày hôm nay to lớn lượng công việc x á c h sẽ b ọ t biển nước trôi x o á t tại tràn đầy ố h ế trên sàn tần nặc cầm lấy t r ổ i bắt đầu gắng sức tẩy trừ trong lao tù động vật chủ yếu đều t ỉ n h dậy nhộn nhịp tựa ở song sắt một bên nhìn chăm chú lên gắng sức làm việc tần nặc dê nhai lấy thức ăn trong miệng nước bọt kia theo khỏe miệng bên trong chạy ra tới nhìn chăm chăm tần nặc thời gian ngưng h a kỹ ng rửa sạch đến cuối cùng tối hôm qua cái tia cầm tù lấy hắt hổ lồng sắt vẫn là bị hắt cám chiếm lấy cái tia đại mèo hoa không đi ra nhưng có thể mơ hồ nghe được tiếng thở dốc của nó tránh được nên tránh tần nặc đơn giản rửa sạch một thoáng khối khu vực này liền sách theo trổi thùng sắt rời đi đi qua một cái lồng sắt thời gian bên trong đi ra một cái gấu trúc nhỏ đỏ gấu trúc nằm ở phía trên nhìn chằm chằm t â n nặc phát ra tiếng tê ước vô luận gọi là thanh âm vẫn là cái k i a ngốc manh răng d ấ p đều để người khó mà kháng cự t ầ n nặc dừng bước ngăn không được dùng ngón tay t r e o đùa mấy lần nhưng gấu trúc nhỏ nhìn lên tinh thần không tốt lắm kỳ quái hơn chính là trên mình da lông có mấy chỗ tại bạch hóa đây là bị bệnh sao tần nặc khe nhữ mày thấy nó không có tính công kích thỏ tay vào trong lồng sắt nhẹ nhàng n u ố t ve tại nó cái k i a nhu thuận lông bên trên gấu trúc nhỏ tưởng rằng muốn n u ố t ve nó túi thất đầu tại trên cánh tay tần nặc trà sắt đ ộ n tần nặc thu tay về gấu trúc nhỏ một cặp móng trộp vào trên lan can mắt lom lom nhìn tần nặc ánh mắt kia lưu luyến không rời. nếu như động vật nhiễm bệnh ta khẳng định cũng có trách nhiệm nơi này không có d ư vật cái có thể cùng cái k i a chư sáo nam tử báo cáo t ầ n n ạ c thấp giọng mở miệng đối gấu trúc nhỏ nói ngươi trước thật tốt ở lại ta sẽ giúp ngươi t r a ra trên mình vấn đề đừng lo lắng nói xong t ầ n n ạ c liền xách theo thùng sắt rời đi gấu trúc nhỏ nhìn xem t ầ n n ạ c dần dần đi xa quay người leo về trong góc ánh mắt không phải nhìn xem t ầ n n ạ c rời đi phương hướng tinh thần vẫn là rất kém cỏi đồng thời trên người nó ra lông cũng tại một chút huyết t r ư n g lấy bạch hóa một mực công việc đến đang lúc hoàng hôn tân nặc cuối cùng là kết thúc hôm nay lựa công việc là ngồi liệt xuống thời gian mọi mệt đói khát thoáng cái đều s ô n g lên đầu tần nặc cái có thể cầm lấy chính mình đến nấm nước đổ mấy cái miễn cưỡng giải quyết một cái khát nước vấn đề so rời gạch còn mệt mỏi hơn vào cái này khoang xe lửa thật là tới chịu tội tần nặc bất đắc dĩ mở miệng nhìn một chút thời gian đã đến sáu giờ cửa sổ xe xuyên thấu vào t i a sáng đã dần dần theo h ô n vàng biến thành lũ ám theo kia bộ nam còn chưa tới sẽ không phải chính mình chạy tới không tập trung đi tần nặc cởi ra cao su bao tay ngồi dưới đất nhìn trước mắt đã rửa sạch chỉnh tề hành đạo nỗi lòng không tự chủ được lại về tới tối hôm qua cái kia ác mộng đúng lúc này hành lang cuối trong bóng tối phiến kia cửa ngầm được mở ra tiếp theo chư sáu nam tử từ trong bóng tối đi ra tới ánh mắt đầu tiên đặt ở làm khoang xe lửa bên trong vệ sinh bên trên tân nặc đứng lên tự a ở một bên trên vách tường tìm không ra khuyết điểm hôm nay ta lượn công việc này làm gì cũng có cái đuổi gà a chư sáu nam tử không có trả lời mà là đem một cái túi đen đặt ở một bên trên mặt bàn đồ vật gì người c ơ m tối chư sáu nam tử nói xong liền đi lại lành n g h trên đường những cái kia trong lồng sắt động vật nhìn thấy chư sáu nam tử từng cái lại là thu về tại trong góc không còn dám kêu loạn tân nặc mở ra túi đen lấy ra bên trong hộp cơm cơm dưa đậu ve dưa chua tần nặc há to miệng lại run lên trong tay túi đen xác nhận chỉ chút này tần nặc bông xuống hộp cơm nhìn không được mở miệng ta m ệ y toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh ngươi cho muộn như vậy món ăn thích hợp sao lễ phép sao hai món một bữa cơm không tệ ngươi quản cái này gọi hai món ăn tần nặc cả người đều cảm giác bị im lặng đến bất quá gặp chư sáu nam tử hiển nhiên sẽ không để ý cảm thụ của hắn tần nặc cái có thể chước chịu đựng tiếp nhận bỗng nhiên nghĩ đến gấu trúc nhỏ sự tình tần nặc liền thừa dịp lúc này đem chuyện này cáo chi cho chư sáu nam tử chư sáu nam tử ngưng bước chân quay đầu nhìn xem tần nặc ngựa khí biến hóa một chút nhưng vẫn như cũng là không nhanh không chậm ngựa khí ở đâu tần nặc ngẫu nhiên đi ở phía trước để chư sáu nam tử theo kịp đi đến phần sau đoạn trong xe tần nặc tìm tới cái kia đánh dấu tốt lồng sắt phía trên có hắn buộc lên một đầu tơ h ồ n g khăn tần nặc giật xuống tơ h ồ n g khăn vỗ vỗ lồng sắt kêu gọi bên trong tiểu ra hỏa không có động tĩnh gấu trúc nhỏ cũng không có đi ra tần nặc quay đầu giải thích một chút nó tinh thần rất kém cỏi phòng chừng ngủ thiết đi chư sáu nam tử lại đẩy ra tần nặc mở ra đèn tin chiếu xạ đi vào tiếp đó tần nặc sắc mặt ngây ngẩn cả người. đèn tin chiếu xạ quang trụ phía dưới tinh tưởng trông thấy gấu trúc nhỏ chính giữa cuốn rúc vào trong góc không còn khí tức đồng thời lấy một loại phương thức quỷ dị chết đi chương ba trăm bốn mươi chín như thế nào đi cứu cắt chém dẫn đến tử vong lạnh giá lồng sắt bên trong gấu trúc nhỏ cuốn rúc vào bên trong tiền thân da lông đã hoàn toàn b ệ n h hóa đồng thời tại một chút chóc r a cái kia da thịt cũng tại một chút tối giữa tản ra tanh d ì n h chỉ là điểm ấy thời gian liền biến thành dạng này t ầ n n ắ c sắc mặt ngây ngẩn cả người chết rõ ràng ba giờ vẫn chưa tới làm sao lại chết đồng thời tử vong phương thức khủng bố như vậy cuối cùng là bị bệnh gì chư sáu nam tử biểu hiện cũng là mười điểm yên lặng nó mở ra lồng sắt thỏ tay bắt được thi thể nâng tại ở trong tay đây là cái gì bệnh t ầ n nặc nhịn không được mở miệng hỏi một câu Bệnh. đây không phải bệnh chư sáu nam tử không có trách tội t ầ n nặc ngược lại là cười lạnh một tiếng hiện nhiên phát sinh dạng này đến sự t ì n h đã không phải là lần đầu tiên xách theo gấu trúc nhỏ thi thể liền quay người hướng cuối thùng xe đi đến đi đến cuối cùng thời gian ngưng bước chân quay đầu nhìn xem t ầ n nặc ngươi phải nhớ kỹ công việc của ngươi không chỉ là làm việc vặt đơn giản như vậy ta chưa bao giờ nghĩ qua đơn giản tân nặc lắc đầu nhìn xem chư sáu nam tử nói tiểu gia hỏa này chết không phải ngẫu nhiên có đúng hay không sinh lão bệnh tử đây là mỗi cái sinh mạng thể tránh không khỏi vận mệnh b i thảm nhưng chúng nó chết ngươi có khả năng ngăn cản chư sáu nam tử nói ta có thể ngăn cản tân nặc biểu tình quá dị nhưng không chờ hắn hỏi thăm chư sáu nam tử đã xách theo thi thể động vật biến mất tại hành lang cuối cùng tiếp theo là nặng nề tiếng đóng cửa chư sáu nam tử sau khi rời đi trong thùng xe những cái k i a lồng sắt lại bắt đầu náo nhiệt tân nặc quay đầu nhìn xem những động vật này bộ phận tại kêu t ê n hình như bởi vì rời đi gấu trúc nhỏ mà bi thường lấy các ngươi cùng nó là bằng hữu sao t ầ n n ạ c nhìn xem một cái lồng sắt nhỏ bên trong s ó c con mở miệng hỏi khoe mắt của nó hiện ra nước mắt một đôi tay nhỏ c u ố n quít lấy nhau nhìn chằm chằm xe kia toa cuối hành lang hạ cám t ầ n n ạ c lời nói không có đạt được trả lời nó nhìn chằm chằm t ầ n n ạ c chốc lát quay người về tới trong góc mà tại nó quay người thời gian t ầ n n ạ c rõ ràng xem đến tại nó màu nâu ra lông bên trên cũng có bạch hóa dấu hiệu khiến t ầ n n ạ c sắc mặt biến hóa chẳng lẽ cuối cùng vận mệnh cái này khoang xe lửa bên trong tất cả động vật đều sẽ chết đi tất cả động vật sau khi chết ta sẽ như thế nào tân nặc mày nhữ lại gấp chư sáo nam tử không thể cứu bọc chúng nhưng chính mình có thể cứu hắn thế nào cứu thậm chí ngay cả bạch hóa nguyên nhân cũng không biết tân nặc dối tay ra muốn thử lấy lưu lại s ó c con đi ra nhưng nó không có hào hứng chỉ là chờ tại trong góc yên tính xem lấy hắn hoặc là nói tinh thần của nó cũng tại trở nên kém tân nặc c h ầ m ngâm ở giữa phía trên lồng sắt chuyển đến âm hưởng một đầu màu xám đầu sói đi ra tới một đôi hung lệ đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc khoe miệng nhỏ xuống lấy nước bọn trên mặt một đầu vết đao cơ hồ đem mặt của nó chia hai nửa làm cho hắn nhìn lên càng thêm hung thần đ c xác nó hung tướng cùng cái tia nhất trong góc hắc hổ là giống nhau thậm chí ánh mắt đều như、thế. Vì v gì cái những động ậ trong này đối ta ác ý lớn như vậy? Coi như là nhân loại biến thành động là vậy? đối Coi loại tại ta vật, ta t ác ý thế thủ tài Trong kinh không nhân không? giới cũng gì đúng dị có lòng tần nặc nghĩ hoặc hắn phát hiện đối với hắn có ác ý chủ yếu đều là động vật tan thịt mà những cái kia ăn cỏ động vật đều là dịu dàng ngoan ngoan tư thái tất nhiên loại trừ cái kia ưa thích nổ nước miếng thảo nê mã sói s á m nghe răng n ế t mép mà nhìn chằm chằm vào tần nặc ở trước mặt nó lan g can đã dỉ xét lo a lộ trên thực tế nếu như nó dùng sức va chạm hoặc căn xé tần nặc cho rằng là có khả năng đi ra nhưng nó không có nhiều như vậy lồng sắt đối bọn chúng tới nói phản phất là tuyệt đối cấm kỵ không thể phá hoại đ ồ vật tân nặc không cùng nó đối mặt xoay người lại chuồng heo bên trong cái kia hương chư kêu hai tiếng tân nặc nhìn xem hắn nhịn không được ngồi sổng xuống nhẹ nhàng vớt ven ó bàn tay đụng chạm ma sát thời gian tân nặc ánh mắt hơi hơi biến hóa loại cảm giác này để hắn cảm thấy mười điểm ấm áp yên tâm cả người phảng phất đều biến vui vẻ một chút hương chư cũng h í p mắt trà sắt động biểu tình kia mang theo rõ ràng hưởng thụ vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này bọn chúng là đ ộ vật ta rõ ràng không biết bọn chúng tân nặc thấp giọng lầm bầm biểu tình bộc phát kỳ quái theo lấy thời gian không ngừng trôi qua cửa sổ xe đã tối hẳn. trên m ù i xe đèn tự động dập tắt tần nặc trở lại phòng nghỉ n ế n qua bữa tối phía sau liền tại đơn sơ trên giường nằm xuống mệt mỏi một ngày tần nặc nhắm mắt lại phía sau không có đi suy nghĩ nhiều chuyện gì trực tiếp liền ngủ s a y mất tiếp đó tại thứ hai muộn bên trong tần nặc lại làm ác ngộng đồng thời cùng tối hôm qua cái kia giống nhau như đ ú c các ngộng ở trong mơ hãn thân ở quen thuộc hát cám không gian lần nữa nhìn thấy cái kia có ảnh nó vẫn là tại nơi đó nỉ non tiếng khóc tràn ngập bi thống trộn lẫn lấy vô tận phẫn nộ lần này tần nặc không có thỏ tay đi đụng chạm nó vẫn là thử nghiệm h ơ i thông nhưng đổi lấy kết quả vẫn là đồng dạng qua ảnh căn bản nghe không được thanh âm của hắn thanh âm run r à y không ngừng theo nó trong miệng chuyển tới ta có lẽ sẽ chết nhưng có thể lấy vui vẻ phương thức chết đi cuối cùng lại bị trong tay các ngươi lạnh giá đao sắp bén từng đao từng đao cắt chém dẫn đến tử vong ta đến tột cùng đã làm sai điều gì giữa chúng ta thậm chí vốn không quen biết trong miệng ngươi lời nói lại như giống như cựu nhân ác độc chửi mắng ta đã làm sai điều gì ta chỉ muốn khoái hoa sống sót vì cái gì các ngươi đều muốn nguyền rủa ta chết từng câu run dày lời nói mang theo không hiểu bi thương vang vọng tại trong bóng tối tần đặc toàn bộ nghe lọt vào trong thai dội ra tay dừng lại rụt tr hắn không biết rõ quang ảnh đến tột cùng trải qua cái gì nhưng tại trong lời nói hiển nhiên là bị tàn nhẫn không phải người đối đãi bọn chúng là ai vì cái gì thù ý lớn như vậy liên thủ giết chết quang ảnh nó làm tội gì đại ác cực sự t ì n h dần dần quang ảnh ngưng n h ỉ non tần n ặ c theo bản năng lui ra phía sau một bước sắc mặt mang theo một chút cẩn thận tiếp theo cũng là chân mày nhảy lên phía trước trong bóng tối xuất hiện một điểm quan g mang tiếp theo lại là một cái giống nhau lớn nhỏ hư hảo bóng dáng xuất hiện huyết ảnh nhìn xem quang ảnh từng bước một đi tới dội ra hai tay muốn nhẹ nhàng ôm quang ảnh quang ảnh lại tại đụng chạm đáy mắt phát ra điên cuồng đến gào rít nó giơ tay lên hung hăng vồ xuống trong chốc lát ảo ảnh kia liền là tán loạn tàn biến、Cút. các ú t c ngươi cho ta thương tổn còn chưa đủ hạ quang ảnh gào thét trên mình lại bắt đầu xuất hiện từng khối h ấ p ban lan tràn tại bao trùm toàn thân lóa mắt quang mang bên trên nháy mắt sau đó nó quên người cái kia tràn ngập h á c ý hai mắt chăm chú vào tần nặc trên mình lại tới sắc mặt tần nặc biến đổi hắn căn bản không phản kháng được toàn thân bị trói buộc ngay sau đó một cỗ khủng bố nghiền ép cảm giác theo đó mà tới miệng múi ngạt thở ngũ tạng lục phủ bị cường liệt đẻ ép loại này khó nói lên lời thống khổ để tần nặc tuyệt、vọng. hắn rõ ràng đây là mộng t h â n ở tại chính mình ác mộng bên trong nhưng vẫn là khống chế không nổi đi sợ hãi làm từ ý bao phủ trong lòng phía sau t ầ n nặc cuối cùng mất đi ý thức trên giường sắt t ầ n nặc mở hai mắt ra tựa như là mới bị người theo chết chìm bên trong cứu ra đồng dạng miệng lớn đi thở dốc làm hắn ngồi dậy thời gian ga giường lại ướt ngoài cửa sổ ánh sáng m ô n g lung tiến chiếu vào trời đã sáng t ầ n nặc giúp đỡ một t h o n g c h á n trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi ta hoài nghi thật ngơi không được làm ác mộng cũng không đến mức lưu nhiều như vậy đổ mồ hôi à huyết nhãn quỷ nhịn không được lên tiếng chương ba trăm năm mươi hương chư nhắc nhở đêm khuya lấy mặt thận hư không thua ta không biết thế nhưng giấc mộng là thật khủng bố tân nặc cầm lấy khăn lông lau sạch lấy mồ hôi trên mặt bất đắc dĩ mở miệng hiện tại hắn cũng tin cái này ác mộng cùng cái này khoang xe lửa có mật thiết liên quan thậm chí nói giữa hai bên liền là trực tiếp tính quan hệ ngươi không phải trong thế giới kinh dị tài xế lâu năm sao đối bất luận cái gì khủng bố đều có thể miễn dịch thế nào còn bị chính mình mộng sợ đến như vậy huyết nhãn quỷ nói tân nặc lắc đầu nói trong mộng nhân vật chính không phải ta hoặc là nói vậy căn bản không phải t ă mộng ta là bị kéo đi vào không phải ngươi mộng cùng cái này khoang xe lửa có quan hệ huyết nhãn quỷ đầu cũng không ngu ngốc đoán được tất h nhiên huyết nhãn quỷ nói ta xem nơi g ư bị dày vò không ít làm tiếp một người đều muốn không còn tốt nhất tìm cái biện pháp tiêu trừ cái này ác mộng n g ư ơ i cũng nên đi ngủ cái này ác mộng không có khả năng tiêu trừ đến muốn giải quyết liền là chính diện nhìn thằng đó căn nguyên bên trên giải quyết tần đặc mở miệng nói ra trên đồng hồ thời gian lại đến thời điểm làm việc hắn đứng dậy bắt đầu công tác chuẩn bị đến bên trong đồ n xe hành đ ạ o hai bên lại biến đến dơ bẩn không thôi đ ậ vật cửa phân và nước tiểu khắp nơi đều là mùi tối ngất trời nhìn thấy những cái này tân nặc rời giường một chút nhiệt tình lập tức lại bị làm hao mòn hầu như không còn không có cách lại thế nào mọi mệnh cũng vẫn là đến làm việc đây chính là người làm t h u ê mệnh thanh tẩy lấy thùng xe cho ăn lấy đồ ăn tân nặc phát hiện trong lồng sắt không ít động vật lông bên trên đều có bạch hóa dấu tích thậm chí tại không đang chú ý hai cái trong lồng sắt phát hiện hai cái thi thể động vật hai cái thỏ lông c h c r a da thịt t ố i giữa thậm chí thất khiếu bên trong chạy xuôi theo màu vàng nâu nước m g ủ cùng hôm qua gấu trúc nhỏ đồng dạng tử trạng ta cảm thấy cái kia chư sáo nam tử là mấu chốt không bằng tối nay chờ nó đi vào Ta giúp nếu g ư ơ i c h p h ụ như ép hỏi ra đ mình ố i g cái m i này người làm thuê phản kháng sẽ như thế nào một bên là cẩn thận một bên là muốn lớn mật thử nghiệm t ầ n nặc có chút lựa chọn khó khăn tối nay lại nhìn a ngẫu nhiên làm việc tóm lại không thể còn như vậy ban g à y mẹ ệ gần chết buổi tối ác mộng quân thân tuần hoàn bị t r a tân xuống dưới hôm nay phải lấy tới điểm đầu mối h ư u dụng tới tân nặc mở miệng nói ra cầm lấy hai cái thọ thi thể thả tới bên kia trên bàn tiếp đó tiếp tục trong tay sống trong lồng sắt hắn lại thấy được hát hổ cùng sói sám những cái này manh cầm ánh mắt hơi hơi biến hóa bởi vì bọn chúng đều có rõ ràng biến hóa biến đến càng khủng bố hơn dọn người răng nanh chân da lông con mắt hình thể phảng phất đều là biến dị đồng dạng chủ yếu thoát ly động vật răng rớp bắt đầu hướng quái vận phương hướng đi đến bọn chúng nhìn chằm chằm tân nặc cái kia ác ý càng th cầm tù bọn c h ú n g lồng sắt bị d ì sắt ăn mòn dấu tích càng ngày càng rõ ràng thậm chí có nhiều chỗ chỉ cần sơ sơ dùng sức một chảo liền có thể trọn vẹn d ặ n n ư ớ c mà đại đa số lồng sắt rõ ràng đều là tốt cảm giác muốn xảy ra chuyện không biết do cái kia chư sáo nam tử p h ù không chịu trách nhiệm bổ tu những cái này lồng sắt bị những cái này thèm thuồng ánh mắt nhìn chằm chằm thực tế không thoải mái tân nặc xách theo thùng sắt cùng trổi liền đi trở lại thùng xe phía trước tân nặc tìm cái ghế dựa ngồi xuống tới đối với ngày đầu tiên đi vào cái này khoang xe lựa thời gian bây giờ trong lồng sắt động vật an tính rất nhiều một loại áp lực tối t ă n không、khí. phản phất tại làm hao mòn tinh thần của bọn nó sức sống tân nặc tựa lưng vào ghế ngồi tại dạng này an nhàn hoàn cảnh phía dưới hắn không để ý đến dơ bẩn cùng mùi tối lại cảm thấy một loại cực kỳ thoải mái thoải mái phía trước chuyển đến âm hưởng là cái kia hưng ơ trừ theo chuồng heo bên trong nhảy ra ngoài rơi trên mặt đất thời gian thịt trên người lay động thứ chi lộ ra không linh hoạt lắm nó run run người chân tại mặt đất ở mức bên trên trượn hấp tấp hướng lấy tần nặc chạy tới nó có thể rời đi chuồng heo tân nặc sửng s ố một chút hưng trừ đến trước người tần nặc đầu tiên là cọ sát mấy lần tiếp đó qua lại xoay vòng vòng con heo này hình như có chút dính người A. huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra không giống như là tại dính ta càng giống là muốn cáo chi ta cái gì tân nặc cũng là nói cái này hương chư ánh mắt quá nhân tình hóa tại trong ánh mắt của nó tân nặc rất dễ dàng học tập hiểu đại k h ả i ý tứ nó như là tại nhắc nhở chính mình cái gì tân nặc t h ầ n sắc biến hóa một chút thò tay vớt ư v ề thấp giọng mở miệng ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì tân nặc thấp giọng hỏi hương chư ủi lấy mũi heo nhẹ nhàng đẩy chân của, hắn. Ta không hiểu ý tứ của ngươi tân nặc hơi hơi lắc đầu hương chư như là bắt đầu sốt ruột tiến đến một cái lồng sắt bên cạnh bậy đầu ra hiệu lấy cái gì cái kia trong lồng sắt thoát ra một cái mánh cầm là đầu cho r a lông sư tử phát ra trầm thấp to hống kém chút làm ộ t chân trộm vào hương chư trên mình nó lánh một thoáng cũng không sợ hãi cái kia trong lồng sắt mánh cầm tần nặc nhìn một chút đầu kia hôi sư tử ánh mắt ngưng lại thân thể của nó cũng tại biến đến dị hai mắt bò đầy tơ máu lộ ra khát máu vô cùng động vật tan thịt đều tại biến đến tàn bạo đến tột cùng là cái gì đưa tới hương chư ngưng động tác của mình tựa hồ là phát giác được cái gì hấp tấp lại trở lại bên kia v ệ n lên miệng và mông mao đến mấy lần sức mạnh mới nhảy trở về trong chuồng heo động tác lộ ra mấy phần khôi hải nó mới tr cửa sắt liền d ầ m một tiếng được mở ra kéo kẹt kéo kẹt t â m hưởng là nước dày đạp tại nước động bên trên âm thanh chư sáu nam tử theo trong hành lang đi ra tới quay đầu nhìn xem tân nặc ngươi nhìn lên cực kỳ hài lòng miễn cưỡng cũng thôi à đổi lại ai mệt nhọc kết thúc mỗi ngày lấy được nghỉ ngơi thời gian đều là cực kỳ hưởng thụ một việc tân nặc bình thản nói chư sáu nam tử không có nói chuyện trực tiếp hướng hành đạo bên trong đi đến mà khoảng thời gian này những cái kia lồng sắt là trọn vẹn an tính lại mặc kệ là động vật ăn thịt vẫn là ăn cỏ động vật đều hết sức kiên kỵ chư sáu nam tử tân nặc tựa ở trên tường nhìn xem thân ảnh của nó trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không muốn đậu thủ huyết nhãn quỷ không ngừng mà tiến hành giật dây người trẻ tuổi muốn dũng cảm thử nghiệm đánh nó một hồi ổn c h á m không thua thiệt còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch tân nặc trầm ngâm ở giữa t heo kia bộ nam tử đi về tới lãnh đạm mở miệng m i ế n cưỡng đạt tiêu chuẩn tiếp theo đem ba món đồ để lên bàn một cái bắp hai k h o ả cây khoai tây n g ư ờ i bữa tối tiếp theo nó hơi hơi giơ lên phía dưới xem ở cái kia g ó c bàn bên trong hai cái thỏ thi thể tân nặc cầm lấy một khối khoai tây còn mang theo một điểm dư ôn cũng biết nhìn cái kia hai cỗ thỏ thi thể đây là buổi sáng chết chư sáu nam tử không có nói thêm cái gì thò tay nắm lấy hai cái thỏ thi thể ném vào trong thùng sắt đối nó nước sôi cái kêu phảng phất chỉ là hai cái không còn tác dụng r ấ t r ư ỡ i thi thể của bọn nó ngươi xử lý như thế nào tần n ạ c nhìn xem nó hỏi không cần ta xử lý bọn chúng sẽ chính mình biến mất chư sáu nam tử mở miệng mắt của tần n ạ c chấp lên tiếp lấy còn nói thêm ta ngủ ở chỗ này cực kỳ không thích ứng liên tục hai cái buổi tối ta đều làm một cái ác mộng hơn nữa là cùng một cái ác mộng một bên nói tần nặc vừa quan sát chư sáu nam tử động tĩnh tuy là nhìn không tới mặt nhưng thông qua trên thân thể một chút tiểu động tác cũng có thể nhìn ra vài thứ chư sáu nam tử cũng không để ý tới tân nặc nhấc lên thùng sắt quay người liền muốn rời khỏi đèn nhanh d i ệ t nên đi ngủ tân nặc nhũ mày huyết nhãn q u nói c a m nó nó nhất định cái gì đều biết tân nặc trần trờ ở giữa tay phải nhìn thấy phát hiện mấy cá i nhân có đinh chư sáu nam tử ngừng một chút bước chân nói dòng suy nghĩ của ngươi cực kỳ không ổn định tim đang đập nhanh hơn làm ra một ít quy tắc bên ngoài sự tình phía trước trước nghiêm túc suy tính một chút phải chăng có giá trị sẽ đạt được hậu quả như thế nào tân nặc trứng mắt nhìn hờ hững cười nói lời nói này ta chỉ là có chút tê r ă n g cầm cây t ă m cạo một thoáng mà thôi cầm lấy nhân cốt đinh trong tay tần nặc còn thật cạo một thoáng răng may chứ sáu nam tử không lên tiếng biến mất tại hành lang trong bóng tối mẹ ruột thu hồi nhân cốt đinh lắc đầu chúng ta những cái này tiểu động tác bị người ta thấy rõ nhất thanh n h ị sở vẫn là theo địa phương khác vào tay ta tần nặc ăn sạch trong tay khoai tây tiếp tục cầm lấy cái kia còn có cái kia một cái bắp m i ễ n cưỡng ăn tiểu no trên mùi xe đèn liền dập tắt làm khoang xe lửa lại biến đến lờ mờ vô cùng chỉ có hai bên đến cửa sổ xe xuyên tấu đi vào ánh trăng chiếu sáng mấy chỗ tân nặc không có dừng lại lâu về tới cách gian bên trong không có trải lên ga giường tân nặc trực tiếp nằm tại cứng rắn trên v á n g ỗ dù sao tổng hội làm ác g ộ n g ga giường cũng nên ẩm ướt không cần thiết uống nhiều nước một chút ta sợ ngươi ngày hôm sau người đều làm huyết nhãn quỷ ấm áp cho nhắc nhở làm liền làm a tân nặc bất đắc dĩ mở miệng đến cùng vẫn là muốn giày vò sáng nay ngươi không phải còn nói không gặp cái này tội sao huyết nhãn quỷ mở miệng hỏi chư sáo nam tử trên mình bộ không ra manh mối thùng xe tìm không ra manh mối như thế manh mối cũng chỉ có thể theo cái kia trong cơn ác mộng tìm ra ác mộng tất nhiên là khó chịu nhưng vì thông quan nên làm vẫn là phải làm một lần sinh hai hồi t h ụ nói không chắc đằng sau liền không dọa người như vậy đây t â n nặc cùng huyết nhãn quỷ giải thích nói trên thực tế cũng là tại cùng chính mình nói ta không cần thiết nói như vậy cao đại thượng nói điểm trắng chẳng phải là nhận sợ huyết nhãn quỷ một bộ ta hiểu rất rõ hình dạng của ngươi cái này gọi kẻ thức thời mới là tuân k i ệ n đơn giản nói chuyện p h í a m vài câu t â n nặc buồn ngủ đi lên lại dần dần thứ chìm vào giấc ngủ nhưng lần này tần nặc còn không tiến vào cái kêu ác mộng cũng cảm giác một trận không thể c ứ n g trên mặt cảm giác có chút nữa bên hai nghe được một chút thanh âm của á i tân nặc gãi gãi cảm giác tay cũng xen xệt c h ậ m chậm mở hai mắt ra thời gian liền thấy một cái mũi heo ủi đến trước mắt mình tân nặc bị hù dọa đến đột nhiên ngồi dậy lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có cam l ô n g heo cái k i a hương t r ư lại chạy ra ngoài còn mẹ nó đến bên giường tân nặc sờ một thắc o mặt xen x ệ t đ bông cảm giác một trận át tâm nghĩ đến chính mình bị một đầu heo liếm lấy một mặt là thật có chút hoài nghi nhân sinh huyết nhãn bị khẳng định là biết đến giá hỏa này là cố ý không đánh thức hắn hơn nửa đêm ngươi không ngủ chạy vào làm cái gì tân nặc muốn đem hương chư đuổi ra ngoài hương chư cũng là phi thường vướng mình Đánh chương ế t k ba trăm năm mươi mốt tán khóc chém rết hoán miệng nồng đậm mờ tối trong xe chuyển đến một chút vụn vặt thanh âm của khoái an tính lại thời gian những âm thanh này tần nặc nghe rất rõ ràng nội tâm hiện lên thật không tốt dự cảm hắn cúi đầu nhìn xem hương chư nó ủi lấy mũi heo ánh mắt kia đã biểu lộ rõ ràng rất rõ ràng tần n ạ c đưa tay sờ một thoáng ở chỗ này tốt đừng có chạy lung tung nói xong tần n ạ c lấy ra liệt cốt chủ y đẩy cửa đi ra ngoài bên trong thùng xe loại trừ theo cửa sổ xe xuyên suốt đi vào tia sáng chủ yếu đều là bị hát cám chiếm lấy tần n ạ c bàn chân đạp ở thùng xe trên sàn những âm thanh này thoáng chốc biến mất nhưng lấy tần n ạ c tầm mắt nhìn lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi cái lồng sắt đều có sáng loáng con mắt đang nhấp nháy những động vật đều không ngủ ánh mắt của bọn nó đi theo tần nặc di chuyển con mắt kia cực kỳ phức tạp nhưng đọc hiệu một phần là b tân n ạ c từ trong túi móc ra một cái tiểu hào đèn tin tia sáng cũng không đầy đủ chỉ có thể chiếu sáng một khối nhỏ khu vực dưới chân tựa hồ là đạp đồ vật gì túi đầu nhìn lại đúng là một khối lông xù đồ vật dùng chân đi lật ra để khoe miệng của hắn lập tức run dày một thoáng đây là một khối đấm máu huyết đ ủ hiện nhiên là mới sẽ rách xuống máu tươi còn chạy xuôi theo giơ tay lên đèn tin chiếu vào một bên trên vách tường còn có đủ loại kinh dị vết chảo vết máu quả nhiên trong lồng sắt có động vật đi ra đồng thời còn không phải cái gì hiền lành tân nặc nghĩ thầm ở giữa thông qua quang trụ chiếu vào mấy cái lồng sắt bên trên rõ ràng xem đến một cái lồng sắt đã dạn nứt ra một cái lô hồng lớn ta nhớ đến cái này trong lồng sắt là t ầ n n ạ c trần trờ tại bả vai h ắ n phía sau hát cám l ạ n g y ê n không một tiếng động mở ra một đôi đỏ tươi con mắt tí tách tiếng nước bọt nhỏ xuống trên sàn nhà một chương miệng to như chậu máu nhanh chóng hướng về tần n ạ c n u ố t tới tần n ạ c thân thể còn chưa kịp phản ứng tay phải đột nhiên nâng lên hung hăng quất vào cái k i a mánh cầm trên mình ngang ngược quỷ lực để nó bay ngang ra ngoài tay phải leo lên lấy màu đen kinh mạch sẽ rách ra một cái huyết nhãn tần nặc muốn nắm chặt liệt cốt chủ y huyết nhãn quỷ lên tiếng nói không cần cái đồ chơi này một đầu xúc sinh ta có thể chuẩn lấy chơi nghiêm túc như vậy làm cái gì không còn trật tự lực lượng trừng phạt tân nặc đối huyết nhãn quỷ là yên tâm thu hồi quỷ vật manh cầm là ban ngày đầu kia s o i s á m giờ phút này thông qua cửa sổ xe tia sáng có thể rõ ràng xem đến nó hình thể đã biến dị đến một loại trình độ khủng bố da lông nhiễm lấy đ â m máu đổ vật khoe miệng loại trừ nước bọn còn có thịt nát cùng máu tươi nó nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào tân nặc lại duy trì một chút lý trí nhìn chằm chằm cái kia tay phải lộ ra kiêm kỵ không có thẳng thắn nào lên mà là quay người trốn vào chung quanh trong bóng tối thông minh áp dụng quanh co chiến thuật huyết nhãn quỷ hỏi. trực tiếp làm thịt ta là một m cái hợp cách sạch sẽ thành viên cộng thêm nuôi dưỡng thành viên đối xử tử tế không ngược đãi động vật là ta nguyên tắc vẫn là giữ đi t â n nặc mở miệng nói ra được nghe ngươi huyết nhãn quỷ nói xong đột nhiên đưa tay tay bắt tựa như là ư ơ n g trào đồng dạng sắc bén mà tinh chuẩn trực tiếp nắm lây trong bóng tối đập ra tới chuẩn bị tập kích sói sám không chờ nó r y r u a phản kháng tay phải mạnh mẽ hất lên đem sói sám vung mạnh tại dưới đất mặt nên đụng một tiếng văng trầm cái kia dày tấm sắt đều lom xuống ra một cái hô to sói sám vẫn như cũ kêu gạo lợi hại nhai răng nếch mép mà nhìn chằ tân nặc nắm chặt tay phải năm ngón không khách khí chút nào một quyền đập xuống lập tức cái kia răng n a n h sắc bén toàn bộ thứ vỡ nát không ít mảnh vụn còn bị nó nuốt vào trong cổ họng thành thật một chút tân nặc mở miệng hỏi tiếp theo hắn liền biểu tình cổ quái nhìn thấy trên mặt đất soi xám ra lông tại quỷ dị nhúc đ í c h cái kia đấm máu trong miệng lan ra từng bãi từng bãi máu đen nó miệng mở rộng kèm theo thân thể run rẩy cái kia dạn nước răng n a n h lại lần nữa sinh trưởng ra răng n a n h đồng thời lần nữa tiến hành biến dị thương thế trên người mắt trần có thể thấy khỏi hẳn một tầng màu đen chất lỏng sệt leo lên tại trên người nó chui vào cái kia trong hốc mắt, bao những cái này x u ấ t sinh chuyện gì xảy ra thanh em tần n ạ c có chút châm thấp đột nhiên lúc này phía sau đ ô n g nhiên chuyển đến âm hưởng tần n ạ c đột nhiên quay đầu liền thấy một cái lồng sắt mục nát vỡ vụn rơi xuống đại l ư ợ n g vụn sắt thời gian bên trong một cái khỉ lông xám trừng mắt nhìn hai tay nắm lấy những cái kia ăn mòn lan can thỏ đầu ra trái phải nhìn quanh lấy nó hưng phấn mà chu lên lập tức nhảy ra lồng sắt mà ở bay lên thời gian một chương miệng to như chậu máu từ trong bóng tối lộ ra tới cắn lấy hầu tử trên mình bị đẩy vào trong bóng tối tại hầu tử chu lên phía dưới máu tươi từ xó sỉnh bắn tung tóe đi ra sắc mặt tần nhanh chóng hướng về góc kia rơi p h ó n g đi đánh lấy đèn tin chiếu đi chỉ thấy hầu tử đâm máu thi thể đầu đều bị cắn rơi sắc mặt tần nặc có chút châm thấp làm hắn xoay người thời gian rõ ràng xem đến những cái kia trong góc đ e n nhánh có từng đôi con mắt đỏ ngầu đang lóe lên tất cả manh cầm đều thoát đi lồng sắt hành đ ạ o bên trên đầu kia sói xám c o quắp thân thể lại một chút đứng dậy bị chất lỏng màu đen chiếm lấy phía sau nó đã hoàn toàn biến thành quái vợt nó nhìn chằm chằm tần nặc tựa như phát điên vào tới tần nặc nâng tay phải lên ứng phóc này bị điên xói xám bên kia trong bóng tối tránh thoát lồng sắt động vật t a n thịt liều mạng cắn xé những cái kia lao t ủ bên trong ăn cỏ động vật đang sợ hãi mà hướng lên liều mạng hướng trong góc thẳng đi một cái lồng sắt khóa bị cắn xé dắt n ư ớ cửa c lồng sắt ba bị mở ra hai cái linh cầu nhe răng n ế t mép chui vào bên trong một đầu hiệu được tuy là đang ra sức chống lại nhưng vẫn là bị cắn chân nhỏ bị liên hợp lôi kéo đi ra hiệu được cố gắn g leo lên muốn leo về lồng sắt bên trong nó quay đầu nhìn xem tầng nặc trong ánh mắt phảng phất là có cầu khẩn nhưng cuối cùng nó vẫn là bị kéoang xe lửa bên trong đã hoàn toàn mất đi trật tự động vật tan thịt bị trọn vẹn kích phát thu tính phá hư lồng sắt những cái kia ăn cỏ động vật bất lực kêu r ê n máu tơi ư tại bắn toe b ố n phía nhuộm đỏ cửa sổ xe g ặ m nhấm âm thanh nghe tê cả ra đầu làm khoang xe lửa bên trong giờ phút này chính giữa trọn vẹn trên mặt đất diễn nguyên thủy nhất tàn khốc tân nặc nhìn xem những cái kia chính giữa bị phá hoại lồng sắt tay phải đem đầu kia s ó i s á m hất bay ra ngoài ta thay đổi chú ý đối lại những cái này xuất sinh chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất phương thức mới có thể chế phục bọc chúng đầu kia xói xám đã mất đi cảm rất đau buộc phát điên cuồng tiếp tục nổi điên đánh、tới. tân n ạ c lùi lại một bước một q u y ề n vung mạnh tại trên ngực của nó toàn bộ lồng ngực lom xuống xuống dưới sói sám ngã vào trên đất dãy ruổi lấy lại muốn đứng dậy tân n ạ c lấy ra hai cái nhân cốt đinh mạnh mẽ đâm vào đầu nó bên trong nhân cốt đinh tại vỏ đầu bên trong hòa tan sói sám thê lương kêu r ê n còn biết đau tân n ạ c lại móc ra liệt cốt chủ y vung mạnh tại sói sám trên mi tâm khủng bố quỷ lực để sói sám đầu vỡ vụn màu đen bắn tung tóe thế nhưng cái kia chất lỏng màu đen vẫn là điên cuồng meo lên tại trên người nó khả năng những cái này xúc sinh đã sớm bị dày vó chết chỉ là những vật kia còn đang thao túng bọn chúng thể xác tân nặc không quản cái này nhắc lên, ném vào lồng vào s trong bên t tay i ế p đó, t kia ra lấy súng bắn đinh điên cuồng hấp thu trong thùng xe tiêu cực năng lượng năng lượng khổng lồ để đinh mỗi một súng thân đều đang run dày trong mắt tần nặc mang theo vài phần kinh ngạc vì cái gì trong thùng xe tiêu cực năng lượng mãnh liệt như vậy những động vật này đến tột cùng trải qua cái gì hoặc là nên hỏi bọn chúng đến cùng là cái gì dư thừa không nghĩ tần n ạ c bước chân lên trước hai đầu linh cậu đã giết chết đầu kia hiệu vẫn còn tại làm lấy móc chống phẫu thuật khi chúng nó lúc n g n g đầu máu me nhảy mùi trên mặt vô cùng dọa người bọn chúng nhìn chằm chằm tần n ạ c lập tức chán ghét trong miệng đồ ăn di chuyển tại trên người hắn nhai răng n ế t mép đánh tới lại bị phóng tới đinh quán xuyên đầu huyết tương bắn ra bọn chúng nằm trên mặt đất loại này trí mạng tính tương thế cũng không thể ảnh hưởng đến bọn chúng bọn chúng thử nghiệm đứng lên tần nặc không chút nào keo kiệt thương bên trong đinh vô hạn hấp thu vô hạn phóc phốc ph xuyên qua linh cầu đầu cả trương diện mục biến đến máu thịt b ẽ bét bọn chúng không có cách nào đứng dậy làm linh bắn vào trong đầu thời gian nhanh chóng hòa tan tích lũy tới trình độ nhất định phía sau xấu xí、si、đầu trực tiếp nổ bể ra tới ác tâm chất lỏng tại b ắ n t o é b ộ n phía tần nặc trên mình cũng dính không ít nhưng không sao cả bản thân liền đã bẩn đến không được những cái kia chất lỏng màu đen leo lên ở trên thi thể không còn đầu bọn chúng không có cách nào tiếp tục điều khiển c h ô i lỗi một chút biến mất đây là cái gì đồ vật tần nặc muốn dùng tay phải đi đụng chạm những vật kia bọn chúng lại nhanh chóng chui vào thi thể động vật thể nội biến mất không thấy gì nữa giờ phút này những cái kia hung tàn động vật phản phất bị tràn ngập trong không khí mùi máu tươi trọn vẹn kích phát thú tính đỏ tươi hai mắt trong bóng đêm nhanh chóng lấp lóe lại là một cái lồng sắt bị xé mở toàn thân sát khí hắc hổ lộ ra chân trộp vào nút ở bên trong sơn dương trên mình sơn dương chu i lên vẫn là bị ném ra lồng sắt đối mặt miệng đầy nước bọt huyết khí trùng thiên hắc hổ sơn dương phản kháng lộ ra vô lực tuyệt vọng tràn đầy gai ngựa lưỡi liếm động tại sơn dương trên mình hắc hổ chuẩn bị hưởng thụ trước mắt bữa ăn ngon phía sau liền chuyển đến âm thanh đại hoa m ê u cái kia nhìn lên nhưng không thế nào mỹ vị hắc h chăm chú vào sách theo súng bắn đinh đi tới t ầ n nặc trên mình mắt hổ hơi hơi nhau lại t ầ n nặc lộ ra khiêu khích nụ cười ngươi xem ta như thế nào dạng hắc hổ buông lỏng ra chân gầm nhẹ hai tiếng lay động toàn thân cái kia đen sấm ra lông phản xạ lấy bóng loáng nó hình như biết t ầ n nặc tồn tại ý nghĩa loại trừ thèm ăn còn có rõ ràng thù hận làm thân thể di chuyển thời gian thân hình phản phất dung nhập trong bóng tối t ầ n nặc chỉ là chân mày n à y lên một cái so mặt còn lớn chân đã đến trước mắt t ầ n nặc đột nhiên nghiêng người tránh đi một chảo này chột vào một bên trên vách tường dậy tấm thép lại như tờ giấy ra đồng dạng bị k vô luận là lực bộc phát vẫn là nhanh n h ẹ n tính đều muốn so đầu kia s ó i sám mạnh hơn rất nhiều tần nặc mở miệng nói ra dứt khoát một chút trực tiếp ba con mắt chơi nó a giải quyết nó còn có mấy đầu đây được cho ngươi biểu diễn cái miểu sát huyết nhãn q u ỷ cũng rất thẳng thắn tay phải đã hoàn toàn bị màu đen kinh mạch bao trùm kéo dài tại trên năm căn ngón tay biến đến vô cùng sắc bén mặt khác hai cái huyết nhãn cũng mở ra con ngươi xả động tơ máu kinh dị chuyển động tại hát hổ dung nhập h tám lạng yên không một tiếng động đến sau l ư n g tần nặc cắn sẽ tới thời gian cái kia đen vịt tay quỵ dị vật mẹo tựa như là một sợi dây leo quất vào hát h trong chốc lát hắc hổ bay ra ngoài khủng bố chính là làm đập xuống tại mặt đất thời gian thân thể đã dạn nứt r a đỏ tươi thịt cùng máu chạy chạy xuống tới d â y nhăn bóng ra thịt không có nổi chút tác dụng nào vận sức chờ phát động một kích đều không thể đi ra vẫn là ngưu đó a huyết ca tân nặc mở miệng bất quá nhìn thấy chính mình một trăm tám mươi độ vặn mèo tay khỏe miệng vẫn là không nhịn được run r u dày nói cho cùng đây là tay của mình như vậy xem quái dọa người khó chịu dùng dao mổ trâu cắt tia gà huyết nhãn quỷ vô vị mở miệng tân nặc không có thời gian ngừng chuyển hướng còn lại chém giết động vật tiếp tục lược động lấy thân hình phốc phốc một đầu hắc mãng c u ố n chặt lấy một con gà đang chuẩn bị sống sờ sờ nuốt vào thời gian một cái bóng đen lóe lên liền biến mất ngay sau đó hắc mãng liền dạn g nứt thành từng khối tán loạn trên mặt đất cái kia cứng rắn hắc kim lân phiến phản phất đ ầ u phụ đồng dạng là yếu ớt bị xé rách tân nặc tiếp tục bày ra chính mình vô tình đánh g i ế t tại huyết nhãn quỷ mở ra ba cái huyết nhãn phía sau dòng suy nghĩ của hắn hình như cũng nhận a một chút ảnh hưởng s á t lục hắn giờ phút này chỉ muốn thỏa thích sắt lục những thịt kia ăn động vật thậm chí không phản ứng lại liền mất đi ý thức tân nặc phát hiện chỉ cần không có chém đầu những thị đều có thể thôi động thân thể của bọn nó tiếp tục hành động đồng thời biến dị tăng cường dấu hiệu tại không ngừng tăng lên tần nặc tao mày không còn thương hại không có chút nào do dự chém xuống đầu lâu của bọn nó từng h o ạ động vật đầu nhấp nhô tại lạnh giá trên sàn theo lấy tần nặc chém giết trong thùng xe đã từ từ an t ĩ n h lại đồng thời trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng ngày càng ngưng trọng thậm chí là gây mũi ngạt thở cuối cùng trong thùng xe chủ yếu an tĩnh tần nặc đứng ở thùng xe chính giữa toàn thân bẩn t h i u không ra hình thụ gì trên mặt cũng tất cả đều là đủ loại không biết tên chất lỏng xích lạp lạp màu đen kinh mạch bất chi bất giác leo lên đến trên bờ vai toàn bộ đen kịt trên tay phải bởi vì máu tươi k h u y ế t đ ạ i biến đến đỏ sầm dễ thấy t ầ n n ạ c thở phào một hơi tại màu đen kinh mạch một chút rút đi thời gian một c ố càng thêm mánh liệt cảm giác mệnh mỏi cũng tràn lan lên cả người tới toàn thân gân cốt bên trên hắn quay đầu lại nhìn phía sau hành đạo bên trên đủ loại đấm máu thi thể tán lạc trên sàn nhà nhìn thấy những cái này t ầ n n ạ c sắc mặt không thấy bất luận cái gì vui mừng ngược lại càng thêm bất đắc dĩ ta liền muốn thư thư phục phục ngủ một giấc thế nào biến thành dạng này những cái kia ăn cỏ động vật nút ở trong lồng sắt nhìn về phía tần nặc ánh mắt thời gian trong ánh mắt cũng có một loại sợ h đầu kia hương chưa đi ra so với còn lại động vật lúc này nó lộ ra sạch sẽ vô cùng trọn vẹn tránh đi một c h à n g tắm cốc đấm máu chém giết nó giờ phút này đi ra lộ ra an nhàn vô cùng nó đi đến t ầ n nặc bên chân nhẹ nhàng cọ sát một thoáng t ầ n nặc thở một hơi dài nhẹ nhõm bên tay phải màu đen kinh mạch trọn vẹn rút đi ba con mắt khép lại thu hồi x u ố n g bắn đinh ngồi xuống xuống nhẹ nhàng v ố t ve một thoáng ngươi ngược lại thật thoải mái biết nơi nào an toàn còn biết gọi người trong thùng xe tình huống để tân nặc cảm thấy không ổn thậm chí đau đầu chết nhiều như vậy đ ộ v ậ theo kia bộ nam tử phòng trường thật muốn nổ hắn mới nói xong hành lang bên kia lập tức chuyển đến nặng nề tiếng mở cửa tân nặc khoe miệng co giật thật là nói cái gì tới cái gì theo này bộ nam tử không phải là cố tình nằm vùng tới chọn hắn gai à. trong bóng tối cửa sắt bị mở ra tới tiếp theo là nước dày âm thanh chư sáu nam tử từ trong bóng tối đi ra tới trên mui xe đèn cũng vừa đúng dịp tại lúc này toàn bộ sáng lên chỉ một thoáng toàn bộ trong thùng xe biến đến sáng rực vô cùng có sáng sủa tia sáng phía sau trong thùng xe lộ ra càng thêm khủng bố khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi màu đen nằm đầy mặt nền trái tim năng lực chịu đựng kém phỏng chừng bay đầu liền muốn nhạ chư sáu lần này nó trong tay không có thùng sắt ngẩng đầu nhìn quanh tại b ố n phía cuối cùng xem ở t ầ n nặc trên mình t ầ n nặc mở miệng nói ra ta có thể nói cái này không liên quan ta sự t ì n h sao ta liền ngủ một giấc lên cứ như vậy chư sáo nam tử ngữ khí không có phẫn nộ vẫn là dạng kia yên lặng phát sinh cái gì t ầ n nặc cười cười ngươi không phải đều biết sao một chút lồng sắt chất lượng quá kém bên trong động vật tránh thoát lồng sắt đi ra bắt đầu săn giết cái khác động vật tiếp đó liền biến thành như bây giờ quả thực địa ngục nhân dân ta nghe được động tĩnh đi ra thời gian nhìn thấy những cái này người đều cho váng đây là lồng sắt chất lượng phía trên sơ sẩy ta chỉ là một cái làm việc vặt có lẽ không liên quan ta sự tình a tần nặc mở ra hai tay vô tội mở miệng nói ra chư sáu nam tử trầm mặc tần nặc nhìn xem tay phải năm n g ó n tại một chút n ắ m c h ặ t một lát sau chư sáu nam tử mở miệng nói ra ngươi có thể đi trở về tiếp tục nghỉ ngơi sắc mặt tần nặc n g à người cứ như vậy không phải ngươi còn muốn làm cái gì ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm này a chư sáu nam tử mở miệng hỏi lời này để tần nặc trầm ặ c hắn cúi đầu liếc nhìn hương chư nó cũng chính giữa ngẩng đầu nhìn tần nặc tần nặc gật gật đầu bóp bóp bà vai nói vậy được rồi vậy kế tiếp liền giao cho ngươi nói lấy hướng phòng n g h ỉ đi đến hương chư nhìn xem t ầ n nặc quay đầu phi sức nhảy trở lại trong chuồng heo chư sáo nam tử đi lại lành nghề đạo ở giữa coi thường trên mặt đất những cái kia l ấ m máu thi thể động vật mà là nhìn xem những cái kia lồng sắt đến cuối cùng nói hồi đến các ngươi nên ngốc đến địa phương đi những cái kia theo trong lồng sắt thoát đi đi ra động vật nhộn nhịp về tới chính mình trong lồng tiếp theo chư sáo nam tử nâng lên tay của mình nằm nón trong không khí khép lại phảng phất là nắm lấy cái gì liền gặp những cái kia phá tàn lồng sắt tại một cố lực lượng thần bí phía dưới một chút chữa trị nhưng vẫn như c ũ d g gì xét loan lộ cuối cùng chư sáu nam tử buông tay ra l ầ m b ầ m thấp lên tiếng thời gian không nhiều lắm nói xong cái này nó đạp những thi thể này về tới cửa sắt bên kia rời đi thùng xe tại nó sau khi rời đi đèn lại dập tắt hắc ám lần nữa chiếm lấy bên trong thùng xe cách gian bên trong tần n ặ c b i ế t chư sáu nam tử rời đi nó biết ta giết những cái kia động vật vì cái gì không có bất kỳ trừng phạt thậm chí một câu khiển trách động vật chết nó không quan tâm một bên khác nhưng lại để ta nuôi dưỡng lấy bọc chúng nó tại cái này khoang xe lửa bên trong đóng vai dạng gì đến tồn tại thùng xe dài cái này còn phải nghĩ sao huyết nhãn bùi nói không giống nó cùng phía trước thùng xe dài không giống nhau chỉ là biết đến đồ vật nhiều đây là cảm giác của ta tân nặc lắc đầu thùng xe dài hẳn là trong ngộng cái kia q u có ảnh ta lại phải tiến vào trong ngộng cùng nó tiến hành khơi thông dù cho là một câu cũng được động vật chết ta không có khả năng không có ảnh hưởng rất có thể ảnh hưởng hậu quả tại đằng sau tân nặc cầm lấy chính mình tích lũy kinh nghiệm phỏng đoán lấy nói ngươi làm ác n g ộ n còn n i ệ n cái này k h a n xe lửa quá quỷ dị chờ tới khi cuối cùng ngươi đem chính mình làm cử chỉ đ i rộ huyết nhãn b ù mở miệng ta cũng đau đầu loại này ngủ chất lượng đối rất nhiều người tới nói nhất là mất ngủ nhân sĩ cũng đều là tha thiết ước mơ nhưng đối tần nặc tới nói lại cảm thấy một loại không hiệu bật ăn hắn hình như đã đối với giết chóc từ từ thích ứng máu tươi sinh mệnh trôi qua trong mắt hắn liền như uống nước sôi để ngồi đồng dạng bình thường không có chút nào gần sóng mặc dù là ở trong đêm không có chiếu dọi đến thế giới hiện thực nhưng trò chơi kinh dị tính chân thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng hắn dạng này tâm lý thật bình thường sao t ầ n nặc nghĩ thầm ở giữa đã tiến vào ngủ khi mở mắt ra lại tại một lần đen kịt hư vô trong không gian t h ư ợ n h ư là bị kéo vào một lần dị thế giới loại cảm giác này rất kỳ diệu lần này tân nặc không có trước tiên tìm tới quãng ảnh phía trước trong bóng tối xuất hiện một điểm ánh sáng ngay sau đó điểm ánh sáng này tựa như là hình chiếu đồng dạng vô hạn quyết đại tần nặc che cản một thoáng con mắt vung xuống tay thời gian hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thân ở một cái đường phố phồn hoa bên trên người đông nhìn nghịt dòng người ngựa xe như nước dây đặc tiếng ồn ào vang vọng tại bên thai tần nặc quay người nhìn xem xung quanh thiêu động lông mày lần này lại là cái gì ánh mắt của hắn rơi vào những người qua đường kia trên mình h ị dị phát hiện mỗi người thân thể đang phát sáng thể nội trái tim lại tại biến thành màu đen có chỉ là trái tim hắc có lan tràn đến ngũ tạng lục phủ có trực tiếp là thể nội tất cả đều là hạ c chỉ còn dư lại một tầng đơn bạc quang mang bao quanh những người đi đường ở giữa tại trào hỏi cái tia dương quang đủ cười phía dưới vừa có một t r ư ơ n g xấu xí ác ma mặt đang n h a răng n ế t mép tân nặc có chút không rõ tình huống còn không chờ hắn truy đến cùng nghĩ lại trước mắt lại là hoàn toàn mơ hồ ngay sau đó hắn thân ở một cái lao tù bên trong ẩm ức lạnh giá là tần nặc cảm giác đầu tiên mấy cái toàn thân bao trùm hắc khí mất đi tất cả quang mang người bị quảng tại gông xiềng phía dưới hấp ố i bọn chúng ngẩm đầu nhìn tân nặc khan giọng miệng mở rộng như là đang cầu khẩn ngươi cảm thấy bọn chúng đáng thương sao một cái sâu kín âm thanh tân nặc quay đầu liền thấy cái k i a quang ảnh đứng ở đằng sau tân nặc trứng mắt nhìn liếc nhìn cái k i a gông xiềng phía dưới người hỏi bọn chúng là làm tội gì đại ác cực sự tình người đáng thương có khả năng thương đáng hận người cũng là như vậy bọn chúng chưa từng giết người chưa làm qua bất luận cái gì phạm tội sự tình nhưng chúng nó lấy một loại phương thức khác tàn nhẫn giết chết ta bọn chúng xấu xí nội tâm so chân chính tội phạm giết người càng tội ác thảm thương chính là bọn chúng mượn một t r ư ờ n g tấm màn tre bình yên trốn ở phía sau cho dù biết được một tay tạo thành n c quả nội tâm vẫn là không có bất kỳ tội ác cảm giác dù cho là một chút sám hối tương phản vì đem xấu xí một lòng ngụy trang thành hoàn mỹ tiếp tục tranh chua đi chửi mắng để chính mình đứng ở cái kia vô thượng điểm cao quang ảnh nâng lên cái tay kia soạt lạp kim loại tiếng va chạm vang lên đó là xích s ắ t tại k h á động mấy cái kia hấp hối người bị treo ngược lên mặc kệ thế giới thế nào đi bảo trì thế nào đi chữa trị cái gọi là công bằng trật tự nhân tính xấu xí tổng hội sẽ rách ra một cái lỗ hổng tiếp đó khuyết trương xấu xí tội ác người lại không ngừng nắm chặt cái này lỗ hổng triển lộ xấu mặt ác nhân tính vì cái gì không có tài phú không có quyền lực bất quá là vì thỏa mãn nội tâm tư dục quang ảnh tại khi nói chuyện r ồ i ra năm ngón tay tại a một chút khép lại xích s ắ c kia chui vào hết u y lục của bọn nó s e n kẽ tại ngũ tạng lục phủ bên trên bọn chúng đã không có khí lực đi kêu thảm chỉ có thể phát ra mỏng manh rên thống khổ ánh mắt không có s á m hối có chỉ là sợ hãi nó có lỗ thủng nguyên cơ ta dùng phương thức của mình đi lấp bổ chỗ sơ hở này bàn tay nó nắm chặt xích s ắ c bắt đầu xé rách thân thể của bọn nó máu t a n h một màn để tần nặc rời đi ánh mắt trong lòng có đại khái bên trên một cái suy đoán phát tác lỗ thủng co lên tới chửi mắng đứng ở điểm cao nghe tới hình như liền là internet bình x ị dấu hiệu l i ê n là nói cái này quang ảnh đã từng bị một chàng tồi tệ nét bạo những cái k i a tội ác người là đã từng chửi mắng nó internet bình xịt như thế ngươi cảm thấy bọn chúng đáng thương vẫn là trừng phạt đúng tội cách làm của ta đúng không quang ảnh nhìn xem tần nặc hỏi tần nặc há to miệng c h ầ n c h ơ một thoáng mới lên tiếng nếu như như lời ngươi nói như thế ta cho rằng ngươi là đúng chỉ là ta chỗ hiểu rõ cũng không nhiều không bằng chúng ta đều bình tĩnh trở lại đem chuyện xưa của ngươi cùng ta chia sẻ một thoáng đem nội tâm thế giới mở ra mới có thể chân chính đạt được người khác trợ giút không phải sao tần nặc thử lấy mở miệm Quang ảnh như là cười cười nói chia sẻ n g ư ơ i căn bản không quan tâm nghe ta cố sự chỉ là nghĩ như thế nào đi rời đi nơi này rời đi cái này dơ bẩn thanh dình thế giới thôi hà tất trang ra vẻ đ ả m bạo ngươi theo chân chúng nó khác nhau ở chỗ nào tân đặc muốn đi nói chuyện lại kinh ngạc phát hiện chính mình nói không được lời nói dùng đôi sờ lên mới phát hiện miệng của mình biến thành một heo tiếp theo là lỗ mũi lỗ thai đến cuối cùng tân đặc nằm trên đất hoàn toàn biến thành một đầu heo nó quay đầu nhìn xem trong tính chính mình ý nghĩ đầu tiên là xấu xí ngầm đầu nhìn quang ảnh quang ảnh một chút rút đi dần dần biến thành một cái tóc dài nữ hải nàng toàn thân trắng bệnh không máu toàn thân nước s ú n g ăn mặc m ở nhạt q u ầ n á o lộ r a nhỏ gầy đáng thương thật tốt ở tại ghê tởm trong thế giới chậm rãi đi s á m hội à, dùng tới cả một đời thời gian bàn tay của nàng hướng về tần nặc bao trùm mà tới mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu tiếp lấy chậm rãi mất đi ý thức a hô tần nặc mở hai mắt ra tại đơn sơ trên giường sắt đột nhiên ngồi dậy trước tiên liền là hai tay đi sờ mặt bình thường không có biến thành mặt heo nhìn thận ngươi sợ ráng dấp khẳng định lại làm rất mộ kia thế nào có thu hoạch hay không liên tục ngày thứ ba buổi sáng huyết nhãn quỷ cũng không cảm thấy kinh ngạc nhàn n h ạ t hỏi tân nặc vì đầu tựa ở trên v ế h tường k hít thở thật lâu không có bình ổn lại xem như có thu h o ạ c ra còn cùng trong n g m n g chủ nhân nói chuyện là cái nữ hải tử tân nặc nói nhìn xem ngoài cửa sổ xe tia sáng nội tâm nhớ tới nữ hải cuối cùng nói cái kia hai câu nói sau đó thì sao tìm tới rời đi cái này khoang xe lửa biện pháp huyết nhãn quỷ tới một chút hào hứng không có tân nặc bất đắc dĩ lắc đầu h ơ i thông cực kỳ không thoải mái cái kia nữ hải còn đem ta biến thành một đầu heo ngay xong lời này huyết nhãn quỷ không có đồng tình ngược lại là vui không được vô tình cười to người cũng có hôm nay đầu heo nhìn lên thế nào nhất định cực kỳ vui cảm giác ta đáng hận à vì cái gì ta không thể vào đến trong mộng nhìn thấy cái này khó được một màn đây tân nặc tức giận lật ra trong trắng mắt lưới đến cùng huyết nhãn quỷ đi múa mép khơ môi theo trên giường sắt đứng dậy m ở miệng nói ra tuy là cực kỳ hài kịch nhưng quả thật có thu hoạch làm rõ đại khái đồ vật chí ít ta không còn là con rồi không đầu